Trần Phong nở nụ cười, phảng phất không chút nào giết triệu vô tình, cổ thiên phách, mang đến hậu hoạn thật sự uy hiếp cảm giác sợ hãi. Thiên kiếm thánh nữ cũng là lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, ngươi giết nhưng là hoàng thành một trong tứ đại thế gia cổ gia nhị công tử cổ thiên phách, cùng hoàng thành bốn tiểu thế gia một trong triệu gia nhị công tử triệu vô tình. Ai vậy? Cái gì hả? Sao? Trần Phong mặt đầy không quan tâm bày ra tay, đạo, bọn họ có chết hay không có quan hệ gì với ta? muốn tới giết ta tốt nhất phải làm xong để cho trong nhà những lao bất tử kia đi ra dự định nếu không muốn giết ta nhưng là phải bỏ ra thiên giá thật lớn Trần phong khẽ miệng khẽ nít mười phần lăng đầu thanh dáng vẻ người thực sự là cái gì cũng không biết thiên kiếm thánh nữ có chút mất hứng đạo hoàng thành bát đại thế gia ở hoàng trong triều quyền thế ngút trời tồn tại nhất là cổ thiên phách cô cô cũng chính là chủ nhà họ cổ biểu muội càng là hoàng chủ phi tử thậm chí ông tổ nhà họ cổ hay lại là hoàng thất ngự dụng luyện đan sư Ngươi lấy cái gì cùng cổ gia chống đỡ được à? Trần Phong nghe vậy, nhất thời sững sờ. đạo, không nghĩ tới cổ gia châu như vậy ép, ta đây có thể phải thật tốt nghiên cứu một chút hắn cổ gia. Vừa nói, Trần Phong chính là nhìn về phía gia cắt gác, đạo, bản tử, có thời gian chúng ta liên quan một đám lão hành. Lão hành, gia cắt gác đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là cặp mắt sáng lên, gật đầu nói, tốt. Cái gì lão hành? Thương yêu vành ngữ nghi ngờ hỏi. Thiên kiếm thánh nữ mấy người cũng đều là nghi ngờ không hiểu. Hắc hắc hắc, không có gì, không có gì. Trần Phong nói xong, chính là nhìn về phía Hồ Chiêm, Hồ Chiêm khẽ miệng giật một cái, "Đạo, được, lần thực tập này các ngươi năm cái thông qua, có thể gia nhập cổ thần điện." Hồ Chiêm bất đắc dĩ nói, "Các ngươi năm cái liền ở dưới tay ta đi, bắt đầu từ hôm nay ta là các ngươi năm cái đạo sư, các ngươi có thể gọi ta đồ sư." Hồ Chiêm vừa nói, không cưỡng nổi đắc ý khí phong phát động đến, đứng chắp tay, nhưng là lại là một chút cũng không có sư trưởng dáng vẻ. Trần Phong bĩu môi một cái, "Đạo, lão ca." Gia Cắt Cắc cũng là bấu mũi la lên, "Lão ca." Thương Nưu văn ngữ có chút bất đắc dĩ, hứa mỗ mới càng là không biết nên gọi thế nào. Nghe Trần Phong cùng Gia Cắt Cắc đối với chính mình gọi, hồ kia mặt đầy tâm mệt mỏi. Trực tiếp đánh thức trận Pháp, mấy người trong nháy mắt đến cổ trong thần điện diễn võ trường. Mấy người mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt chính là kinh động đến sở hữu trưởng lão. Chương 546 thu hắn làm đồ. Trần Phong mấy người mới vừa thứ nhất, nhất thời chính là kinh ngạc đến ngây người Sở Hữu trưởng lão. Trần Phong nhìn thấy, ở trong lúc này bên ngoài diễn võ trưởng có hai tòa lương đỉnh, trong lương đỉnh tả hữu chín lão giả. Chín lão giả đều là hoa dâu bạc, trong hai mắt phảng phất có tinh hà lưu chuyển, nhìn quanh giữa, không gian đều là ở mơ hồ rung động. Nhất là một vị trong đó lão giả, trên mặt uy nghiêm để cho người nhìn một cái cũng không khỏi nghiêm túc, không dám chút nào bạo phạm. Hơn nữa trên người lão giả này, bảo quang hòa hợp Quanh thân khí lãng ngút trời, huyết khí cuồn cuộn như trường giang lao nhanh, nhất là trên người hắn, lại là có lên hỏa diễm đang cháy, thập phân thần dị. Trần Phong trực tiếp mở ra mắt nhìn xuyên tường, lão giả kia ở trong mắt Trần Phong lại là trong nháy mắt biến thành một tiêu đốt hỏa diễm màu lửa đỏ lao ô quy. Ngoa tạo, lông đỏ quy. Trần Phong trong lòng cả kinh, ở trong lòng kinh hô. Lão giả kia trong nháy mắt nhìn Trần Phong liếc mắt, ngay sau đó gật đầu mỉm cười. Ngoạ tào Lao Quynh này là có thể nghe được lòng ta âm thanh vẫn có thể biết ta xem xuyên thấu qua hắn thể. Trần phong chấn động trong lòng lại chấn, cả người đều là chiếc đông. Chỉ thấy Lao giả kia trên mặt nếp nhăn giống như vỏ cây một dạng nhưng là mỉm cười thật là hòa ái dễ gần, thật giống như không có chút nào lực công kích phổ thông. Chỉ thấy kia trong lương đình đứng lên một Lao giả, Lao giả này khí vu hiên ngang, là trong 9 người trẻ tuổi nhất, thanh âm vang vọng đạo, hồ chiêm, ngươi thế nào dẫn bọn hắn tới. Bọn họ thối lui ra thí luyện Hồ Chiêm nhất thời lắc đầu nói, "Cựu trưởng lão, bọn họ là một trên đảo người thắng." "Người thắng?" Nhất thời chín vị trưởng lão ánh mắt đều là tập trung hướng Trần Phong đám người. "Chỉ có năm người." Cựu trưởng lão ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn Hồ Chiêm, "Đạo, cùng mấy người bọn hắn cùng tổ cổ Thiên Phách, còn có ta Đỗ Nhi Triệu Vô tình đây." Hồ Chiêm trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào, nhưng là Trần Phong nhưng là trực tiếp bước ra một bước, Hồ Chiêm nhất thời tâm khó mà nói hai người bọn họ đều bị ta giết Trần Phong không chút nào biết cái gì gọi là sợ hay nói giết giết cựu trưởng lão nhất thời sắc mặt đại biến trong hai mắt tất cả đều là cuồng bá sát ý còn lại tám vị trưởng lão cũng là có chút kinh ngạc nhưng là duy chỉ có lão kia quy nhưng mà chân mày cau lại lão cửu bình tĩnh chờ nóng lão kia quy đại trưởng lão đột nhiên mở miệng thanh âm giống như là từ trên trời chuyển tới một dạng mặc dù trên người một chút khí thế cũng không có nhưng là lại là có một loại không giận tự huy cảm giác Lão giả mở miệng hiển nhiên sở hữu trưởng lão cũng không nghĩ tới, nhất thời đều là kinh ngạc nhìn về phía lão quy trưởng lão. Đại trưởng lão. Cựu trưởng lão đột nhiên cả kinh, ngay sau đó nhìn về phía lão quy đại trưởng lão. Chẳng qua chỉ là một người học trò mà thôi, không cần quá để ý. Đại trưởng lão mỉm cười nói, khoe mắt trương khai một cái nhỏ khe nhỏ. Nhưng phải thì phải một cái khe hở, trong nháy mắt sẽ để cho chín trên người trưởng lão khí thế trực tiếp tiêu tan. Cựu trưởng lão lần nữa xoay người lại, Nhìn về phía Trần Phong, đáy mắt thoáng qua một tia mịt mờ âm trầm, ngay sau đó đối hồ Chiêm đạo, "Hồ Chiêm, năm người này ngươi liền mang đi đi." "Ừ." Hồ Chiêm mặc dù bình thường tùy tiện, nhưng là ở nơi này chín vị trước mặt trưởng lão nhưng là mười phần cung kính. Chỉ thấy hồ Chiêm trực tiếp mang theo Trần Phong đám người rời đi, kia đại trưởng lão có chút mở mắt mới chậm rãi khép lại thượng. "Đại trưởng lão, cái đó gọi là Trần Phong thanh niên, ngài nhìn dáng dấp rất vừa ý hắn à?" Cựu trưởng lão thật giống như vô tình hỏi. Nhưng là đấy mắt nhưng là thoáng qua một vệ tú ám. Đại trưởng Lão nghe vậy cười ha ha, đạo, thật ra thì, Lão Phu muốn nhận hắn làm quan môn đệ tử. Trưng 547, nhà mới. Quan môn đệ tử. Sở hữu trưởng Lão đều là khiếp sợ nhìn đại trưởng Lão, trong hai mắt vẻ chấn động giật vu ngôn biểu. Đại trưởng Lão, cái đó trần phong kết quả có chỗ nào hơn người, lại để cho ngài đều là động thu học cho lòng. Cựu trưởng Lão cau mày hỏi. Các trưởng Lão khác cũng là nhìn đại trưởng Lão nhưng là bọn họ đều là không nói gì. Đại trưởng lão nhìn Cựu trưởng lão, cười ha hả nói, bởi vì hắn trên người có có thể đối kháng tức sắp đến thiên địa đại kiếp tiềm lực. Trong ngôi sao chấn ma ngục đã hủy, chí đạo thần chủ lực lượng đã khôi phục một. Đại trưởng lão nhẹ nói đạo, phàm phất nói là cái gì chưa đủ thành đạo sự tình phổ thông. Chí đạo thần chủ. Nghe được cái tên này thời điểm, Sở hữu trưởng lão đều là trong lòng kinh hãi, thần tình trên mặt càng là liên tục biến đổi, muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn. Trăm ngôi sao chấn ma ngục đã hủy. Tám vị trưởng lão đều là khiếp sợ nhìn đại trưởng lão, nhị trưởng lão càng là đạo, đại trưởng lão, trăm ngôi sao chấn ma ngục đã hủy lời nói, thiên địa cũng sẽ đại biến, vì sao bây giờ chuyện gì cũng không có phát sinh. Trăm ngôi sao chấn ma ngục chỉ hủy nhất tinh, nhưng là đại trận này rút dây động rừng, chín đạo thần chủ hồi phục thời điểm sắp đến. Ngay vậy, tại chỗ tám vị trưởng lão trong lòng càng là khiếp sợ. Trần phong đám người đã trở thành cổ thần điện đệ tử chính thức, chỗ ở phương cũng đổi được nơi khác Đồ chiếm lĩnh Trần Phong năm người đi tới một nơi sân, trong sân có hơn 10 người đang ngồi ở trên bồ đoàn ngồi tĩnh tọa tu luyện. Đồ chiếm lĩnh năm người vừa tiến đến, nhất thời những người đó đều là dừng lại tu luyện, nhìn Hồ Chiêm cung kính nói: Đồ sư, ừ, ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút. Hồ Chiêm lần lượt chỉ Trần Phong năm người, đạo, năm người này là các ngươi mới tới sư đệ, Trần Phong, Gia Cát Cát, Thương Nghiêu Anh Nữ, Hứa Mậu Mới, Trương Cự Linh, sau này các ngươi liền đồng thời tu luyện đi. Hồ Chiêm một tiếng quát to, tục tẳng giọng nói đinh thay nhức óc. Âu Dương, ngươi cho bọn hắn tìm mấy gian phòng trống mang vào đi. Hồ Chiêm nhìn một cái hỏa thượng phổ thông thanh niên đầu trọc nói. Trần Phong nhìn kia bị Hồ Chiêm gọi là Âu Dương Thanh Năm, chỉ thấy thanh niên kia trên người tản ra một cổ hòa ái khí tức, gầy gò vóc người, nhưng là một đôi mắt nhưng là thập phân loài sáng, hơn nữa có một đôi thủy vai cái lô thai lớn. Kia Âu Dương bị Hồ Chiêm gọi tới, nhất thời đứng dậy, hướng về phía Trần Phong mấy người ôn hòa cười một tiếng nói. Các vị sư đệ sư muội, ta là các ngươi đại sư mình, Âu Dương Huyền Diệp. Xin chào đại sư mình. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một tia hiếu kỳ nói. Tiểu sư đệ khách khí, ta đây liền an bài cho các ngươi chỗ ở. Âu Dương Huyền Diệp trực tiếp dẫn đến Trần Phong mấy người đi tới trong một gian phòng, chính là một gian năm người ở phòng trống. Hay lại là nam nữ lăn lộn phòng ở gian ả. Gia Cát cắt có chút lúng túng nói. Ngươi nếu là không nghĩ tưởng ở lời nói có thể đi ra ngoài ở. Thương như hoanh ngữ trực tiếp đi vào phòng ngủ, lựa chọn một cái vị trí cạnh cửa sổ, nạp dưới chân lóe, chăn nệm liền chỉnh tề bày ra ở trên giường nhỏ. Ra cắt cắt chê cười nói, ta ở. Còn không được sao. Trần phong đối với lăn lộn ở kiểu cũng rất là mâu thuẫn, nhưng là cũng không có cách nào. Mà ở ngoài cửa, đã là tụ tập không ít sư huynh đệ, đều là nhìn chằm chằm thương như hoanh ngữ. Nghị luận không ngừng. Người tiểu sư muội này thật là đẹp a, Nếu như có thể cùng với ta liền có thể. Nam mộng ban ngày đi người người kia đức hạnh, vẫn còn độc thân cả đời đi. Toàn bộ sư huynh đệ nhất thời cười nhạo người kia. Trưng 548, Trưng Thiếu Thiên. Thiên kiếm thánh nữ lúc này từ ngoài cửa đi tới, nàng đến tông môn lúc phải đi hướng sư phó của nàng đi bẩm báo sự tình các loại, lúc này mới đến tìm Trần Phong. Thiên kiếm thánh nữ thứ nhất, nhất thời toàn bộ nam tu sĩ đều là toát ra kính mến biểu tình, nhất là một cái anh tuấn hơn ngựa khí thế phi phàm nam tu sĩ mê luyến nhìn thiên kiếm thánh nữ, đi tới, đạo. Dung Nhi, làm sao ngươi tới? Chẳng lẽ là đến xem ta? Phi ai là tới thăm ngươi, không biết xấu hổ. Thiên kiếm thánh nữ nhất thời cao mày nói, Trương Thiếu Thiên, ngươi tránh ra cho ta, ta mau chân đến xem mới tới sư đệ. Dạ dạ dạ ta làm sao biết ngăn cản ngươi đường đây Trương Thiếu Thiên không một chút nào nổi giận, nhất thời làm bộ như thập phân thân sĩ nghiêng người nẽ ra, để cho Thiên kiếm thánh nữ qua khứ. Hoa Dung từ bên cạnh hắn đi qua, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, nhất thời để cho trong lòng của hắn khó chịu. Nhị Sư huynh, hôm nay lại bị nhục đi một người tu sĩ nhất thời cười treo nói. Trương Thiếu Thiên đang khó chịu đến, nhất thời liếc mắt trừng đi, kia lên tiếng treo chọc tu sĩ trong nháy mắt cả người toát ra mồ hôi lạnh, cả người trực tiếp ngồi dưới đất. Trung quanh tu sĩ vừa thấy Trương Thiếu Thiên tức giận, nhất thời nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, tự mình bắt đầu tu luyện. Trần Phong Trần Phong ngươi ở đâu? Thiên Kiếm Thánh Nữ lúc này trực tiếp hô, Trần Phong nghe Thiên Kiếm Thánh Nữ thanh âm, nhất thời đi ra đạo, ngươi tại sao lại tới à? Cô C Thiên kiếm thánh nữ cười duyên một tiếng, đạo, người ta đây không phải là nhớ ngươi ấy ư, lại không thể ghé thăm ngươi một chút sao. Được rồi, ngươi nguyện ý tới ngươi thì tới đi. Sở phong khỏe miệng khẽ nhết, đạo, có mỹ nữ ngày ngày để cho ta nhìn một lần cho thỏa, cớ sao mà không làm đây. Ngươi ghét. Thiên kiếm thánh nữ nhất thời gắt giọng. Nghe thiên kiếm thánh nữ cùng Trần Phong đối thoại, chung quanh các tu sĩ đều là trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, trong đầu của bọn họ đều là suy nghĩ cô nàng, nhớ ngươi. Mỹ nhân vân vân tử ngữ. Sau một khắc, bọn họ chính là trong lòng kinh hô. Cái này Trần Phong kết quả là người nào? Như thế nào cùng Thiên Kiếm Thánh Nữ quan hệ tốt như vậy? Toàn bộ sư huynh đệ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt lóe lên hoảng sợ ánh sáng. Thiên Kiếm Thánh Nữ nhìn, giống như là yêu cháy bỏng bên trong thiếu nữ phổ thông một cái tuổi tác không nhỏ sư huynh nhất thời bừng tỉnh nói. Những sư huynh đệ khác nghe được nhất thời vẻ mặt rung một cái, lại nhìn về phía Thiên Kiếm Thánh Nữ thần thái có thể không phải là đúng như người sư huynh kia lời muốn nói phổ thông. Theo bản năng, toàn bộ sư huynh đệ đều là nhìn về phía ở một bên Trương Thiếu Thiên, nhất thời toàn bộ sư huynh đệ đều là cả người rung một cái, mồ hôi lạnh cũng làm ướt sống lưng áo quần. Chỉ thấy Trương Thiếu Thiên giờ phút này mặt trầm như nước, trong hai mắt đè nén vô tận lửa giận, nhìn Trần Phong ánh mắt chính là muốn ăn tươi nuốt sống phổ thông. Trương Thiếu Thiên thấy thế nào không ra Thiên Kiếm Thánh nữ đối với Trần Phong thần thái là hình dáng gì, nhất thời trong lòng ghen ghét dữ dội một tiếng quát to đột nhiên cửa ra, đạo, trần phong, trần phong đang cùng thiên kiếm thánh nữ treo chọc đến, chợt nghe được trương thiếu thiên tiếng hét phẫn nộ, nhất thời nghi ngờ hướng trương thiếu thiên nhìn, đạo, thế nào, sư minh, hắn không biết trương thiếu thiên là thứ mấy, cho nên trực tiếp kêu sư minh xong chuyện, trương thiếu thiên ngươi làm gì, hù dọa trần phong làm sao bây giờ, thiên kiếm thánh nữ nhìn thấy trương thiếu thiên chính là nhướng mày một cái, trương thiếu thiên trong lòng càng là giận tí mặt, hắn không thể đối với thiên kiếm thánh nữ như thế nào cho nên hắn đem toàn bộ lửa giận toàn bộ phát tiết đến Trần Phong trên người. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là chớ có lên tiếng, âm thầm đánh sợ. Chương 549, luận bàn. Trương Thiếu Thiên vào giờ phút này hận không được mới Trần Phong ăn tươi nuốt sống, nhìn Trần Phong ánh mắt tràn đầy tức giận, nhưng là thiên kiếm thánh nữ ở trước mặt, hắn không thể làm gì khác hơn là đem toàn bộ tức giận toàn bộ ẩn nuốt. Chỉ thấy Trương Thiếu Thiên giờ phút này đột nhiên cười, thập phân nho nhã nhìn Trần Phong, đạo, Trần Phong sư đệ. Hôm nay ngươi vừa tới đổ sư môn xuống, nhị sư huynh muốn cùng ngươi luận bàn một chút, nhìn một chút ngươi đến tột cùng là tu vi gì, đến lúc đó nhị sư huynh ta cũng tốt chỉ điểm một chút ngươi. Trần Phong nghe vậy, nhất thời cười lên. Hắn làm sao có thể đủ không nhìn ra Trương Thiếu Thiên lúc này không nói thật, Trương Thiếu Thiên đơn giản chính là nhìn thấy mình cùng thiên kiếm thánh nữ liếc mắt đưa tình dáng vẻ sinh lòng ghen tị, muốn xuất thủ giáo huấn một chút chính mình. Coi như Trần Phong không cần nhìn phá kỹ năng cũng có thể dễ dàng nhìn thấu Trương Thiếu Thiên ý tứ. Hoàn trương thiếu thiên nhị sư huynh nhưng là vũ thánh ngũ trọng cảnh giới, cái này Trần Phong chính là vũ đế nhị trọng, căn thì không phải là nhị sư huynh đối thủ. Trần Phong lại dám đoạt nhị sư huynh chọn chúng nữ nhân, chỉ sợ sau này ở đồ sư môn ra đời sống nhưng là giữ nhiều lánh ý ta. Hơn nữa thánh nữ đối với Trần Phong thái độ thật giống như thật là ưa thích Trần Phong dáng vẻ, cái này Trần Phong tướng mạo bình thường, tư chất bình thường, cảnh giới cũng là bình thường, hắn có tài đức gì có thể có được thiên kiếm thánh nữ xem trọng a? Toàn bộ sư huynh đệ đều là nghi ngờ nhìn Trần Phong, nghi ngờ trong lòng tại sao thiên kiếm thánh nữ như vậy đối với Trần Phong ưu hái hưu gia. Thiên kiếm thánh nữ giờ phút này nhìn Trương Thiếu Thiên, vẻ mặt bất mãn hết sức. Trương Thiếu Thiên thực lực thập phần cường đại, ở toàn bộ cổ thần điện cũng là tiếng tăm lừng lẫy, là hồ chiêm môn hạ ba đại cao thủ một trong, coi như là chính mình đụng phải đều phải bỏ phí một phen tay chân, hơn nữa không phải là triệu vô tình cùng cổ thiên phách có thể chống lại tồn tại, Trần Phong gặp hắn chỉ sợ cũng không có thể tùy tiện phân ra thắng bại. trương thiếu thiên, đây chính là cổ thần điện đệ tử mới nhập môn, ngươi chẳng lẽ muốn làm khó ngươi sư đệ sao? thiên kiếm thánh nữ quát lên. dung nhi sư muội tại sao có thể nói như vậy đây? ta đây rõ ràng là muốn hướng dẫn sư đệ tu luyện, là tháng sau đến tân nhân vương tranh đoạt chiến làm chuẩn bị. sư muội đây không phải là ở nguyện vọng sư huynh đây à? trương thiếu thiên thập phân nghĩa chính từ nghiêm nói, giống như chính mình thật có lòng tốt hướng dẫn trần phong mới đề nghị sò so tải phổ thông. Trần Phong trong hai mắt lóe lên qua một nụ cười, nhìn thấy triệu Thiếu Thiên đối với chính mình tốt như vậy, Trần Phong cười khenh khách nói, đã như vậy, người sư đệ kia giống như sư huynh thật tốt luận bàn một chút đi. Vừa nói, Trần Phong trong hai mắt lóe lên qua một vệ hài hước, nhìn Trương Thiếu Thiên kia mặt đầy âm hưu được như ý cười lạnh, trong lòng tràn đầy mèo đùa giỡn lao thử hài hước. Tốt! Trương Thiếu Thiên đáy mắt thoáng qua một vệ mịt mờ lanh mang, nhìn về phía Trần Phong trong hai mắt càng là thoáng qua một vệ tàn nhẫn. Trần Phong dĩ nhiên là biết Trương Thiếu Thiên đối với mình là ý tưởng gì, không khỏi làm bộ như không biết dáng vẻ đạo. Sư huynh thực lực có thể so với ta cao hơn không ít, xin sư huynh đang luận bản thời điểm có thể hạ thủ lưu tình, dù sao sư đệ thực lực của ta so với ngài thấp không ít, tốt ta sẽ tự nương tay chiếu cố Trần Sư đệ. Trương Thiếu Thiên khẽ miệng nâng lên một tia mịt mờ cười lạnh, trong lòng nói, hừ hừ, tiểu xuất sinh, dám cùng ta Trương Thiếu Thiên đoạt nữ nhân, quyền cước không nói, coi như là luận bản. Ta không cẩn thận sắp tới tay chân cắt đứt một cái, chỉ sợ đồ sư cũng không thể nói cái gì đi. Vừa nói, Trương Thiếu Thiên trực tiếp xua tan toàn bộ sư huynh đệ, chống đi một khoảng trống lớn. Trương Thiếu Thiên trực tiếp chuẩn bị tư thế. Trương 550, ngươi xuất thủ trước đi. Trương Thiếu Thiên nếu như ngươi nếu là dám động cái quỷ gì tâm tư, cẩn thận ta không buông tha ngươi. Thiên kiếm thánh nữ nhất thời quát lên. Nàng không nhìn thấy Trần Phong nhất kiếm đem kia hoang đảo chém thành hư vô cảnh tượng. Giờ phút này thập phần lo lắng Trần Phong sẽ không phải là Trương Thiếu Thiên đối thủ. Trương Thiếu Thiên nghe vậy khẽ mỉm cười, đạo, làm sao biết chứ? Ta nhưng là rất thương sư đệ đâu rồi, hạ thủ ta tự nhiên sẽ nương tay. Vừa nói, Trương Thiếu Thiên nhìn về phía Trần Phong, đáy mắt thoáng qua một vệ không vì người phát hiện lãnh mang. Đạo, sư đệ, mau tới cùng sư huynh luận bàn một chút đi. Vừa nói, Trương Thiếu Thiên chính là làm dáng Trong ngay mắt, Trương Thiếu Thiên trên người chính là buộc phát ra vô tận hỏa diễm. Toàn bộ tu sĩ cảm nhận được này cổ Hỏa Diễm đều là chấn động trong lòng. Trương Thiếu Thiên nhưng là lấy được cổ thần chúc phúc thần quấn người, thiên phú và tư chất đều được tăng lên trên diện rộng, Trần Phong đối mặt với như vậy Trương Thiếu Thiên, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Bọn họ là tối biết Trương Thiếu Thiên là một cái dạng gì người. Chỉ thấy Trần Phong thập phân ung dung đi về phía trong sân, Thiên Kiếm Thánh Nữ vẫn không quên dặn dò, "Trần Phong, cẩn thận." Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy Thiên Kiếm Thánh Nữ như thế này mà lo lắng Trần Phong, nhất thời ngoác mồm kinh ngạc. Trương Thiếu Thiên nhìn Trần Phong ánh mắt thậm chí là toát ra hỏa diễm tới. Trần Phong nhưng là nhìn Thiên Kiếm Thánh Nữ mỉm cười nói, không việc gì, quyền cước liền không có mắt, lại nói, ta tin tưởng sư huynh khẳng định là không thể làm tổn thương ta. Trần Phong mặt đầy ngây thơ, Thiên Kiếm Thánh Nữ nhất thời cảm thấy rất ngờ vực nhìn Trần Phong, hắn chỉ cảm thấy giờ phút này Trần Phong thế nào như vậy kỳ quái đây. Trần Phong nhìn Trương Thiếu Thiên, trong lòng cười lạnh nói, hắc hắc há, hắc, ngươi đã lòng mang ý đồ xấu, ta đây cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trương Thiếu Thiên giờ phút này cũng là tâm hoài quỷ thai, nhìn Trần Phong đấy mắt lánh mang đều là liên tục lóe lên, thầm nghĩ, ngươi đã đều nói quyền cước không nói, cũng không cần ta giải thích thêm. Dám theo ta Trương Thiếu Thiên đoạt nữ nhân, thật là không cố gắng soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình thập phân hình dáng gì, không có một chút tự biết mình hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết biết cùng ta Trương Thiếu Thiên lên đoạt nữ nhân kết quả là cái gì. Trương Thiếu Thiên trong lòng tàn nhẫn thầm nói, nhưng là trên mặt nhưng là giả trang ra một bộ nho nhã dáng vẻ đạo. Sư đệ trước già chiêu đi. Trần Phong đôi trong mắt lóe lên một vẻ hài hước, "Đạo, sư huynh lời này thì không đúng, ngài là sư huynh, tự nhiên ngài muốn xuất thủ trước a." Trương Thiếu Thiên lắc đầu nói, "Ngươi công kích trước, sau đó ta chính là có thể càng đẹp mắt ra thực lực ngươi, đến lúc đó mới có thể tốt hơn hướng dẫn ngươi tu luyện. Sư huynh có thể không nên nói như vậy." Trần Phong híp mắt cười nói, "Sư huynh ngươi nếu không phải công kích trước, sư huynh ngài có thể liền không có cơ hội sẽ xuất thủ." Nghe được Trần Phong nói, Trương Thiếu Thiên sắc mặt trong nháy mắt chính là âm trầm xuống. Người xem thường ta. Trung quanh các sư huynh đệ đều là nhìn Trần Phong, trong lòng kinh hãi. Tiểu tử này thật quần lại dám đối với nhị sư huynh nói như vậy. Hắn chẳng qua chỉ là vũ đế nhị trọng, làm sao có thể nói ra như vậy quần lời nói. Nhị sư huynh chính là vũ thánh ngũ trọng, hơn nữa còn là lấy được cổ thần chúc phúc thần quyến chi tử, cường đại như vậy thực lực. Tiểu tử kia còn nói nhị sư huynh không có cơ hội ra chiêu. Ai cho hắn dũng khí? Toàn bộ sư huynh đệ đều là nhìn cao mẩy nhìn Trần Phong ấy ư, trong hai mắt thoáng qua một vẻ không thích. Nghe Trương Thiếu Thiên câu hỏi, Trần Phong nhưng là khẽ mỉm cười, đạo, sư huynh hiểu lầm, sư đệ tu luyện vũ kỹ quá mạnh, ra tay một cái chính là sát chiêu, cho nên. Hắc hắc! Trưng 551, công kích này cũng chả có gì đặc biệt. Cho nên nhị sư huynh cũng là người xuất thủ trước đi Trần Phong hiếp mắt cười tủm tỉm nói. ngươi thật đúng là coi thường ta. Trương Thiếu Thiên vẻ mặt lạnh giá nhìn Trần Phong, thầm nghĩ Ngươi xuất thủ là sát chiêu, ta xuất thủ chẳng lẽ thì không phải là sát chiêu sao? Đối mặt với Trần Phong cái này gần như khiêu khích lời nói, Trương Thiếu Thiên vẻ mặt có chút âm trầm. Trần Phong nhưng là không có vấn đề nói, sư huynh nghĩ thế nào nghĩ, liền nghĩ như thế nào đi. Trần Phong lời nói lớn lối như thế, chuyện này nhất thời để cho hắn lại không có tiếp tục nói nhảm đi xuống lòng dỗi dành. Trong nháy mắt, Trương Thiếu Thiên trên người hỏa diễm bốc lên, Trương Thiếu Thiên nhưng trận mắt, trong nháy mắt lưỡng đạo hỏa tuyến chính là bùng ra, bạo vô cùng dường như muốn đem thiên địa cháy hết một kích này chính là một cái sát chiêu cường đại trực tiếp liền là muốn đem trần phong đốt thành cho bụi toàn bộ tu sĩ nhất thời biến sắc căn không ngờ rằng trương thiếu thiên lại biết dùng cường đại như vậy một chiêu thiên kiếm thánh nữ trong hai mắt lóe lên qua lóe lên một cái rồi biến mất lanh mang nhìn trương thiếu thiên trợn quát lên trương thiếu thiên ngươi là muốn giết người hay sao trương thiếu thiên nhất thời liên tục cười lạnh đạo không có tiểu sư đệ không xuất thủ trước ta không biết tiểu sư đệ là cảnh giới gì thực lực Một kích này cũng không có ra tay toàn lực. Lúc nói chuyện gian, kia lưỡng đạo hỏa tuyến cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, Trần Phong khẽ miệng nâng lên vẻ mỉm cười, trong nháy mắt chính là bị kia lưỡng đạo hỏa tuyến đánh trúng ở trên mặt, Trần Phong mặt chính chính bị ngọn lửa nuốt mất. Một kích này cường đại, toàn bộ tu sĩ si cũng là có thể cảm nhận được trong đó thực lực cường đại, thầm nghĩ Trần Phong bị một kích này đánh trúng nhất định là muốn hủy dung, thậm chí thảm hại hơn. Trương Thiếu Thiên trong lòng rất thoải mái nhưng là trên mặt nhưng là giả trang ra một bộ vô tội dáng vẻ kinh hô tiểu sư đệ ta còn tưởng rằng ngươi có thể đủ tránh thoát đi ta cũng không dùng toàn lực a không việc gì sư minh ta gánh nổi trần phong lệnh nhà tâm thanh âm vang lên nhất thời trương thiếu thiên chính là sững số một chút tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn về phía trần phong chỉ thấy trần phong giờ phút này trên mặt thiêu đốt nóng rực hỏa diễm trần phong nhưng là giơ tay lên nhẹ nhàng ở trên mặt một vệt trong nháy mắt những ngọn lửa kia chính là biến mất không thấy gì nữa Sao? Làm sao có thể? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, căn khó có thể tưởng tượng Trần Phong là như thế nào không bị hỏa diễm cháy khuôn mặt, hơn nữa còn có thể nhẹ nhàng một vệt là có thể đem ngọn lửa kia tắt. Trần Phong nhưng là trong lòng cười, hắn nắm giữ toàn thuộc tính chống trả cùng toàn bộ nguyên tố nắm giữ, thế gian toàn bộ hỏa diễm cũng đừng mơ tưởng thương tổn đến hắn chút nào, chỉ là hai tia sáng bộc phát ra hỏa diễm vẫn có thể để cho Trần Phong cảm nhận được nguy cơ sao. Trương thiếu thiên giờ phút này trong lòng đều là thập phân khó tin, hắn không nghĩ ra Trần Phong ở thụ chính mình cường lực công kích sau một kích, tại sao vẫn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu là người thường lời nói, đừng nói là vũ đế nhị trọng, chính là vũ đế đại viên mãn đều không cách nào lấy thân thể kháng trụ hắn công kích này mà hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là Trần Phong tiểu tử này lại thập phân quỷ dị, lại có thể kháng trụ hắn hỏa diễm công kích mà không bị thương. Loại cảnh tượng này coi như là hắn nhìn thấy, cũng không nhịn được thầm kinh hãi. Ô kìa nha, sư huynh, người công kích này cũng chẳng có gì đặc biệt. Trần Phong hài hước nói, toàn bộ tu sĩ nghe nhất thời đột nhiên cả kinh. Tiểu tử này nói chuyện cũng quá bực người đi. Đây là thuần thuần khiêu khích ra. Chẳng lẽ hắn cảm thụ được nhị sư huynh đối với hắn địch ý? Trương Thiếu Thiên nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Trương 552, ta là Thủy huyền quốc con trai của nữ hoàng. Trương Thiếu Thiên trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang, nhìn Trần Phong vẻ mặt thập phân hung ác. Thiên Kiếm Thánh Nữ nhưng là hắn nhìn chúng nữ nhân, hắn thế nào cũng không khả năng sẽ đem Thiên Kiếm Thánh Nữ chấp tay nhường cho người. Hơn nữa trong tông môn mỗi cái đạo sư đều là ôm đem Thiên Kiếm Thánh Nữ gả cho người đồng tông, cho nên đối với Trương Thiếu Thiên cũng rất là hài lòng, cho nên vẫn luôn là đối với hắn theo đuổi Thiên Kiếm Thánh Nữ sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí ngay cả Thiên Kiếm Thánh Nữ sư tôn đều là âm thầm chống đỡ hắn. Có thể nói, hắn như cũ có thiên thời địa lợi nhân hòa đều được, chỉ kém Thiên Kiếm Thánh Nữ một câu nói nhưng là trương thiếu thiên nhưng là không nghĩ tới, lại là tại hắn lập tức phải thuận lợi thời điểm, lại nửa đường dết ra một cái trình rào kim, mà cái trình rào kim chính là Trần Phong. Trần Phong lại cùng thiên kiếm thánh nữ như thế mà thiết, hơn nữa thiên kiếm thánh nữ đối với Trần Phong lại yêu ái hữu gia thậm chí có thể nói là thầm sinh tình cảm. Thiên kiếm thánh nữ mặt mày hàm xuân vẻ mặt hắn tự nhiên là so với ai khác cũng thấy rõ ràng. Trần Phong cả người trên dưới không có một chút có thể so với được cho chính mình. Tại sao thiên kiếm thánh nữ liền không thích chính mình mà thích không có một tí điểm sáng trần phong? Chính mình chính là đã từng cổ thần trúc phúc đệ tử thiên tài, càng là vũ thánh ngũ trọng tu vi. Đây chính là thật vũ thánh thực lực, so với dựa vào đan dược tăng lên đi lên cảnh giới vững chắc không phải là một điểm nửa điểm. Loại thiên phú này, coi như là ở toàn bộ cổ thần điện thiên kiêu bên trong mình cũng có thể xếp hạng thứ 20. Tại sao thiên kiếm thánh nữ lựa chọn trần phong mà không có lựa chọn chính mình? Trần phong, thiên phú, thực lực, tướng mạo toàn bộ đều là bình thản không có gì lạ. trương thiếu thiên đều có chút hoài nghi thiên kiếm thánh nữ có phải hay không liền thích loại này bình thường không có gì lạ rất dưới chỉ thấy vào giờ phút này trương thiếu thiên nhìn trần phong nhất thời chính là khí tức bùng nổ trên dưới quanh người huyết khí lan lội giống như kinh đảo hải lãng phổ thông âm thanh loại này khí thế cường đại trực tiếp chính là uy áp thiên địa đôi bên trong mắt tỏa lãnh điện một tay đánh ra trực tiếp bao phủ núi sông trần phong khẹt miệng khe nứt Thiên sương quyển trong nháy mắt, buộc phát ra vô tận hàn băng oai. Băng sương khí trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ đất trời. Vô tận băng sương trong nháy mắt hóa thành từng đạo tảng băng đông tuyết tứ tán tung bay. Toàn bộ không gian đều là bị phân chia băng cùng hỏa lượng nặng không gian. Toàn bộ tu sĩ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại là có thể sử dụng ra thuộc tính hàn băng vũ kỹ. Cái này há chẳng phải là nói Trần Phong có thủy thuộc tính linh căn ở trong người? Một cái hỏa huyền nước tu sĩ lại có thủy huyền quốc linh căn? Loại tình huống này thật là để cho toàn bộ tu sĩ đều là chấn động theo. Chẳng lẽ tiểu tử này là Thủy huyền quốc hoàng thất người? Có một cái tu sĩ nhất thời kinh hô thành tiếng đạo. Trần Phong nghe tu sĩ này lời nói, nhất thời đạo, không có sai, ta chính là Thủy huyền quốc hoàng thất con nối dõi, Thủy huyền quốc nữ hoàng chính là ta tôn quý mẫu thân đại nhân. Trần Phong thập phân không biết xấu hổ nói, nhưng là hắn nhưng là đột nhiên nhìn thấy trong phòng đi ra hàng thương như hoanh ngữ, khỏe miệng nhất thời vừa kéo, thầm nghĩ, hỏng bét. Quyên tôn ở nơi này cái này ép giả bộ thật đúng là lung túng. Thương như vanh ngữ nghe Trần Phong lời mới vừa nói, trên mặt đều là thập phân quái dị, Trần Phong có thể là người thứ nhất dám như vậy mượn Thủy huyền quốc nữ hoàng bệ hạ danh nghĩa khoe khoang người, nếu là ở Thủy huyền quốc, chỉ cần có người dám tùy tiện như vậy tự xưng là nữ hoàng bệ hạ con nối dõi lời nói, đây chính là phải bị chu diệt cửu tộc. Nhưng là không biết tại sao, thương như vanh ngữ nghe Trần Phong lời nói hồi lâu, khoe miệng nhưng là lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười. Trương Thiếu Thiên biến hóa, Trần Phong trong hai mắt phóng xạ ra thập phân lóe sáng ánh sáng, toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong, kinh hổ, trời ạ tiểu tử này lại là Thủy Huyền Quốc con trai của nữ hoàng, đó không phải là hoàng tử sao? Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là kinh ngạc vạn phần, thậm chí đều có chút coi thường Trương Thiếu Thiên tồn tại. Trương Thiếu Thiên trong lòng cực độ càng phát ra nồng đậm, nhìn Trần Phong ánh mắt đều có nhiều chút toán động. Nếu như nếu là Thủy Huyền Quốc hoàng tử lợi nói, kia Trần Phong tuyệt đối là có tư cách cùng với Thiên Kiếm Thánh Nữ. Nhưng là Thủy huyền quốc hoàng tử chính là một cái như vậy bình thường không có gì lạ người. Trương thiếu thiên đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhưng là như vậy thứ nhất, thiên kiếm thánh nữ như vậy thích Trần Phong sự tình cũng liền có giải thích hợp lý. Dù sao đây chính là một nước hoàng tử. Nếu như hỏa huyền quốc hoàng tử nếu là theo đuổi thiên kiếm thánh nữ lời nói, chỉ sợ cũng căn không tới phiên Trần Phong. Trương thiếu thiên trong lòng nghĩ như vậy đến. Trần Phong vào giờ phút này nhưng là thần tình lạnh nhạt Trên cánh tay băng xương lực trong nháy mắt hướng Triệu Thiếu Thiên trên cánh tay hỏa diễm lan tràn đi. Loại này cực hạn chi băng cường đại, có thể là có thể đem hỏa diễm cũng đông. Trong nháy mắt, hai người quả đấm chính là đụng va vào nhau, một cổ băng hỏa lượng trọng thiên lực lượng trong nháy mắt theo hai người dưới chân hướng bốn phía đẩy mắt đi. Bất quá trong nháy mắt, hai người dưới chân chính là xuất hiện một mảnh băng phong cùng một mảnh nám đen vẻ. Toàn bộ tu sĩ đều là một trận không khỏi kinh hãi. Hai nhân cánh tay trong nháy mắt đụng vào nhau. Một cổ lực hỏa diễm hướng Trần Phong cánh tay lan tràn đi, cùng chi tương phản, Trần Phong trên cánh tay băng xương lực hướng Trương Thiếu Thiên trên cánh tay lan tràn đi. Hai người đều là trong nháy mắt trợn to hai mắt, bị đối phương công kích rung động. Trần Phong kinh ngạc là, Trương Thiếu Thiên hỏa diễm lại không có bị hắn băng xương lực hoàn toàn băng phong, mà Trung Thiếu Thiên khiếp sợ là Trần Phong lực lượng lại so với hắn đều là không kém. Phải biết, Trần Phong mới chỉ là vũ đế nhị trọng cảnh giới mà thôi nhưng là thi triển vũ kỹ sau buộc phát ra lực lượng lại là có thể với hắn vũ thánh ngũ trọng cấp bậc tồn tại chống đỡ được lúc này biết bao kinh tài tuyệt diễm à càng làm cho trương thiếu thiên ý thức được trần phong tiềm lực nếu như không giết hắn thiên kiếm thánh nữ tuyệt đối sẽ bị hắn cấp đi trương thiếu thiên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi đạo nếu là ta bây giờ đánh chết chỉ sợ thủy huyền quốc sẽ tới phạm ta cổ thần điện cổ thần điện là không đắc tội thủy huyền quốc tuyệt đối sẽ đem ta đưa đi Đến lúc đó ta khó thoát khỏi cái chết nhưng là ta nếu là mượn đau giết người lời nói Nghĩ đến đây, Trương Thiếu Thiên trong lòng liên tục cười lạnh Trên mặt nhưng là lộ ra một bộ vui vẻ yên tâm dáng vẻ Đạo, sư đệ thực lực quả nhiên bất phàm không hổ là có thể nhanh như vậy là có thể thông qua thí luyện thiên tài Trương Thiếu Thiên giờ phút này vẻ mặt giống như là một cái thập phân thương yêu sư đệ sư huynh Một dạng toàn bộ sư huynh đệ đều là ngạc nhiên nhìn Trương Thiếu Thiên Cũng cho là Trương Thiếu Thiên từ đầu đến cuối chính là như vậy Nhị sư huynh thật là như vậy thương yêu sư đệ người sao? Chẳng lẽ nhị sư huynh thật chỉ vì hiểu một chút sư đệ thực lực mới cùng Trần Phong luận bàn? Không đúng, đây không phải là ta biết cái đó nhị sư huynh a. Toàn bộ sư huynh đệ đều là ngạc nhiên nhìn Trương Thiếu Thiên, trong hai mắt vẻ mặt giống như là nhìn một người xa lạ như thế. Trần Phong trong lòng cũng là một trận kinh ngạc, nhưng là sau một khắc hắn chính là nhìn thấy Trương Thiếu Thiên đáy mắt kia mịt mờ không nói thật lạnh giá. Trong ngay mắt, Trần Phong khẽ miệng một phát, nhiệt tình cười Trương 554, thâm hậu ràng buộc. Nhị sư huynh quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa sư huynh tốt, không biết sư huynh lúc nào chỉ điểm ta một chút đây. Trần Phong cười nói. Trương Thiếu Thiên nghe vậy sững sờ hắn không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ hỏi hắn cái vấn đề này. Hắn thật chẳng lẽ không nhìn ra ta muốn làm gì? Trương Thiếu Thiên cao mày nhìn Trần Phong, muốn xem xuyên thấu qua Trần Phong đến tuột cùng là đang giả ngu hay lại là như thế nào, nhưng là hắn nhưng là nhìn thấy Trần Phong quang chi trung chân thành. Nhất thời Trương Thiếu Thiên sững sờ Ngay sau đó trong lòng cười lạnh nói, hừ hừ một người ngu ngốc lại thật sự cho rằng ta là muốn hướng dẫn hắn tu luyện mới cùng hắn luận bản. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhết, nhìn Trương Thiếu Thiên, trong lòng cũng là đang cười lạnh đạo, nói dối kỹ năng vẫn là vô cùng hữu dụng mà. Cái này Trương Thiếu Thiên rõ ràng nhìn hắn không thuận mắt, nhưng là vừa không nghĩ bên ngoài trở mặt, cho nên một mực ở người trang, vậy hắn cần gì phải vẹt mặt, cứ như vậy giả vừa không biết cùng Trương Thiếu Thiên chơi một chút. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Trương Thiếu Thiên hướng cứu có thể chơi đùa ra cái trò gì. Cái này hả? Trương Thiếu Thiên cố làm trầm ngâm dáng vẻ, nhìn dáng dấp còn thật muốn chỉ điểm trần phong đôi câu. Đang lúc này, trong nhà truyền ra ra cắt cắt vui sướng kêu lên. Lao đại mau tới ngốc đại cá tử nhi tỉnh. Ra cắt cắt trong thanh âm cũng là có chút run rẩy trước hắn còn tưởng rằng Trương Cựu Linh khả năng chịu không nổi, nhưng bây giờ là thân thể khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa còn tỉnh lại. Không thể tốt hơn nữa. Cựu Linh tỉnh Trần Phong trong nháy mắt liền đem Trương Thiếu Thiên để ở một bên, trực tiếp hướng bên trong nhà chạy đi. Chỉ để lại Trương Thiếu Thiên mặt đầy âm lãnh nhìn Trần Phong biến mất bóng người, trong hai mắt tràn đầy vẻ phẫn hận. Tiểu tử này thật là thật ngông cuồng, chúng ta cái này mới tới tiểu sư đệ lại dám đem nhị sư huynh lượng ở chỗ này, thật lớn mật. Có tu sĩ nhất thời mặt đầy kinh ngạc nói. Mà ở cách đó không xa, thân là đại sư huynh Âu Dương Huyền Diệp trong hai mắt thoáng qua một vẻ không dễ dàng phát giác màu sắc. Trần Phong đi thẳng tới Trương Cửu Linh bên người, Những mày nói, Cửu Linh, ngươi như thế nào đây? Vẻ này ý thức có hay không đối với ngươi tạo thành tổn thương? Trần Phong tương đối lo lắng là kia cổ tà ác ý thức có hay không đối với Trương Cửu Linh tinh thần, ý thức, thậm chí là linh hồn tạo thành tổn thương. Nhưng là Trương Cửu Linh trong ánh mắt thần quang trắng tráng, trán, ánh mắt càng là lấp lánh có thần, nhìn Trần Phong cùng ra các các, Trương Cửu Linh tuét miệng cười một tiếng, "Đạo, đại ca, ta thật giống như nằm mơ, trong mộng ngươi xuất hiện đánh chết một cái muốn ăn ta linh hồn ác quỷ." Ha ha ha ha ha! Trần Phong nghe vậy cười ha ha, quang chi trung lóe lên qua một vệ trong suốt, đạo, ngươi không việc gì liền có thể. Gia cắt cắt nhìn Trần Phong, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đạo, Lão đại, con mẹ nó ngươi lại muốn khóc. Ta đi ngươi một cái tử bàn tử Trần Phong mặt đỏ lên, trực tiếp chính là một chân đá ra, Gia cắt cắt trực tiếp hóa thành gió nhẹ phiêu tán, ngay sau đó ở phía xa ngưng tụ, mặc dù cười, nhưng là ánh mắt cũng là đỏ thắm. Trương Cựu Linh, Gia cắt cắt. Hai người này, nhưng là Trần Phong ở cái thế giới này duy nhất có dạng buộc hai người, mặc dù nhận biết thời gian cũng không lâu, nhưng là ba người thật lòng từng giao, lẫn nhau đều là kết làm thật sâu ràng buộc. Trương Cửu Linh sắp tới đem bị đoạt xá thời điểm, Trần Phong thiếu chút nữa bạo cậu, nếu như không phải là bởi vì kia ý thức ở Trương Cửu Linh trong đầu, chỉ sợ Trần Phong sẽ trong nháy mắt sử dụng tất cả lực lượng, nhất cử đem đánh giết. Chương Cửu Linh nhìn Trần Phong cùng ra các cách như thế cờ đùa, cũng là toét miệng cười một tiếng, "Đạo, đại ca, ngu bực." Trương 555, Vũ Ký Cát. ba ngày sau, Hồ Chiêm sáng sớm đột nhiên kêu Trần Phong năm người với hắn đi một nơi. Trần Phong, Trương Cửu Linh, Gia Cát Cát, Thương Như Văn Ngữ, Hứa Mậu Mới. Còn có mà là liền thiên liền là tân nhân vương tranh đoạt chiến, Hồ Chiêm để cho Trần Phong ba người nghỉ ngơi ba ngày, chính là bắt đầu một loạt huấn luyện. Hồ Chiêm nhìn thấy Trương Cửu Linh sinh long hoạt Hổ Trạng Thái, cũng là cả kinh đạo, tiểu tử ngươi ngược lại phúc lớn mạng lớn, cũng chưa chết. Trương Cửu Linh cười ngây ngô nói. Đây đều là khinh thường ca phúc. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch. đạo, ngươi ngốc đại cá tử nhi ngược lại biết nói chuyện. Trương Cửu Linh cười hắc hắc, đạo, không biết tại sao, từ ngày đó sau khi tỉnh lại, cũng cảm giác mỗi một ngày đi qua, trong đầu đều là nhiều hơn rất nhiều thứ. Thứ gì? Trần Phong cả kinh, hỏi. Nói thí dụ như công pháp Á, vũ ký Á, thậm chí là kỳ văn truyền thuyết Á, rất nhiều rất nhiều, còn có thật nhiều tương tự với tâm đắc loại. Trương Cửu Linh thuộc như lòng bàn tay nói, Trần Phong nghe vậy nhất thời cả kinh, "Đạo, chẳng lẽ là lần trước đoạt xá vẻ này ý thức chi nhớ?" Hàn La Hồ chiêm gật đầu nói, "Đoạt xá người tu vi như vậy cao thâm, đang đoạt bỏ sau sẽ thừa kế bị đoạt xá người chi nhớ, nhưng là ngược lại chắc cũng là như thế, giá trị không đủ lịch sử tới nay, không có mấy người đang kinh lịch đoạt xá sau, có thể ngược lại tiêu diệt đoạt xá nhân ý thưởng thức, nhưng là trên lý thuyết mà nói, hẳn là như thế không sai." Trần Phong nghe vậy nhất thời cười một tiếng, "Đạo, không nghĩ tới, ngươi vận khí cũng không tệ lắm." Gia cắt cắt cũng là một cái vô vào gia cắt cắt sau lưng, cười nói, ngươi ngốc đại cá tử nhi nhân họa đắc phúc rồi một cái lao yêu quái tâm đắc cùng lịch duyệt, tuyệt đối cho ngươi hưởng thụ vô cùng à. Rất nhanh, mấy người chính là cùng hồ chiêm đi tới một cái tên là vũ ký các địa phương. Chỉ thấy vũ ký này các tổng cộng 4 tầng, đối ứng thiên, địa, huyền, hoàng bốn loại công pháp võ thuật phân loại. Công pháp và vũ ký tầng thứ phân chia chính là thiên, địa, huyền, hoàng trong đó còn có cao đẳng. Trung đẳng, hạ đẳng, ba giờ tầng thứ. Hồ Chiêm khi tiến vào vũ ký các trước cảnh cáo trần phong năm người, đạo, vũ ký các là cổ thần điện từ cổ chí kim truyền thừa chỗ, là cổ thần điện hạch tâm, tiến vào bên trong, có thể xem, lật xem, nhưng là muốn mang đi cũng chỉ có thể đủ mang đi thác. Nếu như các ngươi muốn tu luyện lời nói, nhớ một câu nói, tham thì thâm, không nên suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần đem một tu luyện vũ ký đến mức tận cùng, liền hưởng thụ vô cùng. Hồ Chiêm lời muốn nói đều là trăm ngàn năm qua tiền nhân tổng kết ra kinh nghiệm chỗ, một công pháp cũng đủ để cho một người tu sĩ hao phí chọn đời thời gian đi điều nghiên, suy nghĩ, hao phí đại lượng tinh lực, nếu là muốn điều nghiên hai hoặc là hai trở lên, trừ phi thiên phú dị bẩm, tinh lực thịnh vượng, nếu không hai người chỉ có thể kiềm chế lẫn nhau, vưởng công hao phí thời gian cùng tinh lực. Ra cắt các bốn người nhất thời gật đầu, duy chỉ có Trần Phong nhưng là khỏe miệng gãy nhết, nhưng là cũng là gật đầu một cái. Vừa nói, Hồ Chiêm chính là chỉ huy Trần Phong năm người tiến vào Vũ Kỹ Các. Chỉ thấy Vũ Kỹ Các bên trong có một cái nằm ở cây mây trên mặt ghế lão nhân, lão nhân này đôi khép lại, phảng phất đang ngủ gà ngủ gật. Hồ Chiêm hướng về phía lão giả cung kính xá một cái, "Đạo, Tôn lão, hồ chiêm hôm nay mang năm tên học trò chuẩn bị chiến đấu tân nhân vương tranh đoạt chiến, chuyến tới để Vũ Kỹ Các chọn mấy môn vũ kỹ, mong rằng Tôn lão đáp ứng." "À." Lão giả kia đầu tiên là a một tiếng, thật giống như đang làm cái gì mộng đẹp. Không có răng trong miệng lầu bầu, ngay sau đó phảng phất mớ một dạng đạo, đi đi đi đi. Hô. Chương 556, bắt môn độ giáp. Cái đó, tiền bối là đồng ý sao? Gia Cắt Các nhìn Tôn lão bộ dáng này có chút kinh ngạc hỏi Hồ Chiêm đạo. Hồ Chiêm nhất thời chừng gia Cắt Các liếc mắt, "Đạo, đà tạ tiền bối." Vừa nói, Hồ Chiêm chính là mang theo Trần Phong năm người tiến vào Vũ Ký Các chính điện. Vũ Ký Các bên trong có 4 cái tầng lầu, phân biệt đối ứng Thiên, Địa, Huyền, Hoàng bốn cái công pháp vũ kỹ tầng thứ mỗi lần một tầng vũ kỹ tầng thứ chính là cao hơn nhất cấp hồ chiêm nhìn trần phong đám người dạn dò nhớ không nên nghĩ mang đi vũ kỹ các bên trong bất kỳ một công pháp võ thuật đi ra ngoài lúc tìm tôn lão muốn thác cũng đừng không biết tự lượng sức mình tuyển chọn chính mình trước còn tìm hiểu không ra công pháp võ thuật uổng công hao phí tinh lực trần phong năm người nhất thời nghiêm túc gật đầu ngay sau đó năm người chính là tản ra ở toàn bộ vũ kỹ các bên trong tìm thích hợp bản thân công pháp trần phong tùy tiện tìm một chỗ khẽ miệng khẽ nhết, làm bộ làm tịch ở liếc nhìn trong đó một công pháp, đạo, hệ thống, có thể hay không đem nghiêm chỉnh cái vũ ký các bên trong toàn bộ công pháp vũ ký cũng sao chép đi xuống. đáp Có thể. Vậy mau nhanh sao chép. Ken. Sao chép thời gian, một phút. Bắt đầu sao chép. Trong ngay mắt, Trần Phong trong đầu chính là xuất hiện một cái lục sắc đường tiến độ, Trần Phong nhìn kia đường tiến độ biến thành một phần trăm, sau đó nhanh chóng biến thành hai phần trăm khe miệng từ từ nâng lên một kia độ cong. Dù sao nhưng mà sao chép mấy ngàn mà thôi. Thời gian bay mau đi qua, Trần Phong trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Keng, sao chép hoàn thành. Trần Phong trong hai mắt lóe lên vẻ mừng rỡ, nhìn tầng thứ nhất này hơn một ngàn hoàng cấp công pháp võ thuật, ánh mắt đều là bước lên ánh sáng. Hiện tại hắn nhưng là nắm giữ hỏa huyền nước tối đại tông môn toàn bộ nội tình. Chỉ cần có những thứ này, thiên đình tương lai các đệ tử sẽ không buồn công pháp vũ kỹ. Hơn nữa. Mình cũng có thể có được không ít vũ khí đổi lại dùng. Ha ha ha ha. Suy nghĩ một chút tự mình ra tay chính là bất đồng vũ khí, sẽ không giống nhau, Trần Phong chính là trong lòng không thoải mái. Ken kiểm tra đến ký chủ phong phú thế lực, thiên đỉnh vũ kỹ các, khen thưởng ký chủ kỹ năng một cái. Ngẫu nhiên rút ra thành công bắt môn độ giáp. Con bà nó lại là bắt môn độ giáp. Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, thầm nghĩ, đây chính là ban đầu một cước thiếu chút nữa đá ra một cái đại kết cục gai hoàng tuyệt triều a chính là không biết tệ đoàn có còn hay không. Trần Phong trong lòng lo lắng bất an. Ken. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, bát môn độ giáp. Bát môn độ giáp, thân thể con người bên trong có bát môn, là cơ thể con người tám đại cầm chế, mỗi cởi ra một môn, có thể trong thời gian ngắn đạt được đại phúc độ thực lực tăng lên bát môn chia ra làm, nghỉ, sinh, thương, đỗ, cảnh, chết, kinh, mở, thăng tới mạng cấp, bát môn đều mở, thực lực chợt tăng gấp trăm lần. Tác dụng phụ. Suy yếu 3 ngày, cảm giác đau tăng lên gấp trăm lần. Bát môn độ giáp, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãng cấp? Vâng. Hay không? Trần Phong nghe được cái này nhắc nhở thời điểm, trong nháy mắt tinh thần rung một cái, nhất là nhìn thấy kia tác dụng phụ thời điểm. Suy yếu 3 ngày khả năng hắn nhất định phải chịu đựng, nhưng là cảm giác đau tăng lên gấp trăm lần cái này, hắn chính là có cảm giác đau chống trả, căn sẽ không sợ đau. Dạ. Trần Phong trong hai mắt lóe lên khoái trà ánh sáng. Ken. Bát môn độn giáp đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng bát môn độn giáp đẳng cấp 1010. Bát môn độn giáp thăng tới mãn cấp. Trần Phong trong lòng nhao nhao muốn thử. Có một chiêu này, chỉ sợ chính mình dùng không thích hợp những kỹ năng khác, cũng có thể lấy thân thể đánh chết những tu sĩ khác. Trư 557, tôn lão. Có bát môn độn giáp, chỉ sợ tự sử dụng bất kỳ hoàng cấp vũ khí cũng có thể buộc phát ra kinh người uy lực. Trần Phong nghĩ như thế, trong ngay mắt chính là khẽ miệng nâng lên một tia nhỏ xíu độ cong. Hệ thống. Ta muốn đem toàn bộ vũ kỹ cũng học được. Trong ngay mắt, hệ thống ứng chân Phong. Ken. Ký chủ có hay không muốn tập luyện sao chép toàn bộ kỹ năng? Vâng. Hay không? Dạ. Ken. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ toàn bộ kỹ năng. Trong ngay mắt, Trần Phong chỉ cảm giác trong đầu của chính mình đột nhiên liền rất nhiều liên quan tới đủ loại vũ kỹ lĩnh ngộ kinh nghiệm. Trần Phong trong hai mắt thập phân loại sáng, hiện tại hắn hoàn toàn đem cổ thần điện toàn bộ kỹ năng toàn bộ học được. Nghĩ tưởng từ bản thân nắm giữ bắt môn độ giáp, Trần Phong bây giờ liền muốn tìm người luyện tay một chút. Thương Lưu vanh ngữ lúc này tiến tới Trần Phong bên người, miệng hơi cười đạo, nghĩ gì vậy? Cao hứng như thế. Trần Phong cười hắc hắc, đạo, không có gì, chính là học được điểm vũ ký mà thôi. Học được vũ ký. Thương Lưu vanh ngữ cao mày nói, hoàng cấp vũ ký bây giờ đối với ngươi cảnh giới này chỉ sợ là rất nhanh thì có thể học được đi. Hoàng cấp vũ ký là dễ hiểu nhất vũ ký, học cũng nhất là nhanh nhẹn. Nhưng là muốn phát huy đến cực hạn cũng vẫn còn cần lĩnh ngộ mấy ngày thậm chí mấy tháng. Nhưng là theo chứ thực lực tăng cường, hoàng cấp vũ ký cũng có thể bị vũ đế thi triển ra cường đại vì thế. Thương lưu hoanh ngữ không biết Trần Phong trong nháy mắt chính là đem chọn cái vũ ký các vũ ký toàn bộ học đến tay, nhất thời cười nói, đúng vậy, rất dễ dàng học. Thương lưu hoanh ngữ nhìn Trần Phong nụ cười hiển nhiên còn có chớ để ý nghĩ, nhưng là lại không đoán được Trần Phong đang suy nghĩ gì, nhất thời không nghĩ, tùy tiện nói. Bây giờ những vũ khí này đối với chúng ta mà nói, tại chính thức trong chiến đấu không phát huy ra tác dụng gì, trong chiến đấu chân chính hay lại là địa cấp vũ khí, thậm chí là thiên cấp vũ khí cũng có thể phát huy ra cường đại chiến đấu lực. Đúng vậy, cho nên các ngươi hay là đi lầu 3 hoặc là lầu 4 xem một chút đi, ta sẽ không nhìn. Trần Phong trong hai mắt lóe lên hết sạch, "Đạo, ta liền chờ ngươi ở ngoài môn đi." Vừa nói, Trần Phong trực tiếp ra vũ khí cắt, đi tới cửa, từ trong nạp dưới lấy ra một tờ băng đá ngồi xuống. Cùng Tôn lão một tả một Hữu ngồi ở vũ khí các cánh cửa, hai người giống như là hai vị môn như thần. Toàn bộ tu sĩ lúc đi vào sau khi cũng sẽ khác thường liếc mắt nhìn Trần Phong, Trần Phong tự mình ngồi ở trên băng đá nhìn thiên. "Tiểu Băng Hữu, ngươi không đi tìm mấy vũ khí nhìn à?" Tôn lão giờ phút này hình như là ngủ như thế, chỉ có hay không răng miệng đang động. Trần Phong cười nói, "Ta đã tìm được mình muốn tu luyện vũ khí." Oh. "Ồ." Tôn lão giọng giống như là cảm thấy rất hứng thú tựa như hỏi đó là địa cấp vũ khí hay lại là thiên cấp vũ khí. Trần Phong tự nhiên là không thể nói mình đem chọn cái vũ khí, các vũ khí cũng cho học một lần, như vậy không khỏi cũng quá mức kinh thế hai tổ. Trần Phong khẽ cười nói, đi học mấy hoàng cấp vũ khí. Hoàng cấp vũ khí. Tôn Lão nhất thời kinh ngạc, cả người một mực nhắm mắt lại cũng mở ra một cái khe hở nhìn Trần Phong. Trần Phong nhất thời nhìn thấy Tôn Lão ánh mắt giống như là hai cái đá quý màu đen một dạng vừa mở mắt, chính là phóng xạ ra lưỡng đạo giống như giải lụa thần quang. Nhưng là ở kia trong ánh mắt lại là có một cái chấm đỏ nhỏ, giống như là có thứ gì đang chấn áp này đôi quỷ gì ánh mắt phổ thông. Đúng, hoàng cấp vũ khí Trần Phong Đáp Tôn lão ánh mắt phảng phất sợ ánh sáng, trong nháy mắt khép lại thượng, tao mày. Trưng 558, đối phi vũ cùng Chu thành. Tiểu băng hữu, ta nhớ được Hồ Chiêm nói ngươi là muốn tham gia hơn 20 ngày sau tân nhân vương tranh đoạt chiến đi, liền tu luyện mấy hoàng cấp vũ khí chỉ sợ còn chưa đủ đi. Tôn Lão phảng phất đối với chuyện gì đều biết một dạng đạo. Hai ngày này Lão Phu nhìn thấy rất nhiều lần này thử luyện ra hạt giống tốt, trong đó càng là có năm cái Thiên phu Thập Phân Kinh Diễm Thiên Tiêu. Chỉ sợ ngươi thực lực bây giờ chống lại bọn họ có thể sẽ xa sút đa. Tôn Lão nhắm mắt lại, con mắt không ngừng cử động, phảng phất thập phân khó chịu. Trần Phong vừa muốn nói gì, nhưng là lúc này nhưng là đột nhiên chuyển tới một thanh âm lạnh như băng. Thanh âm này thập phân trói tai, lên tiếng chính là một tiếng díu cận. À, ta còn tưởng rằng là ai đó. Nguyên lai like đây chính là ban đầu thí luyện lúc thứ nhất chiến thắng người à? Một cái đạo sư mang theo thanh niên này đi tới, chỉ thấy thanh niên này thân thể cao lớn, nhưng là lại sinh một tấm mì ngõ lỗ, trong hai mắt phảng phất có hoa văn ẩn hiện, một tịch màu đen một bộ xuyên ở trên người hắn, càng đem cả người khí chất lộ ra thần bí. Nhưng là người này nhưng là môi mỏng mỏng, một đôi hẹp dài con ngươi lộ ra cả người thập phân cay nghiệt. Giờ phút này thấy Trần Phong, thanh niên này trong nháy mắt mặt đầy vẻ khinh bỉ. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ không vui đeo mắt lại nói, nơi nào chuyển tới chó sủa. Cổ thần này điện lại còn nuôi giã cẩu, trần phong không chút nào đem thanh niên kia coi vào đâu, cười lạnh nói, không biết là nơi nào đi ra giã cẩu, đến tuột cùng là ai có thể sinh ra như vậy không biết trường hợp tùy tiện tiêu loạn giã cẩu à, trần phong liền với nói ba tiếng giã cẩu, trong nháy mắt thanh niên kia chính là sắc mặt mười phần âm trầm, đôi mắt thấy trần phong vẻ mặt đều là trở nên sát ý nhộn nhịp, Bùi phi vũ chính là hoàng thành bốn tiểu một trong những gia tộc đuổi ra con nối dõi. Phụ thân bùi chiến quốc chính là hoàng thành đố quốc tướng quân, quyền thế kinh người, phu nhân cũng có 26 phòng. Còn hắn thì tiểu thập nhị sinh nhi tử, là thứ 25 phòng con trai của phu nhân. Nhưng là hắn lại biết, chính mình thật ra thì không phải là bùi con trai của chiến quốc, là hắn nương cùng bùi gia quản gia sinh nhi tử. Đoạn này thân thế để cho trong lòng của hắn đều là canh cánh trong lòng, lúc này Trần Phong lại gọi hắn giã cậu, còn chưa biết hai sinh giã cậu, nhất thời xúc động hắn nghịch lân. Cái này thân thế ngay cả bùi gia tất cả mọi người đều không biết, Trần Phong nhất định là nói bậy, nhưng là dù vậy, hắn cũng căn không thể dễ dàng tha thứ. Trong nháy mắt, bùi phi vũ chính là giận là Trần Phong, chợt quát lên, ngươi nói cái gì? Cẩn thận ta xé rách ngươi miệng. Trần Phong trong hai mắt lánh mang chật lóe trong lòng của hắn đang giàu thiếu một cái thử tay người người, bây giờ bùi phi vũ tự đưa tới cửa, hắn tuyệt đối sẽ không để cho bùi phi vũ chạy. Nhất thời, Trần Phong cười lạnh nói, lại còn có người như vậy nguyện ý bị chửi hả? Trần Phong hít sâu một hơi, ngay sau đó giống to, ta nói ngươi là giả cẩu, không biết ai sinh giả cẩu, tiêu loạn giả cẩu giả cẩu giả cẩu chuyện trọng yếu nói ba lần, ngươi lại còn dám nói. Bùi Phi Vũ trong nháy mắt giận dữ, muốn động tay nhưng là bị bên người Trung niên Sơn Dương Hồ đạo sư cho kéo, bay vũ dừng tay. Sơn Dương Hồ đạo sư Chu Thành híp mắt nói, tôn lao trước mặt, không phải lỗ mãng. Vừa nói, tuần này Thành ánh mắt âm trầm, một tay vuốt Sơn Dương Hồ, thanh âm lạnh như băng nói, tiểu tử. Ngươi là hồ chiêm thủ hạ đệ tử, tốt nhất đối với chúng ta hãy tôn trọng một chút. Ngươi một cái lao vương bắt con bê, cho ta cút qua một bên đi. Trần Phong trực tiếp mắng, mới vừa rồi hắn lên tiếng châm chọc ta thời điểm ngươi chơi hắn mẫu thân cái gì đi. Trưng 559, hồ chiêm tới. Ngươi lại dám mắng ta. Chu Thành nghe Trần Phong lại dám mắng hắn vương bắt con bê, nhất thời một tiếng quát lên, cả người trên người đều là buộc phát ra một trận mới vừa khí thế. Cổ khí thế này thập phân kinh người. Căn thì không phải là vũ thánh cảnh giới tu sĩ có thể so sánh với vũ thần sao. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhiết, nếu như có thể, hắn thậm chí muốn cùng Chu Thành thử một lần. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một kia lanh mang, đạo, Ngươi như vậy bên vực đệ tử mình, bất kể hắn là cần gì phải đức hạnh cũng làm như không thấy, chung quy chỉ có thể hại hắn, Ngươi cũng không phải là một cái tốt đạo sư. Trần Phong đầy mắt khinh thường nhìn Chu Thành, chung quanh tu sĩ nhất thời cả kinh. Đây không phải là Chu Thành sao. Lao cẩu thế nào đến nơi này? Các ngươi nhìn bên cạnh hắn người kia, hình như là trong lần thực tập này thành tích tốt nhất mấy cái mới một người trong, hình như là Chu Thành Tân Nhân Vương được tuyển chọn một trong. Ta nhớ được hắn, hình như là gọi là Bùi Phi Vũ. Toàn bộ tu sĩ đều là ở một bên nghị luận, nhưng là còn có người kinh ngạc nhìn Trần Phong. Tiểu tử này cũng không đơn giản, hắn là một trăm tổ bên trong, nhanh nhất thông qua thí luyện một người trong, nghe nói còn nghị thí luyện đảo cho một đánh đánh thành hư vô. Tu sĩ kia đầy mắt khiếp sợ vừa nói, hiện nhiên Trần Phong thành tích để cho hắn đều là rung động trong lòng. Những tu sĩ khác nghe được càng là khiếp sợ, một người tu sĩ càng là rung động đạo, cái này cũng chưa tính cái gì, tiểu tử này còn dám ngay mặt mắng Chu Thành vương bắt con bê, lá gan thật là quá lớn. Người nào không biết Chu Thành ở cổ thần điện toàn bộ đạo sư bên trong lúc không có nhất sư đức kia một cái. Một người tu sĩ nhất thời thầm mắng Chu Thành, hiện nhiên là bị Chu Thành đệ tử khi dễ qua. Tôn Lão nghe Trần Phong lời nói. Vô nha miệng trầm rãi nâng lên mỉm cười một cái. Ngươi tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, Chu Thành nhất thời phẫn nộ quát, ngươi dám làm nhục ta, ta muốn đưa ngươi đuổi ra khỏi cổ thần điện. Ngươi có tư cách gì đuổi ra khỏi đệ tử ta? Cách đó không xa, một cái thập phân tục tàng âm thanh ầm vang lên, chỉ thấy Hồ Chiêm cao lớn uy thân thể giống như hất tháp phổ thông đi tới, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Trần Phong mới vừa rồi còn đang nghi ngờ Hồ Chiêm đi nơi nào, không nghĩ tới bây giờ Hồ Chiêm tới. Nhìn thấy Hồ Chiêm. Chu Thành đấy mắt nhất thời thoáng qua vẻ kinh hoàng, như thế rất tốt, phòng trừng cuộc chiến đấu này phải hủy bỏ. Trần Phong nhìn thấy Hồ Chiêm đến, dĩ nhiên là biết Hồ Chiêm tàn nhẫn, chỉ sợ tuần này Thành không dám cùng Hồ Chiêm tỷ đấu, rất có thể liền phải dẫn đệ tử rời đi. Nhìn Hồ Chiêm khí thế hung hăng đi tới, Chu Thành nhưng là hơi có vẻ kinh hoàng, nhưng là theo sau chính là ổn định tâm tình, cặp mắt chờ Trần Phong đạo, Hồ Chiêm ngươi là thế nào dạy dỗ đệ tử, lại dám cửa ra nhục mạ đạo sư, coi như là nhục mạ đạo sư. Đó cũng là ta tự mình đưa hắn đuổi ra khỏi cổ thần điện, nơi nào đến phiên người con chó hoang. Hồ Chiêm trực tiếp đứng ở Hồ Chiêm trước người, giờ phút này Hồ Chiêm không hề có một chút nào con gái nô cùng thê quản nghiêm ráng vẻ, thập phân bá đạo. Trung quanh tu sĩ nhìn thấy Hồ Chiêm cũng là ánh mắt kinh hoàng, lộ ra một chút sợ hãi. Không biết Hồ Chiêm trước đối với bọn họ làm qua cái gì. Hồ Chiêm ngươi, Chu Thành Hướng mở miệng mắng Hồ Chiêm, nhưng là lại không có gì cả mắng ra, nhất thời phẫn ướt nhìn Hồ Chiêm. Bên người Bùi Phi Vũ cũng là căm tức nhìn Trần Phong. Đang lúc này, một cái thập phân theo và thanh âm vang lên. "Không bằng như vậy đi." Tôn lão giờ phút này nhẹ nhàng mở miệng, cười ha hả nói, "Hai tử giữa ân đoán dễ thực hiện nhất mặt giải quyết, các ngươi hai lão liền ngừng một chút đi." Chương 560, Tôn lão cường đại. Để cho hai cái tiểu bằng hữu đánh một trận, thắng bại cũng có thể đại biểu hai người các ngươi thắng bại, như thế nào?" Tôn lão nhắm mắt lại, nhưng là nụ cười áng nhiên, thập phân khôn khéo. Không thể không nói lão nhân này thập phân khôn khéo, Trần Phong đều là kinh ngạc nhìn lão giả này lướt mắt. Đừng xem tôn lão chỉ là một người giữ cửa, nhưng là tôn lão lại không giống như là nhìn qua đơn giản như vậy. Nhàn nhạt một câu nói, vừa hóa giải hồ chiêm cùng Chu Thành chỉ thấy mâu thuẫn, lại có thể thỏa mãn Trần Phong cùng Đùi Phi Vũ giữa muốn đánh một trận ý tưởng. Dù sao Đùi Phi Vũ cùng Trần Phong chiến đấu cũng sẽ không ảnh hưởng cổ thần điện, nhưng là thân là cổ thần điện hai đại đạo sư giữa chiến đấu nhưng là sẽ đối cổ thần điện tạo thành ảnh hưởng cực lớn hai cái vũ thần cảnh giới cường giả chiến đấu hở một tí chính là sẽ xuất hiện chết mà Trần Phong cùng Đội Phi Vũ ở tôn lão xem ra chẳng qua chỉ là tiểu đả tiểu nháo thôi cho dù chết thương một cái chỉ sợ cũng chỉ là nho nhỏ một chuyện giống như là một cái hòn đá nhỏ rơi vào mặt nước căn sẽ không kích thích cái gì rung động Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch nhìn tôn lão đạo tôn lão ý tưởng quả nhiên đẹp thay ngay sau đó Trần Phong nhìn tôn lão hiếp mắt nói nếu như cuộc tranh tài này ta thắng lời nói Ta có thể cho Tôn lão chữa trị một chút ánh mắt." Trần Phong không phải hồ ngôn loạn ngữ. Hồ Chiêm nhất thời cả kinh, Tôn lão thực lực hắn mặc dù cũng không biết, nhưng là có thể ở cổ trong thần điện tồn tại lao đầu tử, không, có một là nhân vật đơn giản, nếu là Trần Phong mạo phạm Tôn lão, Tôn lão giận dữ, chỉ sợ là hắn đều không bảo vệ nổi Trần Phong. "Ngươi nói cái gì?" Tôn lão nghe vậy trong nháy mắt thân thể rung một cái, cả người từ cây mây trên mặt ghế nhưng đứng lên giờ phút này tôn lão phảng phất căn không phải là một cái cao tuổi, hành tương tiểu một lão nhân, ngược lại giống như là một cái đỉnh thiên lập địa, một tay che trời chiến như thần, trên người khí thế trong nháy mắt bộc phát ra, cần phải đem không trung xé, phong vân biến sắc. Trần Phong hiếp đôi mắt một cái, thầm nghĩ, quả nhiên tôn lão không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Trần Phong không có dùng hệ thống dò xét tôn lão thực lực, dù sao trung quy là dựa vào hệ thống lời nói, đó cũng quá qua không có gì hay. Huống chi. Hệ thống tồn tại còn là một mê, chỉ thấy tôn lão hướng trần phong đi tới, nụ cười trên mặt đều là đã biến mất. Đạo, ngươi có thể đủ chữa trị ánh mắt ta. Hắn được cặp mắt đều là vào giờ khắc này mở ra một cái cực kỳ nhỏ khẽ nhỏ, nhưng là thoáng qua lại vừa là nhắm lại, phảng phất mở mắt sẽ thập phân khó chịu. Nhưng phải thì phải mới vừa rồi một chớp mắt kia mở mắt, toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác trong thiên địa đột nhiên phát sáng một chút, coi như là mặt trời lên không, cũng có vẻ hơi ảm đạm. Tôn Lão đến tuổi cùng là thực lực gì tồn tại à? Vừa mở mắt là có thể khuấy động phong vân, thậm chí ngay cả Thái Dương cũng ảm đạm phai mở. Cường đại như vậy thực lực, chẳng lẽ là trong truyền thuyết vũ tổ sao? Toàn bộ tu sĩ nhìn tôn lão trong ánh mắt có vô tận rung động, thậm chí còn có từng vệt nồng đậm vẻ sợ hãi. Hồ Chiêm cùng Chu Thành đều là rung động đến tột đỉnh, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tôn lão lộ ra như vậy vẻ mặt, có từng kia khẩn trương, còn có từng kia mong đợi, thậm chí còn có chút tức giận. Bọn họ đều là nhìn Trần Phong, lúc này Hồ Chiêm cùng Chu Thành cũng không thể nói chuyện, giống như là ngoài miệng bị hạ cái gì Phong cấm một dạng nhất thời hai người đều là khiếp sợ nhìn Tôn lão vẻ mặt rung động. Mà Trần Phong giờ phút này nhưng là vẻ mặt tươi cười, đạo, chỉ cần ta thắng, liền là ngài chữa mắt nhanh. Trước 561, Tiểu Thành tích nhỏ. Nghe Trần Phong lời nói, Tôn lão vẻ mặt lần nữa biến đổi, cả người giống như là một người cực kỳ mạnh mẽ thần Phật một dạng chỉ là một cái thanh âm đều tựa như từ trên trời tới. Hư vô phiêu miểu khí chất, để cho người hoảng sợ khí thế, đều là để cho chúng quanh tu sĩ cảm giác có chút sợ hãi. Duy chỉ có Trần Phong nhưng là lạnh nhạt xử chi, không chút nào bị Tôn lão khí thế ảnh hưởng. Nói thật, Tôn lão phảng phất phản ảnh tới, nhất thời thu khí thế, chung quanh các tu sĩ nhất thời buông lỏng miệng to thở hào hện. Tôn lão nhìn Trần Phong, mặc dù ép liếc trong mắt, nhưng là kia dưới mí mắt ánh mắt nhưng là sáng quắc nhìn chầm chầm Trần Phong. Trần Phong nghe vậy, khỏe miệng cười một tiếng, đạo Chỉ cần ngài nói cho ta biết thương thế kia là như thế nào đến, ta là có thể trị. Có mấy phần chắc chắn. Tôn lão trong thanh âm có chút bị người cơ hồ không nghe được run rẩy, hỏi Trần Phong đạo. Trần Phong cười nhạt, đưa ra hai ngón tay đạo, 8 phần 10. 8 phần 10. Tôn lão nghe một chút phảng phất nghe được cái gì rung động sự tình một dạng trên khuôn mặt dàn mùa nếp nhăn đều giống như là giãn ra một dạng đạo, đương thời tốt nhất đan sư cũng không dám nói có 8 phần 10 tỷ lệ chưa khỏi lao phu ánh mắt, ngươi có chuyện gì? Trần Phong nhất thời mình tôn lao ý tứ, đơn giản chính là không tin được chính mình, muốn một cái có thể làm cho hắn tin tưởng bằng chứng, hoặc giả nói là một cái có thể chứng minh chuyện mình độ vợ. Vừa nói, Trần Phong chính là đánh một cái hướng chỉ, trong không gian lại là trong nháy mắt xuất hiện từng đạo hoa văn, rồi sau đó vô căn cứ tạo thành một cái pháp trận. Pháp trận ra lại là không nghe được Trần Phong nói chuyện, chỉ có thể nhìn thấy Trần Phong ngồi ông đậu. Cách đâm pháp trận Toàn bộ tu sĩ bên trong có nhận biết pháp trận tu sĩ, nhất thời chính là đột nhiên cả kinh có thể tiện tay thi triển ra cơ sở trong trận pháp cách âm pháp trận, cái này trần phong trận pháp thành tựu chỉ sợ cũng là tam giai. Một cái điều nghiên trận pháp tu sĩ Dung Động nói, hơn 20 tuổi tam giai trận pháp tu sĩ A, đây chính là tuyệt đối thiên tài. Nhưng là đối với có trận đạo tinh thông trần phong mà nói, tiện tay thi triển ra cách âm pháp trận căn không coi là gì sao. Hồ Chiêm cùng Chu Thành giờ phút này cũng là cả kinh, Chu Thành căn không nghĩ tới trần phong lại còn biết trận pháp. Mà Hồ Chiêm nhưng là thán phục Trần Phong không chỉ có nắm giữ cực cao đan đạo thành tựu, vẫn còn có cao như vậy trận pháp thành tựu. Trong trận pháp Tôn lão cũng là có chút kinh ngạc, hắn lạ như vậy cảm nhận được cách đơn pháp trận trên ba đậu. Người sẽ trận pháp?" Tôn lão kinh ngạc hỏi. "Biết một chút." Trần Phong khoệ miệng khẽ nhếch, "Đạo, không biết Tôn lão có biết hay không Thiên Âm Tuyệt Mạch. Nếu Tôn lão muốn một cái có thể để cho hắn tin tưởng lý do, vậy mình liền cho hắn một cái lý do. Thiên Âm Tuyệt Mạch, ngươi là nói mới vừa rồi cùng các ngươi cùng nhau đi vào tiểu cô nương?" Tôn lão nhắm mắt lại động một cái, "Đạo, nàng thiên âm tuyệt mạch hết sức kỳ lạ, ta căn không cảm giác được thiên âm tuyệt mạch trên bảo động khí, giống như thần phục phổ thông." "Không sai." Trần Phong hiếp mắt lại, khóe mắt có một tia lóe sáng ánh sáng, "Đạo, nàng thiên âm tuyệt mạch đã thức tỉnh, là ta đưa nàng thiên âm tuyệt mạch hoàn thành thức tỉnh." Trần Phong đột nhiên cười lên, "Đạo, không biết vạn bối cái này tiểu thành tích nhỏ, có thể hay không vào tới tiền bối pháp nhãn?" Kích thích thiên âm tuyệt mạch, khiến cho thức tỉnh Giờ phút này tôn lão đều là không khỏi biến sắc. Hắn chính là sống hồi lâu lão nhân, thiên âm tuyệt mạch hung danh hắn tự nhiên nghe nói qua. Trưng 562, vậy cũng chưa chắc. Thiên âm tuyệt mạch, đây chính là thập đại thần mạch một trong, là viễn cổ chư thần thời đại bên trong, chư thần nắm giữ huyết mạch, có cực kỳ mạnh mẽ huyết mạch chi lực. Nghĩ lúc đó chư thần thời đại lúc, những thần ma đó có thể liếc mắt băng phong thiên địa, vĩnh đông không gian nhất niệm thần hỏa liệu nguyên, phần thiên trừ hải. Còn có thần ma thậm chí có thể một cọng lông tóc diện hóa chư thiên vạn giới, một giọt máu hóa thành bảng bạc huyết hải, mài diệt tinh thần. Những thứ này đều là thần mạch lực lượng. Nhưng là bây giờ đây là thời đại, thần ma ngã xuống, thiên địa biến cách, viễn cổ thập đại thần mạch ở thời đại này căn chính là căn không cách nào thành công thức tỉnh. Thậm chí nắm giữ thập đại thần mạch biết dùng người căn bản không hề biện pháp sống qua 25 tuổi. Ngay cả tối cường đại nhất đan sư cũng không có cách nào thành công khiến cho thức tỉnh Nhưng là Trần Phong lại là đem một cái thập đại thần mạch người có thành công tức tỉnh. Cái này há chẳng phải là nói, Trần Phong làm được chuyện nghịch thiên sao. Thành tích như vậy, còn bị hắn xưng là tiểu thành tích nhỏ, rõ ràng cho thấy thiên đại thành tích, nghịch thiên thành tích ra. Vào giờ phút này, tôn lão khí thế đột nhiên vừa mất, rồi sau đó phảng phất khôi phục trước kia hành tường tiểu mục lão giả bộ dáng nằm ở trên ghế mây, đạo, chờ ngươi đánh thắng cuộc chiến đấu này, có thể trưa khỏi lao phu ánh mắt, lao phu ban cho ngươi một phen tạo hóa Trần Phong trong hai mắt tràn đầy hết sạch, đạo, đã như vậy, cảm ơn tiền bối. Vừa nói, Trần Phong lần nữa hưởng chỉ một chủ, cách âm pháp trận đột nhiên biến mất. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy rung động. Trần Phong nhưng là nhàn nhạt nhìn Bùi Phi Vũ, khẽ miệng khẽ nít, đạo, giả cầu, chúng ta đánh như thế nào? Thượng sinh tử đài. Bùi Phi Vũ mặc dù cũng là bị Trần Phong một ngón kia trận pháp và có thể làm cho tôn lão biến sắc một màn làm kinh hãi không thôi, nhưng nhìn Trần Phong giờ phút này dáng vẻ nhưng là tức giận trong nháy mắt buộc phát ra hắn chính là vũ thánh thất trọng cảnh giới hơn nữa từ nhỏ có được phụ thân bùi chiến quốc hướng dẫn bằng vào hơn người thiên phú để cho hắn sớm cũng sớm đã đạt tới vũ thánh cảnh thất trọng 30 tuổi trước vũ thánh cảnh thất trọng hoàn toàn có thể liệt vào thiên tài tuyệt thế hàng ngũ có như vậy thực lực còn dùng sợ trần phong tiểu trận pháp nhỏ sao nhất thời bùi phi vũ chính là nói lên thượng sinh tử đài nhất quyết sinh tử đề nghị trần phong khẽ miệng khẽ nhếch đạo tới thì tới sợ ngươi a Vừa nói, Trần Phong chính là cười một tiếng nói, phía trước dẫn đường. Dẫn đường. Bùi phi vũ nhất thời lông mi lạnh lẽo, quát lên, ta dựa vào cái gì cho người dẫn đường? Bởi vì ta không biết đường A. Trần Phong nói có lý chẳng sợ, hắn là mới tới, tự nhiên chưa quen thuộc cổ thần điện con đường. Hồ chiêm ở một bên đều là thiếu chút nữa bật cười, tiểu tử này bực người lộ số thật sự là thật cao minh. Có thể nói, tiểu tử này mỗi một cái động tác, mỗi một câu nói cũng thật bực người. nhìn trần phong. Bùi phi vũ chỉ cảm giác mình hình như là bị đùa bỡn, trong lòng vô tận tức giận đang tích gót. Hắn dù sao cũng là một người mới, tự nhiên không biết cổ trong thần điện người thường không thể tùy tiện xuất nhập sinh tử đại ở đâu. Chu Thành giờ phút này nhưng là nhìn Trần Phong cười lạnh một tiếng, đạo, thì có ta dẫn đường đi. Chu Thành hiển nhiên thập phân là coi trọng bùi phi vũ thực lực, hơn nữa trong lòng càng là tin tưởng bùi phi vũ nhất định có thể đủ chiến thắng, nhất thời liên tục cười lạnh nhìn hồ chiêm đạo, hồ chiêm. Ngươi liền nhìn cho thật kỹ ngươi quý giá này đệ tử, bị đệ tử ta đánh chết tươi đi. Đối mặt khiêu khích, Hồ Chiêm rừng rưng một tiếng, đạo, vậy cũng chưa chắc. Trưng 563, thử nghiệm mà thôi. Hồ Chiêm lạnh nhạt thái độ trong nháy mắt để cho Chu Thành đều là sắc mặt âm trầm xuống, nhìn về phía trần Phong. Chu Thành cười lạnh nói, Ngươi tên đệ tử này chẳng qua chỉ là biết một chút trận pháp mà thôi, thực lực nhưng chỉ là vũ đế nhị trọng mà thôi, nhưng là đệ tử ta bùi phi vũ nhưng là vũ thánh thất trọng hai người cảnh giới tra một cảnh giới còn nhiều hơn. ngươi tên đồ đệ này coi như là có trận pháp trợ giúp lại có thể thế nào? coi như là dựa vào trận pháp, hắn cũng bất quá chỉ là một cái vũ đế ngũ trọng tả hữu con kiến hôi mà thôi. tại sao có thể cùng bùi gia cực kỳ có thiên phú bùi phi vũ đánh một trận? chu thành vẻ mặt tràn đầy ấm lãnh, khoe miệng càng là dơ lên. thập phân đắc ý, phảng phất bùi phi vũ chính là hắn đệ tử đắc ý nhất phổ thông. bùi phi vũ giờ phút này nghe chu thành tán thưởng cũng là thập phân kiêu ngạo, nhìn trần phong ánh mắt không khỏi nhiều mấy phần kinh miệt. Lão cậu, thật đúng là ứng câu cách ngôn kia à, nhu tầm nhu mã tầm mã, nhân duy phần phân, người lão cậu cùng cái kia tiểu cậu thật là quá sướng. Trần Phong cười lạnh nhìn Chu Thành cùng Bùi Phi Vũ đôi thầy trò này, hai hướng nói, cổ nhân không lấn được ta cũng. Ngại con ngươi nói ai là cậu. Chu Thành nhất thời giận tí mặt, nếu không phải hồ chiêm ở Trần Phong bên người, chỉ sợ hắn đều phải ra tay tiêu diệt Trần Phong. Toàn bộ cổ trong thần điện, nào có đệ tử nào dám như vậy nói chuyện cùng hắn làm càn như vậy, Trần Phong vẫn là thứ nhất. Trần Phong nhất thời cười nói, đương nhiên là nói các ngươi thầy trò, mắt chó coi thường người khác, các ngươi không phải là cậu ai là cậu. Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho Hồ Chiêm cười ha ha, đạo, ha ha ha ha nói thật hay, không hổ là tiểu hi thích đại ca ca. Can tiểu hi có quan hệ gì? Trần Phong nhất thời bất đắc dĩ liếc về Hồ Chiêm liếc mắt, trong lòng bất đắc dĩ cái này Hồ Chiêm bất kể làm gì, ngoài miệng cũng không thể rời bỏ tiểu hi. Vào giờ phút này, Chu Thành cùng Bùi Phi Vũ sắc mặt đều là xanh mét đến mức tận cùng. Chu Thành càng là giận đến vung tay háo bảo, trực tiếp xoay người liền đi, trong miệng càng là nói với Bùi Phi Vũ: "Vay Vũ, một hồi đến sinh tử đại thượng, không nên nương tay, cho ta hung hãn đánh." Bùi Phi Vũ nhìn Trần Phong vẻ mặt thập phân lạnh giá, gật đầu nói: "Biết, Chu sư sinh tử đại thượng phân sinh tử, tiểu tử này ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn đứng đi xuống sinh tử đài." Vừa nói, Bùi Phi Vũ đuổi theo Chu Thành, trực tiếp hướng sinh tử đài đi tới đã như vậy lão phu cũng đi nhìn náo nhiệt đi tôn lão giờ phút này cười ha hà đứng lên cũng là hướng sinh tử đài đi tới kia bước chân tập tinh dáng vẻ để cho chung quanh tu sĩ đều có một loại tôn lão đi mấy bước ngã xuống sẽ tắt thở ý tưởng trong nhấp nháy đến sinh tử đài ở nhóm lớn nghe tin tới các tu sĩ nhìn soi mói, bùi phi vũ xuất trước đạp lên sinh tử đài trong nháy mắt dưới đài chính là nhiều tiếng hô kinh ngạc trời ạ cái này tốt giống như là bùi phi vũ bùi gia thiên phú thiên kiêu số một Bùi Phi Vũ nghe nói hay lại là lần này tranh đoạt Tân Nhân Vương có lực một trong những người được lựa chọn. Bùi Phi Vũ thực lực có thể là vô cùng cường đại, hơn nữa nếu là chưa tới vài năm lợi nói, nhất định có thể thật sớm trở thành Vũ Thần Cảnh giới cường giả thanh niên. Không biết tiểu tử kia là ai, lại cùng Bùi Phi Vũ thượng sinh tử đại, tuyệt đối là tìm chết tiết tô a. Trần Phong nghe chung quanh tu sĩ một trận tiếng huyên náo thanh âm, căn bản không hề một là vì hắn lên tiếng ủng hộ, nhất thời có chút bất mãn. Hồ Chiêm ở Trần Phong thân vừa cười nói muốn nổi danh, đánh ngã bùi phi vũ liền tình. Trần Phong khinh thường điễu môi một cái, đạo, ta chẳng qua là nghĩ tưởng phải thử một chút tay mà thôi. Trước 564, thượng sinh tử đại, ta chẳng qua là nghĩ tưởng phải thử một chút tay mà thôi. Trần Phong lời này vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt chính là đưa đến chung quanh vây xem các tu sĩ một trận hít hà. Người ta bùi phi vũ là bùi gia thiên tài kiệt xuất nhất đệ tử, càng là bùi chiến quốc tướng quân nhi tử, một mình ngươi hạ người vô danh còn dám nói ra lớn lối như thế thử nghiệm, muốn ta xem là ngươi bị Bùi Phi Vũ cầm đi thử tay người đi. thật là con nghe mới sinh không sợ cọp, kiến thức quá ít, kiến thức nông cạn loại này nhìn một cái cũng biết kết quả được sự tình. ngươi lại còn muốn cùng Bùi Phi Vũ thử nghiệm. nghe vô tận hít hà, Trần Phong trong nháy mắt chính là khó chịu đến mức tận cùng, sắc mặt tối sầm lại, trực tiếp xuất hiện ở sinh tử thái thượng, toàn bộ tu sĩ đều là không có thấy rõ Trần Phong đến tận cùng lại như thế nào leo lên sinh tử đài. bọn họ nhưng mà nhìn thấy Trần Phong thân ảnh nhất tiệm. Trong nhấp nháy liền là xuất hiện ở sinh tử đài thượng, thân kỳ một màn để cho toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh. Chỉ thấy Trần Phong ở sinh tử đài thượng hướng về phía mọi người dưới đài giơ lên một ngón tay giữa, nhẹ nhàng hắng rộng, tại chỗ có tu sĩ thần tỉnh kinh ngạc bên trong nói, ta chỉ muốn nói, các vị đang ngồi ở đây. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này nghi ngờ Trần Phong kết quả muốn nói gì, theo bản năng im lặng nghiêng thai lắng nghe. Các vị đang ngồi ở đây, đều là dưới. Trần Phong thanh âm rất nhẹ. Nhưng là ở tịch không tiếng động sinh tử đáy xuống, nhưng là nghe được cả tiếng kim rơi, Trần Phong một câu nói nhất thời bị toàn bộ tu sĩ rõ ràng nghe vào trong tai Sau một khắc, toàn bộ tu sĩ nhất thời vén lên sóng to gió lớn. Con bà nó ngươi dám chửi chúng ta là ra dưới. Ngươi như thế nào cùng chúng ta những sư huynh này môn nói chuyện. Đáng đời hôm nay ngươi bị bùi phi vũ đánh chết ngươi cái này ra dưới. Toàn bộ tu sĩ đều là bị Trần Phong một câu nói sở kích giận, nhất thời Trần Phong khỏe miệng nụ cười áng nhiên. Ngay sau đó hít sâu một hơi, đạo, cuối cùng đem những lời này nói ra, thật mẹ nó thoải mái. Nhìn thấy Trần Phong thái độ như thế, toàn bộ tu sĩ si thiếu chút nữa xông lên sinh tử đại cùng Trần Phong quyết nghị sinh tử, phân cao thấp. Bùi phi vũ giờ phút này nhưng là cười lạnh nhìn Trần Phong, đạo, ngươi thật đúng là một người ngu ngốc dám như vậy rêu cật đông đạo sư huynh sư tỷ từ nay về sau, ngươi đang ở đây cổ thần điện đem nửa bước khó đi. Nửa bước khó đi. Trần Phong không thèm để ý chút nào nói. Có phải hay không nửa bước khó đi, cũng không phải là ngươi có thể đủ dự liệu được." Bớt nói nhảm. Bùi Phi Vũ bị Trần Phong thái độ chọc giận, trong nháy mắt liền là khí thế buộc phát ra, vô tận khí thế quyển tịch mà lên, trên bầu trời đám mây đều là bị trong nháy mắt tách ra. "Đối phó ngươi, một cái tay đã đủ." Bùi Phi Vũ thập phân kiêu căng, cả người lưng đeo tay trái, trong nháy mắt chính là hướng Trần Phong đánh tới. Trần Phong cặp mắt meo lại, khoe miệng ngăng lên một nụ cười lạnh lùng, "Đạo, đến tốt lắm." chỉ thấy trần phong trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại khí thế nhưng là cùng bùi phi vũ khí thế vừa so sánh với đúng trần phong trên người khí thế nhất thời giống như láo hổ cùng mèo giữa trên lệnh phổ thông một kích này đòi mạng ngươi bùi phi vũ thập phần trang bước nói nhất thời cánh tay trái chính là bộc phát ra che đậy thiên địa khí thế trong nháy mắt hóa thành già thiên đại thủ trường ép ác liệt trực tiếp hướng trần phong đỉnh đầu đè xuống trần phong khẽ miệng khẽ nhếch kỹ năng gì cũng không có sử dụng mà là trực tiếp lấy nhục thân chi lực Toàn thân linh lực toàn bộ buộc phát ra, điên cuồng hướng đỉnh đầu bàn tay đánh tới. Oen! Trần Phong bóng người đột nhiên bay ngược mà ra, toàn thân cao thấp đều là nứt ra từng đạo kẽ hở, thương thế thập phân thẳng trọng. Chương 565, biến thái năng lực khôi phục. Vũ thánh cường đại là thập phân kinh khủng, Trần Phong mặc dù nhưng đã đạt tới vũ đế tầng thứ, nhưng là đơn thuần khiến cho bằng vào chính mình cảnh giới lực lượng, mà không dùng tới hệ thống giao phó cho kỹ năng lợi nói, căn thì không phải là bùi phi vũ đối thủ. Chỉ một chiêu Bùi Phi Vũ liền đem Trần Phong đánh hụt máu không ngừng, thân thể đều là băng liệt. Bùi Phi Vũ cười lạnh nhìn Trần Phong, trong hai mắt đều là khinh thường cùng dễ cận. Thanh âm càng là cay nghiệt nói, ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Ta còn tưởng rằng ngươi cái này thứ nhất hoàn thành thí luyện cạn bã mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới ngay cả ta chiêu thứ nhất cũng gánh không được, ta mới chỉ là sử dụng hai thành lực lượng. Bùi Phi Vũ khoe miệng nụ cười càng ngày càng mạnh mẽ, trung quanh tu sĩ đều là rung động không dứt. Như vậy lực lượng mới chỉ là hai thành đắc lực đo kia bùi phi vũ thực lực chân chính được mạnh bao nhiêu không hổ là bùi gia thiên phú đệ nhất thiên chi tiêu tử như vậy thực lực cho dù là ở cùng trong cảnh giới đều là có thể so với nhân vật vô địch a bùi phi vũ cường đại căn không phải chúng ta loại này người bình thường có thể so với được cho a toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trần phong trong hai mắt tràn đầy khinh thường chu thành hết sức hài lòng nhìn bùi phi vũ trong hai mắt tràn đầy kiêu căng hồ chiêm giờ phút này nhưng là cao mày nhìn trần phong Không biết tại sao Trần Phong không có cho thấy ngày hôm đó hủy diệt hoang đảo lúc thực lực. Hồ Chim biết, nếu là Trần Phong có thể sử dụng ngày hôm đó bày ra thực lực lời nói, coi như là có mười bùi phi vũ cũng không đủ Trần Phong một người đánh chết. Dù sao, đây chính là có thể làm cho hắn cái này vũ thần cảnh giới cường giả cũng có thể cảm nhận được sức uy hiếp đó à. Trần Phong giờ phút này nghe bùi phi vũ lời nói nhưng là cười lạnh, khẽ cười nói, không nghĩ tới, ta thực lực bản thân thậm chí ngay cả hai người thành thực lực cũng gánh không được, ta cũng vậy rất khó chịu à. Trần Phong trong hai mắt cũng là tràn đầy bất đắc dĩ, xem ra không ủy lại hệ thống, hắn cũng chính là một cái bình thường tu sĩ si A. Đã như vậy, ta đây liền không nữa nhu nhường. Vừa nói, Trần Phong chính là cười lên. Bùi phi vũ nghe Trần Phong lời nói càng là khinh thường. Đạo, ngươi ngay cả ta hai thành thực lực cũng không chịu nổi, coi như ngươi có thể đột buộc phát ra càng thực lực cường đại. Ta đây nhiều lắm là cũng liền sử dụng tứ thành thực lực là có thể đưa ngươi đánh chết. Tứ thành. Trần Phong khịt mũi coi thường đạo. Ta khuyên ngươi chính là sử dụng toàn lực cho thỏa đáng bởi vì ta cũng phải sử dụng thực lực chân chính. Thiên ngươi Bùi Phi vũ trực tiếp suy cười một tiếng nhìn Trần Phong thần vẻ mặt tràn đầy dễ cận. Đạo, con kiến hôi coi như mạnh hơn nữa hay lại là con kiến hôi tứ thành thực lực đối phó ngươi đó cũng là ta quá để mắt ngươi Đã như vậy, vậy ngươi cứ tiếp tục cho là như vậy đi Trần Phong trong nháy mắt khẽ miệng khẽ nết trong lòng nói, mãn cấp kỹ năng nhanh chóng khép lại phát động trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ chính là nhìn thấy Trần Phong trên thân thể những thứ kia nước toát ra vết thương lại bắt đầu lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại, giống như bắp thịt, da thịt đều là đang nhanh chóng sinh trưởng một dạng trong nháy mắt Trần Phong chính là khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Loại này năng lực khôi phục, thật là đáng sợ. Đây là cái gì biến thái năng lực khôi phục à? Toàn bộ tu sĩ khiếp sợ nhìn Trần Phong, cảm giác Trần Phong giống như là một cái quái vật một dạng nặng như vậy thương thế lại đang trong nháy mắt liền có thể phục hồi như cũ. Bực này năng lực khôi phục quả thực kinh khủng. Cũng chính là vào thời khắc này, Trần Phong khệ miệng nâng lên một tiếng ngạo nghệ cười. Chương 566, Hoàng cấp vũ khí Hỏa Lam Quyền. Coi như ngươi có thể đủ năng lực khôi phục cường đại lại có thể thế nào, ta chỉ muốn ở ngươi khôi phục trước đưa ngươi đánh chết không là được sao. Bùi Phi vụt một đòn đem Trần Phong đánh trọng thương, nhất thời lòng tin đột nhịp, Trần Phong ánh mắt cũng là giống như nhìn một con run dế một dạng trong hai mắt lóe lên tàn nhẫn ánh sáng. Công kích một lần nữa. Hắn có thể liền không phải thứ nhất đánh ôn nhu như vậy. Trần Phong giờ phút này cũng là cười lạnh không dứt, nhìn bùi phi vũ trong ánh mắt xuất hiện một tia hài hước. Đã như vậy, vậy cũng không nên ở nói nhảm, ngươi động thủ liền có thể. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, cặp mắt nheo lại, lại làm cho người ta một loại cao thâm mặt chắc cảm giác. Cố làm ra vẻ huyền bí. bùi phi vũ nhất thời cười lạnh, huy vũ trên người lại là lần nữa buộc phát ra huy thế vô biên toàn bộ tu sĩ đều là bị uy thế này mang theo gió mạnh ép lui về phía sau một bước, mà Trần Phong nhưng là không nhúc nhích chút nào. xem ta một kích này. Đùi Phi Vũ hét lớn một tiếng, trong thanh âm tràn đầy vô tận sát cơ. trong ngay mắt, Đùi Phi Vũ trên tay chính là xuất hiện một đạo hỏa diễm ánh sáng. ngay sau đó lần nữa một tay đánh ra, sẽ không chung một dạng khí thế bàng bạc giống như Đại Dương Minh Công. một kích này hiển nhiên là phải đem Trần Phong đánh chết, căn không có cho Trần Phong chạy trốn đường sống. Trần Phong trong nháy mắt khác đuổi ra khỏi toàn bộ lẽ tránh con đường, nhưng là Trần Phong nhưng là không chút nào kinh hoàng, cả người vẫn là lạnh nhạt, rảnh rỗi cố định. Mãn cấp kỹ năng bắt muôn độn giáp phát động. Trần Phong ở trong lòng nhẹ nói đạo, mở cửa. Mở. Oan. Trần Phong trên người đột nhiên bộc phát ra cuồng bạo khí thế, Trần Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể một đạo phong cấm phảng phất thời ra một dạng trong nháy mắt vô tận lực lượng từ trong cơ thể xông ra, để cho cả người hắn đều là cảm giác trong thân thể tràn đầy cuồng bạo sức chiến đấu. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ tất cả đều là trong nháy mắt kinh ngạc không thôi. Trần Phong giờ phút này bày ra thực lực lại là tăng lên thập đội một dạng trong hai mắt tất cả đều là tràn đầy chiến ý. Hưu môn, mở. Vâng. Lại vừa là một tiếng nổ vang, Trần Phong trong cơ thể lại một lần nữa buộc phát ra lực lượng cuồng bạo. Trần Phong bày ra thực lực lại một lần nữa tăng lên gấp mấy lần. Sinh môn, mở. Vâng. Lại vừa là một cái cửa mở rộng ra. Trần Phong trên người lại là trong nháy mắt bộc phát ra vô tận lam sắc linh khí, cũng chính là vào lúc này, Trần Phong mới thật sự là lấy được Đại Phúc Độ tăng phúc. Trong nháy mắt, Trần Phong thực lực chính là đạt tới 3 tăng lên 10 lần. Trần Phong khí thế, ngay cả Bùi Phi Vũ khí thế đều có nhiều chút tương hình kiến xuất. Trước mắt trước, Trần Phong bàn tay khẽ nhúc đích, rồi sau đó nhưng nắm quyền, quanh thân hỏa diễm như vậy linh khí trong nháy mắt bạo động, vô tận hỏa diễm hội tụ hướng Trần Phong quả đấm, ngưng tụ thành một con hỏa long chi hình. Đây là đây là hỏa long quyền ta cổ thần điện hoàng cấp vũ khí làm sao có thể hoàng cấp vũ khí hỏa long quyền thế nào sẽ mạnh như vậy hỏa long quyền làm sao có thể sẽ có cường đại như vậy uy thế thật giống như thiên cấp vũ khí phổ thông đây là hoàng cấp vũ khí bùi phi vũ giờ phút này cũng là trận to hai mắt không chút nào tin tưởng trần phong lại thi triển là hoàng cấp vũ khí đây là hỏa long quyền hồ chiêm chu thành tôn lão tam người đều là khiếp sợ nhìn trần phong thập phân thán phụ Chính là hoàng cấp vũ ký là có thể thi triển ra đáng sợ như vậy hiệu quả, người này là thiên tài A. Tôn lão trong lòng rất là than thở, không trách Trần Phong nói học được rất nhiều hoàng cấp vũ ký, lúc ấy hắn còn cảm giác Trần Phong suy nghĩ có vấn đề, nhưng không nghĩ đến, một cái hoàng cấp vũ ký đều là bị hắn thi triển đáng sợ như vậy. Trưng 567, Hoàng cấp vũ ký hỏa linh kiếm pháp. Một cái hoàng cấp vũ ký đều là bị hắn thi triển đáng sợ như vậy, Trần Phong khả thị đương thế hiếm có thiên tài yêu người ta. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, nhất là hồ chiêm trong hai mắt hết sạch trật loé, nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Người này nếu là thật tốt bồi dưỡng, tuyệt đối là sương bá thiên hạ tuyệt đỉnh tồn tại. Vào giờ phút này, Trần Phong trực tiếp xuất thủ, hướng trong bầu trời chấn áp mà ra tay xuống đánh, nhất thời hai loại vũ khí đụng nhau, vô tận gió mạnh nhất thời hướng chúng quanh hô khiếu nhi đi, nhưng là ngay sau đó tan biến tại vô hình. Bùi Phi Vũ liên tục quay ngược lại mà ra, đôi mắt thấy Trần Phong mặt đầy khiếp sợ hắn căn không tin, Trần Phong lại có thực lực có thể đưa hắn công kích cho phá giải. Hơn nữa, Trần Phong thi triển lại là căn không bằng hắn mắt hoàng cấp vũ kỹ, kinh khủng như vậy lực lượng, thật là hoàng cấp vũ kỹ có thể đạt tới lực lượng sao? Bùi Phi Vũ trong lòng kinh hãi, nhưng là trong nháy mắt chính là đáy mắt hung quang đại phóng, vô tận sát ý từ Bùi Phi Vũ đáy lòng phát ra, toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh. Chỉ thấy Bùi Phi Vũ cả người trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh thép dòng trường kiếm bảo khí, bảo khí trên có bảy đạo đường vân. Hiển nhiên là võ thánh cấp bậc tồn tại có thể sử dụng thất phẩm bảo khí, vô tận thân là từ trên trường kiếm tàng ra, trong thiên địa trong lúc nhất thời sáng mở tia sáng kỳ dị, vạn hà rũ xuống. Tinh này thép trường kiếm nơi tay, bùi phi vũ khí thế nhất thời tăng vọt chỉ thấy bùi phi vũ cánh tay liên tục lay động, tia trên trường kiếm lại là buộc phát ra vô số hỏa diễm kiếm khí hướng Trần Phong đi. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhết, đạo, liền ngươi loại công kích này, cũng thật sự là thái thủy một chút vừa nói. Trần Phong trong tay trực tiếp chính là hỏa thần kiếm nơi tay, kiếm nhẹ hình thái hỏa thần kiếm thập phân nhẹ nhàng, thật giống như một cái màu lửa đỏ giống như cá lội. Hỏa linh kiếm pháp Trong nháy mắt, sở phong chính là hóa thành một đạo giống như cá lội, trong nháy mắt chính là đạo ánh kiếm điểm ra, kia hướng Trần Phong đánh tới vô số hỏa diễm kiếm khí lại là để cho Trần Phong trong nháy mắt liền cho trục một kích phá, không chút nào thương tổn đến Trần Phong. Đây là hoàng cấp vũ khí hỏa linh kiếm pháp A. Vẫn là hoàng cấp vũ kỹ tại sao có thể có cường đại như vậy vi lực. Kiếm ra như lửa, kiếm đi như linh đây chính là hoàng cấp vũ kỹ hỏa linh kiếm pháp không sai. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệ tinh mang, trong nháy mắt chính là hóa thành một cái giống như cá lội, cả người càng lại như đồng du cá như nước như thế, linh động, hoạt lưu, không chút nào bị bùi phi vũ gây thương tích. Không thể nào ngươi làm sao có thể có thể phá vỡ ta thiên ti vạn hỏa chém. Thiên ti vạn hỏa chém, đây chính là thiên cấp vũ kỹ thượng phẩm. Coi như là vũ thánh đại viên mãn ở chỗ này, cũng có thể bị bùi phi vũ thi triển một chiêu cho xuyên thủng thành cái rỗ. Nhưng là Trần Phong nhưng là chỉ bằng vào một chiêu hoàng cấp vũ kỹ hỏa linh kiếm pháp, liền cho này thiên cấp vũ kỹ thượng phẩm cho phá. Đây là biết bao kinh thế hãi tục sự tình A. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không tưởng tượng nổi. Tại sao những thứ này hoàng cấp vũ kỹ đến Trần Phong trên tay, thi triển ra chính là chỗ này sao một phen hiệu quả. Chỉ thấy Trần Phong cặp mắt híp lại cười ha hà nói ta đây vẫn chỉ là hoàng cấp vũ kỹ ngươi liền có chút ngừng nghe được trần phong lời nói trong nháy mắt bùi phi vũ chính là sắc mặt run lên nhìn trần phong trong ánh mắt sát ý trợn lóe ta chính là bùi gia cực kỳ có thiên phú trở thành vũ tổ thiên tiêu ngươi chẳng qua chỉ là một cái con kiến cỏ nhỏ mà thôi đối phó ngươi ta còn căn liền không phí nhiều sức bùi phi vũ điên cuồng hét lên trương 568, cựu trào hỏa diễm thần long huyết mạch đã như vậy vậy ngươi liền thi triển toàn lực thử một chút ta Trần Phong cặp mắt híp lại, vẻ mặt thập phân hài hước. Bùi Phi Vũ trong nháy mắt chính là bị Trần Phong thần thái cùng lời nói sở kích giận, trong lòng sát ý vô hạn bùng nổ. Trong nháy mắt chính là cuồng bạo khí thế từ trên người tản ra. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được Bùi Phi Vũ trên người khí thế kinh khủng, nhất thời kinh hãi sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Bùi Phi Vũ trên người lại là trong nháy mắt buộc phát ra vô tận hỏa diễm, những ngọn lửa này lại là ở trong khoảnh khắc phóng lên cao, cuồng bạo hỏa diễm thiêu hủy hư không. Đem chọn phiến thiên không cũng đốt đến đỏ bừng một mảnh. Sau một khắc, đùi phi vũ trên người lại là đột nhiên ngưng tụ ra một con rồng lửa. Lửa này long chính là cựu chảo hỏa diễm thần long hư ảnh, hỏa diễm cuồng bạo thậm chí có thể phần thiên trừ hải, đem thiên địa đốt sạch. Vào giờ phút này, ngọn lửa kia thần long hư ảnh trực tiếp chính là nâng lên một móng, hướng Trần Phong bắt đi. Cái này hỏa diễm long trảo trên chính là hỏa diễm dậy sóng, so với lưỡi đao còn phải sắc bén long trảo trong nháy mắt lấy xuống lại là muốn kể cả hai người dưới chân sinh tử đại đều phải một móng vô nát chuyện này đây là cựu trả hỏa diễm thần long ở bùi phi vũ trên người vẫn còn có cựu trả hỏa diễm thần long huyết mạch ở trong đó sao hồ chiêm giờ phút này đều là kinh hại không thôi nhìn bùi phi vũ ánh mắt đều có nhiều chút khiếp sợ hư bùi gia tổ tiên nghe nói chém chết qua cựu trả hỏa diễm thần long ông tổ nhà họ bùi trên người dính qua cựu trả hỏa diễm thần long chi huyết cho nên trong cơ thể có cựu trả hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực chỉ bất quá thời gian trôi qua rất lâu, huyết mạch chi lực càng ngày càng mỏng manh, cho nên ở bùi ra trên người những người khác cũng không có gì thể hiện, chính là chủ nhà họ đùi đùi chiến quốc huyết mạch trong cơ thể lực cũng là mới chỉ có một chút. Chu Thành mặt đầy đều là kiêu căng, phản phất nắm giữ cựu chảo hỏa diễm thần long huyết mạch không phải là bùi phi vũ, mà là chính bản thân hắn phổ thông. Nhưng là bùi phi vũ, nhưng là hoàn mỹ nắm giữ cựu chảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực, ngày sau nếu là thức tỉnh cựu chảo hỏa diễm thần long toàn bộ huyết mạch lời nói chỉ sợ có thể nhất phi trùng thiên sâu sắc hơn kiểu chào hỏa diễm thần long chu thành đầy mắt ngạo nệ đối với trần phong khịt mũi coi thường đạo đến lúc đó ngay cả cái này trần phong cũng cũng chỉ có thể là bại tướng dưới tay bùi phi vũ căn thì sẽ không thể ở bùi phi vũ trong trí nhớ chiêm cứ một chỗ ngồi ngược lại chưa chắc một cái thanh âm già nua vang lên chu thành nhất thời kinh ngạc đầu nhìn chỉ thấy tôn lão giờ phút này mặt ngó trần phong nhẹ nhàng mở miệng nói bùi phi vũ đứa bé này mặc dù có kiểu chào hỏa diễm thần long huyết mạch đã là vô cùng hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng là so sánh với Trần Phong mà nói, liền không coi vào đâu. Ngày sau Trần Phong, tuyệt đối là có thể ngang dọc thiên địa tuyệt đỉnh tồn tại. Tôn Lão trong thanh âm tràn đầy lấp định, thần tình trên mặt càng là đã nhận định Trần Phong chính là tương lai tuyệt đỉnh tồn tại một dạng để cho Chu Thành cùng Hồ Chiêm đều là trong lòng đột nhiên cả kinh. Vào giờ phút này, nhìn Bùi Phi Vũ trên người kia cửu chảo hỏa diễm thần long hư ảnh, Trần Phong khoe miệng khẽ nhếch, trong hai mắt nhất thời bộc phát ra vẻ lạnh như băng ánh sáng. Trong một sát na, ở trần phong trên người lại là buộc phát ra một cổ vô biên khí thế. Ở trần phong trên người, lại là đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại Long Quy hư ảnh. Hư ảnh này đầu đính thiên, chân đạp địa, thân thể cao lớn có ngàn vạn trượng, một đôi mắt thật giống như Thái Âm cùng Thái Dương hai ngôi sao phổ thông. Giờ phút này Long Quy chính nhất mặt hài hước nhìn cựu trào hỏa diễm thần Long, vẻ mặt thập phân kinh thường. Trưng 569, Hoàng cấp vũ kỹ hỏa Long Quy giáp thuật. Nhìn thấy trần phong trên người Long quy hư ảnh Bùi Phi Vũ trên người cựu chào hỏa diễm thần Long hư ảnh cũng là vào giờ khắc này triển lộ ra lão nha hướng về phía Long quý hư ảnh gầm thét. Hai đạo hư ảnh phát ra tiếng gầm, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là nhất thời che lỗ thay, trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Hai đạo hư ảnh gầm thét lực, lại là để cho thiên địa đều là bắt đầu đung đưa, trung quanh ý giờ é hư không đều bắt đầu vỡ nát. Trong thiên địa trong lúc nhất thời phong vân khuấy động, vô tận linh khí đều là bị hai người tiếng gào chấn động cuồng bạo, toàn bộ tu sĩ nhất thời một trận hung nguyễn khí đoạn trong một sát na bùi phi vũ chính là động giữa bùi phi vũ trên người cựu chảo hỏa diễm thần long trong nháy mắt hướng long quy hư ảnh đưa ra một móng bắt đi trần phong khẽ miệng khẽ nứt trên người long quy lại là trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo mu rùa trong khoảnh khắc đem tiêu tê thiên liệt đất một móng ngăn cản đi cũng chính là vào giờ khắc này trần phong trong hai mắt tinh quang lóe lên cồn bạo khí thế ở long quy trên bụng phát ra chỉ thấy trần phong bóng người đột nhiên biến mất sau một khắc lại là xuất hiện ở cựu chảo hỏa diễm thần trên đỉnh đầu dường phương Long Quy to lớn thân thể trong nháy mắt chính là hướng Cựu Trảo Hỏa Diễm Thần Long đập tới. Bùi Phi Vũ còn chưa phản ứng kịp, Long Quy hư ảnh đã trực tiếp đem Cựu Trảo Hỏa Diễm Thần Long đập thành phấn vụn. Long Quy hư ảnh trực tiếp đập bể Cựu Trảo Hỏa Diễm Thần Long hư ảnh, rồi sau đó hướng Bùi Phi Vũ đập tới. Bùi Phi Vũ trong lòng hoảng hốt, nhưng là hắn lại là cả người phun máu tươi tung tóe, hiện nhiên là Cựu Trảo Hỏa Diễm Thần Long nát bấy, trong cơ thể Cựu Trảo Hỏa Diễm Thần Long huyết mạch chi lực bạo động, đối với thân thể của hắn tạo thành cực lớn bị thương nặng. Đồng thời cũng để cho bùi phi vũ hai đầu gối mềm nút, căn chính là không để được một kia chạy trốn lực lượng. Sau một khắc, kia cự đại Long Quy Hư ảnh trực tiếp nện ở toàn bộ sinh tử đài thượng, sinh tử đài trong nháy mắt chính là bị đập thành phấn vụn. Vào giờ phút này, Long Quy Hư ảnh dần dần biến mất, sinh tử đài biến thành một vùng phế tích, toàn bộ tu sĩ đều là kinh hãi nhìn trên đài bùi phi vũ. Chỉ thấy bùi phi vũ cả người nằm ở sinh tử đài thượng một cái hố to bên trong, không nhúc ních, không biết sinh tử. Chu Thành trong nháy mắt chính là hóa thành một vệ sáng xông lên sinh tử đài, tham dò một chút đuổi phi vũ hơi thở, chắc chắn đuổi phi vũ trên bất tỉnh, nhất thời hướng Trần Phong nhìn, Lưỡng đạo có thể nổ tinh thần ánh mắt trong nháy mắt hướng Trần Phong đi. Trần Phong ngươi dám thương đệ tử ta, ngươi tìm chết! Chu Thành một tiếng quát to, liền muốn ra tay chém chết Trần Phong. Trần Phong quanh thân nhất thời buộc phát ra một mặt màn ánh sáng màu vàng, trong khoảnh khắc đem Chu Thành hai tia sáng ngăn trở, màn ánh sáng màu vàng nhưng mà run rẩy một cái rồi sau đó chính là biến mất không thấy gì nữa. Hoàng cấp phòng ngự vũ ký huyền ẩn thuận Chu Thành cặp mắt đột nhiên thoáng qua vẻ kinh hãi nhưng là sau một khắc liền muốn xuất thủ đem Trần Phong chém chết. Nhưng là cũng ngay một khắc này, Trần Phong trước mặt nhất thời xuất hiện hồ chiêm bóng người. Chỉ thấy hồ chiêm trong hai mắt lóe ra vẻ hàn quang, đạo, ngươi nếu là xuất thủ, cẩn thận ta xuất thủ không lưu tình. Chu Thành ánh mắt âm trầm, nhìn hồ chiêm cùng Trần Phong trong hai mắt phun mà ra vô tận lửa giận thận không được bây giờ tiểu ra tay đem Trần Phong đánh chết cũng chính là vào thời khắc này tôn lão giống như nhàn đỉnh tiến bộ đi lên đã cơ hồ hóa thành phế tích sinh tử đài thanh âm bình thản nói mới vừa rồi Bùi Phi Vũ muốn giết Trần Phong thời điểm ngươi không có xuất thủ Trần Phong cuối cùng sử dụng hoàng cấp vũ kỹ viêm long mu rùa thuật thời điểm rõ ràng nương tay ngươi có gì lý do xuất thủ trương 570, cổ trên thần điện xuống một lòng ta Chu Thành còn muốn giải bày mấy câu nhưng là lại không lời nào để nói Tôn lão mặt lạnh hướng về phía Chu Thành, thanh âm đều là đột nhiên thấp bay đủ nói, thân là một cái đạo sư, liền muốn lấy đệ tử thắng bại vì chính mình thắng bại các ngươi so với là đệ tử, không phải mình thắng bại toàn bộ cổ thần điện kiến tông đến bây giờ, toàn bộ đạo sư, đệ tử đều là đối với bên trong ai cũng không phục, nhưng là đối ngoại, tuyệt đối là một lòng, Chu Thành, ta cảm thấy được ngươi bây giờ thái độ, không tốt lắm. Tôn lão không có nói thẳng, nhưng là ý kia lại là tất cả tu sĩ đệ tử đều hiểu. Đơn giản chính là Chu Thành bây giờ động chân nộ, hoặc giả nói là quấy nhiễu loạn cổ thần điện đoàn kết ý tưởng. Trong ngay mắt, cổ thần điện toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Chu Thành, trong hai mắt tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ từ tiến vào cổ thần điện bắt đầu, liền bị một mực quán thâu muốn đoàn kết tư tưởng, cho nên nhìn về phía Chu Thành ánh mắt nhất thời có chút đi ý. Chu Thành ngay vậy, trên trán mồ hôi lạnh tất cả xuống. Hắn đột nhiên cảm nhận được tôn lão trên người lại là để lộ ra từng kia sát ý lạnh như băng. Trong một sát na, Chu Thành Chính là quỷ dưới đất, trong hai mắt lóe lên sợ hãi ánh sáng. Ngay sau đó, Chu Thành Chính là phốc thông một tiếng quỷ dưới đất, sám hối đạo, Chu Thành biết sai Chu Thành nhất định sửa đổi cố định cùng cổ thần điện một lòng. Vừa nói, Chu Thành nặng nề giập đầu, phảng phất là ở tuyên thệ phổ thông. Tôn lão thanh Âm lúc này mới có hòa hoãn, "Đạo, ngươi đang ở đây cổ thần điện cẩn trọng làm 30 năm đạo sư, ta từ ngươi chính là cổ thần điện đệ tử lúc cứ nhìn ngươi lớn lên, ta hy vọng ngươi lòng háo thăng có thể thay đổi một ít." Không cần quan tâm đến những thứ kia không có ý nghĩa thắng bại, chỉ có cổ thần điện có thể càng cường đại hơn, đó mới là ngươi thắng lợi tất cả mọi người tại chỗ cũng phải nhớ kỹ, nhất thời thắng bại không phải là thắng bại, chỉ có cổ thần điện thắng bại, mới là các ngươi thắng bại. Tôn lão thanh âm đột nhiên nói cao con tám, hướng tại chỗ toàn bộ cổ các tu sĩ thần điện nói. Trong ngay mắt, sinh tử đài xuống toàn bộ tu sĩ đều là kích động nhìn sinh tử đài thượng Tôn lão, cùng nhất hét, đệ tử nhớ kỹ Tôn Lão lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía Trần Phong đạo, ngươi rất không tội ngươi đi theo ta. Tôn Lão vừa nói chính là hướng sinh tử đài xuống đi tới, Trần Phong nhìn hồ chiêm đạo, ta đi trước. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở Tôn Lão bên người, đạo, tiền bối, chúng ta đi đâu? Vũ Ký Cát. Tôn Lão vừa nói, Trần Phong gật đầu một cái, ngay sau đó hai người chính là đến Vũ Ký Cát. Tiến vào Vũ Ký Cát, Tôn Lão trực tiếp dẫn Trần Phong tiến vào một gian tầm thường phòng nhỏ. Nhưng là phòng nhỏ này Trần Phong vừa đi vào, chính là phát hiện trong phòng này lại là tràn đầy lần lượt trận Pháp. Có thể nói, cái phòng nhỏ này bên trong có thể hoàn toàn cách âm, thậm chí còn có rất nhiều pháp trận phòng ngự, cường đại nhất pháp trận thậm chí có thể ngăn cản vũ thần cảnh giới một đòn. Tôn Lao bén nhạy phát hiện Trần Phong kinh dị, nhất thời cười nói, nơi này trận Pháp là đại trưởng Lao Bố Trí, hắn thể là ngàn năm trước ta cổ trên thần điện thay mặt điện chủ mời tới hộ tông yêu thú huyền minh Dương Viêm Quy, hiện tại đang tu luyện đến, trở thành thánh thú hóa thành hình người làm chúng ta cổ thần điện đại trưởng lão. Lúc này Trần Phong mới xem như biết trước đại trưởng lão là cường đại dương nào, trong lòng không khỏi hoảng sợ, nghe được thánh thú hai chữ, Trần Phong nhất thời nghĩ đến cùng hiện tại đang cùng Tiểu Hà chung một chỗ lao đà, lao nhân kia không phải là một con thánh thú sao. Trưng 571, mắt nhìn Được, Tiểu Bằng Hữu, ngươi nói có thể chứa khỏi lao phu mắt nhanh, không biết lời ấy có hay không thật không. Tôn lão nhìn Trần Phong, trên mặt có nhiều chút mong đợi ý, Trần Phong cười lắc đầu, chàng đây tự tin nói, "Tiền bối, ngài không phải mới vừa hỏi qua một lần sao?" Tôn lão lắc đầu một cái, "Đạo, lão phu ta đây mắt nhanh là bị người kế tiếp chú thuật, không thấy được ánh sáng, ban đầu một cái xâm phạm cổ thần điện ma tộc cùng lão phu chiến 80 mấy ngày, cuối cùng bị lão phu chém chết lúc, lão phu không cẩn thận trong chăn hắn âm chiều, bị phong ấn cặp mắt, từ nay ngày ngày mắt đau khó nhịn, không thấy được ánh sáng, cuối cùng cũng chỉ có thể duy trì cặp mắt không bị ăn mòn, cho nên thường xuyên nhắm mắt lại." không biết ngươi còn có thể hay không thể chữa. Tôn Lão đem nguyên do nói hết ra, nhất thời đối mặt Trần Phong, muốn ở Trần Phong trên mặt cảm thụ ra một kia không tự tin biểu tình, nhưng là để cho hắn kinh ngạc là Trần Phong vào giờ phút này như cũ cười nhẹ nhàng, phảng phất đã sớm biết hắn mắt nhanh là cái gì phổ thông. Thiên phú Nguyên Dụa đâm mù phong cấm, đúng không? Trần Phong nhẹ nói đạo, ngay sau đó cười nhìn về phía Tôn Lão. Tôn Lão nghe vậy, nhất thời cả kinh thất sắc, ánh mắt đều là mở ra một cái khe hở. trong ngay mắt. Toàn bộ trong phòng nhỏ đều là phát sáng một chút, ngay sau đó Tôn lão lại lần nữa nhắm mắt lại, trong miệng kích động kinh hô, người hiểu biết chính xác đạo. Trần Phong khoẻ miệng khẽ nhếch, mười phần tự tin nói, chỉ cần Tôn lão có thể đem ta nói dược liệu gặp đủ, không nói đem ánh mắt người phong cấm giải trừ, thậm chí ta còn có thể đem ngài tiên đồng khôi phục lại tối thời kỳ tốt cùng. Lời ấy thật không? Tôn lão kinh hô. Coi là thật. Trần Phong thập phân kiêu căng nói, cái thế gian này phỏng trừng cũng chỉ có ta có thể phá giải đâm mù phong cấm ngươi nói đều phải lấy cái gì tiên dược tôn lão vẻ mặt hết sức kích động hắn đã từng chính là đi thăm thiên hạ đều là không có tìm được một cái cường đại thuật sĩ có thể phá giải ra ánh mắt hắn đâm mù phong cấm thậm chí là đủ loại đan sư cũng không có cách nào nhưng là nghe được trần phong lại nói hắn có thể đủ phá giải dây dưa chính mình trăm năm mắt nhanh tâm tình không thể bảo là là không kích động thiên tản hoa đất cốt thảo trăm hoàn liên cốt cây mây phi tiên thảo Trần Phong một hơi thở nói hơn 100 loại linh thực bảo dược, Tôn lão đều là đột nhiên cả kinh, đạo: "Cũng đều là ngũ phẩm linh thực bảo dược trở lên linh thực bảo dược a. Lấy cổ thân điện thực lực, có khó khăn không?" Trần Phong cười nói: "Cho lão phu thời gian một tháng, góp đủ những thứ này linh thực bảo dược, đến lúc đó chờ ngươi đoạt được tân nhân vương sau, trở lại cho lão phu mắt nhìn nhanh, đến lúc đó lão phu đưa ngươi một phen tạo hóa." Tôn lão nói thập phân kiên định, Trần Phong ngược lại có chút mong đợi không biết tôn lão kết quả sẽ cho hắn một phen cái dạng gì tạo hóa khoe miệng khẽ nhếch trần phong cười nói kia tôn lão bây giờ có thể hay không để cho ta nhìn ngươi ánh mắt có thể tôn lão chần chờ một chút ngay sau đó gật đầu nói hắn biết muốn chữa trị ánh mắt hắn nhất định phải biết ánh mắt hắn giờ phút này trạng thái mặc dù mở mắt ra thời điểm đau đớn khó nhịn nhưng là bước này chợt không thể tiết kiệm hơi đây cũng là đối với chính hắn phụ trách một cái biểu hiện vừa nói tôn lão chính là ngồi ở trong phòng nhỏ trên cái băng Trần Phong trực tiếp vén lên Tôn Lao mi mắt, trong nháy mắt Tôn Lao chính là cặp mắt bắp thịt một trận rung động, nước mắt không tự kìm hãm được bài tiết mà ra, hiển nhiên là chịu đựng cực lớn thống khổ. Cũng chính là trong một sát na, Trần Phong trong đầu nhất thời vang lên một trận thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Chương 572, Hoàng cấp Trạm thần quyết. Keng. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng Thuật pháp tinh thông. Thuật pháp tinh thông, thăng tới man cấp, nắm giữ thiên hạ thuật pháp, cấm thuật, bí thuật hết thảy tinh thông. Thuật pháp tinh thông, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mạng cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Ken. Thuật pháp tinh thông đã thăng tới mạng cấp, trước mặt kỹ năng thuật pháp tinh thông đẳng cấp, 1010. Trần Phong tiểu tương tin hệ thống có thể trợ giúp chính mình lấy được nghĩ tưởng muốn cái gì, nhất thời khỏe miệng khẽ nhếch. đạo, tiền bối, tốt. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, vẻ mặt giữa tràn đầy đậm đà tự tin. Tôn Lão nghe vậy nhất thời cả kinh, đạo, nhanh như vậy thì nhìn hoàn. Vừa nói, Tôn lão xoa xoa con mắt, lau khô nước mắt, Trần Phong cười nói, để cho tiền bối chịu khổ. Không sao, chỉ cần có thể chừa khỏi ta đôi mắt này, một chút như vậy thống khổ lại coi là cái gì. Tôn lão phảng phất không đáng ngại nói. Nhưng là Trần Phong nhưng là biết, đâm mũ phong cấm thuật này nhưng là thập phân đáng sợ, bị hạ cái này phong cấm người, ánh mắt đều là đau đớn vô cùng. Hơn nữa có thể làm cho Tôn lão loại này không biết cảnh giới rất cao cường giả cũng có thể đau đến nhắm mắt lại như vậy đau đớn tuyệt đối là thường người thường không thể chịu đựng mặc dù tôn lão cố làm vô sự nhưng là trần phong nhưng là biết tôn lão chịu đựng bao nhiêu thống khổ chỉ thấy tôn lão giờ phút này nhìn trần phong từ chính mình trên bàn nhẹ nhàng sao động hai cái kia trên bàn gỗ lại là sáng lên từng đạo hoa văn hiện nhiên là bị khắc xuống chữ vật phát trợ chỉ thấy kia trên bàn gỗ đột nhiên hiện ra một cái hộp nhỏ trần phong khoẹt miệng khẽ nết mở ra cái đó hộp bên trong lại để một phong cách cổ xưa tịch tịch vừa lấy ra chính là tản mát ra một cổ hồng hoang phong cách cổ xưa khí thế Trần Phong cảm nhận được tịch trên khí thế đều là biến sắc đây là Trần Phong nhìn tôn lão kinh nghi hỏi đây là lão phu ở lúc còn trẻ du lịch thiên hạ lúc tỉnh cờ ở một nơi trong di tích lấy được công pháp cực phẩm không biết là niên đại nào công pháp nhưng là công pháp này cực sự cao thâm có thể là lão phu tư chất đần độn căn lại không thể tu luyện công pháp này tiền bối ngài đều không thể tu luyện Trần Phong kinh ngạc tôn lão thực lực nhưng là cực kỳ mạnh mẽ Hắn nếu là nói mình đần độn lời nói, kia thế gian khả năng liền không có gì người thông minh. Nhưng là một công pháp nhưng là mặt tôn lão cũng không có cách nào tu luyện, như vậy công pháp đến tột cùng là cái gì phẩm giai? Trần Phong cặp mắt nhìn chầm chầm kia phong cách cổ xưa tịch, nhất thời nhìn thấy công pháp kia trên năm cái phong cách cổ xưa chữ to. Hoàng cấp chạm thần quyết. năm chữ to Trần Phong nhìn giống như là đột nhiên xuất hiện biến hóa, giống như là một cái vô biên cường đại nam nhân, trong tay cầm một thanh trường kiếm, nhất kiếm chém đúng ra thiên địa đều là vị trí tan vỡ vũ trụ tinh thần ở trong chớp mắt quy về hỗn độn cho dù là thần tiên yêu ma toàn bộ ở một kiếm này bên dưới mất mạng kinh khủng như vậy lực lượng cường đại để cho trần phong đều là kinh ngạc ngây tại chỗ thật lâu không thể bình hoàng cấp trạng thần quyết nếu như là ngươi lời nói mới có thể tu luyện tôn lão nhìn trần phong trong hai mắt lóe lên một vệt mong đợi thần sắc đạo hoàng cấp trạng thần quyết tổng cộng có cửu thức theo thứ tự là lâm binh đấu giả tất cả bảy trận ở phía trước cụ thể ta cũng không biết Thì nhìn chính ngươi tìm hiểu Vừa nói, Tôn lão liền đem trong tay Hoàng cấp chạm thần quyết giao cho Trần Phong Trần Phong hai tay nhận lấy Nhất thời là xem Trong ngay mắt, Trần Phong trong đầu vang lên lần nữa Thanh Thúy gợi ý của hệ thống thanh âm Trước 573, Lâm Binh đấu giả Tất cả 7 trận ở phía trước Ken Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng Hoàng cấp chạm thần quyết Hoàng cấp chạm thần quyết, thăng tới mãng cấp, hiệu quả không biết Hoàng cấp chạm thần quyết Trước mặt đẳng cấp đẳ có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vâng hay không hiệu quả không biết trần phong trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh hãi nhưng là trong nháy mắt chính là điểm lạ. có thể làm cho hệ thống cũng không biết hiệu quả công pháp như vậy công pháp không phải là càng để cho người có muốn tu luyện dục vọng sao trong nháy mắt trần phong trong hai mắt chính là thoáng qua một chút ánh sáng ken hoàng cấp chạm thần quyết đã thăng tới mãn cấp trước mặt kỹ năng hoàng cấp chạm thần quyết đẳng cấp 1010 trong nháy mắt Trần Phong chính là trên người buộc phát ra từng trận khí tức cuồng bạo, cổ hơi thở này để cho Trần Phong lộ ra giống như là một cái thần tử một dạng vô thượng sáng mờ ở Trần Phong trên người hội tụ vô tận linh khi ở Trần Phong trên người bùng nổ dũng động. Trần Phong khẽ miệng khẽ nứt, hắn cảm giác mình trên người thập phân ấm áp, loại cảm giác này để cho hắn đều có một loại ngâm, cưa. ở kiếp trước trong ôn tuyển phổ thông sảng khoái, toàn thân thư thái, quanh thân lỗ chân lông cũng mở ra. Tôn Lão vào giờ phút này mặt đầy khiếp sợ, hắn mặc dù không mở mắt nổi nhưng là lại là biết Trần Phong trên người phát sinh cái gì sao? Không nghĩ tới. Hắn thật có thể tu luyện hoàng cấp chẳng thần quyết hơn nữa còn ở đây sao nhanh trong thời gian liền đem tu luyện hoàn thành? Loại này thiên phú kinh khủng, là kinh khủng dường nào a? Tôn Lão sống lâu như thế cũng chưa từng thấy qua một cái vũ đạo thiên phú như vậy nghịch thiên tồn tại. Hắn bây giờ cũng không biết nên gọi Trần Phong cái gì tốt, biến thái. Yêu nghiệt. Thiên tiêu. Trần Phong vào giờ phút này trong đầu vang lên từng trận to lớn hùng vị thanh âm. Phản phất thần phật ở tụng kinh một dạng để cho Trần Phong cả người cũng là ở vào một loại mở mịn trạng thái. Làm Trần Phong lần nữa tỉnh hồn lại thời điểm, không biết tại sao, trong đầu lại nhiều hơn 9 chữ to. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Giai, Hàng, Trận, Ở, Trức. 9 chữ to mỗi một chữ đối ứng một cái kiếm pháp. Nhưng là Trần Phong bây giờ thật giống như chỉ có thể sử dụng đệ nhất thức lâm kiếm. Đem ý thức đắm chìm trong lâm chữ trên, nhất thời Trần Phong trong đầu chính là hiện ra liên quan tới lâm kiếm tin tức. Lâm Kiếm, nhất kiếm ra, vạn kiếm hàng lâm. Trong nháy mắt, Lâm Kiếm tin tức hóa làm từng đạo điểm sáng dung nhập vào Trần Phong trong đầu, trong nháy mắt Trần Phong thân thể chính là có một loại theo bản năng muốn thi triển Lâm Kiếm cảm giác. Nhưng là Trần Phong trong nháy mắt ý thức được nơi này không phải là thi triển Lâm Kiếm địa phương, nhất thời khất chế. Ngẩng đầu nhìn về phía Tôn lão, phát hiện Tôn lão chính nhất mặt khiếp sợ mặt đối với chính mình, Trần Phong cười nói, tiền bối, ta có phải hay không một thiên tài, kỹ thức vũ khí ta đã nắm giữ thứ nhất. Thiên tài yêu nghiệt. Tôn lão nhất thời phát ra hai tiếng kêu lên, ánh mắt đều là mở ra một cái khẽ hở, hắn thật muốn xem thật kỹ một chút Trần Phong, nhìn một chút Trần Phong kết quả là vật gì làm. Trần Phong cười nói, chờ đến hơn nửa tháng sau, ta kiên quyết đoạt lấy Tân Nhân Vương. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy kiên định. Dù sao, trước hắn nghe Hồ Chiêm nói qua, đoạt được Tân Nhân Vương hình như là sẽ có vô cùng hoàn mỹ khen thưởng. Đã như vậy, lão phu cái này thì đi tìm chữa trị lão phu mắt nhanh linh thực bảo dược. Một tháng này ngươi phải cực kỳ tu luyện." Tôn lão nói một câu, hai người trong nháy mắt rời đi phòng nhỏ, mỗi người một ngã. Đi thẳng đến sư huynh đệ ở đồ cư, nhất thời thương lưu văn ngữ, thiên kiếm thánh nữ, Trương Cửu Linh, ra cắt cắt, hứa mẫu mới chính là sống tới. Chương 574, tranh đoạt tình nhân sóng gió. "Lão đại!" "Trần Phong!" "Đại ca!" Năm người thanh niên đồng thời vang lên, theo sau chính là hai bóng người đẹp đẽ trong nháy mắt vọt tới Trần Phong bên người. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, "Đạo Các người hai cái này cô gái nhỏ chạy đến lúc rất nhanh à, cũng tới đón thiếu gia, là không phải là muốn cho thiếu gia làm hai cái làm ấm giường nha đầu hả? Trần Phong cười khanh khách treo gẹo nói. Nhất thời, thương như vanh ngữ cùng thiên kiếm thánh nữ liền là đồng thời giận trách nhìn Trần Phong liếc mắt, đồng thời nói, ai muốn cho ngươi làm làm ấm giường nha đầu? Không biết xấu hổ. Thương như vanh ngữ thanh âm lạnh như băng nói. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch đạo, công tử mị lực vô song, coi như là hai người các người phẳng chừng cũng không cách nào lại ta mị lực bên dưới chống cự ở trong lòng các ngươi đối với ta yêu thích thiếu gia chính là chỗ này sao tuyển người hiếm nhanh lên một chút lớn tiếng chút nói ra các ngươi yêu thiếu gia ngọa tào lao đại cũng quá mẹ nó không biết xấu hổ đi ra cắt cắp ở một bên nhìn trần phong bộ kia tự yêu mình bộ dáng sắc mặt đen đến không được ngươi có thể thật không biết xấu hổ thương lưu hoanh ngữ nhất thời mắng thương lưu hoanh ngữ giờ phút này trên mặt lạnh giá ý hoàn toàn không thấy nhìn trần phong trong hai mắt ngầm chứa tình cảm Hàm tình mạnh mạnh, ửng đỏ trên mặt đẹp có không nói ra mỹ lệ làm rung động lòng người. Thiên kiếm thánh nữ ở một bên nhìn Thương Nhu Hoành Ngự trong ánh mắt tràn đầy địch ý, hiện nhiên là đã ý thức được Thương Nhu Hoành Ngự hẳn là nàng tình địch. Trần Phong cười hắc hắc nói, "Hoa Dung tiểu muội muội, mọi người đều là người một nhà cả, không muốn tràn đầy địch ý mà." Vừa nói, Trần Phong trực tiếp một trưởng vỗ ở trên người của hai người, để cho hai người đều là trong nháy mắt mặt đẹp đỏ bừng, tựa như muốn nhỏ ra huyết. Hai người đều là thẹn thùng khí nhìn Trần Phong trong hai mắt tràn đầy kinh ngạc, theo sau chính là sù lông như thế nhảy cỡ lên, hướng về phía Trần Phong mắng, người tên Lưu Manh. Trần Phong cười ha ha một tiếng, trong nháy mắt chính là vào nhà bên trong. Trần Phong thanh âm chậm rãi truyền tới, đạo, ta phải ngủ một giấc, mới vừa rồi chiến đấu để cho ta cảm giác mệt quá à, cảm giác mệt mỏi không ngừng sung tới. Hai người các ngươi nếu là không muốn cho ta làm ấm giường lời nói, cứ tới đây cho ta đấm bóp một chút đi. oanh Ngựa phụ trách nắn bả vai cùng sau lưng, Hoa Dung Tiểu muội muội phụ trách bóp chân. Như thế nào đây? Ai muốn đấm bóp cho người A? Hoa Dung nhất thời giận đến rậm chân một cái, bị Trần Phong vô vào địa phương còn nóng bòng đau, còn có một cổ tê dại ngứa, để cho nàng cả người đều có nhiều chút không tốt. Thương như hoanh ngữ giờ phút này cũng giống như vậy cảm giác, nhưng là hai người liếc mắt nhìn nhau sau, lại là không hẹn mà cùng hướng Trần Phong bọn họ ở nhà đi tới. Không phải là... không phải là thật muốn cho Trần Phong đấm bóp đi đi. Toàn bộ đồ cũ gì mặt các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Thương như hoanh ngữ cùng thiên kiếm thánh Nữ. Trong lòng kinh hãi, toàn bộ tu sĩ đều là nghe Trần Phong trong nhà truyền tới thanh âm mà mặt đầy ghen tị và khó chịu. "Mau tới a phu quân đang chờ các ngươi kia. Trần Phong thanh âm chậm rãi truyền tới, nhất thời để cho xung quanh các tu sĩ đều là một trận cắn răng rậm chân, trong lòng thầm hận Trần Phong, là cái gì có thể đem cổ thần điện hai đại mỹ nữ tu sĩ cũng cho đoạt tới tay a. Bọn họ đều là nhìn thương như huynh ngữ cùng thiên kiếm thánh nữ hai người, nhưng là phát hiện giữa hai người khí thế lại là có một ít đối chọi gay gắt. Có một tia muốn so với liều một cái cảm giác, hai người khí thế hung hăng tiến vào phòng, nhất thời liền chuyển tới Trần Phong một trận tiếng kêu thảm thiết. "A đau chết ta, các ngươi muốn giết ta sao?" Chương 575, tiểu hy xảy ra chuyện. Trong nháy mắt chính là tới nửa tháng, Trần Phong mở ra bát môn độn giáp tác dụng phụ rốt cuộc biến mất. Nửa tháng này Trần Phong mỗi ngày đều có đại bán thời gian đều là trong lúc ngủ trải qua. Toàn bộ tu sĩ đều là cho là Trần Phong có thể là không chết được, hoặc là ngủ thần chuyển thế. Như thế này mà có thể ngủ Tu sĩ võ đạo nên cần cù, Cần cần khẩn khẩn tu luyện Mới có thể không bị người khác hạ xuống Trần Phong lại la hó Lại la liền với ngủ nửa tháng Mỗi một ngày bọn họ có thể nhìn thấy Trần Phong Thời gian ngừng đều là Trần Phong đi nhà cầu cùng ăn cơm Ra cắt các mấy người cũng đều là cầm Trần Phong không có cách Bởi vì Trần Phong nhìn nhưng là rất là mệt mỏi Trong lúc thiên kiếm thánh nữ cầm một chai đan dược cho Trần Phong Nhưng là lại vẫn không có đánh thức Trần Phong cái này thấy chủ Hôm nay Trần Phong thật vất vả tỉnh ngủ, thương như vanh ngữ đều là tiến tới Trần Phong bên người. Ngươi thế nào ngủ lâu như vậy? Thương như vanh ngữ rất là tò mò, Trần Phong lại đi qua ngày hôm đó cùng bùi phi vũ sau khi chiến đấu, lại sẽ như vậy suy yếu. Mấy người bọn họ đều nghe nói Trần Phong cùng bùi phi vũ chiến đấu sự tình, nhưng là Trần Phong thắng sau khi chiến đấu lại ngủ lâu như vậy. Còn chưa phải là ngày hôm đó thử một chút vũ khí mới, làm ta một chút liền mệt lạ. Trần Phong có chút bất đắc dĩ. Bắt môn độn giáp mặc dù có thể làm cho hắn thực lực mức độ lớn tăng lên, nhưng là tác dụng phụ coi như là hệ thống cũng không có cách nào hoàn toàn lao tiêu. Dù sao một cái cưỡng ép tăng thực lực lên kỹ năng, đối với ký chủ thân thể tạo thành gánh vác cũng là rất lớn, Trần Phong chỉ nói là mấy ngày thấy cũng đã rất không tồi. Nhưng là đang lúc này, một đạo sáng mở từ bên ngoài bay vào trong cửa, chỉ thấy thiên kiếm thánh nữ hấp tấp đi vào, vội vàng nói, hồ Tiêm đạo sư để cho ta tới tìm ngươi hỗ trợ, tiểu Hi lên cân suốt, còn giống như rất nghiêm trọng. Trần Phong nhất thời nhướng mày một cái, đạo, đi. Trần Phong trực tiếp nói với thương như hoanh ngữ, ta cùng nàng đi xem một chút tiểu Hi. Tốt. Thương như hoanh ngữ nhất thời gật đầu nói. Trần Phong trực tiếp kéo thiên kiếm thánh nữ tay, trực tiếp thi triển mãn cấp kỹ năng thuấn gian di động. Chỉ thấy Trần Phong hai người trong nháy mắt xuất hiện ở tiểu Hi bên người, hồ chiêm vẻ mặt buồn thiu, khỏe mắt còn treo móc một giọt nước mắt, hiện nhiên là mới vừa khóc qua. Chỉ thấy ở tiểu Hi bên người, còn có một mỹ phụ nhân, thập phân mạng mỹ cùng thiên kiếm thánh nữ, thậm chí là thương Nưu văn ngữ, chân quân trở nữ nhân đều có liều mạng. Chỉ thấy người mỹ phụ này không ngừng cho tiểu Hi rót vào linh khí, trong hai mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nhưng là Trần Phong lại là có thể nhìn ra, người mỹ phụ này đáy mắt phảng phất có lửa cháy hừng hực đang cháy. Trần Phong vừa xuất hiện, hồ Chiêm cùng người mỹ phụ kia nhất thời tất cả giật mình, hồ Chiêm thấy là Trần Phong lúc, trong nháy mắt giống như là bắt một viên rơm dạ cứu mạng một dạng đạo, Trần Phong ngươi mau đến xem nhìn, tiểu Hi đây tội cùng là thế nào? Vì sao lại như thế? Trần Phong gật đầu một cái, để cho Hồ Chiêm an tâm, rồi sau đó trong nháy mắt nhìn về phía Tiểu Hi. Chỉ thấy Tiểu Hi hai mắt nhắm nghiền, trên người đều là một mảnh hỏa hồng, thậm chí còn bốc hơi nóng. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, Tiểu Hi bây giờ cả người giống như là một cái lò lửa một dạng quanh thân tản ra cuồng bạo nhiệt lượng. Trần Phong trong nháy mắt phát động mắt nhìn xuyên tưởng, chỉ thấy Tiểu Hi trong cơ thể lại là phải có đến nhất đoàn hỏa diễm tại phần dưới bụng cháy hừng hực. Vừa nói Trần Phong chính là muốn đưa tay muốn đụng chạm Tiểu Hi đàn điền, nhưng là trong nháy mắt bị một cái thập phân trắng non bản tay mở ra. Một cổ cường bạo khí thế lan ra, người mỹ phụ kia đẹp lạnh lùng nhìn Trần Phong, đáy mắt sát ý nhộn nhịp. Chương 576: Táng thiên thần diễm. Không cho chạm vào Tiểu Hi. Người mỹ phụ kia trong nháy mắt biến sắc, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy sát ý. Phản phất chỉ cần Trần Phong tay nếu là còn dám đến gần Tiểu Hi một chút lời nói, mỹ phụ nhân liền muốn động thủ đem Trần Phong chém chết. Trần Phong vẻ mặt nhất thời lạnh lẽo, trong hai mắt cũng là thoáng qua vẻ tức giận. Ở cả nhà bên ngoài, từng thanh đủ loại màu sắc hình dạng trường kiếm bộ phát ra vô tận uy thế, trong nháy mắt đem cả nhà bao phủ. Ở Trần Phong bên người, còn có mấy chục thanh trường kiếm bao phủ, nhất thời Trần Phong trong hai mắt tràn đầy lanh sắc. Chỉ cần người mỹ phụ kia dám động một cái, Trần Phong sẽ đem các loại kiếm toàn bộ đều quán chú đến toàn bộ trong nhà. Càn rỡ. Người mỹ phụ kia trong nháy mắt quát to một tiếng, Trần Phong ánh mắt nhất thời lánh đến mức tận cùng. Hắn cũng không phải là sẽ bị người tùy tiện uy hiếp biết dùng người, coi như đối phương là vũ thần, là Hồ Chiêm, hắn cũng sẽ không để ý. Vào giờ phút này, Hồ Chiêm trong nháy mắt đứng dậy, hướng về phía người mỹ phụ kia quát lên: Ngươi một cái cô nàng mỗi nhà làm gì cút cho ta? Hồ Chiêm giờ phút này không chút nào thê quản nghiêm dáng vẻ, hướng về phía người mỹ phụ kia chính là quát lên: Chính ngươi chưa không nhỏ hi, ta tìm đến người ngươi còn muốn giết? Hồ Chiêm trong hai mắt tràn đầy lửa giận, người mỹ phụ kia đấy mắt thoáng qua một vệt ánh lửa. Nhưng là lại hay lại là khẽ cắn răng, cuối cùng thu tay lại. Nhưng là Mỹ phụ nhân nhìn Trần Phong ánh mắt nhưng là không giảm chút nào để phòng, thậm chí còn có một ít rêu cợt nói, liền hắn. Tuổi còn trẻ vẫn có thể liền Tiểu hi nói vớ vẩn thời điểm này ta cho nhiều Tiểu hi rót vào một ít linh khí, phòng ngừa trong cơ thể nàng hỏa diễm bạo tẩu. Im miệng đi ngươi. Hồ Chiêm vẫn nộ quát, theo sau chính là nhìn về phía Trần Phong, đạo, Trần Phong. Ngươi xem một chút có biện pháp nào hay không có thể làm cho Tiểu Hi trở về hình dáng ban đầu, nếu không Tiểu Hi như vậy đốt đi xuống, ta sợ. Hồ Chiêm vừa nói liền là có chút nghẹn nào, thậm chí không nói được. Ở đây sao đốt đi xuống, Tiểu Hi sẽ hóa thành một đoàn than, thần tiên khó cứu. Trần Phong thu tay lại, quanh người cùng ngoài nhà vạn kiếm đã biến mất, Trần Phong nhìn Mỹ phụ nhân nói, Ngươi chính là Hồ Chiêm con dâu đi, thật là dài một chương hòa nhã trứng, nhưng là làm việc nhưng lại như vậy ngốc điết. Ngươi nói cái gì? Người Mỹ phụ kia giống như là một cái một chút liền thùng thuốc nổ, nghe Trần Phong lời nói, cả người trong nháy mắt nổ mạnh, trực tiếp chính là muốn xuất thủ chém chết Trần Phong. Nhưng là Trần Phong nhưng là khỏe miệng khẽ nhếch. đạo, chính ngươi chẳng lẽ không biết tiểu hy trong cơ thể hỏa diễm là ngọn lửa gì sao? Trần Phong cười lạnh nói, người Mỹ phụ kia trong nháy mắt chính là cắn răng, trong hai mắt lại là thoáng qua một kia hối tiếc. Hồ Chiêm nhất thời cả kinh, ngay sau đó nghi ngờ nói, hỏa diễm, là ngọn lửa gì? Sắp đại dị hỏa một trong táng thiên thần diễm Trần Phong thanh âm nhẹ nhàng nói. Táng thiên thần diễm? Hồ Chiêm nhất thời khiếp sợ nhìn về phía Mỹ phụ nhân đạo, Thu ô mai, đây chẳng phải là ngươi. Không sai, cùng vợ của ngươi nhi trong cơ thể hỏa diễm là đồng nguyên. Trần Phong cười lạnh nói. Trần Phong vừa nói, nhất thời Hồ Chiêm chính là một trận khó mà tiếp nhận, đạo, đây tổt cùng là chuyện gì? Mỹ phụ nhân giờ phút này một câu nói cũng không nói được, Trần Phong ngược lại trực tiếp mở miệng thay Mỹ phụ nhân nói, theo ta suy đoán Hẳn là vợ của ngươi nhi đang hoài dựng lúc thôn phệ dị hỏa, đưa đến chính mình không áp chế được dị hỏa lực lượng, từ đó để cho dị hỏa hỏa tâm chạy đến tiểu hi trong cơ thể, cho nên bây giờ hỏa tâm lực lượng bùng nổ. Cho nên tiểu hi mới sẽ như thế. Trưng 577, cho ta an phận một ít. Tại sao sẽ là như vậy? Hồ Chiêm giờ phút này có chút không chịu nhận, nhất thời cặp mắt đỏ bừng nhìn người Mỹ phụ kia, đạo, ta lúc đầu sẽ nói cho ngươi biết không phải chiếm đoạt dị hỏa, rất có thể sẽ ảnh hưởng hải tử không nghĩ tới ngươi chính là trộm thôn phệ dị hỏa. Hồ Chiêm giờ phút này giận quá thành cười đạo, ta còn tưởng rằng ngươi đan đạo thành tiểu tăng lên là bởi vì thực lực bản thân tăng lên, không nghĩ tới là dùng dị hỏa trợ giúp ta. Hồ Chiêm hết sức tức giận, trên người khí thế đều là một trận cổ trướng. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, giờ phút này hắn không nói gì, thiên kiếm thánh nữ muốn đi khuyên cũng không biết như thế nào khuyên tốt. Mỹ phụ nhân hàm răng cắn chặt môi dưới, vẻ mặt bên trong cũng có tự trách, khóe mắt thậm chí còn rũ xuống lệ tới. Nhưng là lệ kia thủy trong nháy mắt liền bị trong cơ thể nhiệt lượng bốc hơi thành hư vô. Theo ta suy đoán, bên trong cơ thể ngươi lưu lại Táng Thiên Thần Diễm đã ăn mòn thân thể ngươi đi. Trần Phong nhìn người mỹ phụ kia nhẹ nói đạo, "Làm sao ngươi biết?" Mỹ phụ nhân nhất thời trừng mắt to nhìn Trần Phong kinh hô thành tiếng đạo. "Hồ chiêm cũng là đột nhiên cả kinh." Trần Phong trong hai mắt lóe lên không tên ánh sáng, "Đạo, không có gì có thể lừa gạt được ánh mắt ta." Trần Phong khoe miệng khẽ nhếch, chính mình mắt nhìn xuyên tường có thể nhìn thấu hết thảy. Vô luận bất kỳ ngăn che, chỉ cần Trần Phong muốn nhìn, hết thảy đều có thể nhìn thấy. Nghe Trần Phong hô, Hồ Chiêm trong nháy mắt chính là biến sắc. "Trần Phong ngươi xem một chút có biện pháp gì hay không, đưa các nàng hai mẹ con chưa khỏi." Hồ Chiêm vội vàng nói, "Chỉ cần ngươi trị tốt các nàng hai mẹ con, ta Hồ Chiêm thiếu ngươi một cái mạng." "Yên tâm, Tiểu Hi mở miệng một tiếng đại ca ca gọi ta, ta không thể nào nhìn nàng cứ như vậy chết đi." Trần Phong lần nữa nhìn về phía Tiểu Hi, trực tiếp đưa ngón tay điểm ở Tiểu Hi nơi đan điền đạo tiểu hi lập tức thoải mái tiểu hi phảng phất là nghe trần phong lời nói hai nhắm thật chặt đột nhiên mở ra một cái khe hở thống khổ để cho tiểu hi thanh âm cũng có chút run rẩy đạo đại ca ca tiểu hi thật là thống khổ trần phong chân mày cũng là thoáng qua một tia đau lòng trong nháy mắt ở trần phong đầu ngón tay xuất hiện từng cổ một cọng tóc phổ thông lam sắc dây nhỏ dây nhỏ vừa ra nhất thời toàn bộ trong nhà nhiệt lượng nhất thời một trận nhiệt độ chợt giảm xuống Toàn bộ trong nhà lại đang trong nháy mắt mát lạnh mấy phần. Nhất là tiểu hi, trước lửa nóng thân thể trong nháy mắt chính là mát mẽ đi xuống. Tiểu hi vẻ mặt vào giờ khắc này cũng là từ thống khổ cao mày biến thành sảng khoái. Đại ca ca. Thật thoải mái a, Lạnh lạnh. Tiểu hi thanh âm hay lại là vẻ vẻ, dù sao trong cơ thể táng thiên thần diễm một mực ở hành hạ tiểu hi yếu ớt thân thể. Đây chính là thập đại dị hỏa một trong táng thiên thần diễm, coi như là thiên địa cũng có thể bị thôn vệ thành cho tàn. Trần Phong khỏe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, trong nháy mắt con ngươi chính là trở nên hỏa hồng một mảnh. Chỉ thấy Trần Phong trên người khí thế đều là đột nhiên biến đổi, giống như là thần linh một dạng để cho trong lòng người dung một cái. Hồ Tiêm, Mỹ Phụ Nhân, Thiên Kiếm Thánh Nữ đều là hoảng sợ nhìn Trần Phong, Trần Phong trên người này cổ không tên khí thế để cho bọn họ đều là trong lòng kinh ngạc không thôi, giống như Trần Phong trên người có tức giận cái gì thế đang chấn áp bọn họ một dạng để cho bọn họ đều là sinh không nổi đối với Trần Phong lịch phản trong lòng. Chỉ thấy vào giờ phút này, Trần Phong trong hai mắt hồng quang chợt lóe, trong nháy mắt chính là lên tiếng quát lên, cho ta an phận một ít. Trong nháy mắt, hồ chiêm cùng mỹ phụ người chính là cảm giác, ở Trần Phong nói ra những lời này thời điểm, Tiểu Hi trong cơ thể Táng Thiên Thần Diễm lại là trong nháy mắt an phận đi xuống. Chương 578, cứu Tiểu Hi. Cái gì? Ngươi lại để cho Táng Thiên Thần Diễm an phận đi xuống? Điều này sao có thể? Mỹ phụ nhân nhất thời biến sắc, nàng chính là thất phẩm luyện đan sư. Lại vừa là Táng Thiên Thần Diễm tiền nhiệm người có, tự nhiên đối với Táng Thiên Thần Diễm ba động trạng thái rất là nhạy cảm, làm Táng Thiên Thần Diễm an phận đi xuống thời điểm, nàng trong nháy mắt chính là cảm nhận được, Táng Thiên Thần Diễm lại không hề bộc phát ra cuồng bạo nhiệt lượng, ngược lại thu liễm, giống như là bùng nổ hỏa sơn, dừng lại phun trào phổ thông. Nhưng lại nàng lại nhạy cảm cảm giác, Táng Thiên Thần Diễm càng giống như là một loại thần phục, một loại thần phục với vương giả cảm giác. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, "Đạo, coi như ngươi thông minh." Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch Đạo, ngươi nhận thức tiểu cô nương này làm chủ đi, nếu không, xóa bỏ ngươi. Trong ngay mắt, Trần Phong trên người lại là buộc phát ra một cổ vô tận khí thế, cổ khí thế này hồ chiêm cùng chung quanh thiên kiếm thánh nữ, mỹ phụ nhân đều là không cảm giác được, nhưng là tiểu hi trong cơ thể táng thiên thần diễm hỏa tâm nhưng là cảm nhận được. Nó chỉ cảm thấy một cổ vô hình chấn áp tại bức bách nó thần phục với Trần Phong, hơn nữa Trần Phong trên người khí thế, giống như là hỏa diễm vương giả phổ thông. Dị hỏa đều có chính mình linh tính. Nó trong nháy mắt chính là biết Trần Phong ý tứ. Vương giả mệnh lệnh, coi như hắn là có thể có hủy thiên diệt địa lực lượng, cũng không thể cãi lại. Trong một sát na, Táng Thiên thần diễm chính là ở mỹ phụ nhân cảm giác bên dưới, bắt đầu cùng tiểu hy thân thể dung hợp. Điều này sao có thể? Mỹ phụ nhân vào giờ phút này nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy ngút trời khiếp sợ, nàng căn không nghĩ ra, tại sao Táng Thiên thần diễm lại tại sao như vậy nghe Trần Phong lời nói, thậm chí đối với Trần Phong còn phảng phất có một tia sợ. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch Đạo, được, chờ đến Tiểu Hi trong cơ thể Táng Thiên Thần Diễm bị Tiểu Hi hoàn toàn dung hợp sau, Tiểu Hi là có thể tự bản thân không chế Táng Thiên Thần Diễm, mà không bị Táng Thiên Thần Diễm gây thương tích. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, ở Tiểu Hi trong cơ thể lưu lại một đạo hàn băng lực, có thể trợ giúp Tiểu Hi ở dung hợp dị hỏa lúc, hóa giải đến dị hỏa nhiệt độ đối với thân thể nàng tạo thành thống khổ. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp xoay người liền đi. Trần Phong ta thiếu ngươi một lần hồ chiêm nói. Người mỹ phụ kia nhìn Trần Phong, muốn nói điều gì? lại là cũng không nói gì nhưng là trần phong giờ phút này nhưng là đột nhiên bước chân dừng lại xoay người vây tay mỹ phụ nhân lại cảm giác trong cơ thể mình táng thiên thần diễm còn xuất lại lại toàn bộ hướng ra phía ngoài tiêu tan rồi sau đó lại là hướng trần phong trên lòng bàn tay hội tụ sau một khắc trần phong trên tay chính là nhiều hơn một luồng khiêu động lên hỏa diễm táng thiên thần diễm trần phong người khác đầu cũng không nói đạo hỏa diễm ta trước hết dùng một chút mỹ phụ nhân nhìn trần phong trong ánh mắt có một ít phức tạp nàng tại sao có thể không biết Trần Phong đây là tiện tay giúp nàng đem táng thiên thần diễm thanh trừ, là vì giảm bất táng thiên thần diễm đối với nàng hành hạ. Vào giờ phút này, táng thiên thần diễm biến mất, Mỹ phụ nhân chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, trong lòng thời khắc đều phải bộ phát ra lửa giận trong nháy mắt tan thành mây khói, ở Mỹ phụ nhân đấy mắt cũng là xuất hiện một kia thanh minh. Nhìn hồ chiêm, Mỹ phụ nhân há mồm một cái, trong ánh mắt tràn đầy hấy náy cùng ấy náy, nhẹ nói đạo, phu quân, ta, cũng chớ nói gì, ta không trách ngươi nhưng là ngươi đến lúc đó phải thật tốt cảm ơn Tiểu Hi ân nhân cứu mạng, thật tốt cảm ơn Trần Phong. Hồ Chiêm nhìn Trần Phong biến mất bóng lưng, đạo, hắn đã cứu Tiểu Hi hai lần. Trưng 579, Phong ấn Thạch Giải Phong. Ra Hồ Chiêm chỗ ở, Thiên Kiếm Thánh Nữ ngạc nhiên hỏi Trần Phong, ngươi là thế nào để cho dị hỏa ngoan như vậy ngoan ngoan nghe lời. Muốn biết, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệ rào hoạn, đạo, chỉ cần ngươi tối hôm nay cho ta làm ấm giường ta khả năng có thể nói cho ngươi biết một chút Ai muốn cho ngươi làm ấm giường a thiên kiếm thánh nữ nhất thời dầm chân nói, ngươi một cái không biết xấu hổ nguyên lai ngươi cũng cùng đám kia xú nam nhân như thế, đều là mơ ước tiểu thương nạo nhân vóc người. Ngươi thế nào không biết xấu hổ như vậy a? Trần Phong nghe thiên kiếm thánh nữ lời nói, nhất thời bĩu môi nói, muốn cho thiếu gia làm ấm giường, còn phải muốn xem thiếu gia có nhìn hay không được cho, ngươi vóc người này cùng ta một cô vợ nhỏ so với, cũng còn kém xa đây. Trần Phong vừa nói, chính là muốn lên trong trí nhớ kia vệt màu trắng tiến ảnh trong ánh mắt thoáng qua một vẻ tư niệm, còn có một tia lửa giận. Vũ Mị, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ kiên định. hắn bây giờ tự cảm thấy mình thực lực hay là quá kém. chờ đến chưa tới nhiều chút thời gian, hắn nhất định phải đi đem Vũ Mị từ cái đó đưa nàng bắt đi tông môn thế lực, trả giá thật lớn. buôn lôi kiếm tông, hắn cũng thể phải đem đáp bằng. Thiên Kiếm Thánh Nữ nghe Trần Phong lời nói nhất thời giận không chỗ phát tiết, nhưng là nàng mới vừa muốn phát tác thời điểm. Nhưng là trong nháy mắt nhìn thấy Trần Phong đáy mắt kia một tia tư niệm cùng cực hạn tức giận. Nhất là kia tức giận, lại là phải đem thiên địa đều phải thiêu hủy hầu như không còn một loại cực hạn tức giận. Kết quả là người nào? Lại có thể để cho hắn nghĩ đọc đến loại trình độ này lại vừa là xảy ra chuyện gì? Lại có thể để cho hắn tức giận đến loại trình độ này? Thiên kiếm thánh nữ trong lòng cả kinh, nhưng nhìn Trần Phong, nàng nhưng là không nói gì. Không biết vì sao thiên kiếm thánh nữ lại trong lòng dâng lên một tia ghen tị ghen tị cái đó mặc dù nàng chưa từng nhìn thấy nhưng là lại là một mực để cho Trần Phong như thế tư niệm nữ nhân kia. Trần Phong hít sâu một hơi, thở dài lên tiếng, cả người lần nữa lộ ra dấu hiệu tính nụ cười, khoe miệng khẽ nhếch. Đạo, ngươi chắc chắn không cho ta làm ấm giường ấy ư? Hoa Dung tiểu nha đầu. Trần Phong giống như là một cái đăng đồ lãng tử phổ thông, rộng trong ngay mắt để cho Thiên Kiếm Thánh Nữ giận đến gồ lên quai hàm, nhưng là Thiên Kiếm Thánh Nữ nhưng là không lý do đạo, mặc dù ngươi như vậy một bộ đăng đồ lãng tử dáng vẻ nhưng là ngươi thật ra thì không phải là một người xấu. Vừa nói, thiên kiếm thánh nữ trực tiếp hóa thành một đạo thần hà biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong sớm mũi, nghi ngờ lẩm bẩm cái này hấp tấp cô nàng, nói đi là đi, như vậy hấp tấp, thiếu gia làm sao dám đem ngươi thu ở bên người. Trần Phong vừa nói, chính là khỏe miệng khẽ nhết, không khỏi cười lên. keng Phong ấn thạch có thể giải phong, có hay không mở ra phong ấn? Là! Hay không? Đột nhiên! Trần Phong trong đầu gợi ý của hệ thống âm vang lên, Trần Phong nhất thời nghi ngờ nói, phong ấn thạch. Cái gì phong ấn thạch? Trần Phong vừa mới nói xong, trong nháy mắt ánh mắt trợ to, đạo, á ta nghĩ ra rồi. Trần Phong nhất thời nhớ tới phong ấn đó thạch, kia là trước kia cùng ra cắt cắt đi một nơi trong di tích lấy được một cái tự mình phong ấn nữ tử phong ấn thạch. Nhưng là hệ thống này không phải nói một tháng là có thể cởi ra sao. Thế nào đến bây giờ cũng hơn một tháng, đến bây giờ mới cởi ra. Hệ thống. Tại sao bây giờ mới mở ra phong ấn? Trần Phong nghi ngờ vấn đạo. Đắc, trong đó ý chí không muốn giải phong, gặp phải chống cự, đưa đến độ tiến triển chậm lại. Cô gái này còn có ý thức. Trần Phong nhất thời kinh ngạc nói. Chương 580, một nữ nhân. Trần Phong trực tiếp sử dụng tuấn di kỹ năng liên tục chăn trở xê dịch, xuất hiện ở Tôn Lao trước dẫn hắn đã tới phòng nhỏ, Tôn Lao đã rời đi, hiện nhiên là đi tìm Trần Phong trước nói qua kia hơn 100 loại linh thực bảo dược đi. Nhìn lên trước mặt cái phòng nhỏ này, Trần Phong nhìn phía trên ẩn nút trận pháp, trong nháy mắt khoẹt miệng khẽ nhuyết, ngón tay liên tục ở trên cửa chỉ vào, cánh cửa kia trong nháy mắt mở ra. Trần Phong trực tiếp mở cửa tiến vào bên trong. Cái cửa này ra trận pháp mặc dù phức tạp, nhưng là lấy Trần Phong mãn cấp kỹ năng trận pháp tinh thông đến xem, căn liền không ngăn được Trần Phong. Trần Phong đóng cửa lại, nói thẳng, hệ thống, đem phong ấn đó thạch thả ra. Keng, bắt đầu thả ra phong ấn thạch. Trong nháy mắt, chỉ thấy toàn bộ trong phòng nhỏ không khí đều là một trận sao động. Trong đáy mắt, một khối to lớn cơ hồ muốn chiếm hết phòng nhỏ chỗ trống to tảng đá lớn dần dần xuất hiện. Nhưng là bây giờ khối này, Phong ấn thạch cùng Trần Phong trong trí nhớ khối kia phong ấn thạch có chút không giống, phía trên đã tràn đầy cái hở, tùy thời có thể nát bấy phổ thông. Ngay tại phong ấn thạch hoàn toàn phơi bày ở Trần Phong trước mặt lúc, phong ấn thạch trong nháy mắt thật giống như phong hóa một dạng trực tiếp biến thành cát bay, phủ kín phòng nhỏ mặt đất. Ở đó cát hoàn toàn hạ xuống sau, một cái thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Thân ảnh này mỹ lệ để cho Trần Phong một trận tim đập thình thịch, gần như có thể để cho toàn bộ tu sĩ điên cuồng. Trần Phong trong hai mắt đều là thoáng qua một tia mê luyến, cùng vũ mỹ, tiểu hà một dạng đều là thế gian đẹp đến mức tận cùng dung nhan cùng vóc người hoàn mỹ. Trần Phong trực tiếp đem chính mình luyện đan sư trường bảo khoác lên trên người cô gái. Lúc này nữ tử chậm rãi mở mắt, nhìn Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ. Nơi này là nơi nào? Thanh âm cô gái thập phân đem hay, thật giống như đồng âm một dạng để cho người nghe không đủ. Nơi này là cổ thần điện. Trần Phong nhẹ nói đạo. Cổ thần điện lại là nơi nào? Nữ tử ngẹo đầu hỏi, Phảng phất là đang suy tư, nhưng là vừa thật giống như có vật gì hạn chế nàng suy nghĩ một dạng nhất thời như mày. Trần Phong nhất thời nhướng mày một cái, hỏi ngươi là ai? Ta là ai? Ta là ta là... Cô gái này như mày, suy nghĩ hồi lâu, rốt cục thì ngẩng đầu nhìn Trần Phong, thuần chân đạo, ta là ai tới? Ngươi biết ta là ai không? Dựa vào, Trần Phong trong lòng nhất thời bất đắc dĩ, Không nghĩ tới cô gái này lại là một cái mất trí nhớ người. Nhưng là ngay sau đó khỏe miệng khẽ nhết, thầm nghĩ, đã như vậy, vậy hay cùng ở bên cạnh ta đi. ngươi gọi Vũ Nhu, Trần Vũ Nhu, muội muội ta. Nghĩ tưởng từ bản thân kiếp trước Trung Quy là ưa thích kể cận em gái mình, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một tia tư niệm, đến cái thế giới này lâu như vậy, cũng không biết biểu muội bây giờ trải qua có được hay không. Suy nghĩ, Trần Phong khỏe mắt liền là có chút ưa đát. Anh, ngươi thật giống như rất bi thương A. Trần Vũ Nhu nhìn Trần Phong, phảng phất là cảm nhận được Trần Phong trong lòng bi thương một dạng trong hai mắt cũng là thoáng qua vẻ bi thương. K. Trần Phong nghe Trần Vũ Nhu gọi mình gọi, nhất thời khỏe miệng một phát, đạo, không việc gì, Vũ Nhu, ta mang ngươi đi ra xem một chút bên ngoài. Trần Phong vừa nói, chính là xoay người đi ra bên ngoài. Nhưng là Trần Vũ Nhu nhưng là trong nháy mắt kéo Trần Phong, cùng Trần Phong tay cặp tay đi ra ngoài, vẻ mặt thập phân thân mật, giống như Trần Phong thật là anh nàng phổ thông. Trần Phong khỏe miệng cũng là nâng lên vẻ cương chịu độ cong. Không lâu lắm, Trần Phong mang theo Trần Vũ Nhu đến đổ cư. Trước 581, đổ cư. Nhìn thấy Trần Phong đột nhiên lĩnh tới một nữ nhân, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc. Hơn nữa, nữ nhân này hay lại là một cái cực phẩm mỹ nhân, lại xinh đẹp không thể tả, Hơn nữa còn là ở cổ thần điện cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái cực phẩm mỹ nhân. Trong ngay mắt, toàn bộ các tu sĩ ánh mắt đều là nhìn về phía Trần Phong bên cạnh Trần Vũ Nhu. Trời ạ xinh đẹp như vậy nữ tử, là chúng ta cổ thần điện đệ tử sao? Người đàn bà này đến tột cùng là ai vậy? Thật là đẹp à. Nếu như có thể mà nói, thật muốn cùng người đàn bà này thật tốt trò chuyện a! Trần Phong trong hai mắt lóe lên một tia ngạo nghệ ánh sáng, nhất thời hướng trong nhà đi tới. Nhưng là ngay vào lúc này, Âu Dương Huyền Diệp cùng Trương Thiếu Thiên trò chuyện với nhau thật vui đi ra. Nhất thời nhìn thấy Trần Phong cùng Trần Phong bên người Trần Vũ Nhu. Trong ngay mắt, hai người ánh mắt đều có nhiều chút thẳng. Bọn họ đều là bởi vì trước mắt Trần Vũ Nhu xinh đẹp mà nhìn ngây ngô. Người đàn bà này, Âu Dương Huyền Diệp nhất thời lộ ra vẻ mỉm cười, "Đạo, tiểu sư đệ thật là mị lực vô hạn a, lại luôn là có loại này xinh đẹp không thể tả mỹ nữ vây quanh ở bên cạnh ngươi a." Một bên Trương Thiếu Thiên trong ánh mắt thoáng qua một vẻ thật sâu vẻ ghen ghét, nhưng là nhất thời chính là thu liễm, làm bộ như cười ha hả dáng vẻ nói với Trần Phong, "Tiểu sư đệ thật là có phúc." Trần Phong khoe miệng khẽ nhếch, Hắn làm sao không biết Trương Thiếu Thiên là dạng gì người, nhất thời cười nói, đây là ta nghĩa muội, Trần Vũ Nhu. Ta nhớ được cổ trong thần điện hẳn là có thể mang một cái gia quyến ở bên người đi. Trần Phong nhất thời nhìn về phía Âu Dương Huyền Diệp đạo, không biết đại sư huynh có thể hay không là muội muội ta an bài một cái chỗ ở đây. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng, Âu Dương Huyền Diệp mặc dù trên mặt giống như là muốn một cái cười ha hả Bồ Tát một dạng nhưng là có thể cùng Trương Thiếu Thiên người như vậy hòa mình. Hiển nhiên không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Âu Dương Huyền Diệp nhất thời gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì ở chỗ của ngươi ở đi, nếu không lời nói, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không yên tâm đi. Đô cư từng cái nhà đều rất lớn, từng cái nhà ít nhất cũng có thể ở 8-9 người, Trần Phong 5 người ở trong phòng còn có chút trống trải. Nhất thời, Trần Phong chính là cười lên, đạo, như thế tốt lắm, đã như vậy, Trần Phong ở chỗ này cảm ơn Đại sư mình. Chuyện nhỏ mà thôi, không cần khách khí. Âu Dương Huyền Diệp nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy chân thành, cười ha ha. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ không dễ dàng phát giác ánh sáng. Ngay sau đó gật đầu nói, đã như vậy, ta đây phải đi. Vừa nói, Trần Phong hai người chính là vào nhà bên trong. Âu Dương Huyền Diệp cùng Trương Thiếu Thiên hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là không nói gì, theo sau chính là ra đổ cư. Vào phòng, gia cắt các đám người nhất thời từ trong tu luyện lui ra ngoài, mỗi một người đều là xuống tới. Lão đại, vị này là. Ra cắt cắt vừa nhìn thấy Trần Vũ Nhu chính là một trận chư bát giới thấy thường Nga phổ thông vẻ mặt, nhất thời Trần Phong chính là một cước đặt tới. Trần Phong tức giận mới nói, đây là ta nghĩa muội các ngươi có thể phải thật tốt đối với nàng A. Một bên trương cửu linh, hứa mẫu mới, còn có thương như hoanh ngữ đều là nhìn Trần Vũ Nhu, vẻ mặt mang theo chút nghi ngờ. Ngươi không phải là đi ra ngoài nhìn tiểu hy sao. Chả thế nào mang tới một nữ nhân. Thương như hoanh ngữ vẻ mặt lạnh giá, nhưng là lại là mang theo như vậy một cô mùi giấm thế nào? Bây giờ còn chưa qua môn đã muốn làm ta bà quản gia sao? Trần Phong chế nhạo nói đạo. Trưng 582, thù người tới xâm phạm. Ngươi thật không biết xấu hổ ai muốn coi ngươi bà quản gia. Thương như hoanh ngữ nhất thời bị Trần Phong lời nói làm cho một trận mặt đỏ ửng theo sau chính là không nhìn nữa Trần Phong, trong hai mắt lóe lên một vệt thẹn thùng khí ánh sáng. Trần Phong khỏe miệng nhưng là khẽ nhết, nhưng là đang lúc này, Trần Phong bên người Trần Vũ Nhu nhưng là đột nhiên chỉ ra cắt cắt nói, anh! Người này ở trong lòng hình như là đang suy nghĩ một ít gì ngượng ngùng sự tình. Trần Phong nhìn về phía Gia cát Cắt một trận kinh ngạc, Gia cát Cắt càng là một trận lúng túng, trên mặt còn có vẻ kinh hãi, còn có nàng. Trần Vũ Nhu chỉ thương như vanh ngữ nói, nàng hình như là thích ngươi. Nghe được Trần Vũ Nhu lời nói, nhất thời thương như vanh ngữ mặt đỏ lên, nhất thời liền muốn giải thích cái gì, nhưng là Trần Vũ Nhu nhưng là trong nháy mắt tiến tới Trần Vũ Nhu bên người, Tiểu tích tích nói, chị dâu. Thương Nhu hoành ngữ bị Trần Vũ Nhu kêu một trận kinh ngạc, nhưng là trong nháy mắt trên mặt chính là càng thêm đỏ tròn váng, Trần Phong đều là ở một bên kinh ngạc không dứt, hắn căn không tưởng tượng nổi Trần Vũ Nhu lại sẽ làm ra kinh người như vậy sự tình. Vũ Nhu, không nên nói bậy. Trần Phong lúng túng nói, nguyên lai người gọi Vũ Nhu A thương Nhu hoành ngữ chẳng biết tại sao, giờ phút này lại là thích vô cùng Trần Vũ Nhu một dạng còn bắt lại Trần Vũ Nhu tay đạo, Vũ Nhu, tỷ tỷ có một chút có một bộ một bộ. Chúng ta không mặc cái này xú nam nhân quần áo. Vừa nói, thương yêu văn ngữ liền là đối bốn nam nhân nói, bốn người các ngươi nhanh lên một chút đi ra ngoài, ta muốn cho mưa nhu muội muội thay quần áo. Trần Phong nghe một chút, nhất thời cả kinh, đạo, đến đến, ến, đều đi ra ngoài. Vừa nói, bốn người chính là đi ra bên ngoài, mà Trần Phong trực tiếp là bàn tay tại trong hư không một trận khắc họa, từng cái trận văn nổi lên, rồi sau đó trong nháy mắt thấm vào trong phòng nhỏ. Nhất thời. Trong phòng nhỏ từ bên ngoài cửa sổ liền là cái gì cũng không nhìn thấy. Lão đại, ngươi ngón này há chẳng phải là đem ta dình coi ý nghĩ cho bóp giết từ trong trứng nước sao? Gia cắt cắt nhất thời mặt đầy tan nát tâm can, hứa mẫu mới trực tiếp là sạm mặt lại đạo, bản tử, ngươi thật giống như là dục vọng hóa thân khinh bị ngươi. Gia cắt cắt cùng Trần Phong cũng là giờ phút này cách Gia cắt cắt rất xa, hai người đều là vẻ mặt thập phân chán ghét nhìn Gia cắt cắt. Gia cắt cắt nhất thời một trận khó chịu nói, ta không phải là nói một chút sao Ai nói ta muốn thật liền quan loại này bị người thật sự bất xì chuyện? Gia cắt cắt vừa nói, còn theo bản năng liếc mắt một cái phía sau phòng nhỏ cửa sổ. Nhất thời, Trần Phong trực tiếp chính là tắt qua một cái, Trần Phong tức giận mới nói, thật là người nào ngươi cũng dám nhìn à. Gia cắt cắt che chính mình sau cái gáy, vẻ này tê dại cảm giác chấn động thấy còn không có biến mất. Gia cắt cắt mơ mơ màng màng nói, ta chính là liếc mắt nhìn. Nhưng là ngay một khắc này, một cổ vô tận uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cổ thần điện. Một tiếng điếc thai nhức góc chợt quát âm thanh trực tiếp nổ vang ở từng cái cổ thần điện tu sĩ trong hai. Ai là tặc tử Trần Phong mau ra ngoài cho lão phu nhận lấy cái chết. Một tiếng này thanh âm trung khí mười phần, trong giọng nói còn tiết lộ ra vô tận sát khí, hiển nhiên là phải đem Trần Phong đưa vào chỗ chết. Trong ngay mắt, Trần Phong chính là cặp mắt nheo lại một cái khe hở, khóe miệng nhỏ hất lên. Đại ca, cái này là? Trương Cửu Linh nhất thời nghi ngờ nói. A, hẳn là cửu gia tìm tới cửa đi. Trần Phong nhẹ nói đạo. Thập phân là nhạn. Vậy chúng ta đi tìm đồ sư chứ? Hứa Mậu mới có chút chần chờ nói. Chương 583: Tham gia tới Đông Đủ, tìm đồ sư. Không cần. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch đạo, chút chuyện nhỏ này còn không cần làm phiền Hồ Chiêm. Trần Phong vừa nói chính là hướng cổ bên ngoài thần điện đi. Cổ bên ngoài thần điện, Hồ Chiêm nhìn trong bầu trời lão giả và bên người mấy cái khí thế vô cùng cường đại vài người, trực tiếp phóng lên cao. Bùi Chiến Quốc, Triệu Vô Cực, Cổ Cửu Long, Ba người các ngươi là muốn ở cổ thần điện Dương ngoài sao?" Hồ Chiêm trong thanh âm tràn đầy lạnh giá, trong hai mắt càng là thoáng hiện một trận hàn quang. Nếu bị tìm tới cửa, Hồ Chiêm dĩ nhiên là sẽ không sợ ba người khí thế. Cùng lúc đó, cổ trong thần điện càng là buộc phát ra mấy đạo khí thế cường đại. Chỉ thấy không gian đột nhiên một trận rung động, một bóng người chính là nổi lên, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn đạo thân ảnh kia, ánh mắt rung mạnh. "Nhị trưởng lão?" Đạo kia áo dài trắng bóng người chính là cổ thần điện nhị trưởng lão, Bạch Kỳ Chỉ thấy nhị trưởng lão trong nháy mắt xuất hiện, nhìn Triệu Vô Cực, Bùi Chiến Quốc, Cổ Cửu Long, vẻ mặt tràn đầy lạnh lùng. "Hư Bạch Kỳ trưởng lão." Triệu Vô Cực trong nháy mắt bước ra một bước, trong hai mắt lóe lên vô tận sắc cơ, thanh âm cùng nộ đạo, "Giao ra Trần Phong chém chết con ta, ta nhất định muốn cho hắn thật tốt thể hội một chút cảm giác tử vong." Bùi Chiến Quốc cũng là đứng ra, nhìn Bạch Kỳ nhị trưởng lão vẻ mặt bên trong tràn đầy khinh thường nói, "Hư Bạch Kỳ, lão phu kính ngươi đã từng là hoàng thành làm không ít chuyện tốt." Nhưng là hôm nay ngươi nhất định phải đem Trần Phong giao ra, đã thương con ta cái thù này, ta bủi chiến quốc tuyệt đối muốn cho hắn đẹp mắt. Bạch Kỳ, các ngươi cổ thần điện thật lớn mật, lại dám chém đệ đệ của ta, lại chém con của ta, các ngươi thật cho là ta cổ ra là dễ chơi sao? Cổ Cửu Long mắt lạnh nhìn nhị trưởng lão, thập phân khinh thường, căn một điểm cũng không sợ sợ cổ thần điện. Cổ thần điện mặc dù là thượng đẳng tông môn, nhưng là hoàng thành tứ đại thế gia căn chính là cùng cổ thần điện cùng cấp bậc, thậm chí còn hơi sẽ vượt qua. Toàn bộ đùi chiến quốc cùng cổ cửu Long không chút nào sợ Bạch Kỳ, dù sao hai người bọn họ cùng Bạch Kỳ thực lực đều là xê xích không nhiều. Chỉ có triệu vô cực không dám cùng Bạch Kỳ quá mức càng hẳn dỡ, dù sao hắn là hoàng thành bốn tiểu thế gia gia chủ, so với cổ thần điện hay lại là kém ra không ít, thực lực cũng thấp một con. Đùi chiến quốc, triệu vô cực, cổ cửu Long, nơi này là cổ thần điện, không phải là các ngươi có thể càng rỡ phương. Bạch Kỳ trên người nhất thời buộc phát ra một cổ không ai sánh bằng khí thế. Vô tận khí thế trong nháy mắt tràn ngập vùng trời này. Gia nhập cổ thần điện, sinh tử là do thiên mệnh, bọn họ chết ở trong tay ai, đó là tài nghệ không bằng người, là bọn hắn đáng chết chẳng lẽ các ngươi cũng muốn cùng cổ thần điện là địch sao?" Bạch Kỳ trong thanh âm tràn đầy lạnh giá, liền cả thiên không bên trong hơi nước đều là kết thành tảng băng rơi xuống. Nghe Bạch Kỳ nhị trưởng lão lời nói, Cổ Cửu Long, bùi Chiến Quốc, Triệu Vô Cực ba người vẻ mặt trong nháy mắt chính là vô cùng băng lãnh, bọn họ có hai người chết nhi tử có một người hai chữ bị đánh trọng thương, ít nhất phải hai tháng mới có thể phục hồi như cũ. Nhưng là bạch kỳ thái độ lại còn dám như vậy cứng ngạnh, thậm chí còn nói con của bọn họ rơi loại kết cục này là đáng đợi. Vậy làm sao có thể để cho bọn họ chịu được? Trong nháy mắt, ba người chính là bộc phát ra vô tận khí thế, trực tiếp chấn áp hướng bạch kỳ. Ba người giận dữ hét lên đạo: hôm nay các ngươi phải đem trần phong tên xuất sinh kia cho ta đem ra, nếu không. Ba người trong nháy mắt đồng loạt vẫy tay, ở cổ bên ngoài thần điện. Nhất thời lao ra 300 vũ đế cường giả, ngay cả vũ thần cường giả đều có hơn 20 cái. Trưng 584, thiên kiếm thánh nữ quát lớn. Bạch kỳ hôm nay ngươi nếu là không đem trần phong cái đó tiểu xuất sinh giao ra, các ngươi cổ thần điện, hôm nay tuyệt đối đừng nghĩ tốt. Đôi chiến quốc trong hai mắt lóe lên cuồng bạo ánh sáng, một đôi trong ánh mắt buộc phát ra ánh sáng đều đưa thiên địa khóa bao phủ, trong ngáy mắt, Đôi chiến quốc trên người khí thế chính là để cho thiên địa cũng vì đó rung rung. Bùi chiến quốc quanh thân cuồng bạo khí thế trực tiếp để cho toàn bộ tu sĩ đều là thần run rẩy Bạch kỳ lao thất phu giao ra chân phong. Cổ cửu long trực tiếp quanh thân buộc phát ra 63 đạo thần hoàn. Thần hoàn trên đạo văn phức tạp, cơ hồ có khai thiên tích địa phổ thông ai, trong nháy mắt chính là bao phủ hư không, uy chấn cửu thiên. Toàn bộ tu sĩ vô bất vi chi hoàng sợ, ngay cả cổ trong thần điện một ít thế hệ trước tu sĩ đều là cặp mắt kinh hại thất thần, kinh hô thành tiếng đạo. Đây là vũ thần thất trọng cảnh giới cổ cựu long thậm chí có vũ thần thất trọng cảnh giới. Triệu Vô Cực cũng là hiếp lại cả mắt, trên giấy quanh người 45 đạo thần hoàn mở ra hư không, vô tận khí thế buộc phát ra, để cho toàn bộ tu sĩ đều là bị run dậy. Vũ thần ngũ trọng tu sĩ toàn bộ tu sĩ lại lần nữa kêu lên một tiếng. Bùi Chiến Quốc vào giờ phút này quanh thân khí thế càng cuồng bạo, vô tận khí thế trong nháy mắt chống đỡ khai thiên địa, phảng phất kình thiên chi trụ một dạng cả người trực tiếp chính là quanh thân vén lên vô tận được linh khí phong bạo. Trên dưới quanh người trong nháy mắt 81 đạo thần hoàn xuất hiện, chấn áp cửu giới, chấn áp chư thiên thần ma. Toàn bộ tu sĩ cũng là lần đầu tiên thấy ba cái vũ thần cảnh giới cường giả đồng thời bộc phát ra vô tận uy thế, trong hai mắt đều là bị run rẩy, lại là cảm giác hai đầu gối như nhũn ra, căn không thể nhúc nhích, thậm chí ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không nhấc nổi. Hôm nay bùi chiến quốc, Triệu Vô Cực, Cổ Cửu Long ba người cùng đi đến ta cổ thần điện hương sư vấn tội, như vậy chiến trận thật là thật đáng sợ cái này trần phong kết quả là người nào a lại có thể đắc tội ba vị này ra chủ hơn nữa trong đó hai vị hay lại là hoàng thành tứ đại thế gia hai vị cái này trần phong ta xem vẫn là phải giao ra cho thỏa đáng đi nếu không lời nói chỉ sợ hôm nay chuyện này tuyệt đối không thể thiện đối với chúng ta cổ thần điện mà nói cũng là một đại trùng kích toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời ba vị vũ thần cường giả bóng người trong lòng hoàng hốt nói nhưng là đang lúc này đột nhiên một tiếng tiểu chá vang lên thanh âm này giống như hoàng anh thanh minh Thật phân dễ nghe, nhưng là lúc này trong thanh âm này lại là có vô tận tức giận, để cho toàn bộ tu sĩ đều là chấn động trong lòng. Các ngươi đang nói cái gì? Toàn bộ tu sĩ quay đầu đi, trong ngáy mắt nhìn thấy thiên kiếm thánh nữ trong hai mắt lóe lên tức giận, nhìn toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là vô cùng băng lãnh thật giống như muốn đưa bọn họ băng phong phổ thông. Toàn bộ tu sĩ đều là hít một hơi lánh khí. Thiên kiếm sư tỷ Toàn bộ tu sĩ nhìn thiên kiếm thánh nữ trên mặt tức giận, nhất thời quát lên. Các ngươi quên mình cổ thần điện là thân phận gì sao? Chúng ta cổ thần điện chưa từng sợ qua hoàng thành tứ đại thế gia. Thiên kiếm thánh nữ ánh mắt quét nhìn liếc mắt tại chỗ toàn bộ tu sĩ, trong thanh âm tràn đầy nổi giận ý, đạo, cổ thần điện hôm nay nếu là giao ra trần phong, đó chính là giống như hoàng thành toàn bộ thế lực túi đầu. Ta cổ thần điện uy thế đem rất xuống ngàn trượng các ngươi chẳng lẽ muốn để cho chúng ta cổ thần điện để cho hoàng thành toàn bộ thế lực cũng xem thường sao? Đến lúc đó cái gì miêu cẩu cũng dám ở chúng ta cổ thần điện trên đầu đi ị lúc này các ngươi nguyện ý nhìn thấy sao? Chuyện này, toàn bộ tu sĩ nhất thời không nói. Trước 585, tuyệt không giao ra trần phòng. Thiên kiếm thánh nữ vừa ra tới, toàn bộ tu sĩ cũng không dám nhiều lời nữa. Hơn nữa nghe thiên kiếm thánh nữ lời nói, những tu sĩ kia tất cả đều là trong nháy mắt minh bạch. Hôm nay ba gia tộc tộc trưởng cùng đi đến cổ thần điện, hẳn không chỉ là tới cổ thần điện hương sư vấn tội. Bọn họ còn muốn mượn đến lần này hương sư vẫn tội, tới dọa qua cổ thần điện một con. Dù sao, cổ thần điện ở Hoàng Thành, coi như là Hoàng Thất cũng cầm cổ thần điện không có cách nào. Nếu như có thể để cho cổ thần điện uy danh Quét sân kia một phần của Hoàng Thành tứ đại thế gia, còn có Hoàng Thất, là có thể hoàn toàn làm được một nhà độc quyền. Bây giờ trong Hoàng Thành có hai thế lực lớn, một là Hoàng Thất, một là cổ thần điện. Cổ thần điện coi như thập phân cổ lao thế lực, thậm chí kiến tông thời gian so với Hoàng Thất còn phải sớm hơn. Hoàng thất cùng cổ thần điện vẫn luôn là trong bóng tối tranh đấu, cổ thần điện vẫn là trung dung tồn tại, từ không chủ động dẫn đến thế lực khác. Nhưng là hoàng thất nhưng là vẫn muốn đem cổ thần điện tóm trâu, muốn hoàn toàn đem chọn cái hỏa huyền nước thống nhất, cho nên cổ thần điện như vậy tồn tại liền có vẻ hơi trứng mắt. Phòng chừng tam đại gia tộc hôm nay tới đông đủ cổ thần điện hương sư vẫn tội, nhất định là tam đại gia tộc thương lượng song. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ lại nhìn trong bầu trời kia ba đại gia chủ trong ánh mắt đều là tràn đầy phẫn hận. Tam đại gia tộc cũng quá âm đi mượn một cái hưng sư vấn tội danh nghĩa sẽ đến cổ thần điện Dương ai. Hôm nay chúng ta kiên quyết không thể đủ giao ra Trần Phong. Nghe nói Trần Phong giết Tam đại gia tộc người, hư giết thật tốt nếu là ta lời nói là hơn giết mấy cái. Toàn bộ tu sĩ đều là lòng đầy căm phẫn, từ vừa mới bắt đầu than phiền Trần Phong là cổ thần điện treo ra mối họa ngập trời, bây giờ chính là dối giết tán dương Trần Phong, thậm chí còn có tu sĩ hận không được Trần Phong lúc ấy giết nhiều mấy cái Tam đại gia tộc người. Nghe toàn bộ tu sĩ thanh âm. Thiên kiếm thánh nữ nhất thời cười lên. Trong bầu trời, Bạch Kỳ trưởng lão trong hai mắt lóe lên cuồng bá ánh sáng. Chỉ là một cái ánh mắt, liền có một loại như mặt trời giữa chưa cảm giác, liền liền trong bầu trời Thái Dương đều là ảm đạm phai mờ. Hừ. Bạch Kỳ trưởng lão đột nhiên một tiếng hừ lạnh, trong thiên địa nhất thời tự Bạch Cờ trưởng lão thân bên đung đưa một từng vệ sóng gợn lan tan, nhất thời thiên địa biến sắc, chu thiên đều là ảm đạm trong ngáy mắt. Hôm nay, ai cũng đừng mơ tưởng đụng đến ta cổ thần điện đệ tử. Bạch kỳ trưởng lão thập phân bá đạo, trong thanh âm tràn đầy một cổ không nghi ngờ gì nữa, toàn bộ tu sĩ nhất thời đều là phát ra từng tiếng hoan hô. Bạch kỳ trưởng lão như thế ngang ngược, để cho bọn họ đều là cảm giác một loại thập phân sung sướng cảm giác. Đã như vậy, bạch kỳ, liền đừng trách ta ba người không khách khí. Bùi chiến quốc nhất thời cười lạnh một tiếng, khỏe miệng khẽ nhết, đạo, đậu thủ. Trong ngay mắt, bùi chiến quốc ba người sau lưng chính là từng cổ một khí thế bùng nổ. Khi hơn 300 vũ đế cùng hơn 20 vũ thánh toàn bộ là buộc phát ra từng cổ một chấn động hoàn vũ lực lượng, cuồng bạo khí thế để cho cổ thần điện đền đều là không chịu nổi cổ cuồng bạo khí thế mà chấn động, thậm chí còn có trên vách tường cũng nứt ra từng đạo to lớn khe hở. Càn rỡ, bạch kỳ trường trong đôi mắt giả nguôi nhất thời thoáng qua một cổ giận dữ, cả người trong nháy mắt quát lạnh một tiếng, trên dưới quanh người lại là từng đạo kim sắt viên hoàn trong nháy mắt mở ra hoàn vũ, vạn pháp bất sâm. Chỉ thấy bạch kỳ trưởng lão quanh thân lại cũng là 81 đạo thần hoàn mở ra, khí thế giống như thần ma một dạng cuồng bạo, ngang ngược. Trong một sát na, lại không có một tu sĩ dám lên trước, càng là không có một tu sĩ dám ra tay. Trước 586, Thánh Nhân Thượng Phẩm Bảo Khí Tịnh Pháp Bảo Giáp. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn không trùng, trong bầu trời, bạch kỳ trưởng lão khí thế liên tục không ngừng bộ phát ra, giống như là một pho tượng chiến thần một dạng cuồng bạo khí thế để cho. Đoịch Chiến Quốc sau lưng toàn bộ tu sĩ cũng là không dám động một bước. Trong ngay mắt, Đoịch Chiến Quốc chính là lạnh rên một tiếng, cả người trong hai mắt tinh mang chợt lóe, "Đạo, Bạch Kỳ lao thất phù, ta sớm liền muốn cùng ngươi đóng giao thủ." Năm đó ngươi nhưng là là hoàng thành hiệu lực đệ nhất có danh tướng quân, hôm nay lại là đầu nhập cổ thần điện, không biết ngươi mấy năm nay thực lực kết quả có tăng lên hay không một chút, Đoịch Chiến Quốc mở ra 81 đạo thần khâu, đối mặt với Bạch Kỳ 81 đạo thần khâu, khí thế không hề yếu. Không nghĩ tới Bạch Kỳ trưởng lão lại cũng là vũ thần cảnh cửu trọng thực lực. Bùi Chiến Quốc thực lực và Bạch Kỳ trưởng lão thật giống như không phân cao thấp a, như vậy thực lực, nhị trưởng lão khả năng cũng phải trải qua một phen khổ chiến a. Như vậy chiến đấu, chỉ sợ ở kéo dài mấy ngày mấy đêm mới có thể phân ra thắng bại. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời Bạch Kỳ cùng Bùi Chiến Quốc, trong hai mắt toát ra rung động ánh sáng. Nhưng là ngay một khắc này, Bạch Kỳ trưởng lão nhìn thẳng Bùi Chiến Quốc, trong hai mắt thoáng qua một tia lênh mạng, đạo chỉ bằng ngươi cũng muốn nhìn một chút lao phu thực lực, chỉ sợ còn chưa đủ. Bạch kỳ trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Bùi chiến quốc khẽ miệng nâng lên một kia phách lối nụ cười. Đạo, ta biết bạch kỳ trước ngươi gia nhập cổ thần điện thời điểm chính là vũ thần sạch bắt trọng tu vi, bây giờ bày ra là vũ thần cảnh cựu trọng thực lực, nhưng là lấy ngươi thiên phú, chỉ sợ vũ thần cảnh cựu trọng khả năng ta còn là đánh giá thấp ngươi, cho nên ta lần này đến mang đến thánh hoàng ban thưởng cho ta bùi gia thánh nhân bảo khí. Đuôi chiến quốc vừa nói, trong nháy mắt vung tay lên, chỉ thấy một món bảo giáp trong nháy mắt xuất hiện ở trong bầu trời, ánh sáng màu vàng trong nháy mắt mở ra, hóa thành một đạo cự đại không gian, không gian trở ra đạo Pháp lại toàn bộ bị kêu kim giáp thật sự văng ra, lại không thể giao thiệp với kêu kim giáp chỗ phương viên 10m trong phạm vi. Thánh nhân bảo khí tịnh Pháp bảo giáp Bạch kỳ trưởng lão nhìn thấy bảo giáp trong nháy mắt chính là trợn to hai mắt, đáy mắt không nhịn được thoáng qua vẻ kinh hãi vẻ. Chính là thánh nhân bảo khí Hơn nữa còn là thánh nhân thượng phẩm bảo khí, thần dị vô cùng, nếu là bùi chiến quốc mặc vào, thậm chí có thể có được đến gần vô hạn với vũ tổ thực lực. Nếu là một cái thực lực đến gần vô hạn với vũ tổ cường giả cùng cổ thần điện là địch, chỉ sợ toàn bộ cổ thần điện cũng không nhất định có thể tìm ra một cái có thể chống lại người đi. Toàn bộ tu sĩ đều là nghĩ như vậy đến. Ngay cả hồ chiêm sắc mặt vào thời khắc này nhìn thấy tịnh pháp bảo giáp thời điểm đều là sắc mặt đại biến, bạch kỳ trưởng lao giờ phút này mặt mày hơi trầm xuống đạo Thánh nhân bảo khí chính là dính thánh nhân oai mới tạo thành, ẩn chứa trong đó thánh nhân oai dùng một lần chính là thiếu một thứ, dùng để đối kháng ta, chỉ sợ hôm nay ngươi cái này thánh nhân bảo khí thánh nhân oai tương hội mười không còn một, ngươi thật cam lòng. Thánh nhân bảo khí, chính là dính thánh nhân oai sau, mới tạo thành, căn thì không phải là luyện khí sư có thể luyện chế được bảo khí. Hơn nữa thánh nhân bảo khí bên trong thần uy mỗi lần sử dụng, cũng sẽ giảm bớt một phần, càng kích thích ra thánh nhân bảo khí chi chung thánh nhân oai. Thánh nhân bảo khí lực lượng đem càng ngày sẽ càng ít, cho đến dùng hết mới thôi, đem sẽ biến thành một món phổ thông bảo khí. Có chút thánh nhân bảo khí thậm chí sẽ còn trực tiếp nát bấy. Chương 587, Vũ Thần chân Thân Dù sao có một ít cổ lão thánh nhân bảo khí tồn tại ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, bởi vì có thánh nhân oai thêm hộ mới có thể một mực tồn tại, nhưng là khi thánh nhân bảo khí chi chung thánh nhân oai hoàn toàn tiêu tan sau, liền sẽ biến thành một nhóm bù nát, thậm chí trực tiếp tan thành mây khói. Mà bùi chiến quốc cái này thánh nhân thượng phẩm bảo khí nhìn một cái chính là thập phân phong cách cổ xưa phía trên hoa văn đều đã thập phân mơ hồ hơn nữa trên đó còn có rất nhiều vết nước càng nhiều là bị đao kiếm thương binh chở đánh chém ra tới vết thương lộ vẻ nhưng đã thập phân cổ lão nếu là thánh nhân ai tiêu tan cái này thánh nhân bảo khí không ra ngoài dự liệu tuyệt đối sẽ hoàn toàn phai diện bùi chiến quốc vào giờ phút này khoe miệng ngâng lên một tia phách lối nụ cười đạo đây là thánh hoàng ban thưởng cho ta bùi ra bà bối nếu là cần ở chỗ này nơi Phát huy ra hắn dư nhiệt, chỉ sợ thánh hoàng cũng sẽ khai tâm đi. Thánh hoàng cũng sẽ khai tâm những lời này vừa ra, Bùi Chiến Quốc khoệ miệng nhất thời nâng lên một kia thập phân nụ cười đáp ý, hiển nhiên, Bùi Chiến Quốc trong lời này có thâm ý khác. Cổ thần điện toàn bộ tu sĩ nhìn thấy Bùi Chiến Quốc trên mặt nụ cười, nhất thời ý thức được, Bùi Chiến Quốc lời nói, nhất định là ý nghĩa, chỉ cần có thể bị thương nặng cổ thần điện uy phong, thậm chí là cổ thần điện căn cơ, Hỏa Huyền Nước Viêm Long Thánh Hoàng nhất định sẽ thập phần vui vẻ bởi vì cổ thần điện bị bị thương nặng lời nói bọn họ hoàng thất liền có thể hoàn toàn ổn định địa vị thống trị toàn bộ hỏa huyền nước sẽ là bọn họ hoàng thất một nhà độc quyền đánh thành chân chính đại thống nhất trong ngay mắt toàn bộ tu sĩ đều là đầy mắt lửa giận nhìn bùi chiến quốc bùi chiến quốc sau lưng triệu vô cực cùng cổ cửu long giờ phút này tất cả đều là cười lên hiển nhiên ba người bọn hắn đã là thông đồng tức giận càng để cho cổ các tu sĩ thần điện chắc chắn ba người bọn họ đều là đánh tính toán thật hay mới đến cổ thần thay mặt hưng sư vấn tội bùi chiến quốc Ngươi thật là đánh một tay tính toán thật hay a! Bạch kỳ trưởng lão vẻ mặt vô cùng lạnh giá, trong thiên địa cũng là bởi vì bạch kỳ trưởng lão vẻ mặt mà trong nháy mắt nhiệt độ xuống tới băng điểm, trong không khí hơi nước đều là bị trong nháy mắt đông thành băng sương. Bạch kỳ lao thất phu, hôm nay, ngươi nếu không phải giao ra Trần Phong tiểu xuất sinh kia, chúng ta tam đại gia tộc tuyệt đối sẽ không cho các ngươi cổ thần điện tốt hơn. Bùi chiến quốc cười lạnh nói, Trần Phong, ngươi là đóng, còn chưa đóng. Đôi chiến quốc trong ánh mắt cũng là thoáng qua một vệ tâm trầm chiến ý. Bạch Kỳ trưởng lão trong nháy mắt một tiếng hư lệnh, đạo, ta cổ thần thay ngươi đệ tử, tuyệt đối sẽ không giao cho các ngươi tứ đại thế gia trong tay. Vừa nói, Bạch Kỳ trên người trưởng lão trong nháy mắt bộc phát ra tịch quyển thương không khí thế, trên người vũ thần uy áp trong nháy mắt bộc phát ra vô tận chấn áp lực, trực tiếp chấn áp không trùng, ngay cả không khí đều là sao giờ khắc này ngưng kết. Trong một sát na, Bạch Kỳ trưởng lão thân sau biển lửa vô tận bao trùm thiên vũ cả phiến thiên không đều là tràn đầy vô tận cuồng bạo hỏa diễm. ở kia trong biển lửa, cuồng bạo trong ngọn lửa, vào giờ phút này nhưng là từng đạo hỏa miêu dày đặc không trung, rồi sau đó hóa thành từng cái tam túc kim ô xuất hiện ở khắp hỏa trên biển, vô tận nhiệt lượng trong nháy mắt tản mắt ra, trong thiên địa phảng phất đột nhiên nhiều hơn đến không hết thái dương phổ thông. nhất là bạch kỳ trưởng lão, vào giờ phút này càng là đột nhiên hóa thành một cái tam túc kim ô, quanh thân thiêu đốt nóng rực hỏa diễm, cuồng bạo mà cuồng nhiệt, lại là Vũ thần chân thân. Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy bạch kỳ trưởng lão lại đột nhiên biến thành một cái tam túc kỳ mô, đều là không khỏi kinh ngạc, trong hai mắt nhất thời lộ ra vô tận vẻ chấn động. Trưng 588, tịnh Pháp bảo giáp tịnh vạn Pháp. Vũ thần chân thân. Suy. Đuôi chiến quốc trong nháy mắt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đạo, chẳng qua chỉ là vũ thần chân thân thôi, căn thì không phải là mặc vào tịnh Pháp bảo giáp sau đối thủ của ta. Đuôi chiến quốc trong nháy mắt một tiếng quát to. Tịnh Pháp bảo giáp trong nháy mắt cùng bụi chiến quốc sinh ra cộng hưởng, rồi sau đó trực tiếp hướng bụi chiến quốc bay đi, trong nháy mắt cùng bụi chiến quốc hòa làm một thể. Bụi chiến quốc mặc vào kim giáp, trong nháy mắt giống như là một người cả người kim phấn kiêu trúc chiến như thần, trên người kim quang trói mắt, chiến khí lang tiêu. Bụi chiến quốc vào giờ phút này, trực tiếp đưa ra một bàn tay, bàn tay kia sẽ hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở bạch kỳ trước mặt trưởng lão, vô tận cùng bạo khí thế có thể nát bấy tinh thần, bóp vỡ thái âm. Bạch Kỳ trưởng lão trong nháy mắt vẻ mặt hơi chăm chú, cũng là một đạo đại thủ lớn đánh ra, trong khoảnh khắc linh khí bạo động, Chu Thiên hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa long hướng đuổi Chiến Quốc bàn tay đi. Hai người đụng nhau, đuổi Chiến Quốc bàn tay lại là trong nháy mắt đem kia hỏa long đánh thành hư vô. Bạch Kỳ trưởng lão trong nháy mắt hơi biến sắc mặt, nhưng là động tác trên tay nhưng là không ngừng, trên dưới quanh người lại là điên cuồng bộc phát ra vô tận linh khí. Ở Bạch Kỳ trưởng lão trong hai mắt lại là trong nháy mắt nổ bắn ra hai đạo lôi điện. Hai đạo lôi điện chính là tự trong liệt hỏa mà sống, cuồn bạo khí thế thậm chí có thể nát bấy ngân hà, tịch diệt hoàn vũ. Lôi điện cùng bàn tay đụng nhau, bàn tay kia trong nháy mắt nát bấy, mà thần lôi cũng là trong nháy mắt tiêu tan. Đôi chiến quốc nhất thời cười lạnh, vẻ mặt khinh miệt nói: "Lão thất phu, thực lực ngươi cũng không gì hơn cái này sao?" Bạch Kỳ trưởng lão vẻ mặt hơi chăm chú, trong hai mắt thoáng qua một tia lạnh giá, giọng bình thản nói: "Lão phu nhiều năm chưa từng xuất thủ, trong lúc nhất thời có chút không quen tay thôi." trong một sát na bạch kỳ trưởng lão biến thành tam túc kim ô trong nháy mắt dương cánh đằng phi một cái chân móng đột nhiên hướng đuổi chiến quốc đặt xuống kia kim ô chân trực tiếp xuất hiện ở đuổi chiến quốc trước mặt nhưng là lại là trong nháy mắt tiêu tan toàn bộ tu sĩ đều là bị trước mắt một màn này sợ kinh bọn họ rõ ràng cảm giác bạch kỳ trưởng lão một kích kia thập phân cuồng bạo chảo tử trên hỏa diễm thậm chí có thể phần thiên trừ hại, một móng cũng có thể đem đuổi chiến quốc dưới người đại địa bóc nát băng bó đoạn sơn mạch Nhưng là tại sao cường đại như vậy một đòn lại đang đến gần bùi chiến quốc thân thể thời điểm liền hóa thành vô hình tiêu tán đây? Ha ha ha ha ha. bùi chiến quốc vào giờ phút này ngửa mặt lên trời cười to, đinh hai nhức ốc. Lao thất phu, ở ta tịnh pháp bảo giáp trước mặt, vạn pháp bất xâm ta thể, coi như ngươi là nắm giữ khai thiên uy năng, cũng không thể làm tổn thương ta chút nào, tùy ý ngươi sử dụng ngàn vạn thủ đoạn, đối với ta tịnh pháp bảo giáp mà nói, đều là hưởng công. Trong ngay mắt, Bùi Chiến Quốc trực tiếp xuất hiện ở bạch kỳ trưởng lao thân một bên, bóng người giống như quỷ mị, hiển nhiên là thi triển cực độ cao minh thân pháp vũ kỹ. La Bùi Chiến Quốc gần người một khắc kia, bạch kỳ trưởng lao trong nháy mắt nói thầm một tiếng cũng được, hắn chỉ cảm thấy tự vận bên trong thân thể linh khí lại trong nháy mắt tiêu tan, ngay cả quanh người biển lửa đều là trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, phảng phất không từng xuất hiện phổ thông. Trong một sát na, bạch kỳ trưởng lao giống như là một người bình thường một dạng trong hai mắt lóe lên hết sạch đều là trong nháy mắt tiêu tan. Cũng chính là giờ khắc này, Đùi Chiến Quốc trực tiếp một tay đánh ra, lại là vô cùng tàn nhẫn, trong nháy mắt phong tỏa Bạch Kỳ trưởng lão toàn bộ đường lui, trực tiếp hướng Bạch Kỳ trưởng lão lồng ngực đánh hạ. Một kích này thập phân kinh khủng, thiên địa đều là bị bức hơi thành sôi sùng sục một dạng hiển nhiên là muốn muốn Bạch Kỳ trưởng lão mệnh. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là sắc mặt đại biến. Chương 589, Trần Phong tới. Liên tại sát na này giữa, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy Bạch Kỳ trưởng lão thân trước đột nhiên xuất hiện một bóng người bóng người này thập phân lãnh nạo, bóng người mặc dù gây nhỏ, nhưng là trong nháy mắt nhưng là buộc phát ra khí tức cuồng bạo. Chỉ thấy bóng người này trực tiếp xuất hiện, trong nháy mắt vươn tay ra, lại là trực tiếp tiếp lấy bùi chiến quốc kia khai thiên một trưởng. Toàn bộ tu sĩ nhất thời đều là khiếp sợ nhìn cái đó đột nhiên xuất hiện bóng người, trong hai mắt lóe lên kinh hại ánh sáng. Bạch kỳ trưởng lão lúc này nhìn thấy trước người bóng người cũng là đột nhiên cả kinh, trong nháy mắt chính là nhìn thấy bóng người kia mặt tiến tới con ngươi co rụt lại. Trần Phong. Hồ Chiêm khi nhìn đến cái đó đột nhiên xuất hiện ở bạch kỳ trưởng lao thân trước, là bạch kỳ trưởng lao chặn một đòn cái thân ảnh kia nhất thời kinh hô thành tiếng. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này có cũng là nhận ra Trần Phong, nhất thời kêu lên một tiếng nói, người này là Trần Phong A. Cái gì? Trần Phong. Trần Phong lại xuất hiện. Cái này Trần Phong lại có thể tiếp đuổi chiến quốc một trưởng, Toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh, bọn họ căn không tưởng tượng nổi Trần Phong đến tột cùng là ủng có cường đại dường nào thực lực. Lại là mặt cái đó cơ hồ có đến gần vô hạn với vũ tổ lực lượng đuổi chiến quốc một trưởng cũng có thể tiếp được. Kinh khủng như vậy thực lực, thật sự là để cho toàn bộ tu sĩ đều là trận to hai mắt, trong lòng tràn đầy khó tin. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, trần phong trên người đột nhiên nổ lên vô số tiên huyết phọt ra mà xuống, sau đó trường không. Nhưng là cũng là trong một sát na, trần phong trên người chính là buộc phát ra vô tận hơi nước, trần phong trên người vô số vết thương trong nháy mắt chính là khôi phục như lúc ban đầu. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn chằm chằm Trần Phong, hoảng sợ kinh hô. lúc này kinh khủng dường nào năng lực khôi phục à ngày hôm đó cùng buổi phi vũ chiến đấu cũng vậy, Trần Phong cũng cho thấy kinh khủng như vậy năng lực khôi phục. Thật là quá biến thái. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, dù sao có thể tiếp nhận được đuổi chiến quốc một đòn mà không phải, lại có thể trong nháy mắt đem thương thế khôi phục như lúc ban đầu, như vậy chiến lực cùng năng lực khôi phục, tại sao có thể để ở nơi có tu sĩ không bị chấn động. Bùi chiến quốc như vậy tồn tại làm sao có thể không nghe được phía dưới cổ các tu sĩ thần điện thanh âm, nhất thời đôi trợn tròn, nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy vô tận lửa giận, quá to, ngươi chính là Trần Phong. Bùi chiến quốc trên người khí thế lại là lại lần nữa dương cao mấy phần, trong nháy mắt để cho phía dưới các tu sĩ rung động. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn về phía Trần Phong. Chỉ thấy Trần Phong giờ phút này khỏe miệng khẽ nết lên một tia phong khinh vân đạm nụ cười, nhẹ nói đạo, không sai, ba ba chính là Trần Phong. Trần Phong thanh âm không lớn không nhỏ, tại chỗ toàn bộ tu sĩ cũng có thể nghe được Trần Phong lời nói. Trần Phong lời nói nghe vào trong thai tất cả tu sĩ không khác nào là sấm nổ vang, trong nháy mắt để cho toàn bộ tu sĩ tâm thần dung một cái. Cái gì? Trần Phong lại tự xưng là bùi chiến quốc ba ba. Hắn chẳng lẽ không muốn chết sao? Như vậy đối với một cái đến gần vô hạn với vũ tổ cảnh giới cường giả nói chuyện, đây không phải là muốn chết sao. Chỉ sợ Bạch Kỳ trưởng lão hôm nay cũng không thể bảo vệ Trần Phong. Toàn bộ tu sĩ đấy mắt thoáng qua một tia kinh hãi. Thiên kiếm thánh nữ vào giờ phút này cũng là khiếp sợ nhìn Trần Phong, nàng căn không tưởng tượng nổi Trần Phong lại dám đối với Bùi Chiến Quốc nói như vậy. Thiên kiếm thánh nữ trong lòng nhất thời thầm mắng, Trần Phong ngươi là kẻ ngu sao? Bình thường đối với một ít thiên tài như vậy không che đậy miệng cũng liền thôi, bây giờ đang ở Bùi Chiến Quốc loại này cường giả siêu cấp trước mặt còn dám như vậy. Chương 590, ngông cùng như vậy. Ngươi tìm chết. Bùi Chiến Quốc vẫn không nói gì. Bên cạnh cổ cửu long trong nháy mắt bước ra một bước, trong hai mắt lóe lên vô tận hận ý, con của hắn cổ thiên phách bị Trần Phong giết chết, huynh đệ còn bị hồ chim giết, trong đó đều có Trần Phong tồn tại. Cái này làm cho hắn nhìn thấy Trần Phong sau, làm sao có thể nhịn xuống trong lòng tức giận. Trong nháy mắt, cổ chín trên thân rồng 56 đạo thần hoàn trong nháy mắt mở ra, thiên địa đều là bị rung dậy một cổ trấn áp thiên vũ khí thế trong nháy mắt trấn áp hướng Trần Phong. Không biết sống chết đổ vật chết cho ta. Cổ cửu long trực tiếp là tay hóa long trảo, một đạo thần hoàn trong nháy mắt vỡ nát hư không, hóa thành to móng vuốt lớn hướng Trần Phong bắt đi. Trần Phong không núp nhích chút nào, nhếch miệng lên, theo sau chính là một móng đánh ra. Trần Phong bây giờ chỉ là vũ thánh nhị trọng thực lực, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong hai mắt lóe lên kinh hãi ánh sáng. Chơi ạ tiểu tử này là điên sao, lại muốn ngạnh hám vũ thần cường giả một đòn. Toàn bộ tu sĩ đều là không nhịn được kinh hô thành tiếng. Ngay cả một ít thế hệ trước tu sĩ đều là trong nháy mắt biến sắc. Chỉ thấy kia cổ cửu long một móng trên, thần văn lóe lên, đạo pháp ngưng tụ, chỗ đi qua hư không đều là vỡ nát thành phai diệt, Trần Phong ở một chảo này ngoài bên dưới, giống như là một cái nhỏ nhặt không đáng kể con kiến hồi phổ thông. Côn bạo khí thế trong nháy mắt hướng Trần Phong chân áp tới, một móng lấy xuống. Trần Phong mặt không đổi sắc, trực tiếp chính là giơ chân lên ở trên hư không khắc giẫm lên một cái, trong nháy mắt ở Trần Phong dưới chân xuất hiện từng đạo phức tạp trận văn. Vô số trận văn trong nháy mắt xuôi ngược thành một đạo to trận pháp lớn, trong nháy mắt tràn ngập cả phiến thiên không. Trên bầu trời trong nháy mắt lóe sáng kỳ phồn phục hoa văn, những thứ này hoa văn đan vào một chỗ lại là buộc phát ra trùng thiên uy thế. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác trần phong dưới chân đại trận là có cường đại dường nào. Trong nháy mắt, kia cổ cửu long một móng chọt tới, vô tận tinh thần sức lực phong hô khiếu tới, cuồng bạo phải đem đến mức hết thể toàn bộ hủy diệt. Rất hiển nhiên, cổ cửu long trong một kích quyết định phải đem Trần Phong nhất kích tất sát, nhưng là Trần Phong làm sao biết bó tay cho chết? Dưới chân đại trận trong nháy mắt thành hình, Trần Phong trong hai mắt trong nháy mắt toé ra một cổ lóe sáng hết sạch. ở trong đại trận lại là trong nháy mắt buộc phát ra cuồng bạo hỏa diễm, trong khoảnh khắc chấn động hoàn vũ, trực tiếp đem cự chảo kia căn rớt. Cự chảo kia mới vừa tiến vào đại trận phạm vi, trong nháy mắt chính là bị vô tận hỏa diễm đưa thôn phệ, ngọn lửa kia giống như là không gì không tiêu cháy một dạng trong nháy mắt đem vậy cường đại cự chảo thốn phệ thành hư vô. Dễ dàng hóa giải cổ cửu long công kích, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ khinh thường, thở dài nói, ai, ta còn tưởng rằng các ngươi vũ thần cảnh giới mạnh bao nhiêu đâu rồi, không nghĩ tới liền dễ dàng như vậy bị ta hóa giải công kích, không bằng ba người các ngươi cùng lên đi, tránh cho lãng phí thời gian của ta. Trần Phong lời nói thật giống như cự lôi nổ vang, trong nháy mắt đem toàn bộ tu sĩ nổ kinh ngạc. Tiểu tử này không phải là người ngu ngốc đi, một cái vũ thần cường giả đã đủ đáng sợ, hiện tại hắn còn muốn cho cổ cửu long, triệu vô cực. Đuổi chiến quốc ba người cùng tiến lên, đây không phải là tìm chết hay là cái gì. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn Trần Phong, bọn họ căn liền không tưởng tượng nổi, tại sao Trần Phong lại sẽ cuồng vọng như vậy. Phải biết, đây chính là ba cái vũ thần cường giả, hơn nữa một người trong đó còn có thánh nhân thượng phẩm bảo khí tịnh pháp bảo giáp, thực lực có thể so với vũ tổ, cường giả như vậy ở phía trước, lại còn dám cản rỡ như vậy. Trước 591, thần đao dày đặc không trung, Nhưng là Trần Phong giờ phút này chính là ngông cuồng như vậy. Hắn căn bản không hề đem Bùi Chiến Quốc, Triệu vô cực, cổ cửu Long ba người coi vào đâu. Ba người bọn họ mặc dù là vũ thần cảnh giới cường giả, nhưng là trong mắt hắn cũng không phải là vô địch với thế gian tồn tại. Trần Phong thái độ nhất thời chọc giận ba người, Bùi Chiến Quốc trực tiếp bước ra một bước, trong nháy mắt liền là vô địch khí thế bao phủ toàn trường, uy áp chấn áp hư không, hung bạo khí thế thậm chí để cho thiên địa đều là có chút rung rung. Kinh khủng như vậy lực lượng vừa ra, trong nháy mắt liền để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Ngươi thật là quá cuồng vọng. Bùi chiến quốc một tiếng quát to, triệu vô cực cũng là sắc mặt thập phân lạnh giá nói: Thời đại này là vũ thần thời đại, loại người như ngươi tiểu quỷ bất quá chính là vũ thánh cảnh giới, bây giờ lại dám ngông cuồng như vậy, thật là không biết sống chết. Cổ cửu long sắc mặt càng là khó coi, hắn căn dễ dàng tha thứ không đồng nhất cái nhỏ nhặt không đáng kể tiểu tử lại dám như vậy làm nhục chính mình. Trần Phong lão này thập phân đáng hận, bưng đang chết, hôm nay lão phu liền muốn đưa ngươi tại chỗ tru diệt. Cổ Cửu Long trong nháy mắt 63 đạo thần hoàn dày đặc không trung, giống như vô địch một dạng trực tiếp chính là sử dụng một thanh thần đao. Thần đao vừa ra, nhất thời dày đặc không trung mà chém, thần uy vô địch. Nhưng là Trần Phong nhưng là lạnh nhạt vô cùng, chỉ thấy Trần Phong dưới chân đại trận đột nhiên biến đổi, trận văn lại lần nữa ngưng tụ, trong nháy mắt chính là biến thành một cái tân pháp trận. Trong nháy mắt, kia pháp trận trực tiếp ngăn ở Trần Phong trước người, ở Trần Phong trước người đột nhiên xuất hiện vô số đại trận, những thứ này đại trận trong nháy mắt hóa thành từng ngọn lầu các cung quyệt. Cổ điện tiên cung, trong nháy mắt ngăn ở Trần Phong trước người. Cổ cửu long thần đao dày đặc không trung, vô tận sắc bén chặt đứt thế gian hết thảy, thần đao chém xuống, từng ngọn tiên cung vỡ nát, từng ngọn đền phá diệt, tại thần lưỡi đao duệ bên dưới, thế gian phảng phất không có gì có thể ngăn cản thần đao huy năng. Chỉ thấy Trần Phong quanh thân lầu các cung khuyết, cổ điện tiên cung toàn bộ phá thoái, Trần Phong bóng người toàn bộ bay rớt ra ngoài, đụng nát cổ thần điện vô số đền lầu các Cổ cửu long trong hai mắt lóe lên qua một tia sung sướng vẻ. Ánh mắt thập phân tán nhận vô tình. Cổ Cửu Long quanh thân 63 đạo thần hoàn chống đỡ khai thiên địa, vô tận khí thế liên tục không ngừng bộc phát ra, cuồng bạo khí thế để ở nơi có cổ thần điện tu sĩ đều là rung động không ngừng, kinh hồn bạc vía. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong bóng người trực tiếp từ một mảnh tường đổ bên trong chiến khởi, trên dưới quanh người toàn bộ là vết máu, ở Trần Phong trên lồng ngực càng là một đạo to lớn lưới đao, tiên huyết chảy ồ ồ, cũng có thể theo lưới đao nhìn thấy da thịt cùng cơ dưới thịt cốt cách. Bực này nghiêm trọng thương thế nhất thời để ở nơi có cổ các tu sĩ thần điện hít một hơi lanh khí. Hắn lại còn không có chết. Hắn kết quả là người nào A thế nào mạnh như vậy. Đây chính là vũ thần thất trọng cảnh giới cường giả siêu cấp một đòn A. Cái này Trần Phong, đến tổn cùng là cái gì biến thái A coi như là chúng ta cổ thần điện một đám vũ thánh cảnh giới thiên tiêu, chỉ sợ cũng không thể tiếp nhận được vũ thần cảnh giới một đòn đi. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn bộ dáng thê thảm Trần Phong, trong hai mắt lóe lên kính nể ánh sáng. Thiên kiếm thánh nữ giờ phút này cũng là nhìn Trần Phong, trong hai mắt toát ra nhất mạt cực đến mức rung động. Nàng căn không thể minh bạch, Trần Phong tại sao cũng bộ dáng này, còn phải tiếp tục đứng lên. Nhưng phải thì phải Trần Phong bộ dáng này, để cho nàng tâm càng chấn động. Vào giờ phút này, ngay cả cổ cửu long ba người đều là ánh mắt thập phân khiếp sợ. Trưng 592, ngươi nhỏ như vậy thực lực sao? Làm sao có thể, cổ cửu long trong nháy mắt biến sắc, hắn căn không tưởng tượng nổi Trần Phong tại sao lại ở chịu đựng hắn nhất đau sau vẫn có thể đứng lên, cái này không thể nào hắn làm sao có thể chịu đựng ta nhất đau vay sau vẫn có thể đứng lên, cổ cửu long căn liền không thể tin được, hắn nhất đau nhưng là ngay cả so với hắn vũ thần bát trọng cường giả cũng là không dám chính diện chịu đựng, nhưng là trần phong chẳng qua chỉ là vũ thánh nhị trọng thực lực lại chính diện chịu đựng mà bất tử, coi như là trần phong trước cho gọi ra trận pháp tới thay hắn trận hơn nửa công kích, nhưng là thần đao sức mạnh còn sót lại cũng không phải tầm thường vũ thánh nhị trọng tu sĩ có thể chịu đựng đi xuống, huống chi. Trần Phong hay lại là chính diện chịu đựng đi xuống hắn thần đao còn xuất lại thân thần uy như vậy không tưởng tượng nổi sự tình lại ở trước mặt hắn phát sinh tiểu tử này thân thể đến tột cùng là cái gì làm thành à? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong nhất là Hồ Chiêm cùng Bạch Kỳ trưởng lão hai người đều là hai mắt nhìn nhau một cái đều là từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy khó tin Bạch Kỳ trưởng lão nhưng là vũ thần cảnh giới đại viên mãn cường giả hơn nữa còn là uy tín lâu năm vũ thần cường giả thực lực cực kỳ kinh người. Hắn tự nhiên là biết cổ cửu long thực lực là có bao nhiêu kinh người, nhưng là Trần Phong bày ra lực lượng nhưng là càng kinh người. Cổ cửu long một đòn có thể nhất đao chặt đứt tinh thần, nhưng là lại là bị vũ thánh nhị trọng Trần Phong thật sự chặn, kinh khủng như vậy thực lực, làm sao không để cho hắn một cái uy tín lâu năm vũ thần tu sĩ khiếp sợ. Một người võ thánh nhị trọng thực lực tu sĩ là có thể chặn vũ thần thất trọng cường giả một đòn, nếu như Trần Phong đến vũ thần cảnh giới lời nói, như vậy lại nên kinh khủng dường nào bạch kỳ trưởng lão đều là không khỏi chắc lưỡi hết hà vào giờ phút này toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trần phong trong lòng bọn họ đều là chấn động đến tận đỉnh trần phong bày ra thực lực đã vượt qua xa mọi người cường đại như vậy thực lực căn thì không phải là bọn họ có thể như nhau ngay cả trong đám người vũ thánh đại viên mãn tu sĩ cũng không có tự tin có thể thừa nhận được được vũ thần thất trọng một đòn chớ nói chi là những thứ kia căn liền vũ thánh ngũ trọng cũng còn không có đạt tới tu sĩ nhất là trong đám người ban đầu cùng triệu vô tình đồng thời tham gia thu nhận học sinh thí luyện hứa mẫu thiên đám người vào giờ phút này hứa mẫu thiên bọn người là khiếp sợ nhìn trần phong trong hai mắt tràn đầy rung động bọn họ đem trần phong giết triệu vô tình cùng cổ thiên phách sự tình nói cho triệu vô cực triệu vô cực lại kể cả cổ thiên phách hơn nữa sau đó bị đả thương bùi phi vũ phụ thân bùi chiến quốc ba người lúc này mới thương nghị tốt muốn tới cổ thần điện hương sư vấn tội hứa mẫu mới dùng là trần phong sẽ bị cổ thần điện giao ra thậm chí còn có thể được đánh chết Nhưng là không nghĩ tới, Trần Phong thực lực lại khủng bố như vậy, chỉ là vũ thánh nhị trọng cảnh giới, là có thể chịu đựng chủ nhà họ cổ cổ cổ cửu lòng cường lực một đòn, như vậy thực lực căn chính là bọn hắn căn liền không tưởng tượng nổi. Bọn họ vào giờ phút này đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong lòng thập phân hoảng sợ. Thậm chí, hứa mẫu mới càng là cảm thấy, bọn họ ban đầu dẫn đến Trần Phong, khả năng chính là tự tìm đường chết. Nhưng phải thì phải trong một sát na, Trần Phong cả người đều là phóng lên cao. Chỉ thấy Trần Phong thương thế trên người lại lần nữa khôi phục, kinh khủng năng lực khôi phục để cho hắn một lần nữa hoàn hảo như lúc ban đầu. Phế vật. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch đạo, "Cổ gia chủ, ngươi nhỏ như vậy thực lực sao?" Trần Phong cười lạnh, vẻ mặt khinh miệt. Tăng thêm ký đổi mới chậm tố cáo TXCT. Bách Luyện thành thần siêu cấp hệ thống ta có thể kêu gọi trăm vạn ma tướng tuyết ưng lĩnh chủ thiên đạo đồ quán vạn đạo long hoàng ta bị vây ở cùng một ngày 10 vạn năm siêu cấp thôn vệ hệ thống đại đạo hướng lên trời độc miễn phí toàn văn thần ấn vương tọa. Trần Phong trong hai mắt kinh miệt thật giống như thực chất một dạng nhất thời để cho chủ nhà họ cổ cổ cửu Long khỏe mắt. Hắn lại bị một tên tiểu bối cho khinh bỉ, như vậy vô cùng nhục nhã hắn vẫn là lần đầu tiên bị. Nhất thời, cổ cửu Long chính là căm tức nhìn Trần Phong, trong hai mắt tức giận hóa thành thao thiên hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên không. Phế vật chính là phế vật, coi như như thế nào đi nữa tức giận, ngươi cũng giải quyết không ta. Trần Phong cười nhạt một tiếng nói, ta liền yêu mến bọn ngươi không ngừa ta, lại liên quan không hết ta dáng vẻ không bằng các ngươi hay lại là ba người cùng lên đi vẫn có thể để cho ta thiếu phí một chút việc Trần Phong ánh mắt khinh miệt quét nhìn qua Bùi Chiến Quốc Triệu vô cực cổ cửu Long ba người mặt khoe miệng ý kia lanh trong lúc cười rêu cợt không cần nói cũng biết trong nháy mắt Bùi Chiến Quốc cùng Triệu vô cực chính là làm mặt lạnh sắc Triệu vô cực chính là Triệu vô tình phụ thần hơn nữa Triệu vô tình hay là hắn Triệu gia tối đệ tử thiên tài Triệu vô tình chết đối với Triệu gia mà nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích trọng đại nhất là triệu vô tình hay là hắn thích nhất một đứa con trai, cái này làm cho hắn làm sao có thể thừa nhận được. huống chi, Trần Phong bây giờ còn như vậy xem thường bọn họ, vậy làm sao có thể để cho bọn họ tùy tiện bỏ qua cho Trần Phong. Nhưng là triệu vô cực giờ phút này, nhưng là trong lòng có chút lo lắng, bởi vì hắn thực lực so với bùi chiến quốc cùng cổ cửu long cũng là muốn thấp ra một đoạn, Trần Phong nếu có thể ngăn trở cổ cửu long một đòn, hắn công kích mình hả chẳng phải là càng không thể đủ có hiệu quả. Trong ngay mắt triệu vô cực liền là có chút chần chừ, bùi chiến quốc trong nháy mắt nhìn ra triệu vô cực trên mặt vẻ chần chừ, trong nháy mắt cười lệnh đạo, thật là hai cái phế vật. bùi chiến quốc lời nói trong nháy mắt để cho cổ cửu long cùng triệu vô cực sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng là trong nháy mắt bùi chiến quốc chính là trực tiếp xuất thủ, còn bạo bóng người trực tiếp xuất hiện ở trần phong bên người, nhưng là trần phong nhưng là thập phân bình, căn liền không kinh hoàng chút nào. bùi chiến quốc trực tiếp đưa ra một bàn tay chuột vào trần phong đầu, bùi chiến quốc trên lòng bàn tay kình khí gào thét. Ngay cả tinh thần cũng có thể nắm trong tay, thiên địa cũng có thể bị câu cẩn đứng lên. Trần Phong đầu nếu là bị bùi chiến quốc bắt, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt nổ thành huyết vụ. Nhưng là trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ chỉ cảm giác mình trước mắt thoáng một cái, Trần Phong bóng người lại đang một cái chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, rồi sau đó lại quỷ dị xuất hiện ở bùi chiến quốc sau lưng. Trần Phong nhẹ giọng cười nói, cứ như vậy chậm tốc độ, còn muốn bắt được ta. Trần Phong trực tiếp chính là một tấm đánh ra, nhất thời phong quyển tàn vân. Lực lượng quần bạo trực tiếp khắc ở buổi chiến quốc lưng. Mãn cấp kỹ năng bài vấn trưởng. Phát động. Trong nháy mắt, một đạo kim sắc bàn tay ấn trực tiếp khắc ở buổi chiến quốc trên người. buổi chiến quốc kim giáp đều là vào giờ khắc này xuất hiện một cái nhàn nhạt trường ấn. Cả người trong nháy mắt bị tung bay đánh bay ra ngoài. Một màn này trong nháy mắt để ở nơi có tu sĩ đều là con người dung mạnh. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Trần phong thân pháp vũ khí lại cao minh như vậy. Lại có thể lặng yên không một tiếng động đi vòng qua vũ thần cảnh giới đại viên mãn bùi chiến quốc sau lưng, rồi sau đó một trưởng đem bùi chiến quốc đều là đánh bay ra ngoài. Như vậy lực lượng, coi như là cổ cửu long cùng triệu vô cực đều làm không được đến đi. Nhất là bùi chiến quốc trên người còn mặc thánh nhân thượng phẩm bảo khí tịnh pháp bảo giáp, có thể đem trong phạm vi 10 thước hết thể đạo pháp, linh khí tịnh hóa hết sạch, trần phong lại có thể không nhìn tịnh pháp bảo giáp thần uy, kết kết thật thật cho bùi chiến quốc một trưởng. Quỷ dị như vậy cảnh tượng quả thực là để cho người khiếp sợ. Chương 593, thử muôn mở. Tiểu tử ngươi tìm chết. Bùi Chiến Quốc thanh âm trong nháy mắt vang lên, trong thanh âm tràn đầy nhiếp nhân tâm phách tức giận, thanh âm kia trực tiếp tại trong hư không vang lên, lại thật giống như là một cái cuồng bạo hung thú phổ thông. Bùi Chiến Quốc đứng vững lại, trong nháy mắt đôi buộc phát ra từng đạo huyết tuyến nhìn về phía Trần Phong, kia trong hai mắt sát ý cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất phổ thông. Toàn bộ tu sĩ đều là ngừng thở. Bởi vì bọn họ đều là biết, Bùi Chiến Quốc chân nộ. Nếu như là Bạch Kỳ trưởng lão lời nói, chỉ sợ Bùi Chiến Quốc còn sẽ không tức giận như vậy. Nhưng là để cho hắn bị đánh bay ra ngoài người là Trần Phong, một tên tiểu bối, hắn làm sao có thể đối bình đi xuống. Trong ngay mắt, Bùi Chiến Quốc chính là đôi phún lửa, cả người trực tiếp hướng Trần Phong nên đón. Bùi Chiến Quốc quanh thân cuồng bạo khí thế trực tiếp để cho hư không đều là chi dung dung, kia một đạo thân ảnh phảng phất là đỉnh thiên lập địa chiến như thần, chính là thế gian nhân vật vô địch. Nhất thời bùi chiến quốc chính là một đạo cuồng bạo quyền đầu đánh ra, quyền kia đầu băng bó đoạn sơn hà phá diệt văn pháp chấn động cửu giới. Trong ngay mắt quyền kia đầu liền là xuất hiện ở trần phong trước người. Nhất thời trần phong đều là biến sắc. Trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra vô tận hết sạch. Sau một khắc trần phong thân thể nhất thời bộc phát ra hướng thiên ánh sáng màu lam, mãn cấp kỹ năng bắt môn độ giáp phát động. Thứ môn mở rầm rầm rầm rầm. Tám đạo âm thanh nhất thời từ Trần Phong trong cơ thể bộc phát ra, vô tận bàng bạc lực lượng từ Trần Phong trong cơ thể bộc phát ra, trong nháy mắt Trần Phong huyết khí bàng bạc, khí thế trùng thiên. Trần Phong cả người phảng phất biến thành một người hung thú một dạng thực lực trực tiếp tăng cường gấp trăm lần có thừa. Cảm thụ Trần Phong trên người khí tức cuồng bạo, ngay cả buổi chiến quốc đều là sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ ra Trần Phong thực lực vì sao lại đột nhiên trở nên cuồng bạo như vậy, cường đại như vậy một. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là trong nháy mắt dương mắt trực tiếp đưa ra một cái tay hướng về kia đủ để lay động đất trời quả đấm bắt đi. Một quyền kia xé rách trường không, vượt qua thời gian, toàn bộ tu sĩ đều là không có nhìn thấy Trần Phong động tác, trực tiếp nhìn thấy quyền kia đầu ở Trần Phong trước người tan thành mây khói, mà Trần Phong cánh tay lại là không biết từ lúc nào, lại là xuất hiện ở trước người. Thiên là thế nào chuyện? Đuôi chiến quốc công kích lại bị Trần Phong phá. Quá kinh khủng Trần Phong đến tột cùng là làm sao làm được? Toàn bộ tu sĩ đều là đang nhìn Trần Phong. Trong lòng đều là ở mơ hồ quy lệ Thiên kiếm thánh nữ nhìn Trần Phong trong hai mắt tràn đầy vô tận rung động, ngay cả vừa mới chạy tới Thương Nưu huynh ngữ, ra các các, Trương Cửu Linh, hứa mẫu mới đều là một trận rung động. Bọn họ đều là không biết, Trần Phong thực lực lại còn có thể trở nên mạnh như vậy, có thể rất cứng hám vũ thần cảnh giới đại viên mãn cường giả một đòn. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong bóng người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ tu sĩ đều là phát hiện, Trần Phong bóng người giống như là hư không tiêu thất phàm thông. Sau một khắc, Trần Phong bóng người lại là đột nhiên xuất hiện ở bùi chiến quốc đỉnh đầu. Trần Phong giờ phút này trực tiếp là một chân đá ra, căn không có bùi chiến quốc khi phản ứng lại gian, kia một chân trực tiếp đá vào bùi chiến quốc trên đầu. Với một tiếng điếc hai nước có gươm thanh em vang lên, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy bùi chiến quốc bóng người bay thẳng đi ra ngoài, ngay cả tịnh pháp bảo giáp trên thánh nhân vai đều là không có cách nào chịu đựng Trần Phong hủy thiên diệt địa một chân, trực tiếp nổ tung. Bạch kỳ trưởng lão đều là mặt đầy không tưởng tượng nổi. Trước 594, rung Động. Bùi chiến quốc trực tiếp bị Trần Phong một cước đá ra, là tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Cổ cửu Long cùng triệu vô cực nhìn Trần Phong, ánh mắt trợn thật lớn, cơ hồ vượt trội hốc mắt, bọn họ đều là không hiểu, Trần Phong lại có thể buộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, lại mặt bùi chiến quốc cũng là có thể một đòn đá bay ra ngoài, thậm chí còn có thể đem thánh nhân thượng phẩm bảo khí Tịnh Pháp bảo giáp mũ bảo hiểm cũng có thể bị đá nát bấy. Phải biết, đây chính là thánh nhân thượng phẩm bảo khí a ngay cả thời gian cũng không có đem nát bấy, nhưng là bị Trần Phong một cái không có danh tiếng gì tiểu con kiến cỏ nhỏ cho một chân đá nát. Như vậy sự tình cũng làm cho người rất khó tin đi. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ si ánh mắt đều là tập trung ở Trần Phong trên người. Trong một sát na, Bùi Chiến Quốc mang đến 300 vũ đế cường giả trong nháy mắt phóng lên cao, trực tiếp hướng Trần Phong bỏ ra thiên la địa vong, kia thiên la địa vong từ bốn phương tám hướng hướng Trần Phong bao phủ tới. Hiện nhiên là phải đem phong tỏa ngăn cản Trần Phong toàn bộ chạy trốn đường tắt. Nhìn phối hợp, hiện nhiên là diễn luyện vô số lần. Cùng lúc đó, hơn 20 cái vũ thánh cảnh giới cường giả đồng thời hướng Trần Phong sử dụng mấy chục thanh thần binh bảo khí, mấy chục thanh bảo khí trên uy thế kinh người, một món là có thể muốn một người võ thánh cảnh giới cường giả còn dễ chịu hơn, chớ nói chi là chừng mấy chục thanh. Trong ngay mắt, toàn bộ tu sĩ đều là sắc mặt kinh hãi, bọn họ căn liền không tưởng tượng ra, Trần Phong còn có thể có cái gì chạy thoát phương pháp. kia thiên la địa vong trên lóe lên chín loại bảo quang Đây chính là đỉnh cấp cựu phẩm bảo khí, đây chính là liền vũ thần cảnh giới cường giả cũng có thể giam giữ cường đại bảo khí, coi như là Trần Phong cũng không nhất định có thể tránh thoát. Hơn nữa kia mấy chục thanh bảo khí trên càng là chín loại hào quang đại phóng, vô tận thần uy trực tiếp từ bốn phương tám hướng bộc phát ra, cuồn bá khí thế để cho thiên địa đều là vì thế mà chấn động. Ngay một khắc này, Trần Phong khẹt miệng nhưng là nâng lên một nụ cười lạnh lùng, cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy. Trần Phong bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên chín tầng trời, ở trên người, Vô Tận Linh khi ở hướng Trần Phong tụ đến. Hoàng cấp vũ khí trong tay băng. Ngay tại giây phút này, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy Trần Phong sau lưng, lại là đột nhiên xuất hiện từng con từng con cánh tay, trong nháy mắt Trần Phong cả người giống như là thiên thủ quan âm một dạng mỗi một cánh tay cánh tay cũng có thể đem thiên địa cào nát, tướng tinh hà dâm dữ. Trần Phong trên người cuồng bạo khí thế trong nháy mắt bộc phát ra, thành thiên thượng vạn cánh tay trong nháy mắt đem đánh ra hoặc quyền hoặc trưởng, hoặc bắt hoặc chủ. Toàn bộ trên cánh tay, đều có vô tận lực lượng cuốn quanh, trong khoảnh khắc chính là gian không gian vỡ nhỏ, trực tiếp vượt qua không gian, vượt qua thời gian, xuất hiện ở toàn bộ vũ đế, vũ thánh trước mắt. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Mỗi một cánh tay cánh tay đánh ra, nhất thời đều là một trận huyết vụ nổ lên, những tu sĩ kia lại là liền hét thảm một tiếng cũng không có phát ra, đều là vẻ mặt hoảng sợ vô cùng nhìn kia đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trước mặt cánh tay chỉ cảm thấy một cổ vô hình khí tức tử vong đã bao phủ bọn họ. Trong nháy mắt, trong bầu trời toàn bộ đều là bị huyết dịch thật sự nhuộm đỏ. Toàn bộ tu sĩ đều là khó tin nhìn trong bầu trời đạo kia huyết hồng sắc khí tức bọc bóng người, trong hai mắt đều là hoảng sợ vô cùng, nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trong nháy mắt là có thể đem 300 vũ đế đánh chết, trong nháy mắt còn có thể đem hơn 30 vũ thánh cường giả đánh chết, kinh khủng như vậy thành tựu, coi như là vũ thánh đại viên mãn cường giả chỉ sợ cũng là rất khó làm được đi. Trưng 595, thần vực. Nhưng phải thì phải như vậy rung động sự tình, Trần Phong nhưng là dễ như trở bàn tay làm được. Kinh khủng như vậy chiến lược, đánh giết trong chớp mắt 300 vũ đế, 30 vũ thánh. Cương đại như vậy thực lực, toàn bộ cổ trong thần điện có mấy cái thiên chi tiêu tử có thể làm được. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong trong ánh mắt, tràn đầy kiên kỵ. Bọn họ đều là ở vui mừng, cùng Trần Phong xích mít là đuổi phi vũ, mà không phải bọn họ. Nếu là bọn họ cùng Trần Phong xích mít lời nói, chỉ sợ bọn họ những người này chung vào một chỗ, cũng không đủ Trần Phong một chiêu giết. Vào giờ phút này, Trần Phong khỏe miệng cười lạnh, trong hai mắt lóe lên cuồng bạo chiến ý, nhưng là Trần Phong trong đầu nhưng là không ngừng vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Keng, Đánh chết vũ thánh thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm một triệu điểm. Keng, Đánh chết vũ thánh ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm một triệu điểm. Keng, Đánh chết vũ thánh lục trọng tu sĩ lấy được kinh nghiệm 1 triệu điểm. Ken. Đánh chết vũ thánh tam trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1 triệu điểm. Ken. Đánh chết vũ đế nhị trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm. Trước mặt kinh nghiệm, 83.000.000.000.000.000. Ken. Trước mặt đẳng cấp, vũ đế bắt trọng. hắn vũ đế nhị trọng tu vi, đi qua một tăng lên trăm lần, bây giờ mơ hồ có thể cùng vũ thần đại viên mãn tu sĩ chống lại. Nhưng là hắn là như vậy cảm giác trong cơ thể mình linh khí ở đại lượng tiêu hao Nhưng là bây giờ đẳng cấp trực tiếp tăng lên lục trọng, Trần Phong cảm giác trong cơ thể mình linh khí lại lần nữa phục dồi dào, thậm chí so với trước kia còn phải càng dồi dào, trong cơ thể hết thể cảm giác suy yếu cũng trong nháy mắt biến mất không còn một ngống. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được Trần Phong khí thế biến hóa, nhưng là Trần Phong hiện tại trước khí thế đã đầy đủ mạnh, bọn họ căn liền không cảm giác được Trần Phong cảnh giới biến hóa. Trong một sát na Trong thiên địa lại là buộc phát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí thế, cổ khí thế này cường đại đến thiên đạo đều tại rung động. Chỉ thấy xa xa bị toàn bộ tu sĩ xem nhẹ buổi chiến quốc giờ phút này đứng dậy, trong hai mắt lóe lên tàn bạo ánh sáng, nhìn chân phong, quanh thân 81 đạo thần hoàn trong nháy mắt chống đỡ khai thiên địa, mở ra không gian, một tòa thật to thần vực lại là xuất hiện ở buổi chiến quốc trên đỉnh đầu. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn kia một tòa ép lên cựu giới thần uy dậy sóng thần vực. Kia thần vực trên có tiên hạc bay lượn, Tiên nữ hình bóng liều điệu sinh tư, còn có vô số tiên cung lầu các, càng là phảng phất lại thần linh ở một dạng chạy ồ ồ thiên hà chi thủy tản mát ra lạnh giá hàn khí. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này trận to hai mắt, bọn họ đều là không biết thần vực vì sao lại xuất hiện. Vũ thần chân thân, bạch kỳ trưởng lão trong nháy mắt vẻ mặt ngưng trọng lên tiếng nói, cái này Bùi Chiến Quốc phải dùng chuyện thật. Vào giờ khắc này, Bùi Chiến quốc cả người trực tiếp biến mất, cùng kia thần vực hòa làm một thể. Trong nháy mắt. Thần vực thật giống như thiên ngoại vẫn thạch một dạng trong nháy mắt buộc phát ra vô tận nặng nghề khí thế hướng Trần Phong nện xuống. Trong nháy mắt tinh thần vỡ nát đại đạo phai diệt, pháp tác sụp đổ như vậy một tòa thần vực dày đặc không trung thần uy vô địch hậu thế nhưng là cũng chính là trong một sát na Trần Phong khoe miệng trong nháy mắt nâng lên một nụ cười lạnh lùng chỉ thấy Trần Phong trên người đột nhiên buộc phát ra vô tận ánh sáng đỏ ngỏm trong hai mắt tràn đầy cuồng bạo chiến ý Trần Phong bóng người không thấy động tác. Nhưng là trong không gian nhưng là liên tục phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng nổ, vang rội tiêu hán. Chương 596, Hoàng cấp vũ khí Hoa Điệp Bộ. Trong một sát na, Trần Phong thân thể lại là trong nháy mắt trở nên hư ảo, cả người giống như là trang công hóa bướm một dạng trên thân thể lại là xuất hiện đội một hư ảo cánh bướm. Cánh bướm thập phân hư ảo, nhưng là vừa thập phân chân thực, thật giống như vừa chạm vào là có thể chạm tới, nhưng là vừa thật giống như tồn tại ở còn lại thời không một dạng căn chính là một cái hư ảo bóng dáng phổ thông. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong trên người dị tượng, lộ ra thần tình kinh ngạc. Đây là hoàng cấp vũ ký hoa điệp bộ. Trần Phong vào giờ khắc này thi triển hoa điệp bộ, đến tột cùng là tại sao? Hoa điệp bộ chẳng qua chỉ là thân pháp vũ ký, Trần Phong chẳng lẽ còn có thể đùi hoa điệp bộ tiến hành công kích sao? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ lại nghi ngờ nhìn Trần Phong, căn không nghĩ ra Trần Phong tại sao vào lúc này muốn thi triển hoa điệp bộ. Nhưng là ngay một khắc này, toàn bộ tu sĩ chính là nhìn thấy. Trần Phong bóng người trong nháy mắt trở nên hư ảo, rồi sau đó lại khôi phục chân thực. Chính là chợt lóe chợt lóe, Trần Phong trực tiếp hướng Bùi Chiến Quốc phong tới. Bùi Chiến Quốc nhìn Trần Phong lại dám chủ động hướng tới mình, nhất thời khẽ miệng liên tục cười lạnh đạo, không biết tự lượng sức mình độ vật. Trong một sát na, Bùi Chiến Quốc chính là trực tiếp sử dụng một món thiết kích bảo khí. Thiết kích trực tiếp đâm thủng không gian, hóa thành một mũi tên một dạng hướng Trần Phong bắn ra. Cái này thiết kích trên lóng lánh chín đạo bảo quang, chính là Cửu phẩm bảo khí. Cựu phẩm bảo khí, coi như là vũ thần cường giả đều phải chìm ứng đối, thiết kích trên khí thế trực bức Trần Phong, vô tận sắc bén khí tức dường như muốn đem thiên địa xé, phải đem hoàn vũ xuyên qua. Hơn nữa buổi chiến quốc trên người thần vực càng là hướng Trần Phong nghiền ép tới, đem Trần Phong toàn bộ đường lui toàn bộ phong cấm. Trần Phong cặp mắt đột nhiên trở nên hư hảo, trong nháy mắt chính là khỏe miệng khẽ nhếch, cả người tiếp tục hướng về kia thiết kích nên đón. Tại chỗ có tu sĩ trong lòng đều là không biết Trần Phong kết quả muốn làm gì thậm chí còn có nhiều chút tu sĩ ở thầm nghị trong lòng Trần Phong tự tìm đường chết. Nhưng lại nhưng vào lúc này giờ phút này Trần Phong bóng người trực tiếp cùng thiết kích đối mặt, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ tâm đều là nắm chặt. Trong một sát na chỉ thấy Trần Phong bóng người lại là đột nhiên trở nên hư ảo, toàn bộ tu sĩ đều là cùng trong nháy mắt trợn to hai mắt. Ngay tại Trần Phong thân thể trở nên hư ảo trong nháy mắt. Trần Phong khí tức đều đang thật giống như biến mất ở trên thế giới này, một dạng kia thiết kích lại là trực tiếp từ Trần Phong thân thể hư ảnh trên xuyên qua, không chút nào thương tổn đến Trần Phong. Thiết kích trực tiếp xuyên qua Trần Phong thân thể, rồi sau đó trực tiếp xé chân trời, hoa phá trường không, đâm vào ngoài ngàn dặm một tòa cao vút trong mây đỉnh núi bên trong. Trong nháy mắt, ngọn núi kia chính là trực tiếp vỡ nát, hóa thành một trận cho bụi, cả ngọn núi trong nháy mắt bị san thành bình địa. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trước mắt rung động này cảnh tượng. Kinh ngạc không nói ra lời, mà sau một khắc, Trần Phong trên đỉnh đầu thần vận trong nháy mắt chấn áp mà xuống, phong ấn hư không, chấn áp đạo pháp, vạn pháp không phải dẫn động. Nhưng là Trần Phong nhưng là bóng người lần nữa trở nên hư ảo, thần vực trực tiếp hướng hắn chấn áp mà xuống, kia thần vực quý trọng vạn vạn cân, coi như là một tòa sơn mạch cũng có thể bị san thành bình địa, Trần Phong nếu là chịu được một kích này lời nói, nhất định sẽ hóa thành thịt nát, thậm chí ngay cả thịt nát đều không thừa, không chút nào lưu vết tích. Nhưng là cũng là trong nháy mắt Trần Phong bóng người lần nữa trở nên hư ảo, kia thần vực lại là lần nữa xuyên thấu Trần Phong thân thể, đập ở phía xa trong rừng rậm. Chương 597, đụng một cái vai. Chỉ trong nháy mắt, kia thần vực chính là ầm ầm đập trong rừng rậm, cả cánh rừng trong nháy mắt hóa thành một nơi hô to, đại địa cũng vì đó nước toát ra vô số thân rách. Bùi Chiến Quốc trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ, nhưng là trong nháy mắt chính là nhìn thấy Trần Phong bóng người lại thật giống như vượt qua nặng nề không gian một dạng trong nháy mắt đánh về phía Bùi Chiến Quốc. Vào giờ khắc này, trần phong bóng người đột nhiên lần nữa hóa thành thực chất, hơn nữa trên dưới quanh người ma khí ngút trời, vô số ma khí ở trần phong trên người bộc phát ra, cuồng bạo ma khí thập phân ấm lãnh, nhưng là trần phong thân thể vô cùng lửa nóng. Chỉ thấy trần phong thân thể lại vào giờ khắc này hóa thành ba đầu tám cánh tay, khí tức cuồng bạo thật sự phủ đầy bụi trên người buông thả ra đến, toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác, trần phong thân thể vào giờ khắc này lại giống như là một tòa tiếp tục thiên thần sơn đại phong một dạng vô cùng nặng nề. Chấn động không gì sánh nổi. Chơi ạ cái này Trần Phong thế nào biến thành ba đầu tám cánh tay. Trần Phong cả người giống như là một người thần ma A. Thân thể của hắn lại làm cho người ta một loại giống như là nặng nề như núi lớn cảm giác. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong giờ phút này bộ dáng, đều là kinh hãi lên tiếng. Bùi chiến quốc vào giờ phút này cũng là trong nháy mắt biến sắc, cả người trong nháy mắt làm ra phản đoán, trực tiếp nắm lấy cơ hội, hướng Trần Phong thân thể biến thành thực chất trong nháy mắt đánh ra một chưởng. Nhất thời bùi chiến quốc trên tay chính là buộc phát ra thao thiên Ba Lan, cùng bạo linh khi ở bùi chiến quốc trong lòng bàn tay bùng nổ, từng đạo vô hình ba động khuyết tán mà ra, một trưởng này hung hãn hướng trần phong vô tới. Tiểu xuất sinh chết cho ta. Bùi chiến quốc cả người thật giống như một người nộ kim cương, cùng bạo khí thế lại là để cho chung quanh không trung đều là vì thế mà chấn động đứng lên. Một đòn mãnh liệt trong nháy mắt để cho toàn bộ cổ thần điện tu sĩ đều là hoảng sợ kêu lên. Nhưng là Trần Phong biến thành ba đầu tám cánh tay ma thần vào giờ khắc này, lại là trong nháy mắt bóng người trở nên mơ hồ, rồi sau đó trở nên vô cùng hư hảo. Bùi chiến quốc một trưởng vỗ ra, nhưng là lại là trong nháy mắt từ trở nên hư hảo Trần Phong bóng người bên trong xuyên qua, một trưởng đánh hụt, liền cả thiên không đều là bị trấn bể. Trần Phong Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, bóng người trực tiếp lại lần nữa hóa thành thực chất, ba cái đầu trong nháy mắt đụng vào bùi chiến quốc trên người. Bùi chiến quốc trong nháy mắt phun ra một ngụm tiên huyết Trên người thánh nhân thượng phẩm bảo khí tịnh pháp bảo giáp trực tiếp lấy bùi chiến quốc ngực làm trung tâm, trong nháy mắt buộc phát ra từng vết nước, trong nháy mắt chính là bạo nổ vỡ đi ra. Bùi chiến quốc chỉ cảm giác mình phảng phất bị một ngôi thần sơn đại phong đụng vào người, lại thích giống một thanh thánh nhân bảo khí đánh trúng thân thể, nhất thời bên trong thân thể lục phủ ngũ tạng toàn bộ lệch vị trí, một cái nghịch huyết phun ra, nghịch huyết bên trong lại là mang theo chút nội tạng vải phiến. Hơn nữa bùi chiến quốc giờ phút này lồng ngực nơi lại là xuất hiện ba cái kinh khủng lõm xuống. Đuôi chiến quốc trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một trận cho tan vẻ, hiển nhiên là tao bị thương nặng. Đuôi chiến quốc vẻ mặt kinh hãi nhìn Trần Phong, trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ khó tin. Hắn mới vừa rồi lại là cảm nhận được một tia tử vong ý. Nếu như không phải là có thánh nhân thượng phẩm bảo khí tịnh Pháp bảo giáp hộ thân, chỉ sợ Trần Phong mới vừa rồi kia đụng một cái, hoàn toàn có thể đưa hắn đụng chết. Như vậy cuồng bạo đụng một cái, lại có thể đưa hắn loại này vũ thần cảnh giới đại viên mãn cộng thêm mặc vào thánh nhân thượng phẩm bảo khí đến gần vô hạn với vũ tổ cảnh giới cường giả siêu cấp đụng thành như vậy, thậm chí cảm giác tử vong uy hiếp, Trần Phong hay lại là từ trước tới nay thứ nhất. Xa xa Triệu Vô Cực cùng Cổ Cửu Long đều là nhìn Trần Phong, vẻ mặt kinh hãi. Chương 598, bại tướng dưới tay. Mà Trần Phong giờ phút này, nhưng là nhìn không hướng một bên Cổ Cửu Long cùng Triệu Vô Cực, đáy mắt thoáng qua một vẻ hài hước, đạo: "Tiếp theo chính là các ngươi." Trong nháy mắt, Trần Phong trực tiếp đưa tay ra, Táng Thiên Thần Diễm trong nháy mắt xuất hiện ở tay, cùng bạo hỏa diễm vừa ra, lại là đón gió căng phồng lên, lại trong nháy mắt chính là tạo thành ngút trời liệt diễm, Táng Thiên Thần Diễm lại là muốn liền thiên địa cũng thôn phệ. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, nhìn hai người kia đạo, Táng Thiên Thần Diễm uy lực các ngươi có thể không biết, hôm nay liền để cho hai người các ngươi tự mình cảm thụ một chút Táng Thiên Thần Diễm lợi hại. Vừa dứt lời, Trần Phong bàn tay trong nháy mắt hướng Cổ cửu Long cùng Triệu Vô Cực đầu ném qua. Vào giờ khắc này, Chỉ thấy Bùi Chiến Quốc bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hai người, cả người tựa như hóa thành thế gian cực nhanh một dạng trong khoảnh khắc chính là mang theo hai người biến mất không thấy gì nữa. "Tiểu Súc Sinh, ngươi đừng ngông cuồng, ta cũng không tin ngươi quỷ dị này tăng thực lực lên phương pháp vẫn có thể sử dụng lần thứ hai." Bùi Chiến Quốc thanh âm xa xa truyền tới, toàn bộ tu sĩ cũng là có thể nghe được Bùi Chiến Quốc trong thanh âm hận ý, bọn họ không hoài nghi chút nào Bùi Chiến Quốc đến lúc đó nhất định sẽ đối với Trần Phong tiến hành điên cuồng trả thù. Bại tướng dưới tay con không thấy ngại nói dọa. Trần Phong khoệ miệng khẽ nhếch, "Đạo, bại tướng dưới tay, lần sau gặp ra ra ta, cũng đừng quên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Trần Phong trong thanh âm vận dụng mãn cấp kỹ năng sư hung công, Trần Phong thanh âm giống như là muộn lôi nổ vang, trong nháy mắt truyền ra ngoài ngàn dặm, đội chiến quốc nghe được Trần Phong lời nói, cơ hồ ói ra máu. Vào giờ phút này, Trần Phong dần dần biến thân, quanh thân huyết hồng sắc khí tức trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong thân thể đều có nhiều chút đỏ lên. Ngay cả bắp thịt đều là đang điên cuồng rung động, có thể thấy thi triển bát môn độn giáp đối với Trần Phong thân thể tạo thành liền ảnh hưởng lớn. Coi như là Trần Phong đã đem năng lực khôi phục tăng lên tới cực hạn, thân thể triệu chứng đều là không có hóa giải. Hiện nhiên là bát môn độn giáp đối với Trần Phong thân thể tạo thành ảnh hưởng cực lớn, để cho Trần Phong thân thể chịu đựng cực lớn gánh nặng. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt đều là bột phát ra vô tận rung động với tôn kính. Trần Phong nhưng là đem một cái để cho bạch kỳ trưởng lão đều có chút bó tay toàn tập đến gần vô hạn với vũ tổ cảnh giới vũ thần đại viên mãn cho đuổi chạy A, như vậy chiến tích xuất hiện ở một cái vũ đế nhị trọng trên người, nên biết bao kinh thế hai tụ Nhưng là tất cả tu sĩ đều là phát hiện, Trần Phong khí tức lại là thập phân vệ hoài, đều đang là một vậy thì không tới Trần Phong thực lực tồn tại. Phản phất, Trần Phong giờ khắc này chính là một người bình thường phổ thông. Trần Phong giờ phút này cũng là trong nháy mắt cảm giác trên thân thể cảm giác đang ở dần dần rời đi hắn cảm giác, sau một khắc, Trần Phong trực tiếp bất tỉnh, thân thể hướng địa hạ rơi xuống. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, ba bóng người đẹp đẽ đồng thời hướng Trần Phong phong tới, ba đạo quang mang hóa thành thải hạ xuất hiện ở Trần Phong bên người, đồng thời tiếp lấy Trần Phong hạ xuống thân thể. Toàn bộ tu sĩ nhấc mắt nhìn đi, trong nháy mắt nhìn thấy Trần Vũ Nhu, thiên kiếm thánh nữ, Thương Nưu Vành ngữ tam nữ đồng thời tiếp lấy Trần Phong, đều là đầy mắt lo âu. Ngay sau đó ra cắt cắt cùng trương cửu Linh cũng là xuất hiện ở Trần Phong bên người, trương cửu Linh trực tiếp cống lên Trần Phong, không nói hai lời chính là hướng đồ cư đi. Hồ Chiêm giờ phút này nhìn Trần Phong trong ánh mắt cũng là viết đầy lo âu Hồ Chiêm cung kính hướng về phía nhị trưởng Lão Bạch kỳ đạo một tiếng cáo lui, trong nháy mắt hóa thành một vệ sáng đuổi theo. Trương 599, đan dược thất phẩm tăng thọ đan. Đến đồ cư, trong nháy mắt tất cả mọi người đều là lo âu nhìn Trần Phong. ca ca là thế nào? Thoát lực Trần Vũ Lưu lo hâu nhìn Trần Phong nói. Thương Lưu vanh ngữ cũng là mặt đầy lo âu nhìn Trần Phong, như mày nói, hẳn là sử dụng trong nháy mắt bùng nổ thực lực kỹ năng, đưa đến thân thể siêu gánh vác đi, cho nên mới thể lực chống đỡ hết nổi bất tỉnh. Dưới bình thường tình huống, sử dụng kích thích lực lượng Vũ ký lời nói, cũng sẽ đối với thân thể tạo thành cực lớn gánh vác, nhất là Trần Phong cũng chỉ là Vũ đế cảnh giới, nhưng là buộc phát ra có thể bị thương nặng Vũ thần cảnh giới thực lực Như vậy bùng nổ đủ để cho một cái vũ đế tu sĩ ép khô tánh mạng mình, có thể tưởng tượng được, Trần Phong không có trực tiếp tử vong, cũng đã là trời cao chăm sóc. Thiên kiếm thánh nữ cũng là thập phân lo lắng nói, không được, tiếp tục như vậy, Trần Phong không muốn biết hôn mê bao nhiêu thiên tài có thể hoàn toàn khôi phục thể lực, ta muốn đi là Trần Phong hướng sư tôn xin thuốc. Nhưng là đang lúc này, Hồ Chiêm trực tiếp xuất hiện đang lúc mọi người thật sự trong phòng, bên người lại còn đi theo một Mỹ phụ nhân. Người Mỹ phụ này thập phân xinh đẹp như hoa Chính là Hồ Chiêm Thế Tử, luyện đan sư công hội hội trưởng. Con dâu, ngươi mau đi xem một chút Trần Phong, có thể hay không tỉnh lại. Hồ Chiêm hướng về phía bên người Mỹ phụ nhân Lam Bách Hợp nói. Lam Bách Hợp cao mày, hắn là như vậy nhìn thấy Trần Phong cho thấy tuyệt cường thực lực đại chiến bùi chiến quốc sự tình. Trong lòng cũng là kinh hai Trần Phong buộc phát ra chiến lực kinh khủng. Hơn nữa còn không bị thánh nhân thượng phẩm bảo khí tịnh Pháp bảo giáp thần uy ảnh hưởng, cuối cùng đem bùi chiến quốc đánh trọng thương, cơ hồ tới chết Kinh khủng như vậy thực lực coi như là nàng đều không đạt tới. Nhưng là Trần Phong nhưng là đạt tới. Phải biết Trần Phong chỉ là một vũ đế nhị trọng thực lực tu sĩ si A, ở tại bọn hắn loại này tồn tại trong mắt, giống như con kiến hôi không sai biệt lắm, nhưng là cái này không bị bọn họ coi vào đâu con kiến hôi, nhưng là buộc phát ra có thể rất cứng hám con voi lực lượng. Kinh khủng như vậy bùng nổ, không chỉ là ý nghĩa đối với thân thể cực lớn trên ép, còn ý nghĩa thọ nguyên suốt giảm. Lam bách hợp nhìn Trần Phong thân thể chính là mi đầu đại chiếu Nàng lại cũng là cảm nhận được trần phong sinh cơ bên trong cơ thể yếu bớt. Nhất thời, Lam Bách Hợp bắt đầu từ trong nạp giới xuất ra một cái bình ngọc. Ngọc này bình mới vừa xuất hiện, chính là ở ngọc trên bình buộc phát ra một cổ dâng trào dược lực. Đan dược thất phẩm tăng thọ đan. Thiên kiếm thánh nữ trong nháy mắt chính là biến sắc, đạo, sư phó, đây là ngài ít ngày trước luyện chế tăng thọ đan. Nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt cả kinh, bọn họ đều là không nghĩ tới nữ nhân này lại sẽ vì Trần Phong xuất ra một viên đan dược thất phẩm, hơn nữa còn là đan dược thất phẩm bên trong chân quý nhất, có thể gia tăng thọ nguyên đan dược. Lam Bách Hợp nghe Thiên Kiếm Thánh Nữ kêu lên gật đầu một cái, đạo, không sai. Ban đầu luyện chế tăng thọ đan cũng là vì cho Tiểu Hi kéo dài tính mạng, bây giờ Tiểu Hi bệnh dữ đã bị Trần Phong giải trừ, này cái tăng thọ đan liền cho Trần Phong đi. Hắn cứu nữ nhi của ta một mạng, ta cũng cứu hắn một mạng, xem ra là Thượng Thiên nhất định à? Lam Bách Hợp khẽ khẽ thở dài. Trong nháy mắt chính là mở ra nắp bình, đem đan dược phản phất Trần Phong trong miệng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều là nhìn thấy Trần Phong trong miệng đan dược trong nháy mắt hóa thành một cổ dược dịch, theo Trần Phong dưới thân thể ý thức nuốt vào vào bên trong cơ thể. Sau một khắc, Trần Phong dần dần gần như màu xám làn da màu trắng, trong nháy mắt xuất hiện một vệt đỏ thắm. Nhất thời tất cả mọi người đều là một trận kinh hỉ. Chương 600, Trần Phong biến hóa. Trong nháy mắt nửa tháng đã qua, Trần Phong ở trong sân trán đến chết nhìn không trung. Thương lưu quanh ngữ bọn người đang tu luyện, chỉ có Trần Vũ Nhu đi theo Trần Phong bên người đồng thời ngửa đầu nhìn không trung. Mấy ngày nữa liền là Tân Nhân Vương tranh đoạt chiến thời gian, toàn bộ lần này chúng tuyển cổ các tu sĩ thần điện đều tại chăm chỉ tu luyện, tranh thủ có thể trước ở Tân Nhân Vương tranh đoạt chiến trước, đang đột phá một lần, gia tăng mấy phần tăng lên hạng cơ hội. Giờ phút này toàn bộ trong sân đều là vang lên chung quanh các sư huynh đệ tiếng bàn luận. A Lâu nghe nói sao? Lần này Tân Nhân Vương tranh đoạt chiến hình như là thiết lập một cái giải thưởng lớn. Cái gì giải thưởng lớn? Nói nhanh lên. Nghe nói lần này tân nhân vương tranh đoạt chiến hạng nhất, có thể có được một quả đan dược thất phẩm đột phá đan hơn nữa ta còn nghe nói, hạng nhất càng là có thể trở thành đại trưởng lão quan môn đệ tử. Cái gì? Đại trưởng lão quan môn đệ tử, cùng đan dược thất phẩm đột phá đan. Đây chính là có thể không nhìn cảnh giới đẳng cấp cưỡng ép tăng lên nhất trọng thực lực cường đại đan dược a. Tất cả mọi người đều đang bàn luận chuyện lần này, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là tụ tập lại. Hơn nữa nghe nói à, Lần này có thể là có rất nhiều tân tấn thiên chi kêu tử môn dự định tranh đoạt tân nhân vương danh tiếng, tỷ như tứ đại thế gia, bốn tiểu thế gia bên trong hậu nhân, còn có thật nhiều bờ bãi vô danh thiên kêu muốn tham gia. Hơn nữa à, cực kỳ có tranh cãi có thể có được tân nhân vương tên tu sĩ, tổng cộng có ba người. Người sư huynh kêu mặt mày hớn hở nói, hiện nhiên ở cổ trong thần điện đều là tin tức linh thông người, giờ phút này nghe hắn nói rõ ràng mạch lạc, toàn bộ sư huynh đệ đều là bị hắn cho điều động trong lòng bắt quái lửa nhất thời đều là từng cái thúc dục hắn đạo, nói ngoa á trung sư huynh, khắc vòng vo. Kia trung sư huynh nghe chúng quanh toàn bộ tu sĩ thúc dục, nhất thời mặt đầy kiêu căng, sự phân hưởng thụ loại này bị tất cả mọi người vây quanh cảm giác. Chỉ nghe trung sư huynh ho nhẹ một tiếng, ung dung thong thả nói, cực kỳ có tranh cãi trong ba người, thứ nhất chính là bị toàn bộ đồng môn thật sự khen ngợi tân nhân bên trong đệ nhất nhân, cũng chính là chúng ta ở bên kia sư đệ Trần Phong. Trần Phong. Toàn bộ sư huynh đệ ánh mắt đều là tập trung hướng Trần Phong. Nhưng là Trần Phong nhưng là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn không Trung trong hai mắt không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Trần Phong bộ dáng này, nhất thời chung quanh tu sĩ đều là một trận thổn thức. Một người trong đó tu sĩ càng là nhẹ giọng nói, cái này Trần Phong tự từ ngày đó cho thấy có thể dung chuyển vũ thần cảnh giới bùi chiến quốc thực lực sau, chính là đã hôn mê, nghe nói ngày hôm đó Hồ Chiêm Đạo Sư cùng luyện Đan Sư Công hội Hội trưởng cũng là xuất hiện ở đồ cư chi bên trong, không biết dùng biện pháp gì đem Trần Phong kêu tỉnh lại, nhưng là từ ngày đó bắt đầu. Trần Phong chính là một mực ngồi ở trong sân ngựa đầu nhìn trời, ngày lại một ngày đều đã qua nửa tháng, hắn vẫn bộ. Giáng này, theo ta thấy A, hắn không chừng có cơ hội tham gia lần này Tân Nhân Vương tranh đoạt chiến. Người sư huynh kia trực tiếp lắc đầu một cái thở dài nói. Trung quanh tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, có chút tiếc cho. Trần Phong nếu là có thể cho thấy ban đầu thực lực lời nói, lần này Tân Nhân Vương tranh đoạt chiến tuyệt đối là có thể đạt được số 1, đoạt được Tân Nhân Vương vòng nguyệt quế. Cổ thân điện đối với mỗi một lần thu nhận học sinh thí luyện bên trong buộc lộ tài năng đệ tử đều là thập phân coi trọng, nhất là đối với tử trong lần nữa buộc lộ tài năng, có thể đoạt được tân nhân vương vòng nguyệt quế đệ tử càng là coi trọng. Chương 601, Hác mã cùng thực lực mất hết. Mỗi một lần cổ thân điện tuyển chọn ra tân nhân vương không phải là tài hoa xuất chúng, thực lực có thể so với yêu nghiệt hạng người. Hơn nữa tân nhân vương gia nhập đạo sư thế lực cũng có thể thanh danh đại chấn, hơn nữa trọng yếu nhất là Có tân nhân vương gia nhập thế lực ở sau đạo sư thế lực đối với trong trận chung kết có thể phát huy ra lớn hơn chiến lực, nếu là đoạt được đạo sư thế lực tỉ thí cuộc so tài lời nói, không chỉ là kia dự thi người sẽ đạt được tưởng thưởng phong phú, thuộc về đạo sư thế lực toàn bộ tu sĩ cũng sẽ đạt được một năm phong phú tài nguyên tu luyện. Nếu như Trần Phong có thể cho thấy khi đó thực lực lời nói, Trần Phong tuyệt đối sẽ là chỉ huy chúng ta đổ sư chiến đội trở thành một lần tỉ thí cuộc so tài hạng nhất đội ngũ từ đó lấy được phong phú tài nguyên tu luyện. Có sư huynh nhất thời tiếc cho nói, theo sau chính là nhìn về phía Trần Phong. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là không nhúc nhích chút nào, cả người giống như là một cái mộc đầu cọc phổ thông ngồi, ngựa đầu nhìn trời, không liếc xéo. Ai nói một chút còn lại hai cái có hy vọng đoạt được tân nhân vương hắc mã là ai đi có tu sĩ nhất thời không kềm chế được trong lòng cháy hừng hực bát quái lửa nói. Chỉ thấy kêu tin đồn cực kỳ liền tu sĩ nhất thời cười hắc hắc, tiếp tục nói, thứ hai con ngựa đen chính là bùi ra bùi phi vũ thực lực của hắn đi qua một lần kia cùng Trần Phong chiến đấu, đi qua hơn nửa tháng khôi phục, lại nhân họa Đắc Phúc, thực lực lại lần nữa đột phá lượng nặng, đạt tới Vũ Thánh Cảnh giới Đại Viên Mãn. Vũ Thánh Đại Viên Mãn mới vừa gia nhập cổ thần điện cũng đã nắm giữ Vũ Thánh Đại Viên Mãn thực lực. Toàn bộ tu sĩ đều là phát ra thét một tiếng kinh hãi, bọn họ đều là không thể tin được. Lần này gia nhập cổ thần điện trong hàng đệ tử, lại sẽ có vừa mới gia nhập cổ thần điện cũng đã đạt tới Vũ Thánh Cảnh Đại Viên Mãn tu sĩ tồn tại. Như vậy tồn tại. Cổ thần điện chỉ cần chú tâm bồi dưỡng, Bùi Phi vũ lại chăm chỉ tu luyện lời nói, ngày sau trở thành cổ thần điện trẻ tuổi nhất vũ thần cảnh giới tu sĩ. Trong tầm tay a, kia người thứ ba đây, một người tu sĩ vấn đạo. Thứ ba con ngựa đen là tới từ một cái không biết tên tiểu gia tộc, hình như là kêu Múa Đồng. Tu sĩ kia cảm thấy danh tự này thập phân quái dị, trong nháy mắt há mồm nói. Nhưng là toàn bộ tu sĩ đều là không có nhìn thấy. Trần Phong khi nghe thấy Múa Đồng danh tự này thời điểm. Đáy mắt thoáng qua một kia loẹt sáng hết sạch. Danh tự này thật là cổ quái. Múa cái họ này rất hiếm thấy. A tu sĩ kia vẫn còn tiếp tục nói. Nhưng là trong nháy mắt phía sau hắn chính là vang lên một tiếng vội vàng thanh âm. Đạo, ngươi nói thế nào cái kêu múa đồng? ở nơi nào? Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ đều là ngạc nhiên đầu nhìn. Trong nháy mắt nhìn thấy Trần Phong một đôi loẹt sáng con ngươi. Giờ phút này Trần Phong trong con ngươi lại là có thần thái. Chuyện này nhất thời để cho bọn họ đều là kinh ngạc trợn to hai mắt. Không biết. Nghe nói hắn tham gia thu nhận học sinh thí luyện sau liền biến mất. Người sư huynh kia nhất thời bị Trần Phong khí thế chấn nhiếp, có chút khẩn trương nói: thật sao? Trần Phong trong nháy mắt vẻ mặt trở nên không nhìn ra vẻ mặt. Sau đó Trần Phong nhưng là khoe miệng gáy nứt, nhẹ giọng nói: xem ra chỉ có nghĩ biện pháp khôi phục thực lực, chỉ có tham gia lần này Tân Nhân Vương tranh đoạt chiến mới có thể có cơ hội đụng phải cái này cùng Vũ Mị cùng họ Tân Nhân. Trần Phong trong lòng tính toán đạo, vừa nói Trần Phong chính là đi vào phòng bên trong. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong chính là đi ra khỏi phòng, lúc này Trần Phong đã thay một bộ quần áo mới, Đạo, Vũ Nhu, nói với bọn họ một chút, ta muốn đi ra ngoài mấy ngày trở lại. Chương 602, Thương Vân Sơn Mạch Anh, khoảng cách tân nhân vương tranh đoạt chiến đã không tới 7 ngày, ngươi bây giờ đi ra ngoài, đến lúc đó phòng trừng không cản nổi lúc bắt đầu gian đi Trần Vũ Nhu mấy ngày nay hoàn toàn đem Trần Phong coi là ca ca ruột thịt, thập phân ân cần, giống như đã không thèm nghĩ nữa trước đi qua chỉ dùng tâm trải qua bây giờ quý trọng bây giờ hết thảy phổ thông tâm cảnh Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch nửa tháng này rốt cục thì có một chút thần thái nhìn Trần Vũ nhu nói không việc gì ta đây là đi tìm ta mất đi thực lực vô luận như thế nào ta đều sẽ tới vừa nói Trần Phong chính là trực tiếp tại chỗ biến mất chợt lóe chợt lóe biến mất ở trong tầm mắt mọi người Thương Vân Sơn Mạch hoàn thành biên giới Trần Phong đi ở Thương Vân Sơn Mạch ngoại vi cảm thụ không khí mát mẻ thập phân dễ dàng nửa tháng này đắm chìm trong thực lực mất hết thất lạc bên trong, Trần Phong vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy tâm tình thoải mái, cực độ buông lỏng cảm giác. Thực lực của hắn mất hết thuộc về chen ép quá độ trong cơ thể mình tiềm lực, đưa đến thân thể tiềm lực thành số âm trạng thái, cho nên thực lực mất hết. Nhưng là Trần Phong nếu như từ từ tu luyện lời nói, hoặc là có đầy đủ liền linh nguyên tinh lời nói, phảng chứng là có thể khôi phục như cũ. Nhưng là Trần Phong nghĩ tới, chính mình hối đoái điểm bây giờ căn không đủ để hối đoái thiên văn sổ tự phổ thông vũ sư nguyên tinh chỉ có thể đi tìm linh khí đa bảo đất bí cảnh, đem linh lực thu nạp không còn một ngống. hệ thống, cha cho ta cha thương vân sơn mạch linh mạch vị trí chuẩn xác điểm tra cho ta cha. Trần Phong ở trong lòng nói, trong nháy mắt hệ thống liền trực tiếp đem thương vân sơn mạch tồn tại linh mạch bản đồ cho truyền tới Trần Phong trong đầu. làm thương vân sơn mạch được linh mạch sở tại địa điểm xuất hiện ở Trần Phong trong đầu lúc, Trần Phong chính là mi đầu đại chiếu. ở thương vân sơn mạch ngoại vi chỉ có hai nơi nhỏ nhất linh mạch tồn tại. Tích chứa trong đó linh khí chỉ có thể để cho Trần Phong khôi phục lại đại vũ sư tầng thứ thực lực, mà có thể làm cho Trần Phong tất cả phục toàn bộ thực lực lớn nhất linh mạch, nhưng lại ở Thương Vân ở giữa dây núi điểm. Nơi đó nhưng là yêu thú căn cứ, nhất là thất phẩm yêu thú, loại này yêu thú cũng là có thể cùng vũ thánh cảnh giới cường giả chống đỡ được cường đại yêu thú, thậm chí là bát phẩm yêu thú, càng là có thể cùng vũ thần cảnh giới cường giả siêu cấp sánh bằng. Vũ thần cường giả, Trần Phong đều phải mở bát môn mới có thể đối phó. Nhưng là bây giờ Trần Phong thực lực hoàn toàn không có, chỉ dựa vào hệ thống hấp thu trong không khí linh khí sử dụng kỹ năng lời nói, chỉ sợ đối phó bắt phẩm yêu thú đến, rất có thể muốn Trần Phong mệnh. Cẩn thận suy tư một chút, Trần Phong nhất thời quyết định, đi trước bên ngoài nhỏ nhất linh mạch đi, đem kia linh mạch hấp thu sau, tráng lớn một chút thực lực, sau đó ở hướng thương vân ở giữa dãy núi điểm tiến phát. Vừa nói, Trần Phong chính là trực tiếp lần lượt thoáng hiện xê dịch, không bao lâu chính là đạt tới kia tiểu linh mạch sở tại địa điểm. Đường linh mạch địa điểm là đang ở vừa ra trong sân động, bên trong hang núi này có một cái tam phẩm yêu thú, thực lực có thể so với đại vũ sư. Hơn nữa đi qua linh mạch bên trong được linh khí dễ chịu, thậm chí có thể cùng vũ vương cường giả chống đỡ được. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, hắn đã nghe được kia trong đó linh thú tiếng gào thét, hiển nhiên là yêu thú kia đã cảm giác được hắn tồn tại. Sau một khắc, yêu thú kia chính là trong nháy mắt đạp mau lẹ bộ phạt xuất hiện ở Trần Phong bên người, đó là một cái thương răng kiếm hổ, thực lực có thể so với vũ vương. Trần Phong vào giờ phút này thực lực trong mắt hắn chính là một cái con kiến cỏ nhỏ. Trong ngay mắt, thương răng kiếm hổ chính là hướng Trần Phong công tới. Chương 603, Thương Sỉ Kiếm Hổ. Như thế một cái con kiến cỏ nhỏ, lại còn dám bước vào hắn lãnh địa, như thế nào để cho Thương Sỉ Kiếm Hổ không cảm thấy tức giận. Hắn chính là trung quanh trăm rằm vương giả, có thể độc chiếm một nơi tiểu linh mạch, đủ để thấy Thương Sỉ Kiếm Hổ thực lực có cường đại dường nào. Chỉ thấy Thương Sỉ Kiếm Hổ thân pháp thập phân mau lẹ, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Trần Phong trước mặt một mực to lớn hỏa ngóng trực tiếp hướng Trần Phong đánh tới một trảo này trên hỏa diễm mỏ cũng tùn, trường lực ngay cả sơn thạch cũng có thể đập nát vỗ lên hỏa diễm chính là liền đại địa cũng có thể thiêu hủy hầu như không còn nhưng là Trần Phong nhưng là không nhúc nhích chút nào cả người trực tiếp trên người kìm quang đại phóng đại lượng linh khí hướng Trần Phong tụ đến nhưng là linh khí này nhưng là không có tiến vào Trần Phong trong cơ thể mà là trực tiếp ở Trần Phong bên ngoài thân ngưng tụ mãn cấp kỹ năng đồng bị thiết cốt phát động trong nháy mắt kia đủ để khai bi liệt thạch hổ chảo vỗ vào trần phong trên người lại là liền trần phong thân thể cũng không có dung chuyển như vậy thực lực trong nháy mắt để cho thương sĩ kiếm hổ hổ nhãn tròn tròn hắn chính là chỗ này mảnh nhỏ lãnh địa vương giả tự nhiên là có chút linh trí xuất hiện nhìn thấy chính mình kia chém chết không biết bao nhiêu muốn cùng hắn tranh đoạt lãnh địa nhân vật mạnh mẽ đều bị hắn chảo tử cho phân thây cuối cùng hóa thành trong miệng nó thịt nhưng là trần phong nhưng bây giờ là một cái ngoại lệ người trước mắt này loại cảm thụ Giống như là so với một người bình thường cũng không bằng, nhưng là bây giờ tại sao người này thân thể lại có thể chịu được chính mình tàn nhẫn một đòn đây Thương sĩ kiếm hổ đáy mắt thoáng qua một tia nhân tính hóa nghi ngờ. Nhưng là trong ngáy mắt, hắn chính là ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phong. Hắc! Trần Phong trong hai mắt lóe lên quỷ dị màu ngọc bích ánh sáng, làm thương sĩ kiếm hổ nhìn thấy Trần Phong ánh mắt lúc, trong ngáy mắt chính là cảm giác trong đầu của chính mình đột nhiên rung một cái. Mãn cấp kỹ năng ngự thú thuật. Phát động! Thân phục Ta Nếu không, chết Trần Phong nhìn thẳng Thương Sĩ Kiếm Hổ ánh mắt, trong hai mắt màu ngọc bích ánh sáng trong nháy mắt trở nên càng loại sáng. Trong nháy mắt, Thương Sĩ Kiếm Hổ chính là phát hiện, người trước mắt lại là có một kẻ để cho hắn đều là kiên kỵ khí thế. Trong mắt hắn, Trần Phong đột nhiên biến thành một cái hắn không cách nào chống lại nhân vật mạnh mẽ, vây tay một cái chính là có thể đòi mạng hắn cường giả. Trong nháy mắt, Thương Sĩ Kiếm Hổ chính là thần phục ở Trần Phong dưới chân. Nhìn Thương Sĩ Kiếm Hổ chậm dãi nằm ở dưới chân hắn, Trần Phong miệng khẽ miệng ghé nhếch. Đạo, ngữ thú thuật quả nhiên tốt, dùng. Vừa nói, Trần Phong vô vô thương sĩ kiếm hổ to lớn đầu, "Đạo, ta muốn sử dụng ngươi linh mạch, ngươi giúp ta hộ pháp, sau này chỗ tốt thiếu không ngươi." Kia thương sĩ kiếm hổ nghe Trần Phong muốn sử dụng nó linh mạch, vừa mới bắt đầu còn có chút bất mãn, nhưng là nghe được Trần Phong nói tốt nơi, trong nháy mắt chính là cẩn trọng cho Trần Phong hộ pháp. Trần Phong trực tiếp vào trong sân động, nhất thời chính là cảm giác một cổ cửa hàng hôi thối theo tới. Trần Phong nhất thời phong bế khứu giác, Theo sau chính là cảm nhận được bảng bạc linh khí từ dưới đất hướng trong sơn động truyền tới. Hiện nhiên chỗ này sơn động địa mạch bên dưới linh mạch là ẩn chứa linh khí nhiều nhất địa điểm. Có thể nói là mấy lớn nhỏ linh mạch giao hội nơi. Trong ngay mắt, Trần Phong chính là ngồi xếp bằng ở thương xỉ kiếm hổ dùng nhánh cây xây ổ nhỏ bên trong, thầm nghĩ, hệ thống, cho ta đem phía dưới linh mạch linh khí toàn bộ hấp thu. Keng. Bắt đầu hấp thu. Khi tiến lên độ, 1%, 2%, 3% trong một sát na, Trần Phong chính là cảm giác trong thân thể lại là liên tục không ngừng linh khí bàng bạc tràn vào. Chương 604, cựu hoàng tử. Keng. Hấp thu độ tiến triển, 11%, 12%, 13%. Trần Phong trong sơn động điên cuồng hút lấy trong địa mạch linh khí, bàng bạc linh khí trào vào thân thể. Nhất thời Trần Phong chính là cảm giác trong cơ thể không hư đang bị một loại phong phú cảm giác lấp đầy. Trần Phong chỉ cảm giác trong thân thể của mình ấm áp, loại cảm giác này để cho hắn đều là không nhịn được lên tiếng riêng gì. Tê quá mẹ nó thoải mái. Trần Phong chỉ cảm giác mình đã khô kiệt kinh mạch lần nữa bị linh khí thật sự dễ chịu. Trong nháy mắt chính là cảm giác chính mình tứ chi bách hải cũng đang nhanh chóng hồi phục đứng lên. Tới đã có nhiều chút trở nên cứng ngắc kinh mạch ở linh khí bồi bổ xuống. Lần nữa khôi phục mềm mại, nhận tính mười phần. Trong một sát na, Trần Phong chính là toàn thân thư thái, thập phân chìm đắm tiếp tục chuyên tâm cảm thụ bàng bạc linh khí quán chú đến trong cơ thể cảm giác. Ở sơn động ra, thương sĩ kiếm hổ chính thập phân trách nhiệm là Trần Phong hộ pháp một đôi hổ cảnh giác nhìn bốn phía chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay thương sĩ kiếm hổ tuyệt đối trước tiên đề phòng cũng phát động công kích ở ngoài mười dặm sơn mạch trong rừng rậm một đội người chính cưỡi nhị phẩm xích diễm ngựa bao la đi một đám hộ vệ bộ dáng tướng sĩ canh giữ cho là người mặc kim sắc phía trên có long văn tiêu thủ trường bảo thanh niên thanh niên này thập phân anh tuấn nhưng là trên mặt quả thật có một cổ tiêu căng hơn nữa thập phân vinh váo hung hăng bộ dáng người này chẳng qua chỉ là đại vũ sư cảnh giới tu vi Nhưng là trung quanh tướng sĩ nhưng là vũ vương cấp bậc tồn tại. Hơn nữa ở bên người thanh niên, càng là có hai người đang cùng long bảo thanh niên vừa nói vừa cười. Ba trên người đều có bảo khí trường cung, trường cung trên khí thế hung hăng, hiện nhiên cũng là tam phẩm bảo khí tầm thứ. trung quanh tướng sĩ mặt đầy cẩn thận nhìn chung quanh, phản phất đang tìm kiếm cái gì. Ha ha ha qua nửa năm nữa, chính là phụ hoàng ngày mừng thọ. Hoàng tử có thể phải thật tốt vì phụ hoàng bắt mấy con yêu thú, để cho hắn vui vẻ vui vẻ thuận tiện để cho phụ hoàng nhìn một chút hoàng tử chuyện. hoàng tử này năm vừa mới bất quá mười thực lực cũng đã là đại vũ sư cảnh giới, hiển nhiên là một cái thiên chi tiêu tử. nếu là lớn lên, nhất định sẽ ở hai tuổi trước thành là võ thanh cảnh giới cường giả. ở hoàng tử bên người, một cái thanh niên khôi ngô thanh âm như sấm đạo, chín hoàng tử điện hạ, hôm nay ta bủi phi hùng liền là chín hoàng tử điện hạ ngài liền tìm mấy con cường đại yêu thú, để cho viêm long hoàng bệ hạ nhìn một chút chín hoàng tử điện hạ đối với viêm long hoàng bệ hạ hiếu tâm nghe bùi phi hùng thanh âm, ở cựu hoàng tử một bên kia gầy gò thanh niên cũng là ôm quyền nói, chín hoàng tử điện hạ, ta cổ thiên hồng cũng giống như vậy. ha ha ha, tốt hai vị quả nhiên là ta tối thân thiết thuộc hạ, nếu để cho phụ hoàng hài lòng, hoàng tử nặng nghề có phân thưởng. cựu hoàng tử hiển nhiên là rất hài lòng hai người thái độ, nhất thời cao hứng cười ha ha. một bên bùi phi hùng cùng cổ thiên hồng mịt mờ hai mắt nhìn nhau một cái, đáy mắt đều là thoáng qua một vị hài hước. cựu hoàng tử từ nhỏ đã rất được viêm long hoàng bệ hạ yêu thích. Cho nên tâm trí đến 15 tuổi còn chưa thành thục, nhưng là bọn hắn cũng là bởi vì như thế, mới có thể ở nơi này cựu hoàng tử trên người lấy được rất nhiều tài nguyên. Chỉ cần mỗi ngày lãng phí chút thời gian dấu cựu hoàng tử liền có thể, bọn họ cớ sao mà không làm đây. Vừa nói, đùi phi hùng chính là nhất thời ngưng hướng bốn phía nhìn lại, trong nháy mắt chính là nhìn thấy, ở một hang núi ra, một mực thương sĩ kiếm hổ đang ở bên ngoài sơn động quanh quẩn. Đùi phi hùng trên mặt vui mừng, trong nháy mắt thẩm nghĩ cơ hội tới. Chương 605, Cao hứng cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử điện hạ, người xem. Bùi Phi Hùng chỉ bên ngoài sơn động Thương Sĩ Kiếm Hổ đạo, đó là một cái tam phẩm yêu thú, Thương Sĩ Kiếm Hổ, thực lực của hắn thậm chí có thể cùng tứ phẩm yêu thú sánh bằng, nếu như chính hoàng tử điện hạ có thể đem săn giết, Viêm Long Hoàng bệ hạ tuyệt đối sẽ mặt rồng vui mừng. Tam phẩm yêu thú Thương Sĩ Kiếm Hổ, thực lực có thể sánh bằng tứ phẩm yêu thú. Cửu hoàng tử đáy mắt trong nháy mắt thoáng qua vẻ mừng rỡ, theo sau chính là đưa tay ra nói: Thiên Hồng đem hoàng tử Bảo Cung đem ra, Cổ Thiên Hồng trong nháy mắt liền đem trên người lưng đeo trường cung đưa cho cựu hoàng tử Bảo Cung trên tứ sắc quang mang lưu chuyển, bán cung liền có mấy vạn cân lực, cựu hoàng tử trực tiếp xuất ra một cái giống vậy là tứ phẩm bảo khí mũi tên, trong nháy mắt quát lên Bảo Cung trên. Vào giờ khắc này, cựu hoàng tử trên cánh tay bắp thịt kháng lên, mỗi một khối bắp thịt đều là trong nháy mắt căng thẳng, lực lượng cùng bạo ở cựu hoàng tử trên cánh tay buộc phát ra kia tứ phẩm bảo khí bảo cung lại là bị cựu hoàng tử cho kéo thành đầy nguyện hình trạng. sau một khắc, cung kéo căng thẳng, mũi tên qua lưu hành. kia thật dài mũi tên lóe lên bốn loại lóe sáng ánh sáng, trong nháy mắt bỗng phát ra hơn thập vạn cân lực lượng, hóa thành một đạo sao rơi hướng thương sĩ kiếm hổ bắn tới. thương sĩ kiếm hổ chỉ cảm thấy phía trước một đạo cực kỳ mạnh mẽ kình khí lại hướng nó bắn tới, nhất thời chính là hướng một bên tránh đi. nhưng là mũi tên kia tên tốc độ có thể so với sao rơi trong khoảnh khắc chính là đi tới thương sĩ kiếm hổ trước mặt, thương sĩ kiếm hổ chỉ có thể hướng bên cạnh này ra, nhưng là mũi tên kia tên vẫn là từ hắn bả vai trô lao qua, mũi tên kia tên trên lực đạo cực kỳ bá đạo, coi như là lao đi một chút xíu, đều là đem thương sĩ kiếm hổ bả vai nổ là chảy ra sứt thịt, giống thương sĩ kiếm hổ phát ra một tiếng tức giận gầm thét, nhưng là lại không có trốn, mà là hướng mũi tên bắn tới phương hướng trách móc giống giận, bùi phi hùng còn tưởng rằng thương sĩ kiếm hổ sẽ trong nháy mắt nẻ ra nhưng là không nghĩ tới hắn nhưng là giống như bảo vệ thứ gì một dạng lần nữa ngăn ở sơn động trước hoàn song cái này thương sĩ kiếm hổ thật là khỏe mạnh một mũi tên này bắn lệnh chỉ sợ ở chạy đi cựu hoàng tử còn đang cảm thán nhưng là trong nháy mắt chính là nhìn thấy kia thương sĩ kiếm hổ lại lần nữa ngăn ở sơn động bên cạnh nhất thời vui vẻ nói thương sĩ kiếm hổ chẳng lẽ là cái ngốc hổ không được rốt cuộc lại đến sơn động bên cạnh để cho hoàng tử săn giết không chín hoàng tử điện hạ cổ thiên hồng trầm ngâm nói Chín hoàng tử điện hạ, cái này thương Sĩ kiếm hổ hình như là đang bảo vệ cái gì bảo vật quý giá, thần phòng trừng, hắn trong sơn động hẳn là có một cái trọng bảo loại tồn tại, có lẽ là chân quý linh thực bảo dược, cũng có thể là cái gì thần bảo. Thần bảo. Chân quý linh thực bảo dược. Ha ha ha. Cựu hoàng tử nhất thời cười lên, đạo, hoàng tử thật là quá may mắn, nếu là tương thần bảo hòa chân quý linh thực bảo dược cũng hiến tặng cho phụ hoàng, phụ hoàng tuyệt đối có thể vui vẻ đi. Dạ, chín hoàng tử điện hạ. Viêm Long Hoàng bệ hạ không chỉ biết mặt rồng vui mừng, sẽ còn phong thưởng ngài đây bùi phi hùng nhất thời nói. Ha ha ha đã như vậy, Hoàng tử sẽ đem thương sĩ kiếm hổ săn giết, sau đó đem trong sơn động thần bảo hòa linh thực bảo dược toàn bộ hiến tặng cho phụ Hoàng. Cựu Hoàng tử hết sức phấn khởi vừa nói, nhất thời chính là lần nữa dựng cung lên bắn tên, một mũi tên này so với trước một kiếm kia tốc độ nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn. Một mũi tên này chi ác liệt, coi như là thương sĩ kiếm hổ bén nhạy cũng không tránh khỏi một mũi tên này bắn chúng tuyệt đối sẽ chết. chương 606 cứu thương sĩ kiếm hổ trong nháy mắt thương sĩ kiếm hổ chính là biết được một mũi tên này tốc độ căn thì không phải là hắn có thể đủ trốn được nhất thời thương sĩ kiếm hổ chính là trực tiếp nâng lên một móng hướng lên trước mặt vỗ tới với anh hổ chảo trên hỏa diễm mọc cũng tùng cuồng bạo khí thế phải đem sơn thạch cũng đập nát nhưng là đối mặt với cựu hoàng tử một mũi tên này coi như là thương sĩ kiếm hổ đều là yếu một mảng lớn trong nháy mắt mũi tên bắn vào hổ chảo trên to lớn hổ chảo hoàn toàn bị mũi tên bắn thủng nhất thời một mảng lớn tiên huyết nhiễm hồng mặt đất tốt bùi phi hùng cùng cổ thiên hồng cũng là đồng thời ủng hộ một tiếng bùi phi hùng càng là nói định cựu hoàng tử một mũi tên này thật là thật xinh đẹp cựu hoàng tử nhất thời đầu dương được lão cao dương dương tự đắc cổ thiên hồng cao mệ nhìn bùi phi hùng liếc mắt nhất thời không cam lòng yếu thế nói cựu hoàng tử nhanh lên lại bắn một mũi tên kia thương sĩ kiếm hổ bị thương lấy cựu hoàng tử cao siêu tài bắn cung tuyệt đối có thể đem bắn chết mũi tên tới cựu hoàng tử ở hai người định loạn bên trong có chút lăng lăng, trong nháy mắt chính là lần nữa dựng cung lên bắn tên lại vừa là một mũi tên bắn ra lại là thập phân cùng bạo so với trước kia hai mũi tên uy lực càng hơn một bậc tốt bùi phi hùng cùng cổ thiên hồng đều là do chung khen một tiếng hai người bọn họ đều là không khỏi thán phục cựu hoàng tử thiên phú dị bẩm lại đang mười lăm tuổi là có thể luyện được như vậy thuật bắn cung Hơn nữa còn một mũi tên thắng được một mũi tên, có thể nói là tiến cảnh thật nhanh a Chỉ thấy một mũi tên này trực tiếp hoa phá trường không, trên đó kinh đạo kinh người, có thể đem kim thạch cũng xuyên thủng, kiểu hoàng tử trực tiếp nhắm mắt lại, hắn đã chắc chắn một mũi tên này nhất định có thể đem thương sĩ kiếm hổ chém chết. Đến tột cùng là ai, còn muốn giết đại gia sùng vật. Đang lúc này, chỉ thấy một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở thương sĩ kiếm hổ trước người, thân ảnh này một bộ đồ đen, thanh âm lạnh giá trong đó càng là còn có một chút tức giận. Trong một sát na, bùi phi hùng cùng cổ thiên hồng chính là nhìn về phía Trần Phong, bọn họ lại là không biết Trần Phong kết quả là lúc nào xuất hiện. Trong một sát na, cựu hoàng tử chính là mở mắt, trong nháy mắt nhìn thấy Trần Phong trực tiếp đưa tay ra, lăng không hư cầm cái kia bắn ra mũi tên lại trực tiếp bị Trần Phong nắm trong tay, đầu mũi tên ngay tại Trần Phong mi tâm, nhưng là lại không phải tồn vào. Cựu hoàng tử trong mắt nhất thời thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng nhìn hướng Trần Phong lại chỉ có Đại Vũ sư cảnh giới thời điểm trong nháy mắt chính là cười lạnh lớn mật ta tử hãy xưng tên ra vì sao phải quay rối cựu hoàng tử săn thú đuổi phi hùng trong nháy mắt thừa lúc nhị phẩm yêu thú xích diễm lập tức trước hai bước lạnh lùng nhìn Trần Phong cao giọng quát lên Trần Phong vừa mới đem trong sơn động kia địa hạ linh mạch bên trong linh khí thu nạp hết sạch thân thể thực lực thật vất và khôi phục lại Đại Vũ sư cảnh giới Đại Viên mãn tùy thời cũng có thể đột phá đến Vu Vương cảnh Nhưng là lại là trong nháy mắt nghe bên ngoài mùi tên kia tên tiếng xé gió, cùng thương sĩ kiếm hổ thê lương gào thét bi thương. Nhất thời, Trần Phong chính là dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn thấy sơn động ra đoàn người lại là ở bắn chết thương sĩ kiếm hổ. Trần Phong lúc này mới kịp thời xuất hiện, đem điều này có thể đem thương sĩ kiếm hổ đánh chết một mũi tên tiếp xuống. Thương sĩ kiếm hổ giờ phút này mang trảo tử nhìn Trần Phong, quang chi trung lóe lên nhân tính hóa vẻ cảm kích. Trần Phong nhất thời khỏe miệng khẽ nhếch. Ngay sau đó từ trong tay xuất ra một quả tam phẩm đan dược Thanh Trúc Đan, đối với thương sĩ kiếm hổ đạo, cái miệng. Thương sĩ kiếm hổ có thể cảm nhận được bên trong đan dược dược lực bằng bạc, trong nháy mắt ha to mồm, Trần Phong trực tiếp ném vào thương sĩ kiếm hổ trong miệng. Chương 607, sát ý. Lại đem tam phẩm đan dược đút cho yêu thu ăn. Thật là một người ngu ngốc. Cựu hoàng tử nhìn thấy Trần Phong lại cho thương sĩ kiếm hổ đút đồ ăn đan dược, hơn nữa còn là tam phẩm đan dược Thanh Trúc Đan, nhất thời suy cười một tiếng. Tam phẩm đan dược thanh trúc đan nhưng là thập phân thần hiệu chữa thương đan dược, Trần Phong lại là một con yêu thú lãng phí một viên tam phẩm đan dược, đây không phải là lãng phí vậy là cái gì. Bùi phi hùng cùng cổ thiên hồng cũng là đối với Trần Phong cử động khịt mũi coi thường, đối với bọn họ mà nói, yêu thú sinh tử theo chân bọn họ không có quan hệ. Trần Phong cử động ở tại bọn hắn nhãn lực nhất thời thập phân buồn cười. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn thương sỉ kiếm hổ an thanh trúc đan sau, thương thế bắt đầu thật nhanh phục. Ngay cả trào tử trên vết thương đều là bắt đầu khép lại. Lúc này, Trần Phong mới là nhìn về phía cựu hoàng tử ba người. Trần Phong ánh mắt vào giờ khắc này trong nháy mắt trở nên lạnh. Đạo, các ngươi là người nào? Đánh ta sùng vật, có phải là không có đem ta coi vào đâu? Ngươi coi như là cái thứ gì? Bùi phi hùng nhất thời bước ra một bước, quát lên. Đây là chúng ta cựu hoàng tử vừa ý con ngồi. Ngươi mới là không có đem cựu hoàng tử coi vào đâu. Ồ, cựu hoàng tử. Trần Phong nhất thời nhìn về phía kia ngồi cao ở hỏa diễm ngựa trên cựu hoàng tử, cựu hoàng tử chính cư cao lâm hạ lạnh lùng coi Trần Phong, Trần Phong nhất thời khẽ miệng ngưng lên một nụ cười lạnh lùng, "Đạo, ta ghét nhất ở đầu ta đỉnh nhìn chúng ta." Trong nháy mắt, Trần Phong cặp mắt trong nháy mắt sáng lên màu ngọc bích ánh sáng, nhất thời, một cổ chỉ có yêu thú mới có thể cảm nhận được khí thế cường đại giống như kinh đảo hải lãng phổ thông buộc phát ra. Kia mấy chục thất hỏa diễm ngựa trong nháy mắt bị giật mình một dạng nhất thời đứng thẳng người lên trong nháy mắt chính là thập phân sợ hãi muối phì phì sao động bất an tại chỗ đi lòng vòng vòng quỳ xuống cho ta trần phong nhất thời một tiếng quát to kia mấy chục thất hỏa diễm ngựa căn không dám chống lại trần phong chỉ thị trong nháy mắt quỳ giảm dưới đất nơ nớp lo sợ hướng trần phong quỳ xuống lại. cựu hoàng tử cùng trung quanh tướng sĩ đều là kinh ngạc nhìn trước mắt những thứ kia đã sớm bị bọn họ thuần phục hỏa diễm ngựa đều là không biết hỏa diễm ngựa tại sao như vậy sợ trần phong dù sao trần phong chỉ là một đại vũ sư mà thôi Những thứ này liệt diễm ngửa cũng là bọn hắn tòa kỵ, thường xuyên cảm thụ bọn họ khí thế cường đại, coi như là gặp phải vũ vương cường giả cũng sẽ không lộ ra như thế sợ hãi dáng vẻ, nhưng là hôm nay nhìn thấy Trần Phong, làm sao lại có thể lộ ra cái này sợ hãi bộ dáng, thậm chí đối với Trần Phong chỉ thị nói gì nghe nấy. Trong ngay mắt, cổ thiên hồng chính là muốn lên cái gì, kinh ngạc nhìn Trần Phong, đạo, ngươi là ngự thú sư. Coi là vậy đi. Trần Phong nhìn vừa mới từ dưới đất bò dậy cựu hoàng tử khe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, đạo chính là các ngươi hoàng tử ngã xuống đất các ngươi cũng không biết đi đỡ một cái trong nháy mắt nghe trần phong lời nói cổ thiên hồng cùng bùi phi hùng sắc mặt đều là biến đổi mới vừa rồi bởi vì quá mức giật mình cho nên đi tới đỡ cựu hoàng tử cựu hoàng tử giờ phút này trong nháy mắt kịp phản ứng nhìn bùi phi hùng cùng cổ thiên hồng ánh mắt nhất thời trở nên lạnh giá điện hạ thứ tội cổ thiên hồng cùng bùi phi hùng trong nháy mắt đối với cựu hoàng tử quỳ xuống đạo hừ Cựu hoàng tử vẻ mặt lạnh giá, "Đạo, hoàng tử có thể bỏ qua các ngươi, nhưng là các ngươi nhất định phải đem điều này bạo phạm hoàng tử ra hỏa chém thành muôn mảnh." "Dạ." Cổ Thiên Hồng cùng Đùi Phi hùng nhất thời hết sức lo sợ đạo. Ngay sau đó, hai người chính là mắt lạnh nhìn về phía Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy cực hạn giận dữ cùng sát ý ngút trời. Chương 608: Quả ngươi là hoàng tử hay lại là cậu tử? "Tiểu tử ngươi lại dám khích bác ly gián chúng ta và cựu hoàng tử giữa người lớn với nhau quan hệ, hôm nay hẳn phải chết." Bùi Phi Hùng nhất thời mặt âm trầm nói. Cổ Thiên Hùng cũng là lạnh lùng đe dọa nhìn Trần Phong, trong hai mắt lửa giận thậm chí có thể đem Trần Phong đốt chết. Bùi Phi Hùng cùng Cổ Thiên Hùng khí thế trong nháy mắt buộc phát ra, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt để cho thiên địa đều là thay đổi sắc. Hai cái vũ thánh cảnh giới đại viên mãn cường giả, đồng thời buộc phát ra khí thế, ngay cả Thương Sĩ Kiếm Hổ đều có nhiều chút kinh hãi. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, đạo, coi như như thế lại có thể thế nào? Các ngươi tới giết ta à? Tiểu tử ngươi thật cho là hai người chúng ta không dám giết ngươi." Bùi Phi hùng bạo tính khí trong nháy mắt phát tác, trực tiếp từng bước một hướng Trần Phong ép tới gần. Nhưng là Trần Phong nhưng là khẽ miệng khẽ nhếch, "Đạo, ta dám nói, các ngươi không dám." "Chúng ta dám." Trong nháy mắt, Bùi Phi hùng chính là trực tiếp hướng Trần Phong phong tới, cả người giống như là một cái cự hùng phổ thông hướng Trần Phong phong tới. Cổ khí thế kia thậm chí có thể đem đỉnh núi lủng nát. "Ngươi, các ngươi không dám." Trong nháy mắt, Trần Phong thanh âm chính là truyền vào Bùi Phi Hùng cùng Cổ Thiên Hồng trong thay. Bùi Phi Hùng nhất thời cao mày, nhất thời vận lên lực lượng toàn thân hướng Trần Phong đánh tới, nhưng là lại là hoảng sợ phát hiện, Trần Phong lại biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, nhưng là nghe được sau lưng lại là truyền tới thét một tiếng kinh hãi. Bùi Phi Hùng Cổ Thiên Hồng các ngươi cứu hoàng tử a! Bùi Phi Hùng cùng Cổ Thiên Hồng nhất thời đầu nhìn, trong nháy mắt nhìn thấy Trần Phong chính cười híp mắt nắm cựu hoàng tử bả vai, trên tay một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ đỡ lấy cửu hoàng tử cổ họng. Đến, các ngươi đây nói một chút, các ngươi có dám giết ta hay không? Trần Phong hài hước cười nói. Ngươi hèn hạ. Cổ Thiên Hồng nhất thời căm tức nhìn Trần Phong, trong hai mắt cơ hồ phun ra lửa. Nhưng là Trần Phong nhưng là liên tục cười lạnh, đạo, hai người các ngươi vũ thánh đại viên mãn liên thủ khi dễ ta một cái yếu nam tử, liền không cảm thấy hèn hạ sao. Trần Phong giờ phút này mặt đầy nu nhược, giống như một trận gió thổi qua tới sẽ té lăn trên đất phổ thông. Một màn này thiếu chút nữa để cho Cổ Thiên Hồng cùng bùi phi hùng máu. Bọn họ bây giờ liền muốn xông lên đem Trần Phong chém chết thành vô số đoạn, nhưng là cựu hoàng tử bây giờ đang ở Trần Phong trên tay, bọn họ căn cũng không dám động. Cổ thiên hồng giờ phút này cắn hàm răng, đối với Trần Phong uy hiếp nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết trong tay ngươi người là ai. Đây chính là viêm long hoàng bệ hạ con trai thứ 9 ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ lấy cựu hoàng tử làm con tin, viêm long hoàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối với hoàng tử nhưng là phụ hoàng bệ hạ thích nhất nhi tử, ngươi nếu là dám mạo phạm hoàng tử. Phu hoàng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi hoàng thành. Cựu hoàng tử nhất thời mặt đầy kiêu căng nói, nhưng là lại là không nghĩ tới. Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm rốt cuộc lại hướng cổ của hắn gần một điểm. Cựu hoàng tử trong nháy mắt ngu rốt, hắn tới cho là Trần Phong sẽ nghe thân phận của hắn thời điểm sẽ run sợ trong lòng, nước mắt tứ hoành lưu quỳ xuống dưới chân hắn cầu xin hắn tha thứ, nhưng là bây giờ Trần Phong lại căn không có e ngại hắn dáng vẻ, ngược lại còn càng muốn giết hắn. Ta không cần biết ngươi là cái gì hoàng tử hay lại là cậu tử. Còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, lão tử trực tiếp giết ngươi Trần Phong trực tiếp cười lạnh nói. Hắn cảm giác người hoàng tử này chính là một cái chi trướng, lại dưới tình huống này còn dám uy hiếp chính mình, thật sự coi chính mình sợ hắn. Ngươi dám. Cổ Thiên Hồng nhất thời một tiếng quát to, rất sợ Trần Phong thật động thủ chém chết cửu hoàng tử. Trường 609, một trường ai. Bọn họ nhưng là không biết Trần Phong kết quả có dám giết cửu hoàng tử hay không, nhưng là nếu là Trần Phong thật giết cửu hoàng tử, chỉ sợ bọn họ hai người thậm chí ngay cả cùng hai người bọn họ gia tộc cũng là muốn cùng bị viêm long hoàng lửa giận làm liên lụy. "Ngươi ngươi ngươi!" Cựu hoàng tử lại nghe được Trần Phong đem các hoàng tử thân phận cùng đủ như nhau, nhất thời chính là giận không kềm được, lời nói đều có chút sẽ không nói, ngươi nửa ngày mới tức giận nói, ngươi lại dám cầm hoàng tử cùng cậu như nhau, ngươi tìm chết." Ông sầm. Trần Phong trực tiếp chính là dùng Hỏa Thần kiếm ở cựu hoàng tử trên cổ cắt ra một vết thương, tiên huyết nhất thời nhuộm đỏ long bào và áo. Dương tay Bùi phi hùng cùng cổ thiên hồng nhất thời sợ hãi trận lại nói, cảm nhận được trên cổ kia lạnh giá trường kiếm, cùng nóng bỏng tiên huyết, hơn nữa toàn tâm đau đớn, cựu hoàng tử nhất thời kinh hoàng nói, không muốn không nên giết hoàng tử hoàng tử còn không muốn chết ta ta không nói lời nào ta im miệng, cựu hoàng tử nhất thời liền là không dám lộn số nữa, trần phong nhất thời quát lên, vậy ngươi còn không nhanh lên im miệng, trong ngay mắt, cựu hoàng tử chính là im lặng, căn không dám mở miệng, ngay cả thân thể đều là đang sợ hãi run rẩy. Cổ Thiên hồng cùng Bùi Phi Hùng vào giờ khắc này nhưng là vẻ mặt hung ác, nhìn Trần Phong ánh mắt trong nháy mắt trở nên thập phân lạnh giá. Bùi Phi Hùng càng là khoe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đang lúc này, Trần Phong sau lưng đột nhiên buộc phát ra từng cổ một sát ý lạnh như băng. Trần Phong trong nháy mắt chính là khoe miệng có chút nâng lên một kia nhỏ bé độ quang. Chỉ thấy Trần Phong sau lưng kia hơn 50 tên hộ vệ lại là ở Trần Phong cùng Cổ Thiên hồng cùng Bùi Phi Hùng nói chuyện lúc lặng lẽ sờ lên đến giờ phút này chính giờ trong tay đao kiếm phải hướng Trần Phong chém tới. Nhưng là Trần Phong Hà có thể không biết những người này ý tưởng, ngay từ lúc những người đó vừa mới có động tác thời điểm chính là chuẩn bị sẵn sàng. Mãn cấp kỹ năng thuấn gian di động. Phát động. Trong ngáy mắt, Trần Phong chính là trực tiếp mang theo cựu hoàng tử xuất hiện ở toàn bộ tướng sĩ sau lưng. Ngay sau đó Trần Phong trực tiếp một trường vỗ ra, trong cơ thể linh khí trong nháy mắt bạo động, hướng đến trên lòng bàn tay kinh mạch lưu động đi. Mãn cấp kỹ năng bài vân trưởng. Phát động. Vâng. Trong một sát na Trần phong trên lòng bàn tay trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cuồng bạo, đại lượng linh khí trong nháy mắt ngưng tụ mà thành một đạo kim sắt trường ấn, trực tiếp đem kia hơn 50 vũ vương cảnh giới tướng sĩ tiêu diệt thành hư vô. Đây chính là hơn 50 vũ vương cảnh đại viên mãn tướng sĩ A đều chết. Cửu hoàng tử trong lòng nhất thời kinh hãi không thôi, càng không dám nói nhiều. Một cái đại vũ sư cảnh giới người lại có thể chỉ dựa vào một đòn là có thể đem 50 vũ vương cảnh giới tu sĩ đánh chết, kinh khủng như vậy thực lực. Chẳng lẽ không đúng vũ hoàng cảnh giới tu sĩ mới có thể có được sao? Nhưng là sau lưng người đàn ông này, lại có thể lấy đại vũ sư lực, một trưởng tiêu diệt hơn 50 vũ vương cảnh giới tinh anh tướng sĩ, cường đại như vậy thực lực cũng quá mức biến thái đi. Cựu hoàng tử trong nháy mắt trong lòng khiếp sợ, càng không dám nói lời nào. Hắn thật sợ Trần Phong đưa hắn giết. bùi phi hùng cùng cổ thiên hồng cũng là khiếp sợ nhìn Trần Phong, ở đại vũ sư cảnh giới, có thể có được cường đại như vậy thực lực, không người nào là nhân vật mạnh mẽ Coi như là hoàng thành tứ đại thế gia bên trong, thậm chí còn hoàng gia, đều là không có mấy người cùng Trần Phong như vậy yêu nghiệt tồn tại. Nhưng là bọn hắn cũng không biết là, Trần Phong thực lực bây giờ còn chưa có phát huy ra 10%, dù sao linh khí chưa đủ dưới tình huống, Trần Phong kỹ năng có thể sức mạnh đều là yếu không ít. Chương 610, Hiệp Hoàng tử lấy treo trọc hồng hùng. Nhìn thấy hơn 50 tướng sĩ đều là thất thủ, nhất thời bùi phi hùng cùng cổ thiên hồng sắc mặt đều là khó coi đến mức tận cùng bọn họ đều là đối với Trần Phong bày ra thực lực cảm thấy khiếp sợ. Hơn nữa Trần Phong thân pháp thập phân quỷ dị, đừng nói là chính mình một người thời điểm, cũng có thể lấy ánh mắt bọn họ bắt không tới tốc độ xuất hiện ở cựu hoàng tử sau lưng bắt giữ cựu hoàng tử, liền liên đối cựu hoàng tử cũng có thể lấy cái loại này cực nhanh tiến hành xếp dịch. Như vậy tốc độ cơ hồ có thể so với thần kỹ. Trần Phong có loại này thân tốc, bọn họ căn không dám tùy tiện xuất thủ. Nếu là một đòn đoạt không cựu hoàng tử lời nói, đến lúc đó Trần Phong giết cựu hoàng tử liền coi như bọn họ đánh chết Trần Phong đến Hoàng thành bọn họ mạng nhỏ cũng tuyệt đối không gánh nổi thậm chí để cho gia tộc của bọn họ cũng muốn bị liên lụy ngươi kết quả muốn như thế nào mới có thể đuổi cựu hoàng tử Đuổi Phi Hùng cố nén trong lòng cơ hồ muốn buộc phát ra lửa giận căm tức nhìn Trần Phong lạnh giọng quát lên Trần Phong nhất thời khẽ miệng nâng lên một kia hài hước nụ cười nói ta nếu là bây giờ đem bọn ngươi quý giá này cựu hoàng tử giao cho các ngươi phòng chừng các ngươi sẽ trong nháy mắt liền động thủ đi Trần Phong cười lạnh. Hắn cũng không phải người ngu, hiện tại hắn thực lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, bất quá chỉ là đại vũ sư đại viên mãn tầng thứ, nếu là đúng thượng hai cái vũ thánh đại viên mãn lời nói, Trần Phong vẫn thật là không phải là đối thủ, coi như là có hệ thống, kỹ năng cũng không được. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là cười lạnh, "Đạo, các ngươi cửu hoàng tử, ta liền mang đi một đoạn thời gian, chờ ta lúc nào cảm giác an toàn, ta liền đem hắn đuổi, các ngươi nhị vị ý như thế nào?" Trần Phong cười hắc hắc, nghe Trần Phong lời nói cùng tiếng cười Bùi Phi Hùng cùng Cổ Thiên Hồng nhất thời giận không kèm được. Không biết sống chết đồ vật. Bùi Phi Hùng nhất thời giận không kèm được mắng, "Cửu hoàng tử thân phận tôn quý, ta khuyên ngươi bây giờ liền đem Cửu hoàng tử đuổi, nếu không toàn bộ hoàng thành cũng sẽ không có ngươi cho ẩn thân." Thứ thời, cũng nhanh nhiều chút đem Cửu hoàng tử đuổi, có lẽ ngươi vẫn có thể lưu một cái mạng." Cổ Thiên Hồng cũng là lạnh lẽo nhìn Trần Phong nói, "Trần Phong nghe một chút, nhất thời cười lạnh, "Đạo, các ngươi cho là ta hỏi các ngươi ý như thế nào?" chính là thật muốn trình cầu các ngươi đồng ý không? Ta muốn đi thì đi, các ngươi căn không ngăn được. Vừa nói, Trần Phong trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Thương Sỉ Kiếm Hổ bên người, trực tiếp đem Thương Sỉ Kiếm Hổ nhận được tọa kỵ trong không gian. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp ở Bùi Phi Hùng cùng Cổ Thiên Hồng nhìn chăm chú bên dưới, trong nháy mắt biến mất ở hai người trong mắt. Không tốt. Hai người trong nháy mắt hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ kinh hoàng. Chia nhau tiệm. Cổ Thiên Hồng trong nháy mắt nói. Ngay sau đó bùi phi hùng gật đầu, hai người trong khoảnh khắc chính là hướng hai cái phương hướng hóa thành lưu quang biến mất. Mà khi sau khi hai người đi, Trần Phong bóng người trong nháy mắt xuất hiện, trong tay còn đang nắm chính nhất mặt sợ hãi cựu hoàng tử. Hắc hắc hắc, thật là hai cái đại kẻ ngu A. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, hướng về phía cựu hoàng tử Đạo, đây chính là hai người hộ vệ A, thiếu ra nửa phút là có thể đùa chơi chết bọn họ. Vừa nói, Trần Phong thu hồi hỏa thần kiếm, Đạo, cho nên nói. Trên cái thế giới này vẫn là phải thực lực của chính mình cường đại, mới có thể bảo vệ mình, không muốn trông cậy vào người khác tới bảo vệ. Trần Phong vừa nói, liền đem kia hơn 50 thất hỏa diễm ngựa thu vào tọa kỵ không gian, với hắn mà nói nhưng là tương lai cước lực à. Nhưng là Trần Phong nhưng là lưu lại một cái, quay đầu nói với cựu hoàng tử, được, cho ngươi lưu một, nhà mình đi. Trường 611, trích tinh chỉ. Đi, cho ngươi lưu một, nhà mình đi. Trần Phong vừa nói, chính là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa mà nhìn Trần Phong kia đột nhiên biến mất bóng người, Cựu Hoàng Tử lại là kinh ngạc đứng một khắc đồng hồ, kinh ngạc thất thần, không biết trong lòng đang suy tư cái gì. Nhưng là sau một khắc, Cựu Hoàng Tử nhưng là trong nháy mắt ánh mắt kiên định, cả người khí chất lại giống như là biến hóa một dạng trở nên thành thục. Cựu Hoàng Tử trực tiếp nhảy lên một hỏa diễm ngựa, nhìn Trần Phong biến mất vị trí, nhẹ giọng nói, ta nhất định sẽ thành cường đại, sư phó. Trần Phong giờ phút này trực tiếp xuất hiện ở ngoài ra một nơi linh mạch địa điểm. Nhưng là thật giống như từng cái linh mạch vị trí đều có cường đại yêu thú thật sự thủ hộ. Trần Phong nhất thời chính là nhìn thấy một con hàn băng cự mãng. Cự mãng hình tam rắc rắn trên đầu dài hai cái âm chầm mắt rắn thụ nhãn, âm xâm xâm, trên người càng là không ngừng tản ra rét lạnh hàn khí, cự mãng chỗ đi qua, mặt đất đều là ngưng kết thượng một mảnh băng xương. Hơn nữa cự mãng trên đỉnh đầu, lại là sinh trưởng hai cái sừng rồng. Cùng kiếp trước Trần Phong đang vẽ trông được thấy thần long sừng rồng giống nhau như lúc. mờ Đây là một cái dao long a. Trần Phong trong nháy mắt chính là cả kinh, theo sau chính là khóe miệng ngâng lên vẻ kích động nụ cười. Bởi vì, sừng rồng nhưng là một mực thần dược a. Nếu là dùng sừng rồng luyện chế thành đan dược lời nói, Trần Phong thực lực thậm chí có thể trực tiếp kéo lên tới vũ hoàng cảnh giới. Trần Phong ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia Hàn Băng Cự Mãng đỉnh đầu, Hàn Băng Cự Mãng nhất thời cảm nhận được Trần Phong kia không có hảo ý ánh mắt, cho dù là âm hàn cả đời Hàn Băng Cự Mãng đều là trong nháy mắt cảm giác đấy lòng chợt lạnh. Nhất thời Hàn băng cự mãng chính là lạnh lùng nhìn Trần Phong, có chút phiền não khát lưỡi. Nhưng là nơi này không phải là hỏa huyền nước sao? Làm sao sẽ xuất hiện thủy huyền quốc mới có thuộc tính Hàn băng yêu thú? Trần Phong nhất thời nghi ngờ nói. Hàn băng cự mãng không có trước tiên công kích Trần Phong, nhưng là ánh mắt cũng vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Phong, phảng phất đang tìm cơ hội thừa dịp Trần Phong không bị cho Trần Phong tới một cái. Nhưng là Trần Phong nhưng là căn bản không hề đem Hàn băng cự mãng coi vào đầu, chỉ thấy Trần Phong trực tiếp hướng ổ rắn đi tới. Rồi sau đó ngồi xếp bằng. Cũng chính là giờ khắc này, Hàn Băng Cự Mãng ý thức được Trần Phong đến tuột cùng là muốn làm gì, nhất thời bóng người như điện chớp hướng Trần Phong đạn xả tới. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong tay như kia chớp động. Chỉ thấy Trần Phong tay phảng phất sông phá không gian một dạng trong nháy mắt né người sang một bên, năm ngón tay chính xác bắt Hàn Băng Cự Mãng bảy tức, rồi sau đó nặng nghề bóp một cái. Tê gào. Một tiếng lại hướng rắn tê vừa giống như long ngâm khản khản tiếng gào từ Hàn Băng Cự Mãng trong miệng phát ra. Trong nháy mắt toàn bộ hàn băng cự mãng đều là mất đi lực lượng một dạng trực tiếp nhuyễn đảo ở Trần Phong trên người. Toàn bộ hàn băng cự mãng giống như là một cái roi phổ thông mềm ngặt. Trần Phong nhất thời cười lên, đạo, quả nhiên, coi như là thành giao long, nhược điểm vẫn là bảy tức á xem ra rắn không được long, Cái nhược điểm này cũng sẽ không biến mất ta. Ken. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, trích tinh chỉ. Trích tinh chỉ, thang tới mãng cấp, chỉ có thể trích tinh. Trích tinh chỉ, trước mặt đẳng cấp c Có hay không thêm chút thăng tới mãng cấp? Vâng. Hay không? Trong ngay mắt, Trần Phong chính là khỏe miệng khẽ nết, đạo, dạng, khen. Trích tinh chỉ đã thăng tới mãng cấp, trước mặt kỹ năng trích tinh chỉ đẳng cấp, 1010. Vào giờ phút này, Hàn băng cự mãng không biết chút nào đạo Trần Phong đang cười cái gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Phong. chương 612, ăn uống quá độ người. Trần Phong khỏe miệng khẽ nết, nhìn bị tự cầm nắm được bảy tấc mềm nhũn tê liệt ngã xuống ở trên người mình Hàn băng cự mãng khẽ miệng ngâng lên một nụ cười lạnh lùng. đây chính là ngươi dám ra tay làm tổn thương ta giá. vừa nói Trần Phong trực tiếp trên tay phát lực, trong nháy mắt một cổ cường đại lực đạo tự Trần Phong năm ngón tay trên bung ra, năm ngón tay vào giờ khắc này lại là phảng phất có thể liền tinh thần cũng cầm nắm ở trong tay một dạng sau đó càng là trực tiếp buộc phát ra một cổ có thể tướng tinh thần cũng cho vỡ nát lực lượng. gào thét. trong nháy mắt Hàn băng cự mãng lần nữa phát ra một tiếng gào thét cặp mắt trực tiếp trở nên ảm đạm vô quang. Trần Phong khẹt miệng khẽ nhếch, trích tinh chỉ trực tiếp đem Hàn băng cự mãng cho Cảo Thành hai tiết, nhất là Trần Phong trong lòng bàn tay, còn có Hàn băng cự mãng thì băm. Hàn băng cự mãng chính là ngũ phẩm yêu thú, là là có thể cùng Vũ Hoàng cảnh giới cường giả thật sự sánh bằng thực lực, mà cái Hàn băng cự mãng đã lộ sắc thành giao long, thực lực càng là tấn thăng đến lục phẩm, có thể cùng Vũ Đế cấp bậc tu sĩ chống lại, nhưng là ở Trần Phong bây giờ đại vũ sư cảnh giới xuống. Lại vẫn là liền Trần Phong một cái kỹ năng cũng không thể chịu đựng được liền bị đánh chết. Có thể thấy trích tinh thủ kỹ năng khủng bố cỡ nào. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch trực tiếp đem hàn băng cự mãng trên đầu hai cái sừng rồng chém xuống. Sừng rồng nhắc tới cũng kỳ quái, ở hàn băng cự mãng đỉnh đầu thời điểm cứng rắn như kim thiết, nhưng là đến Trần Phong trong tay nhưng là trong nháy mắt trở nên mềm mại. Nhìn trong tay sừng rồng, không biết tại sao, Trần Phong đột nhiên nghĩ muốn nếm thử một chút sừng rồng đến tột cùng là mùi vị gì. Trần Phong trực tiếp đem nhục vụ vụ sừng rồng lột xuống một chút, đuổi ở trong miệng. Một trận ngay, Trần Phong lại phát hiện sừng rồng dĩ nhiên cũng làm giống như là đã từng ăn qua ruột đỏ phổ thông khẩu vị, nhưng là lại không có mùi vị. Cũng chính là lúc này, Trần Phong trong đầu nhất thời vang lên hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở, khen, chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, ăn uống quá độ người, ăn uống quá độ người, thăng tới mãn cấp, ăn có linh khí đổ vật toàn bộ hóa thành tinh thuần linh khí bổ sung tự thân, ăn uống quá độ người. Trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãng cấp? Vâng. Hay không? Đây chẳng phải là nói. Chỉ cần đến lúc đó chính mình hoàn toàn có thể không chịu yêu hạch cùng linh thực bảo trong dược cuồng bạo linh khí ảnh hưởng, lại càng không dùng luyện chế thành đan ăn dược, là có thể trực tiếp ăn vào, sau đó là có thể đột phá đúng không? đáp Là. Con bà nó lại vừa là một cái thần kỳ A. Trần Phong nhất thời kích động nói. Dạ. Ken. ăn uống quá độ người đã thăng tới mãng cấp trước mặt kỹ năng ăn uống quá độ người đẳng cấp 1010. Nghe kỹ năng thăng tới mãn cấp thanh âm nhắc nhở, Trần Phong nhất thời không kiềm chế được trong lòng xung động, trực tiếp cầm trong tay sừng rồng hướng trong miệng bỏ vào. Làm kia sừng rồng tiến vào Trần Phong trong miệng lúc, trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo tinh thuần linh khí tiến vào Trần Phong thân thể. Trần Phong chỉ cảm thấy một cổ bàng bạc dòng nước gấm tiến vào thân thể của mình, rồi sau đó tràn ngập tứ chi bách hải, trong nháy mắt trong cơ thể linh khí lấy được đại phúc độ bổ sung. Con bà nó kỹ năng này như bức a, Trần Phong nhất thời cười ha ha, hắn hiện tại ở trong người linh khí thập phân rồi rào, mặc dù còn không có đạt tới trước trạng thái đỉnh cao nhất, nhưng là thực lực cũng đã khôi phục lại vũ hoàng cảnh đại viên mãn. Hiện tại ở cảnh giới này, coi như là bằng vào hấp thu ngoại giới linh khí, cũng sẽ từ từ đem thực lực tăng lên tới thời kỳ tột cùng vũ đế bắt trọ. Ngược lại khoảng cách tân nhân vương tranh đoạt chiến còn có 7 ngày không tới, nhiều hơn nữa chơi đùa mấy ngày đi Trần Phong trong lòng nói. Trường 613, Trần Phong trở về. Sau năm ngày, cổ thần điện, toàn bộ cổ trong thần điện tiếng người huyên áo, toàn bộ cổ thần điện đệ tử đều là tụ tập ở toàn bộ cổ trong thần điện diễn võ trưởng chung quanh. Mấy trăm ngàn tu sĩ đều là nhìn trung tâm diễn võ trưởng trên 94 người. 94 người chính là chỗ này thứ thu nhận học sinh thí luyện bên trong đạt được tốt 100, gia nhập cổ thần điện, lần này Tân Nhân Vương tranh đoạt chiến tu sĩ. Ở trung tâm trong diễn võ trưởng, Trương Kiểu Linh cùng ra các các đều là trong đám người trông lại nhìn lại, bọn họ đều là lại tìm trần phong bóng người Cựu trưởng lão giờ phút này đứng ở trung tâm trong diễn võ trưởng giò xét 94 người, hướng về phía mọi người nói một phen khích lệ lời nói, nhất thời đa số tân nhân đều là chấn Phấn không thôi. Nhưng là cựu trưởng lão nhưng là vào lúc này cười lạnh, nhìn Trần Phong chưa có tới tham gia tân nhân vương tranh đoạt chiến, nhất thời tâm tình có tốt, cựu trưởng lão không khỏi nhìn lâu đã làm tiếp đột phá Bùi Phi Vũ. Hắn bây giờ từ Chu Thành trong tay đem Bùi Phi Vũ nhận được môn hạ của chính mình, dĩ nhiên là đối với Bùi Phi Vũ hết sức hài lòng. Cũng đang mong đợi bùi bay có năng lực đủ ở lần này Tân Nhân Vương tranh đoạt chiến bên trong đoạt được Tân Nhân Vương. Đến lúc đó hắn ở cổ trong thần điện địa vị thì càng thêm nước lên thì thuyền lên. Vừa nói, cựu trưởng Lao chính là cười lạnh cất cao giọng nói, bởi vì Trần Phong không biết tung tích, không ở Tân Nhân Vương tranh đoạt chiến trước khi bắt đầu đi tới trung tâm diễn võ trưởng tập họp coi là thối lui ra. Ra các cắt, trương cửu linh, thương như vanh ngữ, hứa mẫu mới đều là nhất thời sắc mặt đại biến, cũng muốn nói nhưng là lại là bị Sa Sa Thiên Kiếm Thánh Nữ một cái ánh mắt ngăn lại. Bốn người đều có nhiều chút không cam lòng dáng vẻ nhìn cựu trưởng lão, nhưng là lại cái gì cũng không có thể nói. Nhị trưởng lão cùng các trưởng lão khác cũng là nhìn về phía đại trưởng lão, nhưng là đại trưởng lão giờ phút này nhưng là hí mắt cười ha ha, không chút nào phải nói dáng vẻ. Sở Hưu trưởng lão nhất thời đều là nghi ngờ nhìn đại trưởng lão, không biết đại trưởng lão kết quả là ý gì. Nhưng là ngay một khắc này, chỉ nghe một tiếng thập phân lười biếng âm thanh âm vang lên. Nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là đem ánh mắt chuyển di hướng thanh âm chuyển tới phương hướng. Này, Lão Gia Hỏa, ngươi có phải hay không mắt mù à, lại còn nói ta không biết tung tích, còn coi là thối lui ra. Trần Phong giờ phút này nằm ở trung tâm bên ngoài diễn võ trường một nơi đền trên cong cong một góc trên, móc lô mũi đạo, ta đều ở chỗ này xem các ngươi thời gian thật dài, cũng sắp buồn chán chết ta. Trần Phong thanh âm thập phân lười biếng, giống như là đối với lần này tân nhân vương tranh đoạt chiến căn không động dậy nổi. Cựu trưởng lão trong nháy mắt giận dữ, Trần Phong lại đang toàn bộ cổ thần điện tu sĩ trước mặt nói hắn mắt ngủ, đây không phải là ngay trước mọi người đánh hắn mặt sao. Nhất thời cựu trưởng lão liền là khí thế trung thiên, một thân cuồng bạo thực lực trực tiếp hướng Trần Phong đi. Toàn bộ tu sĩ đều là kêu lên một tiếng, bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại đang trường hợp này bên trong đối với cựu trưởng lão cửa ra không kém, tất cả giật mình. Nhưng là càng để cho bọn họ giật mình nhưng là ở phía sau, cựu trưởng lão khí thế đột nhiên chấn áp hướng Trần Phong nhưng là Trần Phong chỉ là phất tay một cái, trong nháy mắt đem cựu trưởng lão khí thế đánh giải tán mở. Cựu trưởng lão đều là khiếp sợ trợn mắt nhìn Trần Phong, trong hai mắt hàn quang trợn lóe. Đạo, ngươi mới vừa rồi làm gì? Ta chẳng hề làm gì cả à? Chỉ chính là phất tay một cái a. Trần Phong vừa nói, từ kia con con một góc trên đứng lên, ngay sau đó nhảy đến trung tâm diễn võ trường trên. Nhìn Trần Phong xuất hiện ở trung tâm diễn võ trường trên, nhất thời toàn trường xôn xao. Nhưng là ngay một khắc này. Một cái khí thế trong nháy mắt buộc phát ra. Chương 614, Sử xuất sư môn. Trần Phong. Ở đó cổ cuồng bạo khí thế sau, một tiếng cực độ tức giận lại cực kỳ căm ghét thanh âm ở toàn bộ cổ trong thần điện nổ vang. Toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt nhìn về phía giờ phút này chính khí thế hung hăng, từng bước một hướng Trần Phong đi tới bùi phi vũ, vẻ mặt khiếp sợ. Bùi phi vũ là muốn không nhịn được, trước thời hạn hướng Trần Phong phát động công kích sao. Trước đó vài ngày, Trần Phong ngay trước mọi người ở sinh tử đại thượng tướng Bùi Phi Vũ đánh trọng thương, nhưng là lại là không có có giết hắn, để cho hắn ngay trước mọi người chịu nhục, phòng trưng Bùi Phi Vũ nhất định là bởi vì lần trước bị nhục nhã, cho nên cấp bách muốn tìm Trần Phong báo thù đi. Không biết Bùi gia dùng bao nhiêu linh thực bảo dược mới đưa Bùi Phi Vũ thương thế chữa khỏi, bây giờ Bùi Phi Vũ nhân họa đắc phúc, trực tiếp đột phá đến Vũ Thánh cảnh giới đại viên mãn tầng thứ, hắn tại sao có thể không nếu muốn báo thù tuyệt hận. Toàn bộ tu sĩ đều là đang nhỏ giọng bàn luận đến đồng thời ánh mắt đặt ở Trần Phong cùng Bùi Phi Vũ trên người. Tu, đây không phải là vài ngày trước bị ta đánh bại bại tướng dưới tay sao? Trần Phong đùa cười nói, nhưng là tất cả tu sĩ đều là từ Trần Phong trong giọng nói nghe ra trâm trọng ý. Trần Phong khẹt miệng khẽ nít, nhìn Bùi Phi Vũ ánh mắt đều là tràn đầy cổ quái. hắn làm sao có thể đủ xem không hiểu Trần Phong trong ánh mắt kia phảng phất nhìn đến bại tướng dưới tay phổ thông cao cao tại thượng lại thập phân kiêu căng. Nhìn Trần Phong ánh mắt, Bùi Phi Vũ nhất thời giận không kềm được. Cả người trong nháy mắt chính là muốn hướng Trần Phong phát động công kích, nhưng là ngay một khắc này, nhị trưởng lão thanh niên đột nhiên vang lên, Bùi Phi Vũ trong nháy mắt cảm giác thân thể của mình vào giờ khắc này lại hình như là bị cái gì vô hình đồ vật trói buộc chặt một dạng lại không cách nào nhúc đích. Có cái gì ấn đoán, đến Tân Nhân Vương tranh đoạt chiến bên trong giải quyết, sinh tử bất luận. Nhị trưởng lão thanh niên phảng phất là thượng thiên pháp chỉ một dạng để cho toàn bộ tu sĩ cũng là không dám phản kháng. Cựu trưởng lão giờ phút này đáy mắt thoáng qua vẻ tức giận. Hắn biết nhị trưởng lão Bạch Kỳ rõ ràng chính là bên vực Trần Phong, trước tân nhân vương tranh đoạt chiến bên trong cũng là có dẫn đầu đem co ân đoán tranh chấp đối thủ đánh chết tiền lệ, nhưng là lúc đó đều là lấy tài nghệ không bằng người lý do tới phán định, nhưng là bây giờ tại sao nhưng là đột nhiên không thể ra tay. Nhìn Trần Phong, cựu trưởng lão vẻ mặt lạnh như băng nói, tiểu Súc sinh, ta cho ngươi biết, bây giờ bùi phi vũ là đồ đệ của ta, bay vũ đi qua ta chỉ điểm, thực lực không thể so sánh nổi, ngươi tối tốt cẩn thận một chút. ồ Trần Phong đáy mắt thoáng qua vẻ giật mình, đạo, trước không phải là Chu Thành đệ tử ấy ư, bây giờ ngươi lại với cựu trưởng lão, không thuộc về phản bội sư môn sao. Bên lôi đài tuần trước thành nhất thời vẻ mặt khó coi, từ xưa tới nay, ở trong tông môn đoạt đệ tử sự tình chính là kiên kỵ, nhưng là cựu trưởng lão địa vị không phải là Chu Thành có thể chống lại, Chu Thành chỉ có thể im hơi lặng tiếng, nuốt xuống cái này gần như với nhục nhã ác khí. Nghe Trần Phong lời nói, cựu trưởng lão trực tiếp cười nhìn bùi phi vũ. Bùi phi vũ cũng là cười lạnh nhìn Trần phong, đạo, cựu trưởng lão để mắt ta, ta bùi phi vũ cũng là một cái thưởng thức nâng đỡ người, đi theo cựu trưởng lão ta tương lai tuyệt đối bừng sáng, thành tựu càng là sẽ viễn viễn siêu việt toàn bộ đồng bối. Nghe bùi phi vũ lời nói, toàn bộ tu sĩ đều là âm thầm gật đầu. Quả thật, cựu trưởng lão thực lực tuyệt đối là kinh khủng, Chu thành thực lực mặc dù cường đại, nhưng là theo chân lời của cựu trưởng lão, tiền đồ tuyệt đối bất khả hạt lượng. Nhưng là vào giờ phút này. Toàn bộ tu sĩ đều là âm thầm hâm mộ Bùi Phi Vũ, lại duy trì có Trần Phong một người không cho là, thậm chí khịt mũi coi thường. Chương 615, Tam Tính Gia Nô Toàn bộ tu sĩ đều là cho là Bùi Phi Vũ lựa chọn là chính xác, dù sao cựu trưởng lão thân là trưởng lão, thực lực là rõ ràng, sắp xếp ở trước mặt mọi người. Đi theo cựu trưởng lão, không chỉ là tài nguyên tu luyện, ngay cả lấy được hướng dẫn cũng là tất cả đạo sư thật sự sánh bằng không. Dù sao mỗi một trưởng lão đều là sống trăm năm. Thậm chí lâu hơn lao quái vật, bọn họ tâm đắc tu luyện đều là đi qua thời gian lắng đọng, tuyệt đối là đi bá rượu sau còn lại hoàn mỹ sản vật, đối với từng cái tu sĩ mà nói, cũng là có thể để cho bọn họ thiếu đi rất nhiều đường quên co. Hơn nữa bùi phi vũ lại vừa là hạng người kinh tài tuyệt diễm, ở thụ nặng như vậy thương thế sau, vẫn có thể phá nhi hậu lập, nhân hòa đắc phúc, như vậy thiên phú, hơn nữa cựu trưởng lao hứng dẫn, chỉ sợ tương lai thành tựu tuyệt đối là bất khả hạ lượng. Toàn bộ tu sĩ đều là hâm mộ nhìn bùi phi vũ, trong lòng bọn họ đều là đối với bùi phi vũ không ngừng hâm mộ, bọn họ thậm chí là có chút ghen tị bùi phi vũ có thể được cựu trưởng lao thu làm đệ tử. Nếu là cựu trưởng lão có thể thu bọn họ làm đệ tử, kia nhưng là bọn họ mộ tổ tiên đều phải bước khói xanh chuyện tốt ta. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong nhưng là đối với bùi phi vũ trên người phát sinh để cho toàn bộ tu sĩ hâm mộ sự tình khịt mũi coi thường. Nói dễ nghe như vậy làm gì? ngươi bất quá chỉ là một cái sử xuất sư môn cậu mà thôi. Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho Bùi Phi Vũ trên mặt khó coi tới cực điểm, ngay cả cựu trưởng lão đều là sắc mặt tâm trầm. Trần Phong không chút nào đi để ý cựu trưởng lão cùng Bùi Phi Vũ vẻ mặt, khẽ miệng nâng lên vẻ khinh bỉ mỉm cười nói: ở quê nhà ta, loại người như ngươi chính là bị tiêu là tam tính gian ô, tao vạn người phỉ nhổ hạng người. Tam tính gian ô. Có chút tu sĩ đều là trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch Trần Phong nói Tam tính gia nô đến tột cùng là cái gì hằng nghĩa. Nhưng là có đầu não linh hoạt tu sĩ, nhưng là trong nháy mắt minh bạch, đạo, Tam tính gia nô, Bùi Phi Vũ họ Bùi, Lệ Chu thành đạo sư sau họ Chu, bây giờ lại Lệ Cửu trưởng lão, Bùi Phi Vũ có thể không chính là một cái Tam tính gia nô sao? Lời này vừa nói ra, trong một sát na toàn trường xôn xao, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Bùi Phi Vũ, từng đôi mắt bên trong tràn đầy giễu cợt ý. Trần Phong lời nói tuyệt đối là thập phân chấm trọng, nguyên toàn bộ tu sĩ đều là không có cảm giác được bùi phi vũ làm như vậy có cái gì không được, nhưng là nghe qua Trần Phong vừa nói như thế, nhất thời liền để cho toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là dâng lên từng tia khinh thường, thậm chí là kinh bị. Quả thật, đúng như Trần Phong từng nói, lệ một cái đạo sư vi sư, ở trong tông môn chính là sư phó kia môn hạ, dĩ nhiên là muốn in lại đạo sư kia dấu ấn, nhưng là bùi phi vũ bây giờ trước với chu thành đạo sư, bây giờ lại cùng cựu trưởng lão. Đây rốt cuộc là cái nào đạo sư dấu ấn? Từ một cái đạo sư môn hạ chuyển tới một cái khác đạo sư môn hạ, như vậy sự tỉnh tới chính là bị người phỉ nhổ. Bây giờ Trần Phong Tam tính ra nô chủ mũ, có thể không phải là thật tụt lên bùi phi vũ trên đầu sao? Trong ngay mắt, toàn bộ tu sĩ đều là khinh bỉ nhìn bùi phi vũ, trong ánh mắt dễ cận ánh sáng càng là hóa thành thực chất một dạng thật sâu đâm vào bùi phi vũ trong lòng. Hắn tới suy nghĩ bái nhập cựu trưởng lão môn hạ có thể có được tốt hơn hướng dẫn, nhưng không nghĩ đến. Lại biến thành Trần Phong trong miệng tam tính gian ô Nhất thời, đùi phi vũ lên cơn giận dữ Nhìn Trần Phong ánh mắt Hận không được đem Trần Phong thôn phệ Cựu trưởng lão cũng là sắc mặt 10 phần âm trầm Nhìn Trần Phong trong ánh mắt Đã là động sát cơ Trương 616, một phần sinh tử Toàn bộ tu sĩ giờ phút này Đều là ý thức được đùi phi vũ Cùng 9 trưởng lão sắc mặt Nhất thời đều là chớ có lên tiếng Căn không dám nói lời nào Ra cắt cắt, thương như văn ngữ, trương cửu linh Hứa mẫu mới giờ phút này đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong Bọn họ căn liền không nghĩ tới Trần Phong lại dám như vậy nói chuyện với Bùi Phi Vũ Dù sao Bùi Phi Vũ có cựu trưởng lão che chở Quá mức để cho Bùi Phi Vũ khó coi lời nói Chỉ sợ cựu trưởng lão cũng sẽ nhìn Trần Phong không vừa mắt Đến lúc đó âm thầm đối với Trần Phong làm ra cái gì Khả năng cũng sẽ không nói ra cái gì tới Nhưng là nghe Trần Phong lời nói Ra cắt các, các bọn người là cảm thấy rất thoải mái Nhìn Bùi Phi Vũ kia âm trầm khó coi mặt Gia cắt các, các bốn người trong nháy mắt cười trộm không dứt, ngay cả thương như vanh ngữ vậy tới lạnh giá trên mặt đều là lộ ra một nụ cười trầm biếm, chứ kiểu Linh càng là cười ha ha, tiếng cười như sấm. Hứa Mậu mới ở gia cắt các, các ba bên người thân, len lén thọc một chút thông trường kiểu Linh eo, khiếp khiếp nói, kiểu Linh, ngươi có phải hay không cười quá lớn tiếng, như vậy Minh Trương đảm cho cười, bọn họ sẽ trả thù chúng ta đi. Hứa Mậu mới lời nói vào thời khắc này tịch trong im lặng trong diễn võ trường, mặc dù nói thập phân nhỏ nhẹ. Nhưng là lại nghe được cả tiếng kim rơi, toàn bộ tu sĩ đều là nghe được hứa mẫu mới lời nói, nhất thời đều là nhìn về phía hứa mẫu mới. Hứa mẫu mới nhất thời một trận khó chịu, sợ hại hướng Trương cửu Linh sau lưng tránh một chút. Trương cửu Linh giờ phút này vẫn là ở cười ha ha, căn không đem hứa mẫu mới lời nói nghe vào trong thai. Chỉ nghe Trương cửu Linh vô vô hứa mẫu mới bả vai, đem hứa mẫu mới đều là cho chụp một trận lảo đảo. Chỉ nghe Trương cửu Linh tiếng cười không chỉ đạo, sợ cái trứng a cái này bùi phi vũ đều bị đại ca kêu thành tam tính gian ô, hắn còn có thể nuốt vào cục tức này, thấy chúng ta càng không thể nào cùng cung kính kính kêu một tiếng ba ba, ngươi còn phải chiếu cố đến hắn cảm thụ làm gì. Trương cửu Linh thanh âm như tiếng sấm gào thét một dạng rõ ràng truyền vào tại chỗ từng cái tu sĩ trong hai, hồ chiêm cũng là bởi vì Trương cửu Linh lời nói cười ha ha không ngừng, thiên kiếm thánh nữ càng là không khỏi mỉm cười. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đạo, ngươi một cái ngốc đại ca tử nhi nhìn ngược lại thấu triệt gia cát các đều là không khỏi đổi trương cựu linh một quyền nói, nói thật hay, nóc đại cá tử nhi ngươi thật giống như mở mang trí tuệ nhi. thương lưu vênh ngữ đều là bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. trần phong chúng ta trên lôi đài, một phần sinh tử. bùi phi vũ giờ phút này thấy mình niệm nhiên biến thành một chuyện tiểu lâm, nhất thời sắc mặt tái xanh, nhìn trần phong ánh mắt đều có nhiều chút sát ý nhộn nhịp. nhất là bùi phi vũ cuối cùng một phần sinh tử bốn chữ, lại là phản phất đem tôn nghiêm cũng đánh cựu ra, không chút nào cho mình để lối thoát. Bất phân thắng phụ, chỉ phân sinh tử. Đây là cường đại dường nào quyết tâm, không lưu cho mình có một tí đường sống. Chính là muốn đem Trần Phong giết chết quyết tâm. Trong ngáy mắt, toàn trường lần nữa xôn xao. Cựu trường lao tán thưởng nhìn bùi phi vũ liên mắt, theo sau chính là cao dọng quát lên, thứ tân nhân vương tranh đoạt chiến, bây giờ bắt đầu. Vừa dứt lời, trong ngáy mắt trung tâm bên ngoài diễn võ trường linh cổ gõ, trong ngáy mắt từng tiếng phân chấn lòng người tiếng trống truyền vào trong thai tất cả tu sĩ. Toàn bộ tu sĩ đều là hưng phấn nhìn về phía trung tâm trong diễn võ trưởng 95 danh tu sĩ, hết sức phấn khởi. Bắt đầu rút ra trận đầu tỷ thí. Hồ Chiêm bước lên trung tâm diễn võ trưởng, trong tay cầm một cái hộp gỗ. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn về phía kia hộp gỗ. Chỉ thấy Hồ Chiêm đem hộp gỗ mở ra, nhất thời hai cái kim sắc tiểu quang cầu chính là ở 95 danh tu sĩ đỉnh đầu quanh quần. Trường 617, đánh cuộc một lần. 95 danh tu sĩ đều là ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu quả cầu nhỏ trong hai mắt lóe lên nghi ngờ không hiểu thần sắc, trần phong cũng là hết sức tò mò, gia cát cát càng là lên tiếng hỏi, đồ chơi này là vật gì? một bên thương lưu thanh ngữ phảng phất đã kiến quán loại chàng diện này một dạng đạo, cái này là phong tín tử, nhất phẩm bảo khí, có thể ngẫu nhiên chọn hai cái tuyển thủ lên đài tranh tài sử dụng. à, nói đúng là đem đối chiến hai người, giao cho cái này phong tín tử ngay sau đó lựa chọn thôi. gia cát cát mặt đầy biết biểu tình, trần phong cũng là lộ ra nhất ti hoảng nhiên thần sắc. Trong ngáy mắt, ngày đó thượng hai cái phong tín tử ở quanh quần mấy hơi thời gian sau, trong ngáy mắt chính là rơi vào 95 danh tu sĩ bên trong trên người hai người. Trận đầu tranh đoạt chiến, thành cốt đối trận mã phong. Hồ Chiêm nhất thời tuyên bố, hai người lên đài. Trong ngáy mắt, bị phong tín tử chọn được hai người đi lên đài, đứng đối diện nhau. Hai người kia tỷ thí, các ngươi đoán ai có thể thắng. Ta mới là cái đó gọi là thành cốt, nhìn khí thế của hắn thập phân mới vừa, các ngươi nhìn bàn tay hắn. Lại so với thường nhân bản tay đánh hai vòng, hiển nhiên là tu luyện có thập phân mới vừa trưởng pháp. Không nhất định cũng không phải là toàn bộ nhìn khí thế cường đại nhân đều có thể là cuối cùng doanh gia, vẫn là phải nhìn tu vi cảnh giới. Cái này gọi là mã phong người, thực lực so với thành cốt cường ít nhất lượng nặng, hơn nữa khí thế âm trầm, phòng trừng không phải là lấy chính diện tỷ thí quyết thắng phong cách, hơn nữa nhìn hắn cặp chân kia, hiển nhiên là một cái tốc độ hình tu sĩ, thành cốt là công hình, chống lại mã phong chỉ sợ ở bỏ phí một phen tay chân. Dưới đài toàn bộ tu sĩ đều đang suy đoán, trên đài hai người kết quả ai mới là người thắng lợi sau cùng, nhưng là Trần Phong nhưng là khỏe miệng khẽ nhết, đạo, cái này thành cốt tuyệt đối sẽ thắng. Ồ, tuyệt đối sẽ thắng? Tại sao nói như vậy? Gia cát cắt nhất thời nghi ngờ nói, ta ngược lại thì cảm thấy cái này hong vỏ vẽ sẽ thắng. Vậy cũng chưa chắc. Trần Phong mỉm cười lắc đầu, nhưng là sau lưng nhưng là trong nháy mắt vang lên một cái khinh thường dễ cận. Thiên! Bùi phi vũ cười lạnh nhìn Trần Phong, trong hai mắt lóe lên một vẻ dễ cận, đạo, mã phong thực lực so với thành cốt cường quá nhiều, hơn nữa tu luyện mới vừa vũ kỵ phổ thông tốc độ cũng sẽ rất chậm, gặp tốc độ hình tu sĩ cũng sẽ vô pháp ứng đối, thật sự lấy người thắng lợi sau cùng nhất định là mã phong. Nghe bùi phi vũ lời nói, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là nhìn về phía Trần Phong, chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ khinh thường, đạo, tắt bình an hương gian ô, ngươi liền cẩn thận trận to ngươi cầu mắt thấy đi. Chưa chắc một cái tu luyện công hình vũ kỹ người, thì không phải là một cái bén nhạy tu sĩ. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp đem ánh mắt chuyển di hướng trung tâm trong diễn võ trường, không để ý tới nữa mặt đầy âm trầm bùi phi vũ. Bùi phi vũ nhất thời lạnh rên một tiếng, đạo, nhìn một chút đến lúc đó mã phong chiến thắng, ngươi sẽ là một cái biểu tình gì? Ngươi đã nói như vậy, chúng ta đây không bằng đánh cuộc một lần như thế nào. Trần Phong nhưng là đột nhiên tới một chút vui đùa một chút ý tưởng, nhất thời mở miệng nói. Đánh cực. Bùi phi vũ nhất thời liên tục cười lạnh, đạo, nếu như ngươi nếu là nghĩ tưởng đưa ta điểm chỗ tốt gì lời nói, ta nhưng là cầu cũng không được. Ở trong lòng hắn, Trần Phong nhất định là đánh cược thua phía kia, bây giờ còn dám tìm chính mình đánh cuộc một lần, đây không phải là chủ động muốn thua cho mình ít đồ sao. Đã có chỗ tốt đưa tới cửa, hắn có cái gì cự tuyệt nói lý. Nhất thời, bùi phi vũ chính là đáp ứng. Chương 618, Lào mà đợi. Được rồi ngươi nói một chút đánh cuộc như thế nào, đánh cuộc gì. Bùi Phi Vũ cười lạnh nói: "Ta cá là thành cốt sẽ thắng, ngươi thì sao?" Trần Phong cười nói, vẻ mặt phong khinh vân đạm, phảng phất nắm chắc phần thắng, tự tin dương dương. Bùi Phi Vũ nhất thời cười lạnh, "Đạo, ta đây chơi đua ngựa phong hội thắng." "Được, nếu là tiền đặt cược, kia tự nhiên phải có nhiều chút tiền thưởng, liền đánh cược đến lúc đó, ta ngươi tại chỗ thượng đụng phải lời nói, đánh cược thua muốn cho đánh cược thắng xuất thủ trước một chiều, như thế nào?" Trần Phong khẽ cười nói: Nhưng là bùi phi vũ nghe được Trần Phong lời muốn nói tiền đặt cuộc nhưng là con người co dù lại. Trung quanh tu sĩ càng là nghe kinh hại không thôi. Đánh cuộc này chú mặc dù không phải là cái gì rõ ràng lấy tài nguyên tu luyện, hoặc là linh thực bảo dược, bảo khí đan dược làm làm tiền đặt cuộc, nhưng là lại là để cho toàn bộ tu sĩ đều là thầm kinh hại. Ở Tân Nhân Vương tranh đoạt chiến bên trong, để cho đối với tay khẽ với điều này có ý vị gì? Một chiêu, ở vũ thánh cấp bậc này đối với trong chiến đấu. Một chiêu hoàn toàn có thể lấy tả hữu một cuộc tranh tài thắng bại, thậm chí là quyết định một cuộc tranh tài thắng bại. Để cho một chiêu, liên đại biểu không phát động phòng ngự, hoàn hoàn toàn chơi đùa, kết kết thật thật phải lấy thân thể của mình chịu đựng đối thủ một đòn. Đối với Vũ Thánh, như vậy toàn lực nhất kích hoàn toàn có thể mang đối thủ đánh chết, dù là đối thủ là một người võ thánh cấp bậc cường giả. Nhưng là Trần Phong giờ phút này, nhưng là như thế lớn mật nói ra như vậy một cái đáng sợ tiền đặt cuộc. Tiền đặt cuộc này có thể nói là trực tiếp đem so với cuộc so tài thắng bại đánh cuộc sao? Toàn bộ tu sĩ đều là minh bạch, trận này tiền đặt cuộc thắng bại, khả năng chính là Bùi Phi Vũ cùng Trần Phong giữa hai người tỷ thí trong chiến đấu thắng bại. Trong một sát na, toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là nhìn về phía Trần Phong cùng Bùi Phi Vũ, ngay cả Thiên Kiếm Thánh Nữ Hồ Chiêm, thậm chí là cựu trưởng lão chờ các trưởng lão khác cũng là có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Phong. Thiên Kiếm Thánh Nữ càng là trong lòng thập phân nóng nảy, nàng thầm nghĩ trong lòng, Trần Phong ngươi là kẻ ngu sao? Cái đó mã phong thực lực rõ ràng cường đại hơn cái này thành cốt, cuộc chiến đấu này thắng bại căn chính là không cần nói cũng biết, coi như dùng ngón chân cũng có thể biết ai sẽ là người thắng lợi sau cùng đi. Thương như vanh ngữ giờ phút này cũng là cao mày, nhưng là nàng nhưng là nhìn Trần Phong, không nói gì. Hứa mẫu mới giờ phút này cũng là sợ hãi khuyên Trần Phong đạo, lão đại, đánh cuộc này chú cũng quá lớn điểm đi, nếu không chúng ta hay là chớ đánh cược. Hứa mẫu mới cũng là không cảm giác được cuộc đánh bạc bên trong thắng lợi tỷ lệ có bao nhiêu lớn nhất thời lên tiếng khuyên Trần Phong, muốn Trần Phong có thể thu hắn lời nói. Nhưng là ngay một khắc này, Bùi Phi Vũ nhưng là thật giống như sợ Trần Phong thu vụ cá cược này tự do, tốt liền quyết định như vậy, vụ cá cược này, ta Bùi Phi Vũ tiếp tục. Bùi Phi Vũ giờ phút này lạnh lùng nhìn Trần Phong, cười lạnh nói, chàng này thắng bại, chúng ta liền theo mà đợi đi, đến lúc đó ngươi thua, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bùi Phi Vũ hiển nhiên là một bộ mình đã ăn chắc Trần Phong dáng vẻ, nhìn Trần Phong ánh mắt cũng là nhìn một người chết dáng vẻ. Ra cắt các bọn người là vẻ mặt có chút khẩn trương, nhưng là lại không có nói cái gì. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một tia cao thâm mặt chắc, đạo, được a, chúng ta, lao mà đợi. Vừa nói, Trần Phong chính là nhìn về phía trong sân chiến đấu. Vào giờ phút này, trong sân thành cốt cùng Mã Phong hai người chiến đấu đã tiến hành được tối hỏa nhiệt mức độ. Chỉ thấy Mã Phong đạp không biết tên cao thâm bộ phạt, cả người trực tiếp mở ra vô số tăng ảnh, ở trong diễn võ trưởng không ngừng rong rùi, để cho người hoa cả mắt. Chương 619, Người Thắng Dưới đài toàn bộ tu sĩ đều là chỉ có thể nhìn thấy Mã Phong tàn ảnh, lại không thấy được Mã Phong thể kết quả là xuất hiện ở nơi nào. Thành cốt giờ phút này hai tay ngăn cản ở trước người, ánh mắt không ngừng hướng nhìn bốn phía, muốn bắt được Mã Phong bóng người, nhưng là thành cốt nhưng là hưởng phí sức lực, bởi vì Mã Phong giờ phút này đã ra hiện tại sau lưng hắn. Trong ngáy mắt, Mã Phong trong tay tiểu ra hiện tại một cái lóe lên năm đạo quang mang nga mi đâm, trong ngáy mắt hướng thành cốt lưng đâm tới một kích này thập phân tàn nhẫn, hiển nhiên là một đòn sát chiêu, mã phong căn chính là chạy giết chết thành cốt đi. bùi phi vũ nhìn mã phong thập phân không chịu thua kém, trong nháy mắt ánh mắt hướng trần phong bỏ đi, trong lô núi truyền ra một tiếng khinh miệt hừ lạnh, hình như là đang nói, cuộc tranh tài này kết quả đã chắc chắn phổ thông. ra cắt các bọn người là nghe bùi phi vũ một tiếng hừ lạnh, trong nháy mắt đều là căm tức nhìn bùi phi vũ, nhưng là trong lòng đồng thời là trần phong lo lắng, nhưng là trần phong giờ phút này nhưng là bình chân như vậy. Thậm chí là nhắm mắt lại, trong miệng hừ cái gì không biết tên Tiểu Khúc. Thương yêu hoanh ngữ bốn người đều là nghe Trần Phong trong miệng Tiểu Khúc, đừng nói, còn thật là dễ nghe. Thương yêu hoanh ngữ không khỏi nhìn lâu Trần Phong mấy lần. Trong sân, mã phong Nga Mi đâm bộ phát ra vô tận sắc bén khí tức, trong hai mắt càng là vô tận hung quang lóe lên, một kích này mới có lẽ đã để ở thành cốt lưng. Bùi Phi Vũ trực tiếp cười lên, đạo, ha ha ha kết quả đã đi ra, Trần Phong, ngươi chết cố định. Một bên cựu trưởng lão vào giờ khắc này, trong mắt cũng là xuất hiện một tia lanh mang, khóe miệng cười lạnh. Nhưng là Trần Phong giờ khắc này, nhưng là trực tiếp cười lên, đạo, coi trọng, xoay ngược lại một đôi. Trần Phong vừa nói, trong nháy mắt tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là sững sờ, đạo, xoay ngược lại. Cái gì xoay ngược lại? Bùi Phi Vũ theo bản năng nhìn về phía trung tâm trong diễn võ trường, nhất thời trận to hai mắt, phảng phất thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình phổ thông. Trong nháy mắt Chỉ thấy kia đã để ở thành cốt lưng Nga Mi đâm vào giờ khắc này lại là trong nháy mắt đâm vào không khí, thành cốt thân thể lại quỷ dị về phía trước lướt ngang mà ra một bước. Mã Phong cũng là không ngờ rằng thành cốt lại có thể như vậy bén nhảy nẽ tránh hắn sát chiêu, nhất thời sương sở, muốn biến chiêu, nhưng là một đòn đâm vào không khí, trọng tâm không vững, để cho thân thể của hắn trong nháy mắt xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Cũng chính là trong một sát na này, vậy được cốt lại là trong nháy mắt một tiếng quát to, chân mang dày trong nháy mắt nổ tung. Cứ mỗi một khối dày toái phiến đều là hướng chúng quanh văng tung tóe mở, rơi trên mặt đất, lại là đem mặt đất đều là đập ra từng cái hố to. Chuyện này, đây là cái gì dày a như thế này mà trọng? Một người tu sĩ trong nháy mắt kinh hãi từ dưới đất muốn nhặt lên một khối lớn bằng ngón cái toái phiến, nhưng là lại là hoảng sợ phát hiện, một khối này toái phiến lại có tốt nặng mấy ngàn cân, hơn nữa chất liệu càng là không biết tên kim loại. Cái này thành cốt lại ngày ngày đều mặc nặng như vậy dày. Tu sĩ kia nhất thời cả kinh chung quanh tu sĩ đều là trong nháy mắt nhìn về phía trung tâm trong diễn võ trường. Chỉ thấy giờ phút này, thành cốt bóng người trong nháy mắt biến thành một đạo tàn ảnh, tốc độ kia lại là so với mã phong tốc độ còn nhanh hơn thật bội. Trong nháy mắt, thành cốt liền là xuất hiện ở mã phong trước người, bàn tay to lớn trên lại là buộc phát ra vô tận lực lượng, cùng bạo hỏa diễm bàn tay trực tiếp khắc ở mã phong trên lồng ngực. Sau một khắc, mã phong cả người trong nháy mắt hóa thành một cái đại hỏa cầu bay ngược mà ra, trên không trung chính là đốt thành cho bụi. Trường 620, không có chút nào uy tín có thể nói. Cái kết quả này là tất cả tu sĩ cũng không nghĩ tới. Bọn họ cũng cho là cuộc chiến đấu này người thắng sẽ là thực lực càng cao hơn một tầng mã phong, nhưng là lại là không nghĩ tới, cái này thành cốt vẫn còn có kinh khủng như vậy tốc độ. Nhất là mới vừa rồi thành cốt bạo nổ dậy tình cảnh, càng là làm người ta kinh ngạc. Cũng chính là vào giờ khắc này, một cổ gây mùi hôi chua mùi vị tràn ngập toàn trường. Toàn bộ tu sĩ nhất thời biến sắc, nắm lộ mũi đạo. Ngươi đại gia thành cốt, mau đưa giày xuyên vào, ngươi mẹ hắn bao lâu chưa giặt chân. Trên đài thành cốt lúng túng sờ một cái sau vóc đạo, ta đôi giày này từ 15 tuổi bắt đầu vẫn mặc, đến bây giờ hình như là 10 năm đi, vẫn luôn không có cởi qua, bất quá cởi xuống giày cảm giác thật thoải mái a. Nhanh mặc vào. Ở không mặc vào ta giết ngươi. Không được, phải chết ta thật giống như nhìn thấy có người tới đón ta, nhảy một cái, nhảy một cái. Tại chỗ có tu sĩ tiếng mắng bên dưới. Thành cốt lúc này mới xuất ra một đôi giống nhau như lúc giày sắt mang ở trên chân. Cựu trưởng lao giờ phút này lên đài, sắc mặt khó coi, một trưởng gỗ ra, đem mùi vị đánh tan, lúc này mới xanh mặt tuyên bố, thành cốt thắng. Thiên hạ cũng không có truyền tới tiếng hoan hô, toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía bùi phi vũ. Bùi phi vũ giờ phút này sắc mặt tái xanh, cảm nhận được toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là nhìn sang, hắn lòng đang hận không được tìm một cái kẽ đất chui vào, trốn. Vài chục năm không ra. Trần Phong giờ phút này nhưng là khỏe miệng khẽ nhuyết. Đạo, như thế nào đây? Bùi phi vũ, đánh cuộc coi như cân nhắc không. Bùi phi vũ giờ phút này hận không được muốn đem Trần Phong thẻ cổ bóc chết. Nhưng là vẫn mặt dày nói. Tân nhân vương tranh đoạt chiến là sinh tử chuyện. Đánh cuộc làm sao có thể giữ lời? Trần Phong bùi phi vũ nói xong câu đó. Trong nháy mắt cảm giác chung quanh tu sĩ ánh mắt toàn bộ đều là trở nên kinh thường. Con bà nó vô sỉ như vậy sao ngươi? Bùi Phi Vũ. Gia Cát cắt nhất thời đứng ra, chỉ bùi phi vũ nuôi nói, nếu như cuộc tranh tài này, nếu là Lão đại ta thua lời nói, ngươi sẽ còn nói đánh cuộc không làm được cân nhắc à? Bùi phi vũ sắc mặt tái xanh đến mức tận cùng, cắn răng giả trang ra một bộ đại độ dáng vẻ nói, biết, dù sao là sinh tử đại sự, nhất quyết sinh tử như vậy sự tình, ta nhưng là phải đường đường chính chính giết chết Trần Phong, cũng sẽ không ngượn đánh cuộc danh nghĩa, nhân cơ hội giết hắn. Ngoà tao quá vô sỉ. Gia Cát cắt giơ lên một ngón tay cái nói. Đuổi phi vũ ngươi là cái này, bàn về vô sĩ, bàn ra đều là không sánh bằng ngươi ngươi đi. Gia cắt các bây giờ cũng không biết nên nói như thế nào đuổi phi vũ được, liền vô sĩ như vậy người, giết hắn 30 lần cũng không chê liền. Trần Phong giờ phút này khệ miệng khẽ nhếch, "Đạo, ngươi đã không nghĩ tuân thủ đánh cuộc lời nói, kia cũng không có biện pháp, nhưng là" Trần Phong vừa nói, nhất thời không có hảo ý cười lên, "Đạo, mặc dù ngươi không tuân thủ đánh cuộc, nhưng là ta cũng đã đạt tới." Cái gì? Trương Kiểu Linh Hiếu Kỳ nói, đương nhiên là để ở nơi có các sư huynh nhìn một chút, cái này bùi phi vũ chính là một cái không có chút nào uy tín có thể nói người a ha ha ha ha. Trần Phong ha ha cười nói, bùi phi vũ cái này tam tính gian nô quả nhiên là thật a. Không sai bùi phi vũ vô sỉ không có chút nào uy tín có thể nói. Thật là nhìn không ra, bùi phi vũ lại là một người như thế khuôn mẫu cầu dạng người. Phi thứ gì? Toàn bộ tu sĩ đều là khinh bỉ nhìn bùi phi vũ mắng. Chương 621, nhận thua. Bùi phi vũ giờ phút này sắc mặt thật là vạn mẹo, sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Toàn bộ tu sĩ tiếng mắng truyền vào hắn trong tai, để cho hắn nhất thời giận tím mặt, cặp mắt gắt gao nhìn Trần Phong. Hắn công khai, từ vừa mới bắt đầu đánh cuộc bắt đầu, chính là Trần Phong lại cho mình hạ sáo, hơn nữa chờ đợi mình tới nhảy vào. Có thể là mình lại cái gì đều không ý thức được, thật sự nhảy vào đi. Tam tính ra nô. Danh tự này quá hắn sao làm nhục người đi không có chút nào uy tín có thể nói. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ mình làm thật sự là giặt rửa không sạch sẽ hai cái này chuột mũi đi. Bùi Phi Vũ bây giờ muốn từ bỏ ý định đều có. Hắn đoán độc nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy sát ý, hắn không được bây giờ liền lên tràng chém chết Trần Phong. Thế nào? Muốn giết ta? Ngươi cảm thấy ta sẽ chết ở một cái tam tính gian nô trong tay sao? Trần Phong đầu hỏi Trương Cựu Linh Đạo, ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Bùi Phi Vũ cái này chẳng bằng con chó đồ vật. Tại sao có thể là lão đại đối thủ? Cậu còn biết trung thành cảnh cảnh đây. Trương Cựu Linh bây giờ miệng lưỡi cùng Trần Phong Nhĩ nhu nhễm đã có điểm lời nói ác độc cảm giác trong nháy mắt để cho Bùi Phi Vũ động sắc cơ. Ngươi nói ai chẳng bằng con chó? Bùi Phi Vũ trực tiếp không kềm chế được trong lòng bỗng phát ra lửa giận, trong nháy mắt mắt lạnh nhìn Trương Cựu Linh, liền muốn đánh chết tại chỗ Trương Cựu Linh. Trương Cựu Linh cười lạnh nói, bây giờ mỗi cái trưởng lão cũng đang nhìn, ngươi nếu là động thủ, chết tuyệt đối là ngươi. Lại nói bây giờ ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của ta trương cửu linh không biết tại sao lại là nói ra một câu như thế trang bức lời nói ôi chao ta thế nào trương cửu linh đều là nghi ngờ nói ta nói thế nào ra lời như vậy trần phong trong lòng cười nói xem ra là trước cái đó sẽ đối trương cửu linh tiến hành đoạt giá cái đó ý thức ở trương cửu linh trong đầu lưu lại không thuộc về trương cửu linh vết tích duyên cớ đi nhưng là đó cũng không phải chuyện xấu trần phong nhất thời nhìn về phía bùi phi vũ chỉ thấy bùi phi vũ nghe trường cửu linh lời nói a nhất thời liền muốn phát tác nhưng là trong nháy mắt cửu trưởng lão chính là lên tiếng nói bay vũ ổn định cửu trưởng lão thanh âm để cho bùi phi vũ trong nháy mắt tỉnh hồn lại cưỡng ép đè nén xuống trong lòng mình lửa giận đạo dạ sư tôn lúc này hồ chiêm lần nữa lên đài đạo trận thứ 2 tranh đoạt chiến bắt đầu phong tín tử lần nữa rơi vào một người bả vai một người khác phong tín tử trực tiếp rơi vào bùi phi vũ trên người trong nháy mắt Bùi Phi Vũ chính là cười lạnh nhìn người kia, trong lòng của hắn đang có một cỗ không chỗ phát tiết căm giận ngút trời, bây giờ vừa vặn có thể được phát tiết một chút. Lên này, Bùi Phi Vũ cùng cái đó Thiên Chi Kiêu tử hai mắt nhìn nhau một cái, kia Thiên Chi Kiêu tử nhất thời cảm nhận được Bùi Phi Vũ trong lòng đè nén lửa giận, nhất thời run lên trong lòng. Hắn chẳng qua chỉ là Vũ Đế đại viên mãn, mà Bùi Phi Vũ nhưng là Vũ Thánh đại viên mãn, như vậy thực lực sai biệt, hắn há chẳng phải là chỉ có chết phân sao? Trong ngay mắt Thiên tiêu chính là không người hướng hồ chiêm hành lễ. Đạo, đồ sư, ta nhận thua. Nhận thua. Dưới đài tu sĩ nhất thời hiểu nhìn thiên tiêu lướt mắt. Đạo, dù sao hai người thực lực sai biệt quá lớn một chút, mặc dù tiểu tử này là cái thiên tiêu, nhưng là cùng bùi phi vũ cái yêu nghiệt này so với, căn liền không đáng chú ý. Được, ngươi đi xuống đi hồ chiêm gật đầu một cái. Đạo, bùi phi vũ, bất chiến mà thắng. Bùi phi vũ hiển nhiên không chịu nhận cái kết quả này. Nhất thời đạo, không được ngươi cho ta chiến. Chương 622, uy hiếp, không được ngươi cho ta chiến. Bùi Phi Vũ trong nháy mắt chính là nâng kiếm hướng về kia Thiên Kiêu phong tới, cuồng bạo khí thế lại là trực tiếp nghiền ép hướng tu sĩ kia. Tu sĩ kia sắp nứt cả tim gan, trong nháy mắt mất toàn bộ ý chí chiến đấu, càng là không để được một tia phản kháng ý tưởng, hai chân mềm lũn, chính là làm được ở trên đài. Nhưng là vừa lúc đó, hồ chiêm bóng người đột nhiên ngăn ở Bùi Phi Vũ trước mặt, hai ngón tay đưa ra, trong nháy mắt đem kia Bùi Phi Vũ trường kiếm kẹp ở trong tay. Bùi phi vũ lại là trong nháy mắt chính là không thể động đậy. Trần Phong nhìn thấy bùi phi vũ bộ dáng này, nhất thời liên tục cười lạnh. Hồ chiêm giờ phút này vẻ mặt bất thiện nhìn bùi phi vũ, thanh âm lạnh như băng nói, tân nhân vương tranh đoạt chiến quy củ điều thứ nhất, không rất đúng lựa chọn số người tu sĩ tiến hành công kích, mở màn thời điểm, chẳng lẽ ngươi không có nghe sao? Ta! Bùi phi vũ nhất thời đối hồ Chiêm giận mà coi. Thế nào? Ngươi còn muốn cãi lại tân nhân vương tranh đoạt chiến quy củ hay sao? Hồ chiêm trong ánh mắt tràn đầy lẫm liệt sương lạnh, Đùi Phi Vũ nhất thời còn muốn nói điều gì, nhất thời cựu trưởng lao chính là đứng dậy, quát lên, bay vũ, không được càng dỡ. Trong ngay mắt, Đùi Phi Vũ chính là nhìn thấy Hồ chiêm đấy mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất sắc ý. Trong khoảnh khắc, Đùi Phi Vũ chính là lạnh từ đầu đến chân, hắn nhất thời cả người giống như khắc vừa đụng nước lạnh từ đầu đến chân tới xuống, trong ngay mắt kịp phản ứng, Ôn Quyền nói, đệ tử lô mãng mời đồ sư tha thứ. Đùi Phi Vũ quỳ một chân trên đất. Hồ Chiêm sắc mặt nhất thời mới khá hơn một chút, đạo, dám can đảm cãi lại Tân Nhân Vương tranh đoạt chiến quy tắc giả, chết. Hồ Chiêm nói một tiếng, không còn nhìn Bùi Phi Vũ liếc mắt. Bùi Phi Vũ nhất thời như như được đại sá một dạng cả người không dám tiếp tục ở trung tâm diễn võ trường dừng lại, ảo nao xuống đài. Xuống đài lúc, Bùi Phi Vũ âm độc hung tàn nhìn Trần Phong liếc mắt, trong hai mắt lấm liệt thập phân ánh liệt. Trần Phong đối với Bùi Phi Vũ ánh mắt làm như không thấy, thập phân lạnh nhạt. Bùi Phi Vũ nhất thời nổi trận lôi đình. Nhưng là có mới vừa rồi giao hấn, đùi phi vũ hay lại là nhịn xuống trong lòng hòa khí, đến dưới đài. Trong nháy mắt mấy chục chàng kết thúc chiến đấu, Phong Tín Tử một lần nữa ở còn lại mấy người tu sĩ đỉnh đầu quanh quận, trong nháy mắt chính là nhìn thấy Phong Tín Tử trực tiếp rơi vào ra cắt cắt cùng Trương Cựu Linh trên người. Ra cắt cắt nhất thời sững sờ, đạo, ngốc đại cá tử nhi, là ngươi thối lui ra hay là ta thối lui ra? Trương Cựu Linh lơ đen nói, vậy thì ta thối lui ra đi. Ngược lại trận chiến tranh đoạn này chỉ cần đại ca lấy được tân nhân vương danh tiếng là được. Ngươi đã cũng nói như vậy, ta đây liền từ chối thì bất kính. Gia Cát Cắc cười hắc hắc, phản phất được cái gì tiện nghi một nửa. Lên đài, Trương Tửu Linh trực tiếp nhận thua, Gia Cát Cắc bất chiến mà thắng. Cuộc kế tiếp chính là Thương Nữu Hoành Ngư cũng không nhận ra người nào hết tu sĩ chiến đấu. Chiến đấu ngay từ đầu, tu sĩ kia đối với Thương Nữu Hoành Ngư ngôn ngữ treo đùa. Nhưng là trong nháy mắt bị Thương Nưu Vanh Ngữ vô căn cứ cho gọi ra từng đạo băng thứ bức đến dưới đài. Thương Nưu Vanh Ngữ trực tiếp đơn giản chiến thắng, mà Tu Sĩ kia coi như là rơi đến dưới đài, vẫn bị một đạo tảng băng đông lại chân. Trần Phong gật đầu một cái, thâm nghi Thiên Âm Tuyệt Mạch quả nhiên cường đại, lại có thể bộc phát ra cường đại như vậy chiến lực. Như vậy thực lực căn thì không phải là trước Thương Nưu Vanh Ngữ có thể sánh bằng. Bây giờ Thương Nưu Vanh Ngữ mới xem như chân Chính phát huy ra Thiên Âm Tuyệt Mạch lực lượng, thậm chí có thể nói ở vô địch cùng cảnh giới. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, cùng trên đài thương Nưu Văn Ngữ nhìn nhau cười một tiếng, nhất thời đưa đến dưới đài một đám chó sói kêu gào. Chương 623, Tiên Đồng Phong tín tử lại lần nữa bay lên không, trong nháy mắt chính là rơi vào hứa mậu mới trên người, hứa mậu mới nhất thời có chút kinh hoàng. "Lão đại, ta nên làm cái gì?" Hứa mậu mới mười phân xấu hổ, hắn đứng ở nơi này trong đó diễn võ trường, cũng đã là đến cực hạn, bây giờ muốn lên trung tâm trong diễn võ trường. Trở thành hơn 10 vạn tu sĩ ánh mắt đất tập trung, cái này làm cho hắn trong nháy mắt hai chân như nhũn ra. "Đừng sợ, nhìn một chút ngươi cuộc kế tiếp đối thủ là ai." Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, trong lòng than thở số mạng này thật là sẽ trêu cả người. Hứa Mộ mới trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía kia phong tín tử rơi vào trên thân tu sĩ, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. "Hứa Mộ Tiên! Hứa Mộ Tiên!" Hứa Mộ mới đáy mắt thoáng qua một vẻ hận ý, nhưng là trong nháy mắt chính là bắt đầu sợ hãi đạo, lao đại Ta sẽ là đối thủ của hắn sao? Trần Phong lắc đầu một cái, đạo, màng chính là quá không tự tin. Vừa nói, Trần Phong chính là cười lên, đạo, cái này hứa mẫu thiên khi dễ ngươi, khi dễ mẹ ngươi, ngươi chẳng lẽ không mong muốn hắn treo đánh một trận, hung hãn tát hắn mặt một hồi sao? Nghĩ tưởng nằm mộng cũng nhớ hứa mẫu thiên nhất thời bật thốt lên, kia trong thanh âm đều có nhiều chút phát run. Đây không phải là sợ hãi, mà là đối với cái loại này tình cảnh một loại ước mơ, một loại kích động. Trần Phong nhất thời ý thức được mình nói tạo tác dụng, trong nháy mắt liền là tiếp tục nói, vậy ngươi còn sợ gì? Sợ thực lực của chính mình không đủ sao? Hứa mẫu mới đầu rút xuống, chẳng khác gì là ngầm thừa nhận Trần Phong lời nói. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, đạo, thực lực ngươi bây giờ là vũ đế cựu trọng, khoảng cách đại viên mãn còn có chút khoảng cách, nhưng là ta nghĩ, ngươi nên còn chưa ý thức được, chính ngươi trong ánh mắt, hàm chứa cường đại dường nào lực lượng đây đi. Cái gì? Ánh mắt. Không chỉ là Hứa Mậu mới nghe Trần Phong lời nói giật mình, ngay cả Ra Cắt các bọn người là giật mình, nhưng là bọn hắn trong nháy mắt chính là nghĩ đến Hứa Mậu mới trong ánh mắt có lấm tấm ánh sáng màu vàng, giống như là trong bầu trời đêm tinh thần một dạng, mặc dù như ẩn như hiện, nhưng là lại là chân thật tồn tại. Chẳng lẽ ánh mắt hắn Thương Lưu Hoanh Ngữ nhất thời nghĩ đến một loại khả năng, Hứa Mậu mới cũng là nhìn về phía Trần Phong, Trần Phong nhất thời cười nói, ánh mắt ngươi hẳn là thế gian kỳ lạ nhất mấy loại ánh mắt một trong cũng chính là trong truyền thuyết tiên đồng tiên đồng hứa ngộ mới cùng ra cắt các đám người nhất thời cả kinh tiên đồng nhưng là trời sinh dị đồng cực kỳ hiếm thấy nếu là hứa ngộ mới ánh mắt thật là trong truyền thuyết tiên đồng lời nói tia hứa ngộ mới có thể thật sự là trong truyền thuyết tuyệt đỉnh thiên tài tồn tại hứa ngộ mới từ tới cũng không có nghĩ qua chính mình ánh mắt lại sẽ là tiên đồng giờ phút này nghe trần phong lời nói nhất thời đột nhiên cả kinh ánh mắt ta thật là tiên đồng sao hứa ngộ mới tự lẩm bẩm nói Không thử một chút làm sao biết đây." Trần Phong khoệ miệng khẽ nhết, Hứa Mẫu mới nghe được Trần Phong lời nói nhất thời nhưng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phong, chỉ thấy Trần Phong giờ phút này tầm mắt tràn đầy khích lệ nói, "Lên này, ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút mưu thân mình, nghĩ tưởng muốn các ngươi hai mẹ con mấy năm nay bị khi dễ, thậm chí là kỳ thị, đụng phải khổ nạn." Sau đó đưa ngươi toàn bộ tức giận đều tập trung vào ánh mắt ngươi. "Ta." Hứa Mẫu mới nghe Trần Phong lời nói, cắn răng tối đầu nói, "Tốt ta sẽ thử thử." "Ừ." Không cần sợ." Trần Phong chụp một cái hứa mẫu mới bả vai, "Đạo, không được thì nhận thua, Hồ Chiêm sẽ trước tiên giữ được ngươi." Chương 624: Hứa mẫu mới đối với Hứa mẫu tiên. Tốt. Hứa mẫu mới đáy mắt hiếm thấy tràn đầy kiên định đối với Trần Phong cùng gia cát các đám người gật đầu nói, "Ta sẽ liều mạng." Vừa nói, Hứa mẫu mới chính là dứt khoát kiên quyết bước lên trung tâm diễn võ trường. Trần Phong đám người nhìn Hứa mẫu mới, khóe miệng đều là nâng lên vẻ mỉm cười. Gia cát các càng là cười nói, Cái này hứa mẫu mới, hôm nay mới giống như nam nhân một chút. Cái gì à, hắn liền là từ nhỏ bị khi dễ liền mà thôi, có chút mềm yếu, có chút tự ti à. Trần Phong có thâm ý khác nhìn hứa mẫu mới có hơi yếu đuối, nhưng là lại ưỡn như thương tùng như vậy thẳng tắp bóng lưng, có thâm ý khác đạo, người như vậy, mới có thể ở phản kháng thời điểm sẽ buộc phát ra vượt xa người thường tưởng tượng cường đại. Cường đại. Thương như hoanh ngữ cao mày, biểu thị nghi ngờ. Loại này cường đại, không phải là thực lực cường đại, mà là tâm cường đại Trần Phong cười nói, xem đi, nhìn một chút hứa mẫu mới như thế nào chiến thắng cái này cùng cha khác mẹ ca ca. Trong ngay mắt, ra cắt các bọn người là nhìn về phía trên đài. Đào mắt đi tới trên đài, hứa mẫu mới có hơi thụ không dưới đài hơn 10 vạn tu sĩ ánh mắt, nhất thời có chút sợ hãi dáng vẻ, hắn thậm chí còn cảm giác hai đầu gối như nhuận ra, cơ hồ muốn ngồi ở trên đài. Hứa mẫu thiên cười lạnh nhìn hứa mẫu mới, hứa mẫu thiên trong hai mắt tràn đầy khinh thường cùng khinh bị, đạo, hừ, có tiến bộ à thật là không có nghĩ đến, ngươi một cái rác rưởi lại dám lên đài, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp đầu hàng, liền cái lôi đài này cũng không dám đi lên đây. Hứa Mậu Thiên liên tục cười lạnh, kia nhìn Hứa Mậu mới trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm, thậm chí ngay cả chút nào đem Hứa Mậu mới làm làm đối thủ ý tứ cũng không có, thần tình kia giống như là một con mèo, nhìn một chích lao thử phổ thông. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ hàn quang, cái này Hứa Mậu Thiên thật là khiến người chán ghét tới cực điểm, có một cái như vậy cùng cha khác mẹ ca ca. Hứa mẫu mới cũng thật là đủ đáng thương. Ra cắt các cùng chương cựu linh đều là hận không được xông lên đài đi hung hăng đánh hứa mẫu thiên một hồi. Nhìn cái này hứa mẫu thiên sắc mặt trong tay ta liền ngứa ngáy thương như hoành ngựa giờ phút này hiếm thấy nói một câu và khí chất mâu thuẫn với lời nói. Trần Phong nhất thời cười nói, yên tâm đi, ta tin tưởng, hứa mẫu mới nhất định sẽ hung hãn rút ra cái này cùng cha khác mẹ ca ca một lần. Trên đài, hứa mẫu mới có hơi nhút nhát nhìn hứa mẫu thiên. Hắn chỉ cảm thấy bị Hứa Mậu Thiên nhìn chằm chằm liền là một loại dày vò cảm giác, ngay cả thân thể đều là theo bản năng không thể động đậy. Từ nhỏ mình chính là một mực bị một đám ca ca khi dễ, nhất là Hứa Mậu Thiên, đối với chính mình khi dễ vô cùng tàn nhẫn. Mỗi lần hắn cũng có gọi mình lại, sau đó hung hăng đấm đá, còn nói nếu là dám động lời nói, đánh liền ác hơn, thậm chí càng để cho người đi đánh mẫu thân mình. Cứ thế mãi đi xuống, Hứa Mậu Thiên trong đầu đã tạo thành thói quen, nhìn thấy Hứa Mậu Thiên thời điểm thân thể liền trong nháy mắt cứng nhắc, không thể động đậy. giờ phút này, hứa mậu mới chính là loại tình huống này. hứa mậu mới trong lòng vô hạn sợ hãi, nhìn hứa mậu thiên tầm mắt muốn rời đi, nhưng là ngay cả con mắt đều không cách nào bị hắn khống chế, chỉ có thể chết nhìn chòng chọc hứa mậu thiên. hắc <cười> hắc hắc, ngươi một cái dã trùng, ngươi có phải hay không lại không động đậy? hứa mậu thiên vẻ mặt rêu rêu nói, nhìn tới nhiều năm như vậy không thấy, ngươi cái thói quen tốt này vẫn là không có thay đổi à? vừa nói. Hứa mẫu thiên từng bước từng bước hướng hứa mẫu mới đi đi, trong miệng còn cười lạnh nói, đúng, không biết ngươi cái đó hạ tiện nương bây giờ như thế nào đây. Chương 625, hèn mọn huyết mạch. Không cho ngươi nói mẹ ta. Hứa mẫu mới nghe được hứa mẫu thiên trong miệng hạ tiện hai chữ, nhất thời theo bản năng hét, Bảo hộ chính mình mẫu thân, cũng là hứa mẫu mới nhiều năm qua dưỡng thành theo bản năng cử động. Ồ! Hứa mẫu thiên khẽ miệng cười lạnh đại thịnh, trong nháy mắt chính là lạnh rên một tiếng, đạo. Ta liền mắng mẹ ngươi ngươi có thể thế nào ạ? Đánh ta. Hứa Mẫu Thiên từng bước một hướng Hứa Mẫu Mới ép tới gần, trong miệng còn không ngừng nói, ngươi chẳng qua chỉ là Vũ Đế cự trọng, mà ta đã là Vũ Thánh Lục trọng cảnh giới, ngươi và ta thực lực sai biệt có thể nói là khác biệt trời vực, tiểu lấy ngươi chính là Vũ Đế thực lực có thể chống đối với ta sao? Vừa nói, Hứa Mẫu Thiên trực tiếp một cái tát quất vào Hứa Mẫu Mới trên mặt, trong nháy mắt Hứa Mẫu Mới liền bị quất ngã xuống đất. Hứa Mẫu Thiên một chưởng này căn không có sử dụng linh lực, chính là bình thường một trưởng nhưng là một trưởng này nhưng là so với linh lực công kích còn ác hơn đây là xích lạc trần nhục nhã con bà nó cái này hứa mẫu thiên thật mẹ nó đáng chết trương cựu linh giờ phút này ánh mắt đều là đỏ bừng nếu như không phải là trần phong kéo hắn chỉ sợ hắn đều chỗ sung yếu lên đài đi cùng hứa mẫu thiên nhất quyết sinh tử trần phong khẽ miệng khẽ nứt đạo trầm trụ khí hứa mẫu thiên một hồi tuyệt đối muốn khóc kết quả nghe trần phong lời nói gia cát các bọn người là kinh ngạc liếc mắt nhìn trần phong Trương Cửu Linh cũng là bình ngăn xuống. Chỉ thấy trên đài, hứa mẫu mới trong mắt lóe lên một vẻ hận ý, hét, ta không cho ngươi làm nhục mẹ ta. Mẹ ngươi chẳng qua chỉ là một cái hạ tiện gió trăng nơi nữ nhân ta chính là làm nhục nàng, lại có thể thế nào? Trừ phi ngươi có thực lực có thể chặn lại miệng ta. Hứa mẫu thiên ngông cùng cười to. Nghe được hứa mẫu thiên lời nói, dưới đài nhất thời một mảnh xôn xao. Nguyên lai like cái này hứa mẫu mới là hứa mẫu thiên cùng cha khác mẹ đệ đệ A hơn nữa hứa mẫu mới hay lại là một cái gió trăng nơi nữ nhân sinh. Ta nhớ được, hứa mẫu thiên lên tiếng là hoàng thành bốn tiểu thế gia một trong hứa gia. nguyên lai like hứa gia chủ năm đó như vậy phong lưu, lại cùng một cái gió trăng nơi nữ nhân sinh người kế tiếp giã chủng. Không trách A ta liền nói hứa mẫu mới cùng hứa mẫu thiên dáng dấp giống nhau đến bảy phần, nguyên lai like là cùng cha khác mẹ huynh đệ A. Nhưng là cái này Hứa Mậu Mới đối với cái này cùng cha khác mẹ đệ đệ cũng quá mức tàn nhẫn đi, dù sao cũng là huynh đệ mình, giữ lại giống nhau huyết mạch. Toàn bộ tu sĩ có chế giễu Hứa Mậu Mới, cũng có đồng tình Hứa Mậu Mới. Hứa Mậu Mới giờ phút này chậm rãi từ dưới đất bò dậy, lửa giận trong lòng bên trong đốt, cặp mắt lần đầu tiên chủ động nhìn thẳng Hứa Mậu Thiên cặp mắt, giống to, "Hứa Mậu Thiên, hôm nay ta sẽ đánh bại ngươi." Hứa Mậu Mới thầm nghĩ lên Trần Phong lời nói, nhìn Hứa Mậu Thiên, trong đôi mắt tức giận lửa cháy hung hực. Đã từng hắn và mẹ hắn bị khi dễ cảnh tượng rành rành ở, một vài bước một tránh tránh cũng xuất hiện ở trước mắt, Hứa Mẫu mới chỉ cảm giác mình ánh mắt giờ phút này đều có nhiều chút nóng lên, nhưng là hắn hoàn toàn không có thời gian quan tâm, hắn bây giờ chỉ muốn đem Hứa Mẫu thiên hung hăng đánh một trận, thậm chí giết chết. Hứa Mẫu Thiên nghe Hứa Mẫu mới gầm thét nói ra lời nói, trong ngáy mắt sững sờ, nhưng là sau một khắc nhưng là sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống. Hứa Mẫu Thiên vẫn luôn là thích xem Hứa Mẫu mới bị chính mình giẫm ở dưới chân bị dẫm đạp dáng vẻ. Hứa mẫu vừa mới mới bày ra phản kháng tư thái, để cho hắn rất là khó chịu. Hứa mẫu Thiên trong hai mắt đột nhiên phóng xạ ra tới nồng đậm tàn nhẫn, trong thanh âm sát ý nộn nhịp đạo, ta xem ngươi là muốn chết. Muốn đánh bại ta. Chỉ bằng ngươi lần này tiện huyết mạch. Chương 626, tiên đồng lực lượng. Ta huyết mạch, cũng không ti tiện. Hứa mẫu mới thanh âm nói năng có khí phách, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là bị hứa mẫu mới lời nói rung động đến. Bọn họ lại là từ hứa mẫu mới trong thanh nghiêm cảm thấy một loại thú sắp thức tỉnh khí thế đáng sợ. Trong một sát na, hứa mẫu mới cặp mắt lại vào giờ khắc này lại là phát sáng một chút, để cho toàn bộ tu sĩ đều là cho là mình nhìn lầm phổ thông. Trần phong giờ phút này nhưng là cười lên, đạo, cuộc chiến đấu này, mẫu tài tháng. Ra cắt các ba người nghe vậy trong nháy mắt chính là cả kinh, ngay sau đó nhìn về phía trung tâm trong diễn võ trưởng hứa mẫu mới, trong nháy mắt đều là lộ ra khiếp sợ ánh mắt. Chỉ thấy Hứa Mậu Mới giờ phút này trong hai mắt lại là hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt một đạo kim sắc quang trụ ở trung tâm trong diễn võ trường bùng nổ, trực tiếp bắn vào Hứa Mậu Thiên trong hai mắt. Trong một sát na, Hứa Mậu Thiên chỉ cảm giác mình tay chân lạnh như băng, ngay cả bắp thịt đều là vào giờ khắc này trở nên cứng ngắc. Hứa Mậu Thiên vẻ mặt kinh hoàng nhìn Hứa Mậu Mới, hắn không thể tin được ở trên người hắn lại phát sinh như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hứa Mậu Mới vào giờ phút này, vẻ mặt thập phần lạnh nhã, giống như là biến hóa một người một dạng hắn trong hai mắt tràn đầy lạnh giá, nhìn Hứa Mộ Thiên vẻ mặt lại cũng không có chút sợ hãi. Trong mắt của hắn, bây giờ chỉ có vô tận lạnh giá, thậm chí là tràn đầy sát ý vô biên. Cái ánh mắt này, để cho Hứa Mộ Thiên đều là cảm giác cả người trên dưới lại là lạ như rơi vào hầm băng phổ thông. Hứa Mộ mới từng bước từng bước hướng Hứa Mộ Thiên ép tới gần, cặp mắt chết nhìn chằm chọp Hứa Mộ Thiên, Hứa Mộ Thiên nhìn Hứa Mộ mới trong ánh mắt sát ý vô biên, nhất thời nói: "Ngươi làm gì với ta?" Làm gì? Hứa mẫu mới thanh âm lạnh giá, đạo, ta không hề làm gì cả, ta chỉ là, nhìn ngươi liếc mắt mà thôi. Hứa mẫu mới nói, chạy tới hứa mẫu thiên bên người, trong nháy mắt hứa mẫu thiên chính là cảm giác trên mặt mình đột nhiên đau xót, cả người trực tiếp bị một nguồn sức mạnh lợn. Hứa mẫu mới chậm rãi thu tay lại, cười lạnh nói, hứa mẫu thiên, đây chính là ngươi mới vừa rồi vứt cho ta một cái tát mùi vị, ngươi cảm nhận được sao? Hứa mẫu mới ánh mắt vào giờ khắc này phủ đầy máu đỏ kia trong lòng của hắn là không ức chế được sát ý, hắn nghĩ tưởng muốn trả thù hứa mậu thiên, để cho hứa mậu thiên toàn bộ cảm thụ một chút, hắn và nương tại nhiều năm như vậy bên trong, bị đau đớn, còn có bị được khất đủ. vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn trung tâm diễn võ trường trên một màn, đều là thật lâu không thể tới thần, bọn họ căn liền không tưởng tượng nổi, rõ ràng là hứa mậu thiên chiếm thượng phong, hứa mậu mới như vậy sợ hứa mậu thiên, nhưng là bây giờ tại sao dường như là ngược lại một dạng biến thành hứa mậu mới chiếm thượng phong có thể tùy ý xử trí hứa mẫu thiên phổ thông. Đây tổt cùng là chuyện gì? Chỉ có ở trung tâm diễn võ trường ra một tất cả trưởng lão cùng đạo sư giờ phút này là hết sức kinh ngạc, cặp mắt đều là nhìn chầm chập hứa mẫu mới, thật lâu gì bất khai tầm mắt. Cái này tốt giống như là, nhị trưởng lão nhìn về phía đại trưởng lão, tao mày nói, là tiên đồng. Đại trưởng lão nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm không chút nào ngoài ý muốn cảm giác, ngược lại thì giống như nhà bên lão ra ra phổ thông hiền hòa. Cùng giờ phút này, Sở Hữu trưởng lão đạo sư Khẩn Trương hoàn toàn xa lạ. Vào giờ phút này, ở trung tâm trong diễn võ trưởng Hứa Mẫu Thiên nằm trên mặt đất lạnh như băng thượng, trong lòng càng là lạnh giá. Vừa mới rõ ràng là Hứa Mẫu mới đứng ở trước mặt hắn không thể động đậy, nhưng là bây giờ tại sao là hắn đứng ở Hứa Mẫu mới trước mặt không thể động đậy? Chương 627, Hứa Mẫu Thiên sợ hãi. Hứa Mẫu mới khẽ miệng ngăng lên một nụ cười lạnh lùng, trả thù cảm giác 10 phần dơ chân lên, trực tiếp dẫm đạp lên ở Hứa Mẫu Thiên trên mặt thậm chí còn nghiền hai cái loại cảm giác này để cho hứa ngộ thiên thập phân khuất nhục thập phân tức giận hắn căn không chịu nhận loại tình huống này phát sinh hắn hứa ngộ thiên chính là thuần khiết hứa ra huyết mạch mẫu thân càng là danh môn quý tộc chính mình hẳn là cao cao tại thượng tôn sùng tồn tại hứa ngộ mới cái này hèn mọn tồn tại chỉ xứng tại chính mình dưới chân chó vẫy đuôi mừng chủ nhưng là bây giờ lại là biến thành hèn mọn xuất thân hứa ngộ mới dẫm đạp ở trên mặt mình loại khuất nhục này để cho hứa ngộ thiên như thế nào có thể chịu được A hứa mẫu mới ta muốn giết ngươi. Hứa mẫu thiên nhất thời phát ra điên cuồng gào thét, liều mạng muốn thoát khỏi thân thể cứng ngắc, muốn lần nữa đoạt được thân thể quyền chi phối. Nhưng là dù cho hứa mẫu thiên như thế nào điên cuồng muốn khôi phục hành động, muốn đứng lên đem hứa mẫu mới chém chết, quay đầu lại cũng chỉ là hắn ý tưởng mà thôi. Muốn tránh thoát sao? Hứa mẫu mới trực tiếp cư cao lâm hạ nhìn hứa mẫu thiên, nhẹ giọng nói, muốn tránh thoát lời nói, cầu xin ta à? Hứa mẫu thiên nghe hứa mẫu mới lời nói, trong nháy mắt chính là sưng sờ. Nhất thời nhớ tới khi còn bé, chính mình đem hứa mẫu mới dẫm ở dưới chân thời điểm cảnh tượng. Hứa mẫu mới liều mạng muốn tránh thoát chân mình, đi cứu ngô thân nàng, nhưng là mình cũng không có lòng ra chân mình. Khi đó hứa mẫu thiên chính là nói một câu nói như vậy, muốn tránh thoát lời nói, cầu xin ta hả? Không nghĩ tới mình ban đầu lời nói, lại sẽ hữu dụng ở trên người mình một ngày. Hứa mẫu thiên nhất thời điên cuồng quát tầm lên, cầu xin ngươi. thối lắm ta muốn giết ngươi. Giết ta. Thật là buồn cười. Hứa Mậu mới trực tiếp cười lạnh, đạo, ngươi có chuyện gì giết ta? Bây giờ ngươi chẳng qua là ta chân người kế tiếp xú trùng mà thôi, ta nghĩ tưởng xử trí như thế nào ngươi là có thể xử trí như thế nào ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi giết ta cơ hội sao? Hứa Mậu thiên nghe vậy lần nữa sững sờ, đây cũng là hắn đã từng đối với hứa Mậu mới truyền lời, nhưng là hôm nay lại toàn bộ bị hứa Mậu mới dùng ở trên người mình. Một cổ vô tận khuất nhục trong nháy mắt tràn ngập hứa Mậu thiên cánh cửa lòng. Loại cảm giác này để cho hắn sống không bằng chết, hắn điên cuồng gầm to, muốn đứng lên giết cái này để cho hắn cảm nhận được khuất nhục phụ thân ti Tiện huyết mạch, nhưng là hắn lại không làm được. Hứa Mẫu mới trong nháy mắt chính là ngồi xổm người xuống, giơ chân lên, rồi sau đó trực tiếp đưa tay ra bắt Hứa Mẫu Thiên cổ, lại là trực tiếp đem Hứa Mẫu Thiên cả người bắt lại. Hứa Mẫu mới khẽ miệng khẽ nhếch, "Đạo, Hứa Mẫu Thiên, có nhớ hay không đứng lên, ngươi đem ta như vậy nắm trong tay thời điểm, là cảm giác gì?" Hứa Mẫu Thiên cặp mắt phủ lửa. Chết nhìn trong trọc hứa mậu mới, hận không được từng miếng từng miếng đem hứa mậu mới xé nát. Trong ngay mắt, hứa mậu mới chính là cười lên, "Đạo, lúc ấy ta, chỉ sợ cũng là cái biểu tình này đi, hơn nữa, ta bây giờ biểu tình còn có tâm tình, phải cùng lúc ấy ngươi là như thế đi." "Bất quá, ngã tâm tình hẳn so với ngươi khi đó tâm tình còn phải càng vui vẻ." Hứa mậu mới vẻ mặt lạnh giá lại điên cuồng nghiêm nghị nói, "Bởi vì a, ta rốt cuộc cảm nhận được trả thù khoái cảm a." Vừa nói Hứa Mẫu Mới trong nháy mắt vây tay ở Hứa Mẫu Thiên trên mặt đại lực quất đánh, trong nháy mắt, Hứa Mẫu Thiên trên mặt chính là một mảnh xương đỏ, ngay cả răng đều là xuống hơn nữa. Hứa Mẫu Thiên đáy mắt rốt cục thì hiện ra sợ hãi, hắn bây giờ cái gì cũng làm không, chỉ có thể mặc cho Hứa Mẫu Mới xẻ thịt, một cổ vô tận dùng mình ở đáy lòng này sinh mà ra. Chương 628: Cấm buộc tiên đồng. Hứa Mẫu Thiên, loại khuất nhục này cảm giác, ngươi cảm nhận được sao? Hứa Mẫu Mới trong hai mắt lóe lên điểm sáng màu vàng. Mà trung quanh tu sĩ ở hứa mẫu thiên quanh người, lại cũng là nhìn thấy giống nhau điểm sáng màu vàng, nhưng là ở sáng trang thiên quang chi trùng những kim sắc quang đó điểm thập phân mơ hồ, như ẩn như hiện, chỉ có ở bóng tối bao phủ hứa mẫu thiên thân thể thời điểm mới có thể rõ ràng nhìn thấy. Hứa mẫu thiên quanh người những kim sắc quang đó điểm là cái gì? Là ta ảo giác sao? Có chút tu sĩ nghi ngờ nhìn hứa mẫu thiên, tự lẩm bẩm Không phải là, kia không phải là ảo giác, ta cũng rõ ràng nhìn thấy. Hình như là những kim sắc quang đó điểm trói buộc chặt Hứa Mẫu Tiên, để cho hắn không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Hứa Mẫu mới xẻ thịt. Một người tu sĩ vẻ mặt ngưng trọng nhìn Hứa Mẫu mới nói, nếu quả thật là ta nghĩ rằng như vậy, cái này Hứa Mẫu mới thật đúng là thật đáng sợ. Có thể lặng yên không một tiếng động để cho một người mất đi toàn bộ hành động lực, biến thành một khối trên thất thịt cá, mặc cho hắn kẻ bị giết, như vậy cảm giác đáng sợ đến cỡ nào? Nhìn một chút giờ phút này Hứa Mẫu Thiên kết quả, tại chỗ toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm động lây. Trần Phong giờ phút này nhìn hứa mộ mới, khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng nói, xem ra, cái này tiên đồng hiệu quả rất là kinh khủng à, chỉ cần bị tiên đồng có để mắt tới, là có thể lặng yên không một tiếng động bị trói buộc ở, nếu là nhòm ngó trong bóng tối lời nói, tuyệt đối là một cái chuyện kinh khủng. Lão đại, đây là cái gì tiên đồng? Gia Cắt Cắt nhất thời nghi ngờ hỏi. Hẳn là điểm màu vàng tiên đồng. Trương Kiểu Linh giờ phút này nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Nhất thời, Gia Cắt Cắt chính là bật cười, đạo. Ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi, không phải nói ngươi trông xem tiên đồng bên trong có điểm sáng màu vàng, là có thể gọi là điểm màu vàng tiên đồng. Ngươi danh tự này lên cũng quá đất đi, ha ha ha. Ra cắt các phình bụng cười to. Trương Cửu Linh nhất thời có chút khó chịu, đạo ở ta trong chi nhớ, cái này tiên đồng chính là để cho làm điểm màu vàng tiên đồng, nhưng là thật giống như còn có một cái tên là cấm buộc tiên đồng, là một loại cường đại tiên đồng, mạnh nhất thậm chí có thể phong cấm tiên nhân tu vi, phong cấm tiên nhân tu vi. "Gia Cát Các nhất thời kinh ngạc nói, trên cái thế giới này thật có tiên nhân." Nhất thời Trần Phong cùng Thương Nưu và Ngữ đều là kinh ngạc nhìn Trương Cựu Linh. Trương Cựu Linh gật gật đầu nói, "Nghe nói là ở mười vạn năm trước, có một vị tiên nhân thành công đột phá vũ tổ cảnh giới, vũ hóa mà lên tiên." Lục đại cá tử nhân huynh lại biết nhiều như vậy, đều là lần đó vào trong thân thể ngươi kia cái linh hồn trí nhớ sao?" Gia Cát Các hết sức kinh ngạc hỏi. Gia Cát Các gật đầu một cái, ngay sau đó nhíu mày nói, "Nhưng là hắn trí nhớ đều là tang cảnh." cho nên ta có thể biết cũng là rất toái phiến biến hóa đồ vật. Nói thí dụ như người là ai vậy kia, ta đến bây giờ cũng không biết. Các ngươi mau nhìn. Thương Lưu Hoanh ngữ giờ phút này chỉ trên lôi đài, vẻ mặt kinh ngạc. Tất cả mọi người đều là hướng trung tâm diễn võ trưởng trên nhìn lại, chỉ thấy Hứa Mậu mới trong nháy mắt giơ tay lên, hướng về phía Hứa Mậu Thiên đâm tới. Hứa Mậu mới vỗ tay một cái như đao, trực tiếp hướng Hứa Mậu Thiên bụng đâm tới. Hắn là muốn hạ sát thủ sao? Ra cắt cắt cười nói, không. Hắn không có sát ý, nhưng là so với giết hứa mẫu thiên ác hơn Trần Phong cười lạnh nói. Hứa mẫu thiên, ta sẽ không giết ngươi. Hứa mẫu mới cười lạnh nói, từ nay, luôn là một tên phế nhân đi. Nghe hứa mẫu mới lời nói, hứa mẫu thiên nhất thời nghĩ đến cái gì? Trường 629, Đại Thù được báo. Nghe hứa mẫu mới lời nói, hứa mẫu thiên nhất thời nghĩ đến cái gì? Nhìn hứa mẫu thiên chậm dai nhích lại gần mình bụng, hứa mẫu thiên nhất thời điên cuồng gào thét, không muốn ngươi không thể phế ta tu vì không? không. Ta có thể." Hứa Mẫu mới khẽ miệng khẽ nhếch lên một tia cực kỳ lạnh giá nụ cười, bàn tay trong nháy mắt đâm vào Hứa Mẫu Thiên Khí Hải. Trong nháy mắt, Hứa Mẫu Thiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người đau đớn sắp nức. Khí Hải bị phá, Hứa Mẫu Thiên một thân tu vi trong nháy mắt toàn bộ tan hết, Hứa Mẫu Thiên bóng người vào giờ khắc này nhất thời lộ ra thập phân suy nhược, giống như nến tàn trong gió một dạng lúc nào cũng có thể tiêu tan. Hứa Mẫu Thiên bóng người giờ phút này làm cho người ta một loại hết sức yếu ớt cảm giác toàn bộ tu sĩ đều là nhìn hứa mậu thiên trong mắt toát ra thọ tử hồ bi vẻ mặt hứa mậu thiên trước một giây hay lại là phong quang vô hạn ngạo người bộ dáng vũ thánh tu vi để cho người thập phân hâm mộ nhưng là giờ phút này lại là một bộ nến tàn trong gió thái độ một thân tu vi bị phế từ nay trở thành một phế nhân là ai cũng có thể dẫm đạp một cước phế nhân lúc trước hắn là như thế nào nhìn hứa mậu mới bây giờ hứa mậu mới liền là như thế nào nhìn hứa mậu thiên hứa mậu thiên vẻ mặt kinh ngạc Ánh mắt càng là đờ đẫn, hắn phảng phất cũng không cảm giác được trên người thống khổ. Một thân tu vi bị phế, thực lực của hắn ở trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn. Từ nay toàn bộ thiên tài hào quang đều đưa không có quan hệ gì với hắn, thậm chí đến gia tộc, đều đưa sẽ gặp phải vô tận dễu cận, chế dễu, thậm chí là dâm đạp lên. Giống như là đã từng hắn đối đại hứa mẫu mới như vậy bị đối đãi. A, hứa mẫu thiên ở hứa mẫu mới trong tay nhất thời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết ngay sau đó hứa mậu thiên vẻ mặt lại là đột nhiên trở nên điên cuồng hứa mậu mới ngươi cái này cho má ta hiện thiên muốn giết ngươi giết ngươi a hứa mậu thiên điên cuống cuồng hô nơi đan điền tiên huyết càng mãnh liệt chảy ra hứa mậu mới nhìn hứa mậu thiên bộ dáng này trong lòng không có một chút không đành lòng bởi vì hứa mậu thiên ban đầu đối đại hắn thời điểm cũng cho tới bây giờ không có động tới một kia từ bi chi tâm trong nháy mắt hứa mậu mới đưa hứa mậu thiên giống như là rác dưới phổ thông ném ở trên đài chính mình xoay người muốn đi. Nhưng là Hứa Mậu Thiên giờ khắc này, nhưng là phát hiện mình thân thể lại lần nữa khôi phục hành động lực, trong nháy mắt chính là bắt Hứa Mậu mới chân, rồi sau đó lại là cắn một cái ở Hứa Mậu mới trên chân. Hứa Mậu Thiên bên cắn Hứa Mậu mới chân còn bên mơ hồ không rõ nói gì, chung quanh tu sĩ đều là nghiêng tai lắng nghe. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi, cắn chết ngươi ăn người. Toàn bộ tu sĩ nghe Hứa Mậu Thiên lời nói, nhất thời đều có nhiều chút không đành lòng, rõ ràng là một cái thiên chi kiêu tử, bây giờ đang ở đan điển phá toái sau lại chỉ có thể dùng được như vậy không chịu nổi dáng vẻ đối phó hứa mậu mới toàn bộ tu sĩ đều là không đành lòng nhìn lại hứa mậu mới nhìn hứa mậu thiên thở phào một hơi đầu nhìn về phía hứa mậu thiên đạo ngươi không cao lắm nào sao bây giờ thế nào ngược lại cùng chó điên như thế hứa mậu thiên giờ phút này phảng phất là không nghe được ngoại giới thanh âm vẫn là ở cắn hứa mậu mới chân đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt hứa mậu mới lắc đầu một cái nâng lên ngoài ra một chân trực tiếp một cước đá ngất hứa mậu thiên Rồi sau đó chậm rãi xuống đài. Hứa Mậu mới đi thẳng tới Trần Phong trước người. Giờ phút này hứa Mậu mới đã là mặt đầy nước mắt, nhìn Trần Phong đạo, cảm ơn. Trần Phong khẽ mỉm cười, đạo, ta chẳng hề làm gì cả, cảm ơn ta làm gì. Hứa Mậu mới cũng là một phát miệng, không nói gì, hắn cảm ơn cái gì, chỉ sợ chỉ có tự mình biết. Trường 630, Minh Đào nhất thức đột vũ. Hứa Mậu mới thắng hồ chiêm đứng ở trên đài, tán thưởng nhìn hứa Mậu mới lên mắt, ngay sau đó nói. Phía dưới bắt đầu cuộc kế tiếp. Trần Phong, đối chiến, tiêu thập nhất. Hồ Chiêm vừa dứt tiếng, Trần Phong chính là đã xuất hiện ở trung tâm trong diễn võ trường. Nhìn thấy Trần Phong vừa lên đài, nhất thời dưới đài tịch không tiếng động, toàn bộ tu sĩ đều là ánh mắt tập trung ở Trần Phong trên người. Cựu trưởng lão cùng Bùi phi vũ đều là nhìn Trần Phong, trong ánh mắt thoáng qua một vệ tâm chầm cùng tàn nhẫn. Trần Phong tại sao có thể không cảm giác được hai người tầm mắt, nhất thời hướng về phía hai người khẽ mỉm cười phản phất không chút nào cảm nhận được hai người trong mắt âm trầm phổ thông. Trần Phong trước mặt, một người thanh niên đi lên đài, trong hai mắt lóe lên từng tia lãnh đạm, phản phất cho tới bây giờ cũng không có tâm tình xuất hiện trên mặt hết sức nghiêm túc, làm cho người ta một loại sơ xác tiêu điều ý, phản phất thanh niên này ra tay một cái, thì sẽ là giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Trần Phong nhìn thanh niên này, vẻ mặt cũng là ngưng trọng, bởi vì hắn ở người thanh niên này trên người, lại cảm nhận được một loại đặc thù cảm giác, Nhưng là loại cảm giác này hắn lại không nói rõ được cũng không tả rõ được, cảm giác quen thuộc, lại cảm thấy chưa quen thuộc. Tại sao có thể có loại cảm giác này? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, không khỏi nhìn lâu thanh niên này lướt mắt. Trần Phong trong hai mắt lóe lên nghi ngờ thần sắc, nhưng là lúc này hồ chiêm nhưng là trực tiếp tuyên bố bắt đầu tranh tài. Trong nháy mắt, thanh niên này tiêu thập nhất chính là phát động công kích. Thanh niên này trong nháy mắt hóa thành một đạo cuồng phong, quanh thân lại là thả ra nước sơn đen như mực khí thế, khí thế kia không biết tại sao. Trần Phong lại đang trong đó cảm nhận được một cổ hết sức quen thuộc cảm giác Hơn nữa khí thế kia bên trong lại là có một loại cực kỳ nhỏ tà ác Loại khí thế này để cho Trần Phong chợt mi đầu đại chiếu Tiêu thập nhất thế công giống như cuồng phong sậu vũ phổ thông mới vừa Trần Phong không khỏi đều là biến sắc Trực tiếp thanh niên kia bên hông khoác một cái tương tự với kiếp trước đường đao phổ thông trường đao Thập phân sắc bén, trường trên đao, lại là lóe lên rét lạnh ánh sáng Để cho người nhìn thấy tia sáng này, đều là cả người rét một cái Trần Phong nhất thời trong lòng kiên kỵ, nhưng là đối với Tiêu Thập Nhất, nhưng là không kinh hoàng chút nào. Tiêu Thập Nhất trường đao trực tiếp hướng Trần Phong đâm tới, không chút nào một chút hoa tiêu thế công, nhưng là một kích này, nhưng là thật giống như vô số chiêu thức dung hợp ở một đao này bên trong, lại là để cho Trần Phong cảm nhận được một tia uy hiếp. Một đao này thế công trực tiếp phong tỏa ngăn cản Trần Phong toàn bộ né tránh đường đi, lại là phong tỏa ngăn cản Trần Phong hết thảy đường lui, buộc Trần Phong cưỡng ép tiếp một kiếm này. Hơn nữa lúc này Trần Phong cũng là thấy rõ thanh niên này thực lực, Vũ Đế đại viên mãn. Một cái Vũ Đế đại viên mãn, lại có thể có cường đại như vậy thực lực. Trần Phong đều là đột nhiên cả kinh, theo sau chính là trực tiếp hỏa thần kiếm nơi tay, trong nháy mắt một cái hoàng cấp vũ khí dùng được. Hỏa diễm chém. Trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo cự đại hỏa diễm kiếm khí hoa phá trường không, lại là bộ phát ra vô tận uy lực, có thể tướng giả cả trong đó diễn võ trưởng chia ra làm hai. Nhưng là kia tiêu thập nhất lại không chút nào bất kỳ hốt hoảng. Hơn nữa lại không có đổi chống đỡ thế, vẫn là nhất đao hướng Trần Phong đâm tới. Minh đao nhất thức đột vũ. Chỉ nghe kia tiêu thập nhất quát khẽ một tiếng, cả người kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành vô số hạt mưa một dạng ở trong mắt Trần Phong, nhất thời vô số đao ảnh đâm về phía hắn. Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy tiêu thập nhất công kích thật không ngờ tàn nhẫn, đều là hít một hơi lanh khí. Trường 631, Minh đao. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy trên đài tiêu thập nhất trường đao trong tay trong nháy mắt một biến hóa hó Mười biến hóa trăm, trăm biến hóa thiên thiên vạn, toàn bộ tu sĩ trong mắt tất cả đều là tiêu thập nhất trường đao hư ảnh. Trần Phong trong nháy mắt sắc mặt ngưng trọng, hắn không nghĩ tới cái này thập phân tầm thường thanh niên lại có cường đại như vậy thực lực, vẹn vẹn là như vậy một cái công kích, là có thể để cho vũ thánh cảnh giới cường giả đều là cảm giác áp lực, thậm chí là không địch lại. Một kích này, rõ ràng cho thấy ở ngàn vạn lần trong chiến đấu tổng kết ra cường đại chiêu thức, mỗi một chiêu, đều là sát chiêu. Trần Phong nhất thời thi triển ra đồng bì thiết cốt kỹ năng, trong nháy mắt thân biến hóa kim thạch, mặc cho hạt mưa phổ thông công kích rơi ở trên người mình, nhưng là lại không chút nào để cho hắn bị chút nào tổn thương. Trần Phong hỏa diễm kiếm khí ở chạm được mưa kia điểm phổ thông công kích trên lúc, trong nháy mắt chính là sụ đổ, tan thành mây khói. Trần Phong đáy mắt đều là đột nhiên cả kinh, nhưng là ngay một khắc này, tiêu thập nhất phát hiện mình chiêu thức lại không giết chết Trần Phong, trong nháy mắt chính là chiêu thức biến đổi cả người trong nháy mắt còn như sóng to kinh đảo một dạng trong khoảnh khắc liền là xuất hiện sau lưng Trần Phong, trường đao trong tay đao thế chuyển một cái, trực tiếp biến thành chém ngang hướng Trần Phong cổ. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt lê mang, cái này tiêu thập nhất rõ ràng chính là muốn giết chết hắn, hơn nữa sát ý hết sức rõ ràng, Trần Phong làm sao có thể lại nương tay? Trần Phong không nghĩ cho thấy quá mức để cho người kinh hại thực lực, nhưng là giờ phút này, nhưng là trực tiếp bị tiêu thập nhất sát chiêu bức ra hỏa khí, trong nháy mắt. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt nhất thời lánh mang liên nhiễm, Trần Phong cả người vào giờ khắc này trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong trong tay Hỏa Thần kiếm động một cái, trong khoảnh khắc chính là vô tận ngọn lửa màu trắng tinh bột phát ra, trực tiếp phong cấm thiên địa, cuồng bạo hỏa diễm trong phút chốc chính là theo Trần Phong kiếm thế chém xuống, mà hướng Tiêu Thập Nhất điên cuồng bắn ra, giống như thiên quân đồng thời phóng xạ ra vô số mưa tên phổ thông. Tiêu Thập Nhất cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hắn hiển nhiên không ngờ rằng Trần Phong lại có nhanh như vậy thân pháp tốc độ. Hơn nữa thân pháp thập phân quỷ dị, lại thật giống như thuấn di phổ thông. Nhưng là tiêu thập nhất cũng là trong nháy mắt chính là kịp phản ứng, cả người trong nháy mắt vào giờ khắc này đao thế thượng liêu, ở một đao này trên lại là trong nháy mắt buộc phát ra vô số nước sơn hát sắc hỏa diễm, này cổ hỏa diễm trên khí thế lại giống như phải đem thế gian cắn nuốt hết phổ thông cực hạn hắc sâu thẳm lại thần bí. Minh đao thức hai màn mưa. Tiêu thập nhất đao thế thượng liêu đại lượng hỏa diễm lại là giống như hà thủy bị vén lên tới một dạng hỏa diễm lại là giống như thủy mặc một dạng đem tiêu thập nhất ngăn cản ở phía sau trong nháy mắt ngàn vạn hỏa diễm tiễn tên trực tiếp rơi vào màu đen kia màn lửa trên lửa này màn lại không chút nào bị hỏa diễm mũi tên xuyên thủng mà là trực tiếp đem toàn bộ hỏa diễm tiễn tên ngăn trở thậm chí là dung nhập vào hắc sắc hỏa diễm bên trong trần phong trong hai mắt nhất thời thoáng qua vẻ giận mình phải biết hắn hỏa diễm nhưng là thế gian tối cực hạn hỏa diễm liền kim thiết cũng có thể trong nháy mắt dung hóa thành hư vô, chớ nói chi là hỏa diễm. Mặc dù trần phong không có sử dụng ra thủy tổ hỏa diễm, nhưng là cuồng bạo bạch sắc hỏa diễm lực lượng cũng đã để cho trần phong đến gần vô địch. Sau một khắc, trần phong bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt bị màn lửa ngăn che, tiêu thập nhất bóng người trong nháy mắt từ màn lửa bên trong lao ra, trên người còn dính hắc sắc hỏa diễm, cả người giống như là một người ma như thần, hướng trần phong vọt tới. Minh Đao Ba Thức Huyền Vũ, chương 632, nhìn thấu. Minh đao ba thức Huyền Vũ. Tiêu thập nhất thanh âm vang lên lần nữa, nhưng là lần này thanh âm nhưng là thập phân cao vút, cả người giống như là một cái bóng một dạng lấy một loại cực nhanh hướng Trần Phong bắn nhanh tới. Thanh trường đao kia trên hắc sát hỏa diễm quấn quanh ở thượng, cuồn bạo khí thế không có chút nào hoa tiếu, trực tiếp hướng Trần Phong trước tâm đâm tới. Toàn bộ tu sĩ cũng là bởi vì Tiêu thập nhất không có bất kỳ hoa tiếu nhất đao mà kinh ngạc, một đao này nhìn thập phân vô lực, nhưng là quả thật có một loại thập phần quỷ dị cảm giác. Toàn bộ tu sĩ nhất thời phát ra một tràng thốt lên Tiêu thập nhất công kích được A Nhưng là không biết tại sao Chiêu này huyện vũ thế nào cảm giác làm cho người ta một loại cảm giác vô lực đây Một chiêu này sẽ bị Trần Phong tùy tiện đỡ được đi Toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác tiêu thập nhất một chiêu này có chút yếu Nhưng là trong nháy mắt Trần Phong chính là cười lạnh Trần Phong tại sao cười Toàn bộ tu sĩ đều là không biết Trần Phong tại sao vào giờ khắc này cười Nhất thời nghi ngờ không hiểu nói Chẳng lẽ là bởi vì hắn phát hiện một chiêu này quá yếu, cho nên cười sao? Chỉ thấy Trần Phong vào giờ phút này trực tiếp giơ tay lên, nhưng là lại là hỏa thần kiếm núi kiếm hướng sau lưng. Hắn đây là điên đi, chẳng lẽ muốn chui kiếm ngăn trở một chiêu này? Một người tu sĩ nhất thời kinh hô thành tiếng, một kích này mặc dù rất yếu, nhưng cũng không phải là có thể đủ chui kiếm là có thể ngăn cản được. Toàn bộ tu sĩ đều là cho là Trần Phong ngốc không được, bùi phi vũ cũng là trong nháy mắt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thầm nghĩ trong lòng. Nguyên tưởng rằng ngươi là một người thông minh Nhưng không nghĩ đến Ngươi lại là một danh xứng với thực ngu xuẩn Nhưng là sau một khắc Không chỉ là toàn bộ tu sĩ Ngay cả bùi phi vũ đều là trong nháy mắt kinh hô thành tiếng Cái gì Tại chỗ có tu sĩ khiếp sợ quang chi trung Trần Phong chui kiếm trong tay Cũng không có về phía trước tiêu thập nhất chém tới Mà là hướng sau lưng chỗ trống đâm tới Nhưng là cũng chính là giờ khắc này Chỉ thấy Trần Phong sau lưng lại Là trong nháy mắt truyền ra một tiếng kêu đau Sau một khắc Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy, sau lưng Trần Phong, lại là chậm rãi hiện ra một bóng người. Lại là tiêu thập nhất. Chuyện gì? Tiêu thập nhất không phải là ở Trần Phong trước mặt sao Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện sau lưng Trần Phong? Kia trước bóng người là... Tàn ảnh. Lại là tàn ảnh. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy, kia trước ở Trần Phong trước mặt tiêu thập nhất bóng người lại là giống như bọn khí phổ thông biến mất, theo sau chính là hóa thành một đạo đen nhánh hỏa diễm biến mất ở trong không khí. Mới vừa rồi cái loại này chân thực cảm giác, hẳn là thật á làm sao có thể sẽ là một đạo tàn ảnh. Toàn bộ tu sĩ đều là thán phục không thôi, bọn họ đều là không nghĩ ra, tại sao tiêu thập nhất bóng người rõ ràng là ở Trần Phong trước mặt, nhưng là cuối cùng lại biến thành một tàn ảnh. Ngươi là làm sao biết? Tiêu thập nhất bị giờ phút này bị Trần Phong Hỏa Thần Kiếm đâm thủng bên hông, nhưng là trên mặt lại không chút nào bất kỳ chỗ đau, cả người mặt vô biểu tình nhìn Trần Phong hỏi. Ngươi mới vừa rồi đệ nhị thức cùng đệ tam thức hẳn là nối liền chiêu thức mượn lên hỏa diễm ngăn che, sau đó sử dụng hỏa diễm chế tạo thành một cái giả ngươi, sau đó giả bộ phát động công kích dáng vẻ, nhưng là chân chính ngươi cũng sớm đã núp ở trong ngọn lửa, xuất hiện sau lưng ta, không sai đi. Trần Phong khẽ miệng ngâng lên một tia nhìn rõ hết thảy nụ cười, cùng mới vừa rồi nụ cười giống nhau như đúc. Chương 633, Vũ Đổng. Nguyên lai Trần Phong đã sớm biết, vậy hắn mới vừa rồi một nụ cười kia, nói đúng là hắn ở tiêu thập nhất sử dụng đệ nhị thức chiêu thức thời điểm liền đã biết. Toàn bộ tu sĩ cũng là bởi vì Trần Phong bén nhạy động sát lực mà kinh ngạc không thôi. Ngươi không có chính diện đáp ta vấn đề. Tiêu thập nhất nhìn thẳng Trần Phong, ngay sau đó chậm rãi lui về phía sau, để cho Trần Phong hỏa thần kiếm lui ra thân thể của mình. Đạo, đáp ta, ta chiêu thức, ngươi là thế nào nhìn đấu? Cái vấn đề này rất trọng yếu sao. Trần Phong đều là cảm giác cái này tiêu thập nhất rất là không thú vị, hắn cũng không thể đủ nói cho tiêu thập nhất. Mình có thể nhìn thấu hắn chiêu thức hoàn toàn là dựa vào hắn có mãn cấp nhìn thấu kỹ năng đi Tất nhiên ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi Ta đây liền lòng từ bi nói cho ngươi biết để phòng rừng thế giới bị không đúng Trần Phong không cẩn thận nói lời kịch nói ra tâm Thiếu chút nữa nói sai Gấp vội vàng đổi lời nói Đồng thời chỉ mình ánh mắt đạo Bởi vì ta có một đôi có thể nhìn thấu thế gian hết thảy hảo giác tốt ánh mắt cái này đáp ngươi hài lòng không Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vẹt vẻ ngạo nghễ, Hắn không có nói láo Hắn đúng là ủng có một đôi có thể nhìn thấu hết thể thảo giác tốt ánh mắt, mặc dù chỉ là hắn kỹ năng hiệu quả thôi. Được, ta nhận thua. Tiêu thập nhất vừa nói chính là trực tiếp đi xuống đài, không ngừng chạy chút nào, mặc cho bên hông vết thương còn đang chảy máu. Trần phong thắng được, trong nháy mắt chính là khỏe miệng nhỏ hất lên. Sau đó chiến đấu đều là không có ý gì, trung quanh các tu sĩ tất cả đều là nhìn thập phân không thú vị. Thẳng đến 95 người còn dư lại xuống người cuối cùng, hồ chiêm mới là nhìn kia thập phân thanh niên tuấn tú. Đạo, Vũ Đồng, tự động thắng được, bất chiến mà thắng. À, còn có chuyện tốt như vậy. Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy hâm mộ nhìn Vũ Đồng, nhất là còn có tu sĩ còn đối với Vũ Đồng đáp lại khinh thường thái độ. Trần Phong ánh mắt đã sớm rơi vào Vũ Đồng trên người, nghe được Hồ Chiêm nói ra Vũ Đồng tên, Trần Phong trong nháy mắt chính là ánh mắt càng lửa nóng. Lão đại, ngươi thế nào nhìn người ta như vậy? Có phải là ngươi hay không thích nam nhân? Ra cắt cắt nhất thời cảm giác cả người một trận buồn nôn nói. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt thậm chí còn tràn đầy kiên kỵ. Đi ngươi đại gia đi Trần Phong trực tiếp một cái đại cổ máng đánh vào da cắt cắt trên người. Đạo, người này, hẳn là ta một cái cố nhân tộc nhân, ta muốn ở tranh tài kết thúc sau, hỏi hắn mấy vấn đề. Trần Phong ánh mắt lộ ra nhớ lại vẻ mặt, trong hai mắt lóe lên một vẻ không nói rõ được cũng không tả rõ được vẻ mặt, hoặc giả nói là cảm tình. Da cắt cắt nhìn thấy Trần Phong lần đầu tiên ở trước mặt bọn họ lộ ra như vậy biểu tình, nhất thời không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên. Trần Phong cũng có bí mật. Thương Nhiêu Vanh Ngữ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phong lại sẽ có như vậy vẻ mặt. Hơn nữa Trần Phong ánh mắt kia để cho nàng đều là sướng sốt một chút. Thương Nhiêu Vanh Ngữ có thể nhìn ra được, Trần Phong đáy mắt một màn kia cảm tình, là đối với người yêu tư niệm. Có thể làm cho Trần Phong như thế tư niệm nữ nhân, sẽ là một cái dạng gì nữ nhân này. Thương Nhiêu Vanh Ngữ tự cho là mình là một cái chim sa cá lặn mỹ nữ, những người khác cũng cho là như vậy. Nhưng là Trần Phong đối mặt nàng cũng chưa bao giờ lộ ra tương tự với sâu như vậy tình, kia cái đó ở Trần Phong trong trí nhớ nữ nhân đến tọt cùng là biết bao mỹ lệ, mới có thể để cho Trần Phong như thế mê luyến, tư niệm. Phía dưới bắt đầu, cuộc kế tiếp, tân nhân vương tranh đoạt chiến bán kết, bắt đầu. Hồ chiêm âm thanh nghiêm vang lên, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là tinh thần rung một cái. Chương 634, đề nghị. Phía dưới bắt đầu, cuộc kế tiếp, tân nhân vương tranh đoạt chiến bán kết, bắt đầu. Hồ chiêm âm thanh nghiêm vang lên trong ngay mắt toàn bộ tu sĩ đều là tinh thần dung một cái. Trần Phong tầm mắt một mực cố định ở Vũ Đồng trên người, hắn hận không được bây giờ liền xông lên đi hỏi một chút Vũ Đồng có hay không nhận biết Vũ Mị. Nghĩ lúc đó hắn chỉ là một Vũ giả thời điểm, bởi vì bị buôn lôi kiếm Tông nhân đuổi giết, lại bởi vì linh khí hao hết kẽ xỉu ở Thanh Sơn ngoài thôn, cuối cùng bị Vũ Mị cứu lên, mang tới xanh trong sân thôn, sau đó càng là thầm sinh tình cảm, cuối cùng đến Thanh Sơn thôn bị Thanh Sơn Tông cùng Thánh Thần Tông nhân thật sự tàn sát giết sạch. Rồi đến Vũ Mị bị Thánh Thần Tông Nhân mang đi, những thứ này các loại Trần Phong cũng rành rành ở. Suy nghĩ Vũ Mị cuối cùng để lại cho hắn đưa tin trong ngọc giản lưu lại lời nói, Trần Phong giờ phút này càng là tim như bị đau cắt, hận không được sẽ đi ngay bây giờ đem Thánh Thần Tông tắt, đem Vũ Mị đoạt lại, mang tới bên cạnh mình. Nhưng là bây giờ hắn thực lực hay là không đủ, chỉ sợ coi như là có hệ thống kỹ năng tồn tại, cũng không nhất định có thể cùng Thánh Thần Tông Nhân chống lại. Dù sao kỹ năng có thể sức mạnh chỉ là có thể để cho Trần Phong càng nhất trọng đại cảnh giới đối địch, muốn cùng thánh thần tông nhân đối kháng, chỉ sợ ở làm cho mình kỹ năng có thể sức mạnh tăng lên nữa một cấp bậc. Trần Phong vào giờ phút này không kềm chế được trong nội tâm xung động, trực tiếp đi lên đài, đối hồ chiếm đạo, đồ sư, ta có một cái đề nghị. Hồ Chiêm bị Trần Phong cử động làm có chút không tìm được manh mối, nghi ngờ nói, Trần Phong, ngươi có đề nghị gì? Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, trực tiếp cười lạnh nói, ta chỉ muốn nói. Các vị đang ngồi ở đây, đều là rất dưới. Trần Phong chỉ sau lưng những thứ kia tham gia tân nhân vương tranh đoạt chiến tu sĩ, thanh âm dễ dêu nói, ta nghĩ muốn để cho bọn họ cùng tiến lên, lợi như vậy còn có thể tiết kiệm xuống rất nhiều thời gian. Trần Phong, không được hồ nháo hồ chiêm nhất thời cao máy quát lên. Đương nhiên, hồ chiêm quát lớn nhưng mà cho những trưởng lão kia nhìn. Trần Phong cái này tư thái, không biết vì sao, hồ chiêm rất là hài lòng. Là tân nhân vương tranh đoạt chiến, quy củ đã cố định phải dựa theo quy tắc tiến hành, làm sao có thể bởi vì một mình ngươi thay đổi toàn bộ tân nhân vương tranh đoạt chiến quy tắc đây." Hồ Chiêm trên mặt rất là bất mãn, nhưng là tâm lý đều là cười nở hoa. Hắn liền thích Trần Phong loại này cuồng phong dáng vẻ. "Trần Phong, cổ thần điện không là nhà của ngươi, sẽ theo ngươi tính tình hồ đồ." Cựu trưởng lão giờ phút này trong nháy mắt đứng dậy, nhìn Trần Phong vẻ mặt có chút lạnh giá. Cựu trưởng lão tâm lý thật ra thì đã sớm vui nở hoa, trong lòng của hắn chỉ mong Trần Phong lại hồ náo như vậy đi xuống lời như vậy, hắn thì có trừng phạt, thậm chí chém giết trước mặt mọi người Trần Phong lý do. Đối với cái này cái nhiều lần mạo phạm hắn Trần Phong, cựu trưởng lão cũng sớm đã động sát tâm. Bây giờ Trần Phong lại chủ động dâng ra nhược điểm để cho hắn bắt, hắn như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Nhất thời, cựu trưởng lão chính là lạnh lùng nhìn Trần Phong, chỉ cần Trần Phong còn dám nhiều lời một câu, hắn liền trực tiếp động thủ tiêu diệt Trần Phong, mượn nhiều loạn tân nhân vương tranh đoạt chiến quy tắc, giết gà dọa khỉ danh nghĩa. Nhưng là đang lúc này. Trần Phong nhưng là trực tiếp nhìn về phía kia ngồi ngay ngắn ở trung tâm diễn võ trường lầu các bên trong đại trưởng Lão, ôm quyền nói, không biết đại trưởng Lão cảm thấy thế nào. Cựu trưởng Lão hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Phong vào giờ khắc này lại sẽ dọn ra đại trưởng Lão.